Lục giai tinh trận, không phải đang nói đùa, không muốn hỏi nhiều như vậy, đi thôi." Vương Thành đối với Ngạ Dung vất vả tay. "Là." Ngạ Dung lên tiếng, rất nhanh mang theo hai khối trang 50 vạn tinh thạch không tinh thạch lui xuống. Đồng thời trong nội tâm không ngừng nói thầm lấy, kẻ có tiền cửu là tùy hứng. Ngạ Dung sau khi rời đi, Vương Thành lại lần nữa gọi đến tại vui cười, nạp toa toa, cùng thế mới phân biệt lại để cho ba người bọn họ đi mua sắm tư dai, ngu giai, lục dai tinh thuật, ngu dai, lục giai tinh trận. Cùng với nhất giai đến lục giai tinh khí sư tương quan tư liệu, đồng thời còn lại để cho bọn hắn mua sắm tương đối ứng tài liệu thoáng cái lại rơi vãi ra hơn 10 vạn tinh thạch đợi đến lúc mấy người kia sau khi rời đi hắn tìm tới chu Tĩnh tâm thông qua chu ra con đường lại lần nữa mua thần thánh cân nhắc quyết định tinh trận 7 trận tài liệu thần thánh cân nhắc quyết định đồng dạng là một cái lục giai tinh trận hơn nữa thuộc về lục giai tính công kích tinh trận hay là đơn thể công kích một chọi một lực sát thương tại lục giai tinh trong trận đứng đầu trong danh sách một khi tinh trận kíchát phối hợp với tinh lực chỉ cung cấp bàng bạc tinh lực mà ngay cả thiên gia Cường giả cưỡng ép xuống trận đều có bị trực tiếp diễn sát nguy hiểm Có người làm việc, xác thực muốn tiết kiệm đã rất lâu gian, ở giữa đem rất nhiều nhiệm vụ phân phối xuống dưới sau, Vương Thành cả người đều dễ dàng không biết. Nếu như đội thành chính hắn từng kiện từng kiện sự tỉnh chạy xuống đi mà nói, không có 10 ngày nửa tháng mơ tưởng đem chuyện này toàn bộ chạy xong. Khó trách những cái kia đạt trình độ cao nhất đại tinh luyện sư nhóm, đám bọn họ đều ưa thích kinh doanh một cái thế lực. Bất quá 6. hay là không đủ, ngả dong, nạp toa toa, cùng thế mới, tại vui cởi 4 người thuộc về công chúa điện hạ người, Chu Tâm thuộc về Chu gia, cho dù rất nhiều gia tộc trong khoảng thời gian này đưa tới không ít thị nữ thị vệ, nhưng hiện tại lại khác, ta đều không có thuộc về của ta dòng chính đội ngũ." Vương Thành thì thảo tự nói. "Bồi nuôi mình dòng chính đội ngũ, loại ý nghĩ này từ lúc Quá Viêm 16 thành lúc hắn thì có, đáng tiếc một mực không có cơ hội thực hiện. Hiện tại, hắn tại kỵ sĩ liên minh có tôn quý thân phận, bản thân càng là một tòa nhật rượu cao tháp tháp chủ, thực lực cũng là không kém gì Định Phong đại tinh luyện sư, căn cơ đã có 6. Là thời điểm đi tuyển nhận một ít hoàn toàn nghe lệnh hắn làm việc, thậm chí nguyện ý vì hắn quên mình phục vụ dòng chính đội ngũ." 8. Tinh Nguyên Thiên Phú cho ra cụ thể đánh giá. Chưa xong con tiếp Chương 283: Phụ thuộc. Muốn bồi dưỡng trung tinh như một tử sĩ, chỉ có từ nhỏ khởi đầu, mà tăng lên tinh lực hiệu suất nhanh nhất người không thể nghi ngờ là dược tề sư, một cái lục giai dược tề sư, tại không cần thiết hao tổn cung cấp các loại dược tề giới tình huống, có thể tại một năm thời gian ở bên trong đem một phạm nhân chế tạo thành một cái tinh luyện người, càng có thể ở sau đó trong 3 năm, trợ hắn đạt tới tinh luyện người đỉnh phong, có đủ chủng kích tinh luyện sư tư cách 6. Tinh luyện sư giai đoạn cần mở tinh cùng, cái này một cảnh giới, chỉ có giải giác vài loại tác dụng phụ thật lớn bảo vật mới có thể sinh ra tác dụng Những thứ khác hoàn toàn dựa vào tinh luyện người bản thân đối với tinh lực rèn luyện trình độ cùng với tinh thần mạnh yếu. Tí Nguyên không có lấy rèn luyện tinh thần hiệu quả 6. ngược lại là không tệ 6. Nếu có đầy đủ tí nguyên mục lại để cho những cái kia tinh luyện người sử dụng, hơn nữa kỵ sĩ chi tâm loại bảo vật, bọn hắn đột phá đến tinh luyện sư cảnh giới xác suất cũng sẽ biết, trên phạm vi lớn tăng lên 6. Tinh luyện sư, tại cái gì thế lực chính giữa đều thuộc về trung kiên cấp nhân vật, nếu như chỉ là vì đi làm lý một ít không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình, tinh luyện sư đã đầy đủ. Thật muốn điều động đại tinh luyện sư tiến về trước, mục tiêu quá lớn ngượt lại dễ dàng bạo lộ. Một cái lục giai tinh trận sư, chỉ cần 10 vạn tinh thạch, có thể tại ba trong 4 năm bồi dưỡng được một đám đỉnh phong tinh luyện người 6. Bất quá, nghề nghiệp của ta điểm chỉ còn lại có 9 cái, nếu như lựa chọn dược tế sư, thế tất được buông tha cho tinh khí sư con đường 6. Không cách nào vì chính mình lượng thân chế tạo một bộ tinh khí, của ta chiến lực cũng là hội, sẽ rất nhỏ chịu ảnh hưởng 6. Vương Thành trầm âm, ánh mắt lại rơi xuống trên tay thần vũ thập tứ trọng thiên thượng. Cái này thần võ cường đại, hắn thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Nếu như hắn cũng có thể chế tạo ra vài món cùng loại tinh khí 6 tinh khí mới là căn bản nhân thủ theo phương diện khác ra tay ta Tuy nhiên không phải lục giai dược t sư vốn lấy thân phận của ta bây giờ địa vị dùng số tiền lớn thuê một vị ngũ giai dược tể sư ưng thuận hay là đầy đủ về phần dòng chính đội ngũ 6 Vương Thành nghĩ thầm lấy lại lần nữa đem ngạ rong chiêu đi qua đại nhân kỵ sĩ liên minh khu trực thuộc chính giữa còn có phạm nhân quốc gia đại nhân cần triệu tập pháp nhân rong lập tức đã minh bạch Vương thành ýứ dùng đại nhân ngại hiện tại thân phận địa vị có được một tò nhậtrệợu thá chỉ cần mở miệng, muốn gọi đến đại lượng tinh luyện người đều dễ dàng. Nếu là có thể đủ hơi chút cho một ít tinh luyện sư sử dụng nhật rượu cao thấp tinh lực chỉ tu hành quyền hạn, dù là những cái kia tinh luyện sư nhóm, đám bọn họ. Đều người trước ngã xuống, người sau tiến lên. Ta rất nhanh tiểu muốn đi trước cổ man tinh chân áp và cục, tại đây tòa tháp cao đợi không mất bao nhiêu thời gian, nếu như triệu tập nhân viên rồng rắn lẫn lột, có trời mới biết chờ ta một lần nữa phản hồi lúc, cái này tòa tháp cao sẽ bị hoắc bại tới trình độ nào, hay tìm chút ít phàm nhân, tin cậy ngoài cũng thuận tiện khống chế. Ngạ Dung gặp Vương Thành giống như hồ đã có quyết định, cho dù rất muốn thay hắn trình bày phàm nhân nhỏ yếu. Nhập Nhật Diệu cao thắp trăm hại mà không một lợi, có thể nàng hay là nói, chúng ta kỵ sĩ liên minh quản hạt phàm nhân quốc gia trực tiếp, gián tiếp cộng lại, khoảng chừng trên trăm cái, bình thường phân bố tại Hoàng Vũ Chi địa dùng 56. Hoàng Vũ Chi địa dùng nam. Vương Thành có chút kinh ngạc, bên kia không phải Hỏa Diễm Chi kiếm hạt mà. Chúng ta kỵ sĩ liên minh cùng Hỏa Diễm Chi kiếm đối địch, cũng là bởi vì giữa lẫn nhau lợi ích lẫn nhau xung đột, loại này lợi ích xung đột kể cả các mặt, quản hạt phàm nhân quốc gia tự nhiên cũng ở trong đó. A cho ta một chương kỵ sĩ liên minh quản hạt phạm nhân quốc gia địa đồ. Đại nhân ngài kỵ sĩ Vân Trương hiện tại đã quyền hạn đã tăng lên tới cấp thứ 6, có thể liên thông chúng ta kỵ sĩ liên minh dàn giáo bình đài tự hành xem xét. Ân. Vương Thành rất nhanh đem tinh thần thăm dò vào kỵ sĩ Vân Chương chính giữa, nhìn lướt qua sau phát hiện kỵ sĩ Vân Chương công năng khách quan tại lúc trước phong phú không chỉ gấp 10 lần. Hắn tìm kiếm chỉ chốc lát, rất nhanh đã đã tìm được kỵ sĩ liên minh quản hạt phạm nhân quốc gia địa đồ. Tại hắn có ý thức tìm kiếm hạ, một cái có chút quen thuộc địa lý danh tự sôi nổi ở trước mắt. Đường Thịnh Đế quốc. Thần Phong Đế quốc đại địch. Vương Thành qua sông Hoang Vu tri địa lúc trải qua Tần Phong Đế quốc, tự nhiên minh bạch Tần Phong Đế quốc kẻ thù chuyển kiếp thế lực. Trên làm giới theo, chúng ta kỵ sĩ liên minh cùng Hỏa Diễm chi kiếm là địch. Chúng ta hạ hạt phàm nhân quốc gia nếu là lẫn nhau giáp giới mà nói, tự nhiên cũng là xung đột không ngừng. Vương Thành đại nhân chứng kiến cái này Đường Thịnh Đế quốc, là được chúng ta kỵ sĩ liên minh hạ hạt 10 cái tương đối mạnh phạm nhân quốc gia một trong, Hán lãnh thổ quốc gia tung hoành 4 vạn giảm, con dân đạt tới mấy chục trăm triệu, mỗi trong 1 năm đều có thể cho chúng ta kỵ sĩ liên minh chuyển vận không ít tốt hạt giống sáu. Nói đến đây, nàng phảng phất nghĩ tới điều gì, đột nhiên nói Đúng rồi. Nguyên Lục Lâm kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng Lâm Kiếm Thông các hạ tiểu là xuất thân từ Đường Thịnh Đế Quốc, hắn là tại 8 hơn 10 năm trước bởi vì bị dò xét tra ra không tệ tinh nguyên tiên phủ, đưa vào kỵ sĩ liên minh, mà hắn cũng không phụ sự mong đợi của mọi người. Tại hơn 80 năm thời gian ở bên trong, xông lên tinh luyện sư cảnh giới. Rất tốt, thỉnh Lâm Kiếm Thông đoàn trưởng tới. Là, ngả dòng lui ra sau không đến một giờ, Lâm Kiếm Thông đã xuất hiện ở Vương Thành trong phòng tiếp khách. Cho dù hắn hiện tại đã đột phá đã đến tinh sư cảnh giới, nhưng bây giờ Vương Thành thân phận vượt qua xa lúc trước có khả năng bằng được. Nghe nói Vương Thành cho gọi, hắn trước tiên buông xuống trên tay có truyền nghi. Vương Thành khách hạ. Lâm Kiếm Thông đoàn trưởng không cần đa lễ, ta lần này tìm ngươi là có một việc cần thỉnh ngươi hỗ trợ, ta ý định tiến về trước Đường Thịnh Đế quốc tìm một đám thiên tư không tệ phạm nhân với tư cách dòng chính đội ngũ tiến hành buổi dưỡng. Nghe nói Lâm Kiếm Thông đoàn trưởng là được Đường Thịnh Đế quốc chi nhân, muốn mời Lâm Kiếm Thông đoàn trưởng cùng ta đồng hành. Nghe được Vương Thành mà nói, Lâm Kiếm Thông trên mặt lập tức lộ ra sắc mặt vui mừng, Vương Thành đại nhân nguyện đi chúng ta Đường Thịnh Đế quốc chịu người, đây là chúng ta Đường Thịnh Đế quốc chi hành. Ta tất nhiên đem hết toàn lực trợ giúp vương thành đại nhân tìm kiếm thỏa mãn nhân thủ phải biết rằng 3.000 đầm lời phạm vi chính giữa đồng dạng tồn tại khổng lồ phạm nhân số đến những người phạm tục này bởi vì từ nhỏ đã bị 3.000 đầm đồng có quan hệ tinh luyện người tương quan giáo dục cả đám đều có hài lòng nội tình dạy bảo những người phạm tục này so với dạy bảo hoang Vũ tri điệu biên giới những người phạm tục kia quốc gia người thường đến muốn nhẹ nhóng nhiều bởi vậy ngoại trừ những cái kia xuất thân phạm nhân quốc gia hơn nữa có sở thành tựu tinh luyện sư bên ngoài nếu không có rất ít người cố ý tiến về trước phạm nhân quốc gia tuyển nhận nhân thủ Vương thành hạn gì thân vận chỉ cần chấn áp ở Cổ Man Tinh cục diện lập tức có thể nhảy lên trở thành kỵ sĩ liên minh dưới một người trên vạn người đích nhân vật, theo sau hắn tất nhiên tiền đồ vô lượng, dưới mắt hắn sắn lòng tại Đường Thịnh Đế quốc tuyển nhận lực lượng có sẵn, cái này đối với Lâm Kiếm Thông, thậm chí cả toàn bộ Đường Thịnh Đế quốc mà nói, đều là thiên đại chuyện may mắn. "Đã Lâm Kiếm Thông đoàn trưởng không có ý kiến, chúng ta cái này lên đường đi." "Tốt, vừa vặn Đường Thịnh Đế quốc phát tới tin tức, tự hồ gặp phiền phức gì, ta cái này đi thay Vương Thành đại nhân ngài xin hư không thần hạ." Lâm Kiếm Thông một bộ không thể chờ đợi được nói lại để cho vương thành đi thịnh đường đế quốc chọn lựa dòng chính đội ngũ, hắn cũng tương đương với vi đường thịnh đế quốc làm công hiến, đường thịnh đế quốc sinh ra đời tinh luyện người, tinh luyện sư càng nhiều, lực ảnh hưởng càng lớn, quốc gia thì càng cường thịnh, đây là một việc lợi quốc lợi dân đại sự. Không cần, thư không thần hạm tuy nhiên xa hoa khổng lồ, nhưng tốc độ cuối cùng chậm đi một tí, ta chém giết cấp sinh thời, tại hắn chữ vật giới chỉ chính giữa phát hiện một chiếc cải trang tàu cao tốc, có thể ngày đi 20 vạn ở bên trong. Ngày đi 20 vạn ở bên trong. Loại tốc độ này, quả thực là nhanh như điện chớp. Vậy như đại nhân nói Vương Thành nhẹ gật đầu, cùng Lâm Kiếm Thông đi tới nhật rượu cao tháp bên ngoài kéo dài trên sân thượng. Theo Vương Thành đem cái này, chiếc tàu cao tốc theo không tinh thạch trung xuất ra, một chiếc toàn thân ngân bạch, tràn đầy lưu hành cảm, rắc, tàu cao tốc sôi nổi ở trước mắt. Cái này chiếc tàu cao tốc giống như giọt nước, trường 22 m, m, độ rộng cùng độ cao, cao độ đều tại 10 m cao thấp, phân thành 2 tầng. Loại này thể tích khách quan tại tàu cao tốc mà nói, đã được xương tụng quái vật khổng lồ. Cần biết, bình thường tàu cao tốc chiều dài đều tại 10 m trong vòng, chịu tải nhân viên số lượng cũng rất ít có thể vượt qua 10 người. Lâm Kiếm Thông nhìn thoáng qua cái này chiếc tàu cao tốc, lại nhìn thoáng qua Vương Thành cái kia một khối không tinh thạch. 6. Không tinh thạch, hắn cũng có, có thể bên trong chữ vật không gian cũng chỉ có một mét vuông, dù là như thế, như vậy một khối không tinh thạch vẫn đang đã tiêu hao hết hắn hơn phân nửa tích súc. Khách quan tại Vương Thành trên tay cái kia đủ để sắp xếp một chiếc chiều dài đạt 20 mễ, m, tàu cao tốc không tinh thạch mà nói xấu. Khác biệt quả thực không chỉ một đinh nửa điểm. Cái này chiếc tàu cao tốc 6, quá chói mắt. Vương Thành có thể không có cơn gió mạnh băng nhàn cảnh bậy giá 6. Hắn chém giết mục chi đốt. Luyện trời quang hai đại thiên kiêu, lại chạm tự do chi thành thiếu chủ Thác bạn Phong Vân cùng lục giai tinh trận đại sư cấp sinh, tự do chi thành cùng hỏa diễm chi kiếm đối với hắn hận thấu xương, vô cùng có khả năng không để ý bối phận điều động thiên giai cường giả âm thầm ra tay, giờ phút này ngồi nữa cấp sinh, cái này chiếc tàu cao tốc tiến về trước đường thịnh đế quốc, quả thực cửu là quang minh chính đại đối với hỏa diễm chi kiếm cùng tự do chi thành kiêu. Khích. Vậy vậy, hắn lại lần nữa hao tốn một ít thời gian, rất nhanh bố trí một cái mất phương hướng tinh khóa trận. Cái này mất phương hướng tinh khóa trận thuộc về phiên bản đơn giản hóa hiệu quả hạ thấp ngũ giai tinh trận cấp độ, hơn nữa hắn đối với cái này, tinh trận lý giải sớm dùng điểm kỹ năng thêm đã đến lục giai đình phong, bố trí xuống bất quá một giờ. Có thể dù là một cái đã đơn giản hóa qua tinh trận, thấy Lâm Kiếm Thông vị này tam giai tinh trận sư vẫn là một hồi đầu váng mắt hoa, nhất là vương thành bảy trận tốc độ, càng làm cho hắn kinh tâm không thôi, một hồi lâu, các loại vương thành đem tinh trận triệt để bố trí xong tất sau, hắn mới hít sâu một hơi, "Vương thành đại nhân, trận pháp này 6, ít nhất đều là tứ giai đỉnh phong tinh trận đi à nha." Vương Thành từ chối cho ý kiến nhẹ gật đầu. Hắn cũng không thể nói cái này trên thực tế đã thuộc về ngũ giai tinh trận cấp bậc, hơn nữa, hay là theo lục giai tinh trận chính giữa tinh giản xuống. Có thể dù là như thế, đem làm hắn gật đầu tán thành sau, Lâm Kiếm Thông vẫn đang hít một hơi linh khí. Tứ giai tinh trận, Tứ giai đỉnh phong tinh trận. Vương Thành có thể như thế nhanh chóng bố trí ra tứ giai đỉnh phong tinh trận, vậy hắn tinh trận sư đẳng cấp còn cần đoạn dư. Liên tưởng đến Vương Thành bước vào tinh luyện người một đạo tốc độ, cùng với hắn đối với tinh trận học lĩnh ngộ năng lực, Lâm Kiếm Thông không khỏi cảm giác toàn thân có chút run lên. Thông qua tinh thần thảo, Vương Thành tiên phú đã triệt để cải biến. Điểm này theo hắn Dĩ Nhiên mở tình cung có thể nhìn ra một hai, hơn người tinh nguyên tiên phú, cường đại đến làm cho người tức lộn ruột tinh trận lĩnh nộ năng lực 6. Giờ khắc này, Lâm Kiếm Thông trong nội tâm dĩ nhiên làm ra một cái quyết định. Hắn bây giờ đang ở Kỵ sĩ Liên minh chính giữa mặc dù có chỗ thành tựu, tu vi càng là đột phá đã đến tinh luyện sư, loại này tu vi tại loại nhỏ tinh luyện người trong tổ chức tất nhiên là thuộc về trưởng lão, tháp chủ, thành chủ cấp bậc đích nhân vật, có thể tại Kỵ sĩ Liên minh chính giữa lại tính toán không được cái gì, nếu như muốn muốn tái tiến một bước, nhất định phải phụ thuộc một cái thế lực lớn 6. Mà trước mắt Vương thành 6. Tiêm Lực Kinh Thiên lại đang đứng ở mũi nhọn vừa lộ ra giai đoạn, trọng điểm là hắn tọa hạ, ngồi xuống cũng không có gì tin được nhân mã, hơn nữa hai người từng có kẻ vai chiến đấu tình hữu nghị 6. Phu thuộc hắn, hiển nhiên là lựa chọn tốt nhất. 6. Bộ phát hình thức đã bắt đầu. Chưa xong con tiếp. Chương 284, phàm nhân Quốc gia. Hoang Vu Tri địa, vẫn là một mảnh hoang mạc. Vương Thành thông qua tàu cao tốc cửa sổ nhìn xem dưới chân Minh Ngông Hoàng Các, trong óc chính giữa không khỏi liên tưởng đến chính mình năm đó qua sông cái này phiến biển cắt răng khổ. 3 năm. Hắn dùng suốt 3 năm 2 tháng thời gian, đi ngang qua Hoàng Vũ chi địa. Cái kia 30 trong vòng 8 tháng, hắn là như thế nào luộc, chịu đựng, tới, thừa bị cái gì dạng cực khổ, chỉ có chính hắn mới rõ ràng. Mà hết thảy này, đều là vì Diệp Vô Hạ, Diệp Tổ Ý chi cố. Diệp Vô Hạn, Diệp Tổ Ý hai người giờ phút này đều sinh hoạt tại Thương khung chủ thành chính giữa, mà nơi đó là Họa Diễm chi kiếm đại bản doanh một trong, bên trong không chỉ có đại lượng đại tinh luyện sư, càng có thiên giai cường giả tọa trấn, hắn tùy tiện tiến về trước, chỉ sợ còn chưa kịp đem hai người này giết chết cũng sẽ bị đối với hắn hận thấu xương hỏa diễm chi kiếm thiên giai cường giả một lần hành động đánh ngục. Bất quá 6. Nhanh, nhanh 6. Vương Thành thị thảo tự nói, hắn hiện tại đã có không kém hơn đại tinh luyện sư đỉnh phong chiến lực, nếu là đem thân thể tố chất tăng lên tới thai nạn cấp, lại thay đổi một bộ lục giai tinh khí, chưa hẳn không thể cùng thiên giai cường giả liệu mạng 6. Một khi hắn có thể đột phá đến lớn tinh luyện sư cảnh giới, có thể hoàn toàn phát huy ra thất ừ. giai, thậm chí cả bát gia tinh khí uy lực, lại dùng chức nghiệp điểm tướng tinh khí sư đẳng cấp nâng lên đi, vì chính mình lượng thân chế tạo một bộ tinh khí, thiên giai tinh luyện sư lại có sợ gì? Ngày hôm nay đã không xa. Vương Thành đại nhân, cái gì nhanh? Tàu cao tốc bên trong không gian không lớn, Lâm Kiếm Thông cũng đã nghe được Vương Thành thì thảo tự nói thanh âm. Vương Thành đem ánh mắt theo mặt đất mênh ngông bắt ngát hoàng trong cắt thu trở về, tùy ý qua loa một câu, nhanh đến phàm nhân quốc gia. Tàu cao tốc tốc độ cực nhanh. Vương Thành mới tới kịp vừa mới nắm giữ hai cái ngũ giai tính trận, Đường Thịnh Đế quốc thủ cũng đã xa xa đang nhìn. Đại nhân, ta Lâm gia tại Đường Thịnh Đế quốc cho dù tính toán không được cái gì thế gia môn hiền, nhưng nhưng cũng có chút địa vị, nếu là đại nhân không ngại mà nói Không lại tới trước Lâm gia chúng ta hơi vứt bỏ tức, đến lúc đó ta đưa tin đường thịnh hoàng đế đến đây bái kiến ngươi. Mắt thấy đã đến đường thịnh đế quốc thủ đô, Lâm Kiếm Thông để nghị nói: "Nơi này là chỗ của ngươi, do ngươi an bài a?" Vương Thành nói. Tại Lâm Kiếm Thông dẫn đạo hạ, cái này chiếc tàu cao tốc rất nhanh đi tới thịnh đường đế quốc thủ đô tới gần thành nam khu vực một mảnh khu kiến trúc chung. Bất kỳ một cái nào đế quốc thủ đô đều tất nhiên là thốn kim tốc đất, chớ nói chi là thịnh đường đế quốc loại này cường đại quốc gia, mà khi Vương Thành nhìn lướt qua Lâm gia chỗ khu kiến trúc lúc, lập tức có chút quái dị nhìn Lâm Kiếm Thông Liệp. Cung điện. Lâm ra chỗ ở, đồng dạng là một mảnh cung điện bầy, luận số lượng, luận xa hòa, luận độ cao, cao độ, không cách nào cùng hoàng đế bệ hạ ở lại hoàng cung so sánh với, nhưng ở thốn kim tất đất thủ đô chính giữa. Lâm ra chiếm cứ địa phương không chút nào không nhỏ tại tương đương với một cái đế quốc quyền lợi trung tâm hoàng cung, bên trong đủ loại lâm viên, sân bóng, rừng cây, hoa viên, cái gì cần có đều có. Theo điểm này xem, Lâm ra tại đường tịnh đế quốc thật sự tính toán một cái tiểu gia tộc. Tựa hồ nhìn ra vương thành trong ánh mắt ý ở ngoài lời. Lâm Kiếm Thông có chút xấu hổ, trên thực tế Nghiêm khắc lại nói tiếp, "Lâm ra chúng ta tại Đường Thịnh Đế quốc xác thực không tính là lớn nhất gia tộc, toàn bộ Đường Thịnh Đế quốc có 3 cái tinh luyện sư gia tộc, mà hoàng đế bình thường cũng ở đây 3 cái tinh luyện sư gia tộc thay phiên đến, bất quá bởi vì ta tại Lục Lâm Kỵ sĩ đoàn còn có một chút như vậy chĩa xuống đất vị, Lâm ra chúng ta cho dù không chuẩn bị cạnh tranh ngôi vị hoàng đế tư cách, nhưng đồng dạng cũng là gần với Tam đại gia tộc thế lực, từ trước đến nay thuộc về Tam đại gia tộc lôi kéo đối tượng 6. Như vậy, theo ngươi đột phá đến tinh luyện sư cảnh giới, Lâm gia có tư cách này?" Lâm Kiếm thông nhẹ gật đầu, xác thực, bất quá cũng chỉ là có tư cách này mà thôi, Tam đại tinh luyện sư trong gia tộc, La gia phụ thuộc lấy chúng ta kỵ sĩ liên minh đại gia tộc Trung ra, Hoàng gia phụ thuộc lấy Lăng gia, còn lại đừng ra, càng là cùng Bạch gia trèo lên quan hệ, trong gia tộc vị kia tên là Đường Tô nữ tử, nghe nói ngay tại thị vệ trưởng Bạch Lan đại nhân tọa hạ hiệu lực. Chung gia, Lăng gia cho dù có đại tinh luyện sư tọa chấn, nhưng đối với hiện tại Vương thành mà nói đều tính toán không được cái gì, duy nhất có thể làm cho hắn coi chỉ cần thị vệ trưởng Bạch Lan. Bất quá sáu Hiện tại cạnh tranh Thánh kiếm kỵ sĩ đoàn đoàn trường lúc, Bạch Lan thế nhưng mà không ít cho hắn tiểu hài xuyên eo, cả hai quan hệ giữa không tính là cỡ nào hữu hảo. Hắn cũng lười được cho Bạch Lan mật mũi. "Rất tốt, từ nay về sau, Đường Thịnh đế quốc do các ngươi lâm gia khống chế, ta sẽ cùng chung ra, lăng ra người mở miệng, tin tưởng bọn họ hay là sẽ cho ta cái này mật mũi. Về phần Bạch Lan 6, nếu là nàng có ý kiến, ngươi trực tiếp làm cho nàng tới tìm ta." Vương Thành thần sắc bình tĩnh nói. Một lời đã quyết định cái này cường đại phàm nhân quốc gia tương lai vận mệnh. Đa Tạ Vương Thành đại nhân. Lâm Kiếm thông mang trên mặt vẻ vui mừng, vội vàng hướng lấy hắn chắp tay nói ta. Lâm ra cho dù tại Thịnh Đường Đế quốc không hề yếu đích thế lực, có lẽ gia tộc bọn họ không có cạnh tranh ngôi vị hoàng đế tư cách có thể nhìn ra, bọn hắn cuối cùng đánh phải tại La gia, Hoàng gia, Đường ra phía dưới, Vương Thành này một lời đem đường Thịnh Đế quốc vận mệnh giao cho bọn hắn trên tay, dĩ nhiên đồng đẳng với lại để cho Lâm gia chuẩn bị quật khởi căn bản. Thành Vương Thành đại nhân yên tâm, ngay sau đường Thịnh Đế quốc nhưng không hề sai hạt giống, hoặc là phát hiện không tệ bảo vật, ta tất nhiên trước tiên đưa đến đại nhân tháp cao chính giữa. Vương Thành nhẹ gật đầu. Bởi vì cái này khoảng ngôi sao tinh lực nhiễu loạn nguyên nhân, phi hành từ trước đến nay là tinh luyện người đã ngoài cường giả được quyền, dù là điều khiển tàu cao tốc cũng không ngoại lệ. Một chiếc tàu cao tốc đi vào Lâm ra trên không, tất nhiên là đưa tới rất nhiều người chú ý lực, mà Lâm ra một ít cao tầng càng là trước tiên buông xuống trên tay sự tỉnh ra đón. Đợi đến Vương Thành đem tàu cao tốc rất ổn, từ trong mặt đi ra ngoài lúc, chủ trước phủ quảng trường nhỏ thượng đã tụ tập hơn 10 người, nguyên một đám thần sắc kính sợ không ngừng ở tàu cao tốc thượng mệnh giá. Theo Lâm Kiếm thông tự tàu cao tốc trung bu ra, vốn là thần sắc tâm thần bất định hơn 10 người nguyên một đám đồng thời lộ ra vẻ mừng như điên. Lao tổ. Tổ ra ra. Ngài trở về. Tam gia ra, ra. Lao tổ trở về, nhanh, nhanh, thông chi tất cả mọi người, Lao tổ đã đến, lại để cho sở hữu tất cả chi thứ, trực hệ nhân viên lập tức quay lại bái kiến Lao tổ. Trong lúc nhất thời, hơn 10 nhân thần tình kích động lấy, toàn thân tản mát ra rào dạt không khí vui mừng, hào khí trở nên không bị nhiệt liệt. Ra ra, Ngài đều có 6 năm thời gian chưa có trở về đã qua. đồng thời một cái 50 cao thấp hình khí có chút tràn đầy trung niên nam tử cao thấp, mang theo mấy cái cùng thế hệ tiến lên. Cung kính hành lễ. Lâm Kiếm Thông nhẹ gật đầu, liền tranh thủ Vương Thành lại để cho đi ra, "Vương Thành đại nhân, cái này một vị là ta một cái cháu trai bối văn bối. Lâm Ưng, tại quản lý gia tộc thượng rất có thiên phú." Rồi sau đó hắn càng là dương giọng đối với Lâm Ưng người liên can các loại nói, "Vị này Vương Thành đại nhân chính là chúng ta Lâm ra tôn quý nhất khách quý." Đối lại hắn, "Các người nếu so với đối đãi ta còn muốn tôn kính, đối với hắn là bất luận cái cái gì yêu cầu đều được vô điều kiện thỏa mãn, nếu dám có nửa phần lẫm đảng gia duy các ngươi là hỏi. Lâm Ưng bọn người phản ứng cực nhanh, chứng kiến Lâm Kiếm Thông lão tổ đối với Vương Thành cũng như này tôn kính, lập tức minh bạch cái này tất nhiên là kỵ sĩ trong liên minh một vị khó lường đại nhân vật. Tinh luyện sư tuổi thọ dĩ nhiên có 4-500 năm, dù là Vương Thành nhìn về phía trên hết sức trẻ tuổi. Những người này cũng không dám có nửa phần khinh thường, nguyên một đám tối người chào, tham kiến Vương Thành đại nhân. Vương Thành tùy ý nhẹ gật đầu. Lâm ra cao thấp trên thực tế xứng được nhân tại đông đúc, Vương Thành liếc nhìn lại, ở đây 31 người chung, đặt tới võ đạo lục trọng thánh cảnh giới rõ ràng có 3 cái. Còn lại 28 người chúng, kém cỏi nhất đều có võ đạo đại sư tu vi, dù là trẻ tuổi nhất một cái chỉ cần 17 tuổi thiếu niên cũng không ngoại lệ. Một gia tộc, nhân viên chưa đến đông đủ, đã có thể gom góp ra ba vị võ thánh. Mà khi năm toàn bộ Hạ Vũ thủ đô chỉ có tứ đại võ thánh, ở trong đó tuy có Lâm gia chính là thịnh đường đế quốc thế gia hào phú, hơn nữa có Lâm kiếm thông vị này cường giả ủng hộ Nguyên Nhân. Nhưng là có thể bên cạnh phản ứng ra Hạ Vũ quốc cùng đường thịnh đế quốc quốc lực chênh lệch to lớn. Bất quá xấu, những người này đối với Lâm kiếm thông xưng hô, đều khiến Vương Thành cảm thấy có chút quái dị. Lâm Kiếm Thông nhìn về phía trên cũng tựu 40 cao thấp, thực tế tại đột phá đến tinh luyện sư cảnh giới sau càng lộ ra tuổi trẻ, đổi một thân cách tân mặc, chính thuộc về đại thúc khống yêu nhất giai đoạn, có tuổi trẻ bề ngoài, lại bị một đám nhìn về phía trên 50 60 tuổi nam tử xương ra ra 6. Như thế nào nghe đều cảm thấy thập phần không khỏe. Cũng may, suy nghĩ một chút Lâm Kiếm Thông tuổi thật 6. Tại tinh luyện người giai đoạn tiểu chờ đợi hơn 80 năm, tính cả tinh luyện người trước khi thời gian 6. ít nhất cũng có 100 tuổi. Làm những này 50 60 tuổi chi nhân ra ra, cũng là tại hợp tình lý. Do Lâm ứng dẫn đường, Lâm Kiếm Thông cùng Vương Thành đồng hành hướng phòng tiếp khách phương hướng đi đến, đi chỉ trong lát. Hắn mở miệng hỏi một tiếng, gia tộc nhìn về phía trên có chút quản cụ vẻ, mọi người đi nơi nào? Đại nhân, hiện tại chúng ta thịnh đường đế quốc cùng Tần Phong đế quốc đang đứng ở chiến tranh chính giữa, lâm ra chúng ta cũng là điều động không ít cường giả thân phó chiến trường, đợi tại người trong nhà không nhiều lắm. Lại khai chiến sao? Khó trách hoàng thất gợi thư tín cầu viện, cái kêu hoàng đế đường chấn gió đang trong hoàng thành sao? Tại. Rất tốt, lại để cho Đường trấn Phong đến đây bài Vương Thành đại nhân tiểu nói kỵ sĩ liên minh có vị Nhật rượu cao tháp tháp chủ đại nhân đích thân đến. Nhật rượu cao tháp tháp chủ. Lâm Kiếm Thông nói vừa xong, Lâm ưng, cùng với cẩn thận từng ly từng tí cùng đi tại quanh thân rất nhiều lâm gia đệ tử trong lòng kịch trấn. Nhật rượu cao tháp. Trước mắt cái mới nhìn qua này vô cùng nam tử trẻ tuổi, đúng là một tòa Nhật rượu cao tháp tháp chủ. Đừng nhìn lâm gia nhân sinh hoạt tại phạm nhân thế giới, có thể bởi vì lâm kiếm thông tồn tại, bọn hắn đối với 3000 đầm lấy rất hiểu rõ, vượt xa hạ vũ quốc bất luận cái gì một người. Dù là năm đó chỉ điểm qua Vương Thành một fan chú ý huyền ứng cơ tại đối với 3000 đầm lấy rất hiểu rõ thượng cũng không cách nào cùng hắn sánh vai, nguyên nhân chính là như thế, hắn khác sâu minh bạch một vị nhận rượu cao tháp tháp chú ý vị như thế nào. Ý nghĩa hoặc là người này tựu là một vị đỉnh phong đại tinh luyện sư, hoặc là thì có không gì sánh kịp tuyệt thế thiết phú. Vô luận cái đó một điểm, cái này đều thuộc về bọn hắn lâm ra cao thấp vô luận như thế nào đều đắc tội nhân vật rất giỏi. Khó trách, khó trách bọn hắn lao tổ lầm kiếm thông tại đối đại vương thành người này lúc, lộ ra là như thế tôn kính. Là, ta cái này đi đưa tin. Lâm Ưng cung kính khom lưng đi xuống. Bất quá, không đợi Lâm Ưng đem cái này đạo mệnh lệnh truyền đạt xuống dưới, một cái người hầu đã thần sắc vội vàng hướng phòng khách mà đến, "Đại nhân, Đường hoàng bệ hạ đã đến." "A, đã đến." Xem ra hắn chứng kiến cái này chiếc tàu cao tốc ý thức được lao tổ trở về. Lâm Ưng giật mình, ánh mắt rơi xuống Lâm kiếm thông trên người, "Lão tổ, đại nhân, muốn hay không cứ gọi Đường hoàng tiến đến?" "Tự nhiên." Vương Thành nói một tiếng. "Thỉnh Đường hoàng." "Là." Thị vệ lên tiếng, rất ngoe lui xuống. Không đến một lát, Một hồi có chút vội vàng tiếng bước chân đã từ bên ngoài truyền vào, xa Sa đã đã nghe được một trong đó khí 10 phần tiếng la, thế nhưng mà Lâm Kiếm Thông đại nhân đến đến rồi. Đại nhân tới đúng lúc, tần phong đế quốc đã theo 3000 đầm lầy mời tới việc quân, làm chúng ta đường thịnh đế quốc tiền tuyến liên tiếp bại lui, như nếu không có thể ngăn cản lời của bọn hắn, bọn hắn sợ là tiểu có thể thuận lợi đem cái kia tinh nguyên thiên phú 12 tuyệt thế thiên tài mang đi. Chưa xong con tiếp. Chương 285, cố nhân gặp lại. Tinh phú 12. Lâm Kiếm Thông chưa mở miệng, Vương Thành đã lên một tiếng. Tinh nguyên thiên phú 12 lại 3000 đầm lầy đều được xứng tụng nổi tiếng, điểm này theo chú ý cẩm mười tinh nguyên thiên phú bị khảo thí đi ra sau, lập tức có đại tinh luyện sư tự mình ra mặt đem nàng thu làm đệ tử có thể nhìn ra 12. 12 tinh nguyên thiên phú, tuy là khách quan tại không ít thiên kiêu nhân vật đều còn hơn lúc trước. Như cái kia bị Vương Thành chém giết thiên kiêu mục trí đốt, luyện chơi quàng, tinh nguyên thiên phú đều không có đạt tới 12, Vương Thành tiếp xúc qua tinh luyện sư chúng, cũng tiểu nam như nhi một người đạt đến cái số này. Tần trong đế quốc có một tinh thiên phú 12 đích thiên tài. Vương Thành lập tức truy vấn một tiếng. Đường trấn phong cũng không biết vương thành là ai, bất quá chứng kiến vương thành ngồi lại là chủ tọa, mà ngay cả Lâm Kiếm Thông đều ẩn ẩn phụ ra một bên, lập tức suy đoán đối phương lai lịch bất phàm, bởi vậy hồn nhiên không có nửa phần thịnh đường đế quốc hoàng đế cái giá đỡ noi, vị đại nhân này, thật có việc này, người thiếu nữ này tên là Từ Hàm, vốn là chỉ, cái, là người nhà bình thường đệ tử, dưới cơ duyên xảo hợp gặp một vị tinh lệ giả, một mực che giấu đi theo vị kia tinh lệ giả. Tu hành, nàng cái kia 12 tinh nguyên thiên phú hay là nàng một người muội đang cùng bằng hữu khoe khoang lúc vô tâm nói ra được. Về sau đã nhận được địa phương quận Chúa Khảo thí có thể xác nhận. Hiện tại nữ tử này ở đâu? 12 tinh nguyên thiên phú, Vương Thành cũng có chút động tâm. Còn đại tần phong đế quốc thanh hiệp quận trung, tần phong đế quốc thanh hiệp quận Lâm thanh quận Chúa tại Khảo thí gia thiên phú của lần sau, trước tiên đem nàng mật thiết bảo vệ bảo hộ lên, vì thế không tiếc đem tần phong đế quốc một kiện trấn quốc tính khí, cùng với 9 vị tinh luyện giả hết thảy thịnh đã đến thanh hiệp quận, hơn nữa trước tiên đưa tin đến 3000 đầm chỉ chờ 3000 đầm lầy nhân mã chạy đến nhận được 3000 đầm lầy. Vương Thành trong lòng có chút ngoài muốn. Không thể tưởng được Tần Phong Đế quốc chính giữa rõ ràng có nhiều như vậy tinh luyện giả cấp nhân vật. Kỳ quái, vì sao bọn hắn chưa từng đem cái kia gọi tử hàm nữ tử trực tiếp nhận được thủ đô? Tần Phong Đế quốc thủ đô có một vị tinh trận đại sư tự tay bố trí xuống tứ giai tinh trận, còn có hai tòa xem tinh háp. Một khi kích hoạt, tinh luyện sư cấp cường giả trong thời gian ngắn đều không thể công phá, Tần Phong Đế quốc thủ đô so thanh diệp quận đến không phải hội an toàn nhiều lắm. Có thể hay không có lừa dối? Lâm Kiế thông nghi ngờ nói. Nghe nói cái đó và cái kia gọi tự hàm thiếu nữ bản thân có quan hệ. Nàng tại 3 năm trước đây bị một cái thần bí tinh luyện giả thu làm đệ tử, cùng cái kia tinh luyện giả ngược lại là có đi một tí cảm tình. Tân Phong Đế quốc Lâm Thanh quận chúa ý định đem nàng mang đến 3000 đầm lầy, nàng cũng là hy vọng cái kia tinh luyện giả cùng hắn cùng đi xuống. Bất quá cái kia tinh luyện giả không biết là duyên cớ nào, hiển nhiên không muốn lại bước vào 3000 đầm lầy chính giữa, thế cho nên giữa hai người giằng co xuống, cái kia tinh luyện giả không muốn rời đi, thiếu nữ Tử Hàm đã ở do dự mà không muốn tiến về trước đế ô, mà Lâm Thanh quận chúa lo lắng dùng cường sẽ để cho vị này nhất định tiền đồ vô hạn nhân vật tiên tại sinh lòng ghi hận, bất đắc dĩ phía dưới. Chỉ phải đe. Em mở rất nhiều tinh luyện giả những người lớn tỉnh đến Thanh Diệp quận tọa trấn. Đường Trấn Phong nói, một cái tinh nguyên thiên phú 12 nhân vật thiên tài nếu là thật sự bị Hỏa Diễm chi kiếm mang đi, đợi một thời gian nói không chừng lại là một mới đích thiên kiêu, không được, tuyệt đối không thể để cho cái này gọi từ hàm thiếu nữ bị mang đi Hỏa Diễm chi kiếm, tìm kiếm nghị cách chúng ta cũng muốn đem nàng chặn đường xuống, nếu là chặn đường không được, liền trực tiếp bị phá hủy. Lâm Kiếm Thông vẻ mặt nghiêm nghị nói, bất quá một lát, hắn tựa tới Vương Thành bình thường, trên mặt lập tức nở một nụ cười. Ta ngược lại là đã quên Vương Thành đại nhân ngươi ở nơi này. Hỏa Diễm Chi kiếm đối với cái này, Tinh Nguyên Thiên Phú 12 nhân vật thiên tài lại lần nữa xem, nhiều nhất cũng tiểu điều động một vị đại tinh luyện sư đến tự mình nên đón mà thôi, mà chỉ cần đến không phải thiên giai cường giả. Vương Thành đại nhân căn bản không cần để ở trong lòng. Tốt rồi, việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi trước thanh diệp quận a." Vương Thành khẽ gật đầu đứng lên. Mà lúc này đây đường trấn phong, Lâm ưng hai người vẫn còn thì thào nói thầm lấy Lâm Kiếm Thông vừa rồi một câu kia trong lời nói lộ ra tin tức xấu. Chỉ cần đến không phải thiên giai cường giả. Căn bản không cần để ở trong lòng sáu. Trong lúc nhất thời, đường trấn phong vị này tại phạm nhân thế giới đường thịnh đế quốc chính giữa có không thượng địa vị hoàng đế bệ hạ thần sắc không khỏi trở nên càng thêm đi khiêm, đại nhân, ta cái này thay hai vị chuẩn bị loài chim bay thu xe. Không cần, ngươi chuẩn bị cho chúng ta một tấm bản đồ sẽ xảy đến. Lâm Kiếm Thông nói, trên thực tế, địa đồ cũng không cần. Vương Thành cười cười, nói, ta biết rõ thanh diệp còn ở đâu. Đại nhân biết rõ? Lâm Kiếm Thông lập tức rất là kinh dị. Một lát sau hắn mời nhô tới, Vương Thành tựa là tới từ ở phàm nhân quốc gia. Chẳng lẽ lại 6? Vương Thành nhẹ gật đầu, chúng ta trực tiếp lên đường đi. Hiện tại theo Hạ Vũ quốc đã tìm đến Tần Phong đế quốc lúc. Ngôi xe trải qua Thanh Diệp quận, thậm chí còn tại Thanh Diệp quận thủ phủ chuyển qua xe. Đối với chỗ đó tự nhiên có ấn tượng. Mắt thấy Vương Thành ý định ly khai, Đường Chấn Phong ngay cả bước lên phía trước, cung kính đưa lên một khối cực kỳ tinh xảo lệnh bài, đại nhân, đây là chúng ta Thịnh Đường đế quốc tôn hoàng làm cho, vì cấp đoạt vị kia tinh nguyên thiên phú 12 đích thế tài, chúng ta Thịnh Đường đế quốc đã điều động 100 võ thánh, 300 võ đạo tông sư cùng 1000 võ đạo đại sư lẻn vào Tần Phong đế quốc bằng vào này làm cho, ngươi có thể tùy ý điều động đến bọn hắn, cho dù tiểu vương biết rõ bọn hắn căn bản, không thể giúp đại nhân gấp cái gì, bất quá một ít vụn và sự tình đại nhân bất tiện ra mặt mà nói vẫn là có thể giao do bọn hắn đi xử lý. Vương Thành nhìn Đường Chấn Phong liếc, lập tức đã minh bạch hắn mệnh nợ chi ý, cũng không cự tuyệt tuyệt, tiếp nhận này cái tôn hoàng làm cho, nhẹ gật đầu, "Cố tình. Dứt lời, đã ra phòng khách, lại lần nữa đem tàu cao tốc tế ra. Dài đến 22 m, m, tàu cao tốc đột nhiên xuất hiện, lại lần nữa cho Đường Chấn đã tạo thành mảnh liệt trùng kích. Không tinh thạch bản chính là bọn họ căn bản muốn đều không dám suy nghĩ trí bảo, một khối một mét vuông không tinh thạch, đều cần bọn hắn vi kỵ sĩ liên minh lập nhiều đại công, chuyển vận đại lượng nhân tài, bảo vật lúc mới có thể bị thưởng xuống tới, mà bây giờ sáu. Vương Thành trên tay không tinh thạch rõ ràng có thể chứa nổi như thế quái vật khổng lồ. Vương Thành không để ý đến đường chân phong, lâm ứng bọn người hâm mộ rung động ánh mắt. Nếu như hắn một mực trà trộn tại phạm nhân thế giới, dù là hắn có võ thánh tu vi, chống lại Đường Thịnh Đế quốc Trung, quái vật khổng lồ hoàng đế vẫn đang phải cẩn thận đối đãi, dù sao lấy Đường Thịnh Đế quốc quốc lực Cả nước cao thấp võ thánh tuyệt đối không phải cái số lượng nhỏ, nhưng là hiện tại sao sáu. Theo hắn cửu tử nhất sinh, trải qua ngàn tân vượt qua hoang vũ tri địa, bước vào 3000 đầm lấy một khắc này, hắn và những người phạm tục này quốc gia đế vương đã không tại cùng một cái mặt, không nữa nửa phần có thể so sánh tính. Thịnh Đường đế quốc cùng Tần Phong đế quốc giang, ở giữa, cho dù còn có hơn 1000 km chi địa với tư cách giảm sóc, nhưng này cũng không cách nào ngăn cản hai nước giáp giới sự thật, dùng cái này chiếc tàu cao tốc tốc độ, tất nhiên là lập tức vượt qua. Không đến 2 canh giờ Cái này chiếc tàu cao tốc dĩ nhiên ngẩng nương đến Thanh Diệp quận thủ phủ trên không. Giờ phút này, tại Thanh Diệp quận thủ phủ, tinh luyện giả số lượng so đường trấn phong cho số liệu nhiều ra một mảng lớn, đạt tới suốt 16 người, mà cái này 16 người, ngoại trừ cái này 16 cái tinh luyện giả bên ngoài, Vương Thành càng là cảm ứng được ba đạo tinh luyện sư khí tức. Nhưng đại tinh luyện sư cũng đã không hề bị Vương Thành để vào mắt, huống chi chính là tinh luyện sư. Hắn cơ hổ không có che lấp nửa phần thân hình khống chế được cái này chiếc tàu cao tốc rơi xuống quận vương phủ trên không, cứ như vậy phiêu nhiên rơi xuống. Hai người xuất hiện tại quận trong Vương phủ đưa tới một hồi bạo động, theo hạ nhân bẩm báo, rất nhanh thì có tinh luyện giả xuống tới. Hắn một người trong tinh luyện giả tại nhìn rõ ràng Lâm Kiếm thông tướng mạo về sau, lập tức biến sắc, vội vàng hướng lấy bên người đồng dạng chạy tới hai vị tinh luyện giả nói, nói toàn bộ, nói khai mở nhị vị tôn giả coi chừng, người này là Lạc Thịnh Đường đế quốc tiếng tăm lừng lấy một vị đỉnh phong tinh luyện giả, tại kỵ sĩ liên minh chính giữa nghe nói đều thần cư địa vị cao, thông qua được vinh quang, kỵ sĩ khảo hạch, chúng ta vạn không được chủ quan. Hừ, có cái gì phải sợ, vinh quang kỵ sĩ đã mất đi kỵ sĩ đoàn lực lượng phụ trợ cũng không qua một cái cường lớn hơn một chút tinh luyện giả mà thôi, dưới mắt lánh Lâm, lệnh thiếu, nô khởi ba vị đại nhân đã đến, có hai vị đại nhân tại, mặc dù thịnh đường đế quốc sau lưng ba cái tinh luyện sư đều đã đến, lại có thể thế nào? Được xưng là noi khai mở tôn giả tinh luyện giả hư lạnh một tiếng, nhìn thẳng Vương Thành, trên mặt không có nửa phần ý sợ hãi. Mà nghe xong hắn mà nói, cái này tinh luyện giả tựa hồ cũng cảm giác mình phản ứng quá mức, lập tức dễ dàng xuống. A. Lúc này đây đến ba vị tinh luyện sư trùng, có một gọi Lãnh Lâm sao? Vương Thành nghe được nô mở đích lời nói, Trên mặt thì là thời gian dần trôi qua lộ ra một tia hàn ý. Lãnh Lâm Sáu, rất quen thuộc danh tự a. Lãnh Lâm đại nhân chính là 3000 đầm lầy đạt trình độ cao nhất thế lực Hỏa Diễm chi kiếm bên trong đích tinh anh nằm cốt, danh hiệu của hắn cũng là người gọi. Có 3 vị tinh luyện sư làm lực lượng, cái này mấy cái tinh luyện giả lập tức hùng hộ, nghiêm nghị hết lớn. Vương Thành quét quát trói thai tinh luyện giả noi khai mở liếc, có chút đưa tay, hư chỉ bắn ra, lập tức trong hư không phản phất xuất hiện một hồi bén nhọn đâm tiếng nổ, tại tiêm tiếng nổ truyền đến lúc, nói chuyện nơi mở đầu trực tiếp bạo vỡ đi ra, hóa thành bột máu. Theo hắn tại chỗ vẫn lạc. Hơn nữa tiếng gi âm thanh truyền đến sau toàn bộ viện lạc mới đột nhiên chấn động mặt đất trực tiếp nước thoát ra hình thành một đạo trực tiếp bắn về phía noi mở đích hay hở quần quận khí lưu kịch liệt hướng hai bên hơi hy đem hoa viên chính giữa bùn tay cảnh hết tung bay khiến cho cả hoa viên chính giữa như bị báo vận chuyển qua a đúng lúc này noi toàn bộ cùng một cái khác tinh luyện giả mới đột nhiên nhiênực mình tỉnh lại chứng kiến noi khai mở một vị tinh luyện giả đúng là bị Vương thành hư tay bắn ra khí bạo đã chết hai người trong mắt hiện lên ra khó có thể ngăn chặn sợ hãi nguyên một đám thân hình lủ lại vừa lui bên cạnh lên tiếng tiêuêu to địch tập kích Địch tập kích. Đường Thịnh Đế Quốc người đến, ba vị đại nhân, Đường Thịnh Đế Quốc người giết đã tới. Theo hai người tiếng gào khuyết tán, ba cổ tinh luyện sư cấp tinh lực uy áp lập tức tự quận trong Vương phủ viện Lạc bước lên mà ra, ẩn ẩn nương theo lấy còn có tràn ngập lửa giận lệ quắc, người nào dám can đảm tại trước mặt chúng ta dương ai? Đường Thịnh Đế Quốc. Một phàm nhân quốc gia rõ ràng gan dám đánh chúng ta hỏa diễm chi kiếm thiên tài hạt giống chủ ý, các ngươi không muốn sống chẳng ư? Hai tiếng hét lớn chung, năm đó ở Côn Ngô Sơn thượng xét duyệt vương thành ngân hà làm cho tư cách tinh luyện sư lẫm lâm cùng với một cái lạ lẫm nam tử nhanh chóng sau này viện chính giữa đã tìm đến, nguyên một đám trên người tinh thuật, tinh khí vần quanh, dĩ nhiên đã làm xong chiến đấu chuẩn bị. Nhìn xem Lãnh Lâm cái này, Trương hắn tuyệt đối sẽ không quên mất gương mặt, Vương Thành trên mặt thời gian dần trôi qua hiện lên vẻ tươi cười. Lãnh Lâm các hạ, đã lâu không gặp, ngươi có khỏe không? 6. Quả nhiên là cố nhân gặp lại a. Chưa xong con tiếp. Chương 286, Đoạt đệ tử. Lãnh Lâm các hạ, đã lâu không gặp, ngươi có khỏe không? Vương Thành trong giọng nói tựa hồ có phát ra từ nội tâm vui sướng. Tựa như thật sự là hai vị bạn cũ xa cách từ lâu gặp lại. Có thể một câu nói kia, rơi xuống hùng hổ từ trong viện chính giữa lao tới Lãnh Lâm trong tai, nhưng lại lại để cho lòng của hắn trở nên một mảnh lạnh bướt. Xem ra chúng ta thật sự là hữu duyên, năm đó bởi vì khởi tại phạm nhân thế giới, mà hôm nay quả lại đem rốt cục phạm nhân thế giới. Vương Thành tự đáy lòng vui sướng nói. Lánh Lâm, Diệp Vô Hạ, Diệp Tổ Ý y, những người này lên một lượt hắn tất sát danh sách, mà bởi vì bọn họ quanh năm sinh động tại thương khung chủ thành, chỗ đó thuộc về toàn bộ Hỏa Diễm chi kiếm chỗ hắc tâm, có thiên giai cường giả tọa trấn. Trừ phi hắn một ngày kia có thể xem thiên giai tại không có gì, nếu không căn bản không làm gì được hắn cả nhóm, đám bọn họ chưa từng nghĩ đến, dưới mắt rõ ràng tại Hỏa Diễm chi kiếm ngoại trừ phạm nhân thế giới tao ngộ Lãnh Lâm. Vương Thành cái kia cực kỳ mê hoặc tính ngữ khí, lại để cho một vị khắc tinh luyện sư nghiêm khắc thần sắc hơi trì hoãn, ngược lại nhìn Lãnh Lâm liếc, "Lãnh Lâm các hạ, các ngươi nhận thức? Hắn là Vương Thành." Lãnh Lâm đang khi nói chuyện, toàn thân khẽ run lên, trong mắt càng là lộ ra ác không chế trụ nổi sợ hãi. "Vương Thành?" Một vị khác tính luyện sư nghe được cái tên này ngay từ đầu chưa kịp phản ứng, Bất quá khi hắn suy nghĩ cẩn thận cái tên này sau lưng đại biểu ý nghĩa sau, trên mặt nhưng lại đột nhiên hiện lên ra khó có thể tin kinh hãi, Vương Thành. Chém giết Mạc đạo tử đại nhân, Mục chi phần đại nhân, luyện trời quang đại nhân chính là cái kia Vương Thành. Là. Lãnh Lâm trong giọng nói tràn ngập đắng chát. Vương Thành. Hồi tưởng lại Vương Thành chiến tích sau, cái này tinh luyện sư cũng là đột nhiên sợ run cả người, đây tuyệt đối là hỏa diễm chi kiếm địch nhân lớn nhất, giết người không trước mắt, chết ở trên tay hắn hỏa diễm chi kiếm cường giả nhiều vô số kể, đại tinh luyện sư đều có tầm mợi vị. Tại hỏa diễm chi kiếm lén treo giải thưởng trên danh sách, Vương Thành đứng hàng thứ tư, gần với kỵ sĩ liên minh cao nhất đứng đầu cơn gió mạnh băng nhan, thị vệ trưởng Bạch Lan. Cùng với vị kia tiềm lực vô hạ, có hy vọng thiên giai tuyệt thế thiên kiêu Nam Như Nhi. Đáng chết. Tự do chi thành không phải đưa hắn đánh chết danh sách tăng lên tới vị thứ hai sao, thậm chí có thiên giai cường giả thời khắc lưu ý lấy hắn hướng đi, dưới loại tình huống này hắn rõ ràng còn dám đi ra ngoài. Chạy. Chạy mau. Kiếp phản ứng sau, cái này tinh luyện sư trước tiên kích phát trên người tinh thuần, muốn mất ra nhanh lại. Bất quá, tại hắn kích phát tinh thuần đồng thời, Vương Thành thân hình cũng đi theo mà động. Một quyền, không cần triệu lên bí pháp, chỉ là tinh thần câu thông khí huyết của mình, lại dùng hư không băng quyền phát lực chi pháp đánh ra một cái hư không băng quyền. Cái này tinh luyện giả cái kia yếu ớt tinh thuật phòng ngự đã giống như đậu hũ bình thường, trực tiếp sụp đổ diệt, nương theo sụp đổ diệt còn có cái kia, chức có dấu ở phòng ngự tinh thuật, phòng ngự tinh khí sau lưng huyết độc chi thân thể. Cái này tinh luyện sư thậm chí ngay cả kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, trực tiếp đã chết. Thấy như vậy một màn, không nớt, không chỉ, vốn là có ý cách chí định thoát đi lánh lâm đột nhiên sợ run cả người. Còn lại tinh luyện giả nhóm, đám bọn họ cũng là nguyên một đám toàn thân phát run, dù là lần thứ nhất chứng kiến Vương Thành chính thức ra tay Lâm Kiếm Thông cũng mở to hai mắt. Tinh luyện sư, vừa rồi cái kia bị Vương Thành một quyền đánh chết nam tử thế, nhưng mà một vị danh xứng với thực tinh luyện sư. Hơn nữa, từ đối phương lập tức kích phát tinh thuật bảy ra tinh lực chấn động phản đoán, cái kia ít nhất là một vị mở hai tòa tinh cung tinh luyện sư. Khách quan cho hắn mà nói còn phải mạnh hơn một bậc, nhưng này dạng một vị cường đại tinh luyện sư, tại Vương Thành trước mặt đúng là ngay cả phản kháng cơ hội đều không có. Bị tay một quyền đánh gục sáu Loại này thực lực khủng bố, khắc sâu lại để cho Lâm Kiếm Thông đã minh bạch trước mắt cái này cái nam tử trẻ tuổi đáng sợ. Vương Thành, năm đó ta cũng chỉ là phụ mệnh làm việc xấu. Chúng ta Hỏa Diễm chi kiếm tuyển nhận thành viên, tất nhiên là muốn lựa chọn tinh nguyên thiên phú cao người, nghiêm khắc lại nói tiếp, giữa chúng ta cũng không có gì thù hận mới được là xấu. Chứng kiến bên người đích hảo hữu bị Vương Thành trực tiếp đánh chết, lãnh lâm tay chân một mảnh lạnh như bằng, lời nói đều trở nên có chút bất lợi tác. Thật không, có kiểu oán như thế nào? Không có có cừu như thế nào. Năm đó ngươi xem ta vì con kiến lâu, có từng nghĩ đến sẽ có hôm nay? Giờ này khắc này, ngươi phải chăng có thể thể nghiệm đến năm đó cảm thụ của ta?" Vương Thành nói xong, có chút đưa tay ra mời tay. Là một cái như vậy mở ám, lại sợ tới mức lánh Lâm toàn thân mềm nhũn, trực tiếp quỷ ngã xuống, tha mạng. "Vương Thành đại nhân tha mạng, chỉ cần ngài sẵn lòng tha ta một mạng, ta nguyện vi ngài làm trâu làm ngựa." Nói đến đây, hắn phản phất nghĩ tới điều gì, đột nhiên hai mắt tỏa sáng, "Đúng rồi, Diệp Vô Hạ, Diệp Vô Hạ, cái kia Diệp Vô Hạ từ khi biết được đại nhân ngài chiến tích sau suốt ngày trốn ở Thương khung chủ thành chính giữa không dám vọng ra." Đại nhân mặc dù đối với nàng hận thấu xương, cần phải giết nàng lại cũng không là một chuyện dễ dàng sự tình a, nếu là đại nhân sẵn lòng tha ta một mạng, ta nguyện đem Diệp Vô Hạ bắt giữ tới, giao cho đại nhân xử trí." Lãnh Lâm mà nói, thật ra khiến Vương Thành hơi có chút ý động. Hắn muốn có đủ trùng kích thương khung chủ thành thực lực, hoặc là được chờ mình đột phá đến lớn tinh luyện sư, hoặc là võ đạo cảnh giới đột phá đến đệ tam trọng, hai điểm này bất luận cái gì một chút cũng không phải trong thời gian ngắn có thể làm đến, nếu như trì hoãn xuống dưới, sẽ ra điều gì chuyện xấu, ví dụ như Diệp Vô Hạ trùng kích cảnh giới thất bại mà chết vân vân, đợi một tí. Đây chẳng phải là lợi cho nàng quá. Trong lúc nhất thời, Vương Thành ánh mắt một lần nữa rơi xuống lánh lâm trên người, người cuối cùng đã có một chút như vậy giá trị. Lánh lâm lập tức như chút được gánh nặng thở dài một hơi. Chỉ là, hắn cái này một hơi còn không có có tủng, lỏng, hết. Vương Thành dĩ nhiên lời nói xoay chuyển, vô luận ngươi lưới đầy hoa sen, cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, biết không, mỗi khi ta nghĩ đến người năm đó xem ta cái loại ánh mắt này, ta tiểu bao giờ cũng không đang đợi giờ khắc này tiến đến, dưới mắt giờ khắc này ngay tại trước mắt ta. Nếu là ta không để cho hắn hoa một cái đằng trước nguyên vẹn dấu chấm tròn chẳng phải là có lỗi với ta chính mình. Lời của ngươi cho ta một cái phương hướng, ta không cách nào nhập Thương không chủ thành giết diệp vô hạ, nhưng ta có thể dùng tiền lại để cho người đem nàng trói đến trước mặt của ta đến, do ta xử trí, xem tại ngươi cung cấp cái tin tức này phân thượng, ta cho ngươi một cái thống khoái chết kiểu này xấu. Không. Cảm giác được Vương Thành thể giết quyết tâm của mình, Lãnh Lâm trong miệng phát ra một hồi tuyệt vọng gọi, trong chốc lát toàn thân tinh lực nổ bắn ra, một kiện tam giai tự bộ hình tinh khí trực tiếp bị hắn một lần hành động kích phát, hướng phía Vương Thành ném mà đi mà chính hắn thì là dùng tốc độ nhanh nhất kích phát phi hành tinh thuật, điên cuồng hướng về sau phương bỏ chạy. Nhưng 6. tam giai tinh khí, vương thành ngay cả bí pháp đều lười được kích phát, hư tay đột nhiên nắm chặt, trong cơ thể khí huyết bắt đầu khởi động, phạm vi 10m mở không gian, bạo tạc nổ tung lực lượng, Phản phất bị hết thể bóp vỡ, đều rơi vào bàn tay của hắn chính giữa. Chói mắt tinh quang tự bị hắn nắm trên tay cái này tinh khí thượng khuyết tán ra, cùng trong cơ thể hắn kích phát khí huyết kịch liệt va chạm, chấn động, không đến một lát, đã tiêu tán vô tung. Không hơn. Thoát được Vô ta còn ý định cho ngươi một cái toàn thi, nhưng là hiện tại xấu. Vương Thành nhìn xem thân hình bay ngược lãnh lầm, có chút tiếc nuối nói một tiếng, rồi sau đó một quyền đánh ra 6. Ầm ẩm, Sấm xét nổ vang. A. Lập tức đã chạy ra 300 em mở lãnh lâm bộ phát ra tuyệt vọng kêu thảm thiết, lập tức bạo thành một hồi huyết vụ, tại chỗ vẫn lạc. Loại này hung hãn chiến lực, lại lần nữa lại để cho Lâm Kiếm Thông mí mắt có chút mệ dựng. Mà những cái kia tinh luyện giả nhỏm, đám bọn họ, nguyên một đám thì là lặng lẽ hoạt động lấy bộ pháp, rất nhanh tối lui ra khỏi cái nhà này. Hỏa Diễm Chi Kiếm tinh luyện giả một tên cũng không để lại. Vương Thành đối với Lâm Kiếm Thông nói một tiếng, chính hắn thì là trực tiếp hướng cảm ứng được cuối cùng một đạo tinh luyện sư chấn động mà đi. Năm đó hỏa diễm chi kiếm cùng kỵ sĩ liên minh gian, ở giữa từng có ăn ý 6. Tại phàm nhân trong quốc gia tinh luyện sư cường giả không được vô cơ đối với chú đóng ở phàm nhân quốc gia chính giữa tinh luyện giả ra tay, nếu như chúng ta phá hư cái quy củ này mà nói xấu, những này tinh luyện giả dám đối với ta vô lễ, lý do này đủ ư? Vương Thành thản nhiên nói. Lâm Kiếm Thông nghe ra Vương Thành trong giọng nói bất mãn, lập tức không hề do dự nói, vậy là đủ rồi. Rồi sau đó bay thẳng đến những cái kia tinh luyện giả đánh tới. Hắn hiện tại đã đột phá đạt đến tinh luyện sư cảnh giới, chém giết những này tinh luyện giả tất nhiên là dễ dàng. Mà lúc này đây, vị kia vẫn giấu kín lấy tinh luyện sư tựa hồ phát giác được Vương Thành chính hướng bị hắn giết đi, rốt cuộc che giấu không đi xuống, nương theo lấy tinh sáng lòng lánh, cả người phản phất một đạo lưu quang giống như bắn ra quận vương phủ. Hừ, không có có dư thừa động tác, Vương Thành lại lần nữa đánh ra một quyền, vị này tinh luyện sư cấp cường giả rất nhanh bước lánh Lâm cùng một vị khác tinh luyện sư theo góc bị một quyền đánh giết. Hỏa Diễm Chi Kiếm tinh luyện sư toàn bộ đã chết, tinh luyện giả lại đang lâm kiếm thông đội giết hạ trời cao không ngừng chạy, địa ngục không cửa vào, Vương Thành kế tiếp tiến lên lại không có bất kỳ người có thể ngăn trở, rất nhanh đi tới quân vương Phủ hậu viện. Tại đây phiến trong hậu viện có mười mấy người chính tại đâu đó nơm nớp lo sợ chờ lấy, chứng kiến Vương Thành đã đến, một cái một thân dung dung đẹp đẹp quý giá khí tức thiếu nữ vội vàng mang theo tầm mười người dịu dàng hạ bái, chúa Lâm Thanh bái kiến nhân, vị này là được tự tiểu thư." Đang khi nói chuyện, ánh mắt của nàng nhìn lướt qua một cái có chút trương áo xanh thiếu nữ. Lâm Thanh quận chúa cho dù tại phàm nhân thế giới chính giữa quyền cao chức trọng, chấp trưởng ngàn vạn người quyền sanh sát, có thể tại cao cao tại thượng tinh luyện giá trước mặt căn bản tính toán không được cái gì, bởi vậy nàng rất có tự mình hiểu lấy trực tiếp biểu đạt chính mình thần phục chi ý dùng bảo toàn bản thân. Vương Thành nhìn nàng một cái, ánh mắt rất nhanh chuyển dời đến từ hàm trên người. Tinh nguyên tiên phú 12, xác thực là thập phần rất cao minh một tốt hạt giống, dù sao ngươi cùng hỏa diễm chi kiếm đi cùng theo chúng ta kỵ sĩ liên minh đi đều là đồng dạng, về sau hãy theo ta, để cho ta dạy bảo ngươi tu hành a. Lạ, đại nhân Từ Hàm tuy có 12 tinh nguyên tiên phú, cũng không dám vi phạm Vương Thành ý nguyện, cung kính thi lễ một cái đồng ý. Một lát sau, nàng mới cẩn thận từng ly từng tí nói, "Đại nhân, ta được hay không được mang theo sư tôn của ta một đạo tiến về trước? Người cảm thấy thế nào?" Vương Thành hư lạnh một tiếng, hắn đã ý định đem người thiếu nữ này bồi dưỡng thành chính mình dòng chính, sao lại há có thể cho phép còn có những người khác có thể tà hiu ý chí của nàng. Nghe được Vương Thành trả lời, Từ Hàm trong mắt hào quang lập tức gằm xuống dưới. Vương Thành cũng không muốn thu một cái đối với chính mình lòng mang oán hận cấp dưới, lập tức lại lần nữa bồi thêm một câu ta cũng không cờ ữ, ông bách ngươi miễn cho ngươi lòng có khúc mắc, ngươi có thể lựa chọn tiếp tục lưu lại tại đây đi theo ngươi vị kia sứ tôn, cũng có thể lựa chọn cùng ta tiến về trước kỵ sĩ liên minh tiếp nhận của ta bồi dưỡng, cuối cùng nhất quyền quyết định tại trên tay ngươi. Ta 6. Từ Hàm nhìn thoáng qua cách đó không xa một cái nhìn về phía trên 20 nam tử liếc, do dự một lát, đúng là vẫn còn nói, ta nguyện đi theo đại nhân tiến về trước kỵ sĩ liên minh. Theo câu trả lời của nàng, vị kia tinh luyện giả trong mắt từng có một tia ảm đạm, nhưng lại cũng không rõ ràng. Mà một cái tinh luyện giả, vương thành cũng mặc kệ hội, sẽ chỉ là dùng khỏe mắt liếc qua quét mắt nhìn hắn một cái sáu. Nhưng mà, dù là cái nhìn này, lại làm cho hắn đồng tử đột nhiên co dù lại, chưa xong còn tiếp. Chương 287, bí thuật. Vương Thành mặc dù chỉ là một cái tinh luyện sư, dựa vào thần khí hợp nhất võ đạo cảnh giới ca các sánh vai đỉnh phong đại tinh luyện sư, nhưng tinh thần của hắn thuộc tính lại đạt đến không kém hơn bất kỳ một cái nào thiên giai cường giả trình độ. Tinh thần tăng cường, hắn cảm ứng lực cũng là đủ để cùng thiên giai cường giả sánh vai. Theo lý thuyết chính là một cái tinh luyện giả ở trước mặt hắn căn bản không chỗ nào che dấu ẩn trốn. Nhưng xấu. Chớp mắt cái này tinh luyện giả trên người, Vương Thành rõ ràng cảm giác không thấy bất luận cái gì tinh lực. Không có tinh lực. Hắn tinh lực phản phất hoàn toàn thu liễm, lại để cho người cảm ứng không đến mày may, nếu như không phải trước đó Lâm Thanh của chúa, từ hàm bọn người mở miệng giới thiệu, hắn căn bản sẽ không đem trước mắt nam tử này hướng tinh luyện giả trên người liên hệ. Tại Vương Thành ánh mắt đánh giá cái này tinh luyện giả lúc, cái này tinh luyện giả tựa hồ cũng đã nhận ra cái gì, nhìn Vương Thành liếc. Ánh mắt chính giữa, không có sợ hãi, chỉ có một mảnh bình tĩnh. Bình tĩnh giống như ao tù nước động, chưa từng nhấc lên nửa phần gợn sóng tựa hồ mà ngay cả lúc trước cái kia một tia thần sắc gạm đạm cũng chỉ là vương thành ngạo giặc. Vương thành đại nhân. Lâm Kiếm Thông chứng kiến Vương Thành ánh mắt một mực tại nơi này tinh luyện giả trên người dò xét, không khỏi hỏi một tiếng, thế nhưng mà người này có cái gì không ổn, cần ta đưa hắn dẫn đi thẩm vấn một phen sau. Vương Thành thò tay ngăn trở Lâm Kiếm Thông đích thoại ngữ. Từ hàm là đệ tử của ngươi, đã không phải là. Tinh luyện giả nói, đúng lúc này, thần sắc của hắn đã khôi phục bình tĩnh, trên thực tế, tại nàng làm ra lựa chọn ta cùng cái kia tinh luyện giả tổ chức quyết định sau, nàng đã không hề là đệ tử của ta. Nghe thấy cái tinh luyện giả mà nói, Từ Hàm do dự một lát, hay là nói, đạo sư, 3000 đầm lầy chính giữa cơ lớn tinh luyện giả tổ chức có được lấy đại lượng tài nguyên, nơi đó là chúng ta sở hữu tất cả hướng tới tinh luyện giả thế giới chi nhân trong suy nghĩ thánh địa, tại đâu đó có thể có được hài lòng tu luyện hoàn cảnh, tinh xảo tu hành công pháp, cường đại tinh khí, mênh mông tài nguyên. Tại đâu đó tất nhiên có thể nhanh hơn đột phá đến rất cao cảnh giới, nếu như ngươi sẵn lòng cùng ta một đạo tiến về trước mà nói, ta có thể hướng vị đại nhân này cầu tình. Mang ngươi cùng một chỗ tiến về trước 3000 đầm lấy. Không cần, tâm tư của đã thay đổi phải chăng lại đi theo ta đã không trọng yếu. Cái này tinh luyện giả lập đầu, vị này các hạ nhìn về phía trên tại 3000 đầm lấy bên trong có lấy không tệ địa vị, Ngươi đi theo hắn, cũng không tính bôi nhỏ ta trong 3 năm này giúp ngươi đánh rất xuống trụ cột, hy vọng tương lai ngươi có một tốt tiền đồ. Nói xong, hắn đã quay người rời đi. Lâm Kiếm Thông thấy cái này tinh luyện giả loại này phản ứng, có chút nhíu mày, nhưng Vương Thành không có mở miệng, hắn hay là không nói gì thêm, mặc cho hắn rời đi. Mà Vương Thành nhìn xem cái này tinh luyện giả ly khai thân ảnh, cũng là một bộ như nghĩ tới cái gì. Nhân tâm tứ biến, Cái này gọi Tử Hàm nữ tử cho dù có 12 tinh nguyên thiên phú, nhưng lại hiển nhiên không chuẩn bị theo một mà. Cuối cùng quyết tâm, hôm nay chứng kiến ta cái này hơn xa tại đạo sư của hắn cường giả có thể vứt bỏ đạo sư của mình, một ngày kia nếu là có càng cường đại hơn thiên giai cường giả thu nàng làm đệ tử, nàng nói không chừng cũng sẽ, biết, tái sinh tâm tư, vứt bỏ ta mà đi, đến lúc đó của ta một phen khổ tâm bồi dưỡng, sợ thành vì người khác làm mai mối. Nghĩ vậy, cho dù Tử Hàm tinh nguyên thiên phú xác thực rất cao minh, đặt tới kinh người 12, nhưng Vương Thành đối với nàng bội dưỡng chi tâm nhưng lại phai nhạt một đoạn muốn đem loại người này bồi dưỡng thành trung thành và tận tâm đối với mệnh lệnh của mình không chút do dự đi chấp hành tử sĩ hiển nhiên là hy vọng xa vời. Cái kia tinh luyện giả hiển nhiên đã minh bạch điểm này, mới sẽ trực tiếp đem nàng bỏ qua. Bất quá 6. Cái này tinh luyện giả không đơn giản 6. Hoặc là hắn căn bản là chỉ là một phàm nhân, trong cơ thể không có tinh lực 6. Hoặc là 6. Nghĩ đến loại thứ hai khả năng, Vương Thành Thần sắc cũng hơi chút ngưng trọng một ít. Một lát, hắn mới chuyển hướng tử Hàm noi, "Vì căn cứ sự tiến bộ của ngươi an bài người kế tiếp tu hành, ta cần phải biết rằng ngươi trong 3 năm này đến cùng học cái gì?" là, đại nhân. Vị Tiên tinh luyện giả ở chỗ này lúc, từ hàm còn có chút nhăm nhó, giờ phút này hắn đã ly khai. Hơn nữa tận mắt nhìn thấy Vương Thành cường đại, nàng lập tức không hề có tâm tư khác, cung kính đáp lại nói, trong 3 năm này, Đạo sư 6, vị Tiên lư đại nhân tổng cộng truyền thụ ta một môn minh tưởng thuật cùng một trường xem muốn đồ. Trong đó minh tưởng thuật tên là Nguyên Điểm minh tưởng thuật, nghe nói là một môn cao cấp minh tưởng thuật trung diễn sinh đi ra mới bắt đầu phiên bản, dùng để rèn luyện tinh thần, đồng thời kiên cố chủ cột, mà bộ kia xem muốn đồ vi chân ý xem muốn đồ 6 là một bộ dùng để minh tâm nộ thần xem muốn đổ Từ Hàm nói xong, cẩn thận từng ly từng tí theo trên người lấy ra một khối gấm vóc, gấm vóc thượng vẽ lấy một mảnh tinh không, họa sĩ không thế nào ca minh, giống như tạm thời công kết quả, ném đến trên mặt đất đều ít có người hội. "Sẽ, nhặt lấy cái chủng loại kia." Minh Tâm, Nộ Thần. Vương Thành tiếp nhận cái này, bước xem muốn đổ chợt xem đã cái này ở bước độ sắc thực không thế nào thu hút, có thể theo Vương Thành thử đem cái này bước độ xem nghĩ đến trong ngóc lúc, lập tức cảm giác tinh thần của mình phảng phất rơi vào một mảnh vô tận tinh không, một loại không cách nào hình dung to lớn, thăm trầm tịch, u ám sông lên đầu. Nguyên Điểm Minh tưởng thuật ta đã tại khởi đầu tu hành, bất quá, chân ý xem muốn đổ sáu. Ta thật sự là sở không tới trong đó bí quyết, mỗi một lần xem muôn lúc, cái loại này lạnh như băng cùng hát cám, tựu giống như một đầu quá cổ hung thú miệng khổng lồ bình thường, vô cùng bất nhập, chỗ nào cũng nhúng tay vào, đem ta thôn phệ sáu. Đợi đến lúc ta thật vất vả giật mình tỉnh lại lúc, đã thoát ly xem muốn trạng thái, hơn nữa mỗi lần hao tổn vô hình đều thập phần nghiêm trọng. Hiển nhiên là tinh thần của ngươi cường độ không đủ, cái này bước xem muôn độ ta trước giúp ngươi thu lấy, nếm thử một chút xem có thể không yếu bất nó hiệu quả nhanh hơn tu luyện của người hiệu suất. Vương Thành bất động thanh sắc đem cái này bước xem muốn đổ thu vào. Nhận lấy cái này bước hiển nhiên cũng vật phi phàm xem muốn đổ sau, Vương Thành lại lần nữa theo trong chữ vật giới chỉ xuất ra một kiện vòng cổ bình thường tiểu vật phẩm trang sức, "Này, đây là một việc tứ giai phòng ngự tinh khí, hơn nữa thuộc về gây ra tính phòng ngự tinh khí, dù là ngươi bây giờ chỉ là một phàm nhân, tại lọt vào công kích sau nó đều tự chủ hình thành một đạo cường đại tứ giai phòng ngự tinh thuật, mà hắn bổ sung năng lượng chi pháp cũng thập phần đơn giản, có thể dùng tinh." Thạch Thẳng Sung đã có với ấy trừ phi ngươi gặp được những cái kia đỉnh phong tinh luyện sư, nếu không, bất luận kẻ nào đều mơ tưởng làm gì được ngươi. Vốn là chứng kiến Vương Thành trực tiếp lấy đi xem muốn đồ tử hàm còn có chút không bỏ, có thể khi thấy Vương Thành cái này tứ dai tinh khí sau, trước mắt lập tức phát sáng lên, vẻ mặt mừng rỡ đem nó nhận lấy, đà tạ đại nhân." Tứ dai tinh khí? Đây chính là tứ dai phòng ngự tinh khí a. Hơn nữa còn là gây ra tính tứ dai phòng ngự tinh khí, có cái này tinh khí tại, nàng có thể bỏ qua bất luận cái gì tinh luyện giả cấp bậc công kích. Liên tưởng đến mình mới vừa mới quyết định đi theo Vương Thành, Vương Thành đã hảo phóng ban thưởng rơi xuống bực này, nàng ngày bình thường muốn đều không dám suy nghĩ trí bảo, từ hàm sâu vi quyết định của mình mà may mắn, giờ khác này hắn thậm chí thấy được quang minh tương lai tại hướng nàng ngoắc. Từ Hàm được một kiện tứ giai tinh khí vui mừng lộ rõ trên nét mặt lúc, Vương Thành đã đã phát động ra thần giám thuật đánh giá nàng các hạng thuộc tinh đến. Rất nhanh, một cái có chút kinh người chỉ số sôi nổi ở trước mắt. Lực lượng 4, thể chất 5, nhanh nhẹn 5, tinh thần 9. 9 tinh thần thuộc tính. Cần biết, tinh thần thuộc tính từ trước đến nay khó khăn nhất tăng lên. Rất nhiều người thường thường đều là thông qua tinh thần chuyển hóa trận pháp đem tinh thần thuộc tính tăng lên đi lên, mà dưới mắt, Tử Hàm thông qua nguyên điểm mình tưởng thuật, chân ý xem muốn đủ, rõ ràng tại ngắn ngủn trong 3 năm, đem tinh thần thuộc tính rèn luyện đến 96. Loại này tiến độ không thể trái không quái. Trong nội tâm mặc dù có chút giật mình, nhưng Vương Thành trên mặt lại chưa từng biểu lộ ra nửa phần, cái môn này nguyên điểm mình tưởng thuật ta chưa từng nghe nói qua, không biết là căn cứ cái đó môn cảm ứng thuật diễn sinh đi ra mình tưởng chi pháp, trong chốc lát người cũng biết ra ta giúp ngươi tham khảo thoáng một phát. Trên thực tế trên tay của ta có một môn lỗ đen cảm ứng thuật, cái này tại toàn bộ 3000 đầm lấy chính giữa đều thuộc về cấp cao nhất minh thường thuật, so hỏa diễm chi kiếm, địa tâm cảm ứng thuật, viêm ngục cảm ứng thuật, tinh hoạch cảm ứng thuật cũng cao hơn ra một bậc không lứt, không chỉ, đợi đến lúc ngươi tù vi đã đến, ta sẽ đem cái môn này cảm ứng thuật truyền thụ cho ngươi. So địa tâm cảm ứng thuật cũng cao hơn cấp. Từ Hàm lập tức mặt lộ vẻ vẻ mặt. Lúc trước đến một cái tinh luyện sư đã vì nàng phổ cập qua cảm ứng thuật trụ cổ tin tức, theo hắn hiểu rõ, vị kia tinh luyện sư học tập thì ra là địa tâm cảm ứng thuật, đã làm lấy tới cái môn này cảm ứng thuật Năm đó hắn tựa hồ hao tốn vô số khí lực, mà dưới mắt sáu, Vương Thành đúng là trực tiếp truyền thụ nàng so điệu tâm cảm ứng thuật càng mạnh hơn nữa cảm ứng chi pháp. Mang theo kinh hỷ, Tử Hàm thật sâu không người chào đến cùng, đa tạ đại nhân thành toàn, Tử Hàm nhất định hết sức tu hành, không, cô phụ đại nhân tại buổi tri ân. Tốt rồi, hiện tại sắp trời đã tối, chúng ta tựu ở nơi này, ngày mai sẽ rời đi." Vương Thành thản nhiên nói, đồng thời chuyển hướng Thanh Diệp quận lâm thanh của chúa, "Đi an bài một chút đi." "Là, đại nhân." Lâm quận chúa không dám có nửa phần bất mãn, mệnh lệnh rất nhanh truyền lại xuống dưới. Vương Thành đại nhân, một cái tinh nguyên thiên phú 12 đích thế tài, Hỏa Diễm Chi Kiếm chỉ sợ không lướt, không chỉ điều động mấy cái tinh luyện sư tới đón đi đơn giản như vậy, 10 phần, sẽ có đại tinh luyện sư đích thần đến." Lâm Kiếm Thông nhỏ giọng nhắc nhở. "Có khác nhau ư?" Vương Thành hỏi ngược lại. Trong lúc nhất thời, Lâm Kiếm Thông không khỏi nào nào, rất nhanh nở đủ cười, "Đúng rồi, ta đã tưởng, Hỏa Diễm Chi Kiếm mặc dù thực sự đại tinh luyện sư chạy đến cũng chỉ là chịu chết mà thôi. Cho ngươi, đi giúp ta điều tra thoáng một phát cái kia tinh luyện giả lai lịch, thân phận vân vân, đợi một tí." Buổi sáng ngày mai ta cần muốn nhìn thấy kỹ càng tư liệu. Vương Thành trực tiếp đem không lâu đường thịnh đế quốc đường hoàng đường trấn phong cho cái kia miếng tôn hoàng làm cho giao cho Lâm Kiếm Thông. Cái kia tinh luyện giả. Lâm Kiếm Thông liên tưởng đến Vương Thành lúc trước phản ứng dị thường, lập tức nghĩ tới điều gì, cái kia tinh luyện giả thế nhưng mà có cái gì không ổn. Ta cũng không rõ ràng lắm, Người theo bên cạnh điều tra sẽ xảy đến, không muốn khiến cho cái kia tinh luyện giả chú ý. Ta minh bạch. Lâm Kiếm Thông thấy Vương Thành đối với cái này tinh luyện giả như thế coi trọng, lập tức cũng không dám lén dạ. Vương Thành nhẹ gật đầu. Mắt thấy đúng lúc này, Lâm Thành quận chúa đã sắp xếp xong xuôi gian phòng, hắn lập tức chuyển hướng từ Hàm Nội đến, trên tay của ta vừa vặn có mấy bình không tệ dự tệ, luyện hóa những này dược tệ ưng thuận có thể cho ngươi đạt tới lục trọng võ thánh cấp độ, chờ ngươi đem nguyên điểm mình tưởng thuật viết ra sau, tựu đi luyện hóa cái này mấy lọ thuốc tệ a, chờ ngươi đột phá đến võ thánh cảnh giới, lại đánh bóng một hai năm, ưng thuận có thể đột phá tinh luyện giả cảnh giới. Đa tại đại nhân. Từ Hàm lại lần nữa thật sâu túi đầu đến cùng. Võ thánh, mấy lọ thuốc có thể làm cho nàng thành tựu võ thánh 6 đã đến võ thánh cảnh giới đánh bóng cái 1 2 năm lại có thể trở thành nàng hướng về đã lâu tinh luyện giả 6. Tu vi tăng lên đúng là nhanh như vậy. Khách quan ở trước mắt trước mắt vị này kỵ sĩ liên minh đại nhân vật vương thành mà nói, nàng lúc trước vị kia tinh luyện giả đạo sư đối với nàng trên việc tu luyện trợ giúp quả thực có thể không đáng kể. 8. Đã đảo một cái phòng đoán. Chưa xong con tiếp. Chương 288, đôi câu vài lời. Nguyên điểm mình tưởng thuật 6. Tại hỗn độn xương mù che chắn chính giữa, đem chính mình mình tưởng thành trong thiên địa duy nhất nguyên điểm 6. Cái môn này mình tưởng thuật 6. Vương Thành Thần sắc nghiêm nghị đem cái môn này mình tưởng thuật bộc đến. Không nói đến cái môn này mình tưởng thuật huyền diệu như thế nào, chỉ cần là nó lập ý mặt, đã lại để cho người xem thế là đủ rồi. Nếu như Vương Thành sinh ra đời không phải đã đi về hướng xuống dốc 3000 đồng lấy, mà là những cái kia có được tinh thần tồn tại cao đẳng ngôi sao tiểu sẽ phát hiện, cái gọi là nguyên điểm, trên thực tế tiểu là chấm nhỏ cái khác xưng hô. Mên Ngông tinh lỗ hùng trùng, một mực truyền lưu lấy hai chủng thuyết pháp. Loại thứ nhất thuyết pháp, vũ trụ là do một cái vô cùng cường đại chấm nhỏ bạo tạc nổ tung sau sinh ra. Bất quá Bởi vì chấm nhỏ tồn tại không thể phân cách đặc tính, nếu như vũ trụ thật sự là do một ngôi sao tử bạo tạc nổ tung hình thành, như vậy chấm nhỏ không thể phân cách đặc tính chẳng phải là bị hoàn toàn bắt bỏ. Vì vậy, có người đẩy ra chấm nhỏ phía trên còn có một loại rất cao hình thái vật chất, nó bạo tạc nổ tung, sinh ra chấm nhỏ, rồi sau đó chấm nhỏ diễn sinh trở thành tứ đại cơ bản lực, cuối cùng nhất hợp thành toàn bộ vũ trụ. Thật giống như cổ xưa trong điển tịch ghi lại noi sinh một, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Chấm nhỏ tương đương với lúc ban đầu một, tứ đại cơ bản lực tương đương với một sinh ra đời hai. Tứ đại cơ bản lực tạo thành vô số quy tắc tương đương với hai diễn sinh 3, vô số quy tắc, vô số vật chất tạo thành đủ loại sinh mệnh, tinh cầu, hoa cỏ cây cối thì là ba chỗ diễn sinh và vật. Bởi vậy, mọi người vi chấm nhỏ phía trên chính là cái kia thần bí tồn tại quan dùng noi, nguyên, tinh tổ, chất các loại danh xưng, đến hiển lộ rõ ràng bất phẳng của nó cùng vĩ đại. Nguyên Điểm Minh Tưởng thuật bên trong đích nguyên, chỉ đúng là chấm nhỏ phía trên chính là cái kia vĩ đại tồn tại. Cái môn này Minh Tưởng thuật hiển nhiên là một môn đỉnh phong Minh Tưởng thuật phiên bản đơn giản hóa, mà bản đầy đủ, 10 phần nắm giữ ở vị kia thần bí tinh luyện giả trên tay 6. Nói không chừng trên tay hắn cũng không có cái môn này, mình tưởng thuật bản đầy đủ 6. Vương Thành tay phải vô ý thức đánh lấy mặt bàn, yểm im, im lặng lặng suy tư về. Kế tiếp, cũng chỉ có chờ đợi Lâm Kiếm Thông điều tra kết quả. Mà Lâm Kiếm Thông cũng không có lại để cho hắn chờ đợi bao lâu. Không đến rạng sáng, hắn đã về tới Vương Thành trong phòng, nói thẳng, "Đại nhân, đã điều tra rõ ràng. Cái kia tinh luyện giả tên Lữ Ngân Hà, 3 năm trước đây đột nhiên xuất hiện tại Thanh Diệp quận. Đi vào Thanh Diệp quận sau, một mực xâm nhập trốn tránh, ngoại trừ người đệ tử này tự hàm bên ngoài, rất ít cùng ngoại nhân giao đổi." mà ngoại nhân kính sợ hắn tinh thân phận của lệ giả, cũng là không dám chủ động quấy rầy hắn, hắn tư liệu khác ít đến tương cảm, nếu như muốn muốn kỹ càng hiểu rõ mà nói, chỉ sợ còn phải theo cái kia gọi Tử Hàm nha trên đầu người ra tay. Nói đến đây, Lâm Kiếm Thông ngữ khí có chút dừng lại. Tử Hàm tinh nguyên thiên phú 12, tiền đô bất khả hạn lượng, hơn nữa dưới mắt đầu Nhập Vương thành toạ hạ, hắn muốn điều tra lời của đối phương tự nhiên được đạt được Vương thành cho phép. Cái kia còn chờ cái gì? Tiểu nói nàng vị kia đạo sư thân phận có vấn đề, vấn đề gì ngươi chính mình biên. Tiểu cô nương này được không ít chỗ tốt, vì có thể làm cho ta hoàn toàn tín nhiệm tiếp tục ở bên cạnh ta đợi xuống, dưới, chắc chắn sẽ không có giữ lại chút nào đem nàng biết rõ đồ vật hoàn toàn lộ ra. Ngươi cho dù đi sẽ sẽ đến. Nghe được Vương Thành lời nói chính giữa đối với tử hàm tựa hồ cũng không có quá nhiều coi trọng, Lâm Kiếm Thông tự mình, trong lòng hiểu rõ, lập tức nhẹ gật đầu, ta cái này phải. Lâm Kiếm Thông lại lần nữa sau khi rời đi Vương Thành cũng không nghỉ ngơi, mà là đem chân ý xem muốn đồ đem ra, cẩn thận quan sát một phen, rồi sau đó tinh thần tiến vào xem muốn làm chung. Theo hắn mượn nhờ chân ý xem muốn độ chính thức lâm vào xem muốn trạng thái sau, ý thức của hắn lại lần nữa xuất hiện ở cái kia phiến tràn đầy u ám, thâm thúy, mêng ngông, vô tận, lạnh như băng tinh lỗ hồng trùng. Loại cảm giác này không cách nào hình dung. Rõ ràng bốn phương tám hướng không có bất kỳ mặt trái cảm xúc, không có tao ngộ bất luận cái gì công kích, nhưng này trùng lẻ loi trơ trọi hắc ám cùng điếc lặng, lại làm cho Vương Thành lâm vào một loại tự dưng áp lực cùng khẩn trương chính giữa. Khẩn trương đến làm cho hắn muốn lớn tiếng la lên, khẩn trương lại để cho hắn muốn muôn tránh thoát trói buộc. Có thể tại trạng thái chân không trong hoàn cảnh hô to truyền không lên tiếng tinh không Minh ông căn bản không có bất luận cái gì trói buộc đang nói cũng không tồn tại lấy cái gọi là giấy ruộa Minh Tâm nộ thần cái này bước xem muốn đổ rốt cuộc là tu luyện cái gì Minh Tâm so sánh dễ lý giải hiểu ra chính mình bản tâm nộ thần vậy là cái gì lĩnh ngộ thần thông hay là lĩnh ngộ mà khác Vương Thành không ngừng thông qua suy nghĩ đến phân tán chú ý của mình lực nhưng rất nhanh hắn phát hiện loại làm này căn bản chính là phí công theo thời gian trôi qua nội tâm của hắn càng ngày càng bất an cảm xúc càng ngày càng táo bạo Thời gian dần trôi qua thậm chí có khống chế không nổi tinh thần của mình, chết để cuồng bạo dấu hiệu. Không tốt. Đột nhiên ý thức được điểm này Vương Thành rốt cuộc bất chấp xem nghi tiếp, trong chốc lát từ nơi này chúng xem muốn trong trạng thái lui đi ra. Chờ hắn rời khỏi loại này xem muốn trạng thái sau mới thỉnh linh phát hiện, chẳng biết lúc nào, trên người hắn đã ra một thân mồ hôi lạnh, mà trạng thái tinh thần càng là lộ ra vô cùng mỏi mệt mệnh, giống như cùng hơn 10 trên trăm vị đỉnh phong đại tinh luyện sư không ngủ không nghỉ ác chiến suốt một tháng. Bộ dạng này xem muốn độ thật sự là tà môn. Vương Thành nhìn xem trên tay cái này, bức chế tác có chút thô giáp xem muốn đổ, trong nội tâm tràn đầy kiêng kỵ. Một hồi lâu, hắn mới một lần nữa đem cái này bức xem muốn đồ thu vào. Cái này bức xem muốn đồ có thể dẫn dắt tâm tình của ta, khiến cho ta suýt nữa không khống chế được nội giận, nhất định không phải phàm vật, có thể là của ta xem nghĩ cách không đúng, không, có tìm được yếu lĩnh 6. Xem ra, được lại tin tưởng hỏi thoáng một phát cái kia gọi tự hàm tiểu nha đầu có quan hệ với cái này bức xem muốn đồ sự tình, thậm chí 6. Nếu như giải tin tưởng cái kia gọi Lữ Ngân Hà tinh luyện giả chi tiết sau, còn có thể tự mình hướng hắn hỏi tham gia chính xác pháp quyết 6. Là lúc sau. Đến ở hiện tại 6. Không có nhìn rõ ràng cái kia thần bí tinh luyện giả chính thức chi tiết trước, hắn không có ý định cùng đối phương bất quá cái gì giao tế. Vương Thành đại nhân. Lâm Kiếm Thông thinh âm theo ngoài cửa truyền vào, hắn hiện tại đã ẩn ẩn tiến nhập Vương Thành gia thần nhân vật. Như thế nào? Từ hàm đối với cái này cái tinh luyện giả rất hiểu rõ cũng không nhiều, bất quá theo nàng giữa những hàng chữ chung có thể đoán được, cái này tên là Lữ Ngân Hà tinh luyện giả tuyệt không tầm thường tinh luyện giả có khả năng bằng được 6. Thậm chí 6. Ta âm thầm suy đoán Hắn khả năng cũng không phải là chúng ta 3000 đầm lấy cường giả, 10 phần là từ mặt khác tinh lực hội tụ điểm du lịch đến tận đây, tại phát hiện Tử Hàm Thiên Phú kinh người sau, sinh ra thu nàng làm đệ tử tâm tư, vì vậy dừng lại tại Thanh Diệp quận dạy bảo nàng một ít chủ cột tính tri thức. Không là đến từ 3000 đầm lấy sau. Vương Thành nhẹ gật đầu. Hắn hiện tại tinh thần cường độ đã đạt tới thiên giai, cái kia tinh luyện giả Lữ Ngân Hà có thể làm cho chính mình không cách nào nhìn đấu, hoặc là tiểu là có được một kiện che lớp bản thân khí tức cường đại tinh khí. Hoặc là xấu. "Đúng rồi nhân, căn cứ Tử Hàm tiểu thư thuyết pháp, Người này mấy năm trước cô ý đi một chuyến 3000 đồng lợi. Sau khi trở về lập tức chỉ tại không ngừng nghiên cứu lấy cái gì, Từ Hàm căn cứ hắn lưu lại cái kia chút ít lộn xộn nghiên cứu tài liệu lấy được một ít nghiền nát tin tức suy đoán. Hắn tựa hồ tại đánh tinh lộ chủ ý 6. Nghiên cứu tinh lộ. Là, Từ Hàm lúc ấy đối với cái này người thập phân ái mộ, vốn là hắn phân phó Từ Hàm vứt bỏ một ít tài liệu, tư liệu bị nàng bảo lưu lại một ít, trong đó một ít bản vẽ đẹp càng là chân tảng đến nay. Ngay lập tức đi chỗ ở của nàng đem những vật này lấy ra. Ta đã phái người đi qua, ngươi làm vô cùng tốt. Vương Thành nhẹ gật đầu, có lẽ căn cứ Lữ Ngân Hàng nghiên cứu đồ vật có thể bên cạnh suy tính ra hắn cụ thể thực lực. Nếu như hắn là một vị đạt trình độ cao nhất cường giả mà nói, cái kia thì thôi, nếu như hắn là dựa vào một kiện cường đại tinh khí đã ẩn tàng bản thân khí tức 6. Như vậy, trên người hắn tất nhiên ẩn chứa thiên đại truyền thừa, đến lúc đó Vương Thành tuyệt đối sẽ không đơn giản buồn tha. Lâm Kiếm thông điều động nhân thủ hiệu suất rất nhanh, Vương Thành đợi không đến 10 phút, đã có một người võ thánh cấp cường giả đem một cái tủ sắt cầm đi qua, tiện đưa vào giữa phòng sau cùng kính kính lui xuống. Cái này tủ sắt dùng đặc thù hợp kim nút thành chắc chắn đến cực điểm, nhưng loại này chắc chắn là đối với phạm nhân mà nói, tại vương thành trước mặt, cái gọi là hợp kim cùng giấy bình thường không có khác nhau, bị hắn nhẹ nhõm mở ra. Đồ vật bên trong cũng là rất nhanh đổ ra. Những vật này rất tạp, dùng đủ loại tính toán giấy làm chủ, ngoài ra còn có đủ loại tài liệu. Những tài liệu này có lẽ vốn là bất phạm. Nhưng là giờ phút này đều không ngoại lệ, toàn bộ bị hút hết năng lượng, đã mất đi tính túy, nhìn về phía trên cùng một ít sắt thái tươi đẹp khoáng vật chất tương đương, nếu là đến lạc hậu nguyên thủy bộ lạc, ngược lại có thể đem làm bạo thạch bán ra, có thể tần phong đế quốc khoa học kỹ thuật tiêu chuẩn không thấp. Thủy tinh các loại vật nhiều vô số kể, những cái kia hàng mỹ nghệ khách quan tại những này khoáng vật chất mà nói bề ngoài muốn xịn nhiều lắm. Vương Thành ở đằng kia chút ít tính toán giấy chính giữa xem chỉ chốc lát. Hắn cuối cùng là một cái lục giai tinh trận sư, đối với tinh trận lý giải xa không có người thường có khả năng bằng được. Thông qua những này tính toán giấy, đồ án rất nhanh được ra kết luận. Ngữ khí có chút trầm trọng noi, "Hán tại thôi diễn tinh lộ. Thôi diễn tinh lộ." Lâm Kiếm Thông nghe xong thần sắc cũng là lập tức trở nên vô cùng nghiêm trọng, "Tinh lộ 6." Chỉ có những cái kia có đủ qua sông vũ trụ lực lượng thiên giai cường giả mới có thôi diễn tinh lộ năng lực, hơn nữa, muốn thôi diễn tinh lộ, ít nhất được có thất giai đã ngoài trình trận tạo nghệ 6. Nói đến đây, trên mặt của hắn không khỏi hiện ra một kia hoảng sợ, cái kia Lư Ngân Hà là cái thiên giai cường giả, hơn nữa kiêm thất giai tinh trận sư. Vương Thành lắc đầu, vẹn vẹn từ nơi này chút ít, hắn còn không cách nào phán đoán Lư Ngân Hà người này thực lực chân tránh. Bất quá có thể khẳng định chính là, khách quan tại trên người có một kiện thần bí tinh khí che lấp khí tức mà nói, hắn bản thân là một vị đạt trình độ cao nhất cường giả càng tiếp cận sự thật. Tiếp tiếp nghiêm chỉnh cái buổi tối, Vương Thành đều tại nghiên cứu cẩn thận lấy Lữ Ngân Hà lưu lại những này tính toán giấy các loại vật. Sáng ngày thứ hai, hắn mới có chút đem những vật này sửa sang lại một phen, một lần nữa thu vào. Lúc này, hắn đã căn cứ những vật này, phỏng đoán ra thứ nhất có chút mơ hồ tin tức. Bất quá 6. Tinh Hà phủ, Tinh Lộ, Trí Tôn Ma kiếm, Sát Lục Thần Hoàng. Vương Thành thì thảo tự nói, Tinh Hà phủ, 10 phần chính là hắn đạt được Tinh Thần Thảo cái kia phiến thần bí phù đệ, Tinh Lộ mà nói, tương thuận là Nhan Nguyệt quốc cái kia một đầu Tinh Lộ. Chỉ là sáu Trí Tôn Ma Kiếm. Nếu như hắn không có nhớ lầm, Cổ Man Tinh Thượng chính đại thần võ trung xếp hạng đệ nhất cái kia kiện thần võ, đã bị Tôn Xưng vị trí Tôn Ma Kiếm, nghe nói có được không thể tưởng tượng nổi uy năng, hắn đang cùng cơn gió mạnh băng nhàn, Bạch Lan bọn người hợp lúc, cơn gió mạnh băng nhàn trực tiếp đem cái này thần võ định nghĩa tại Bát Gia đỉnh Phong Tinh khí cấp bậc 6. Lại để cho hắn không cách nào minh bạch chính là, Cổ Man Tinh Thượng Trí Tôn Ma Kiếm cùng Ngân Hà chủ thành biên giới tinh hà phủ có quan hệ gì? Ngoài ra, cái kia sát lục thần hoàng lại là thần phương nào? Một hồi lâu, Vương Thành mới bắt đầu, đem những vật này vung ra nào bên ngoài. Tin tức quá ít, căn bản phán đoán không ra cái gì, thậm chí ngay cả cái kia cái gọi là Chí Tôn Ma kiếm phải hay là không cùng cổ Man tinh đệ nhất thần võ cùng tên ta đều không thể xác định 6. Được rồi, hay là không muốn, đợi đến lúc giữa trưa, Hỏa Diễm Chi kiếm đại tinh luyện sư nếu là đưa tới cửa, ta liền đem hắn chém, dù sao ta cùng Hỏa Diễm Chi kiếm đã là không chết không lất, giết cái đại tinh luyện sư, có thể thu hoạch không ít tinh thạch tinh khí không nói, còn có thể suy yếu Hỏa Diễm Chi kiếm thực lực, nếu là Hỏa Diễm Chi kiếm đại tinh luyện sư không có tới dấu. Chứng minh hành tung của ta đã bị tiết lộ, ta phải mau chóng đi vòng vèo kỵ sĩ liên minh. 8 trí Tôn ma kiếm cùng sát lục thần hoàng, Hoảngạn nhập phải hay là không có chút nghiêm trọng 6 chưa xong con tiếp chương 288 Dũ chuyển hỏa Diễm chi kiếm tại tần phong đế quốc kinh doanh nhiều năm tất nhiên là không đến nổi ngay cả một ít tin tức đều chuyển không quay về Vương Thành đã chờ đợi suốt một buổi sáng cũng không đợi đến lúc vị tia đại tinh luyện sư bóng dáng lập tức không hề đợi xuống dưới đều gọi Lâm kiếm thông từ hàm cưới tàu cao tốc trực tiếp phản hồi đại nhân chúng ta tiểu trực tiếp như vậy phản hồi mà nói sợ là có chút không ổn đại nhân chém giết mục chi phần luyện tinhùng tương đương với diệt sát hỏa diễm chi kiếm hai vị tương lai thiên giai cường giả, hơn nữa cấp sinh, các bạn phong vân chết ở đại nhân trên tay, hỏa diễm chi kiếm, tự do chi thành cường giả đối với đại nhân hận thấu xương, dưới mắt biết được đại nhân gia kỵ sĩ liên minh, tất nhiên hội sẽ tìm kiếm nghị cách chặn đường đại nhân, nếu là chúng ta đường cũng phản hồi. Một cái sơ sẩy, nói không chừng hội sẽ một đầu tiến vào hỏa diễm chi kiếm, tự do chi thành bố trí xuống bảy dập chính giữa, theo ý ta, chúng ta hay là đường vòng mà đi, hoặc là dứt khoát tìm một chỗ lại dừng lại một đoạn thời gian. Đường vòng mà đi. Vương Thành trầm ngâm một lát, không thể phủ nhận, hắn hiện tại xác thực không có đối với kháng thiên giai cường giả năng lực. Đi Hạ Vũ quốc. Hạ Vũ quốc? Lâm Kiếm thông nao nao, hắn rõ ràng biết do Hạ Vũ quốc danh hiệu, Hạ Vũ quốc, tiểu là cách xa nhau tần phong đế quốc mấy vạn kilômét một cái tiểu quốc ca, quốc gia kia cũng thuộc về Hỏa Diễm chi kiếm hạ hạt quốc 6. Người chưa nghe nói qua dưới đèn hát sao? Chỗ nguy hiểm nhất tiểu là chỗ an toàn nhất. Vương Thành nói, ta tin tưởng thiên giai cường giả tuy nhiên khả năng mai ta, nhưng tất nhiên sẽ không tại trên người của ta lãng phí quá nhiều thời gian, chỉ cần trong thời gian ngắn tìm không thấy của ta manh mối sẽ từng cái phản hồi từng người thế lực chính giữa, bởi vậy ta chỉ cần cùng bọn họ đánh cái thời gian trên lệch sẽ xảy đến. Vương Thành mà nói lại để cho Lâm Kiếm Thông nhẹ gật đầu, "Vậy đi Hạ Vũ Quốc." Lập tức, cái này chiếc tàu cao tốc lại lần nữa lên đường, nhắm Hạ Vũ Quốc phương hướng mà đi. Lúc trước hao tốn Vương Thành vài ngày chạy đi thời gian Hạ Vũ Quốc, không đến 2 canh giờ lại lần nữa xuất hiện tại Vương Thành tầm mắt chính giữa. "Hạ Vũ Quốc." Lâm Kiếm Thông đúng lúc này đã nhớ ra cái gì đó, tự tàu cao tốc thượng nhìn xem cái này phiến nhân quốc gia. Như có điều suy nghĩ nọ, tại đây Là Vương Thành đại nhân lúc trước ở lại phàm nhân quốc gia a." Vương Thành nhẹ gật đầu. Khống chế được tàu cao tốc, rất nhanh hắn đã đi tới cách Lâm Hành tỉnh Lâm Giang thành. Bất quá hắn đến lại không phải Lâm Giang thành nội thành, mà là đi vào vùng ngoại ôm một mảnh mộ địa. Thần Tiên Phong chi mộ, nhìn xem cái này một chỗ mộ địa, Vương Thành thần sắc im lặng. Quá khứ của hắn cũng không có gì mỹ hảo nhớ lại, hắn chỉ nhớ rõ, tại hắn 10 tuổi thời điểm, cha mẹ cả ngày cái lộn không đứt, thậm chí đánh đập tàn nhẫn, có đôi khi khí đầu đã đến, càng là sẽ đối với hắn quyền cướp tương hướng. Tại là một loại hắn đã quên mất cụ thể thời gian trong cuộc sống. Phụ thân bởi vì đánh bạc thua tiễn lại lần nữa đối với hắn đánh đập tàn nhẫn, hắn tại sợ hai hòa khí phân dưới sự kích thích, rời khỏi nhà hương, rồi sau đó tiến nhập dài dòng buồn chán lang thang thời kỳ. Tại 12 tuổi, khả năng thập tam tuổi lúc, hắn vì bảo trụ chính mình nhặt ve chai bán được 100 đồng tiền, lần thứ nhất xác nhân, một cái sinh động tại hắn sinh hoạt trong ngõi nhỏ tên quân đồ, từ đó về sau, nhân sinh của hắn phát sinh biến hóa. Cái này người thần bí vật thuộc tính ngũ. Lần thứ nhất ra hiện tại hắn trước mắt. Sau đó, hắn học võ. Tại có đi một tí nền tảng sau đi lại đi giết người theo giết người ngày càng nhiều pháp luật ý thức tại tánh mạng hắn Trung càng phát ra mỏng Tuy nhiên tại võ giả nhị trọng lúc tao ngộ nguy hiểm lại để cho hắn có chỗ thu liễm nhưng vẫn nhưng khó mà tránh khỏi hắn đọa nhập ma đạo bộ pháp 6 tất cả mọi người trong mắt hắn đều là hắn có thể đột phá đến rất cao cảnh giới chất dinh dưỡng giống như nguyên một đám di động điểm thuộc tính điểm kỹ năng tại trong một thời gian nào đó hắn tại thế giới giới lòng đất danh hào so cái gọi là tà đạo cựiệt thiên lệnh muốn vang dội nhiều tại võ giả giới mọi người đảm chi biến xác Vô tổ hiệp hội chính đạo cường giả không chỉ một lần tổ chức nhân thủ đối với hắn tiến hành cấp giết, muốn trảm yêu trừ ma. Đó là một đoạn điên cuồng mà Hắc ám tuyết nguyệt, loại này cùng vọng tự đại. Một mực tiếp tục đến hắn bị Bạch đạo sinh suýt nữa một trường trục chết, mới hoa lên dấu chấm tròn. Cho dù lúc ấy hắn cũng không triệt để chết đi. Có thể bị thương thật nặng, ngay bình thường hắn đoạt được tội địch nhân nhao nhao ngoi đầu lên, muốn đưa hắn vứt đi tránh mạng mà, nếu như không phải Tần Tiên Phong xuất hiện đưa hắn cứu, chỉ sợ sáu. Đã không có hiện tại Vương Thành Có lẽ Tần Thiên Phong cứu hắn cũng tồn tại mượn nhờ lực lượng của hắn che chở chính mình lưỡng đứa con gái nghi cách, nhưng 6. không thể phủ nhận, đúng là bởi vì hắn mới đổi lấy Vương Thành Tân Sinh. Tân cùng tái tạo, tự là ý tứ này. Đáng tiếc 6. Vương Thành nhìn xem cái này khối mộ địa, thật lâu im lặng. Mà ở Vương Thành nhớ lại đi qua lúc, rất am hiểu nhìn mặt mà nói chuyện định nọt người tử hàm chẳng biết lúc nào đã theo phụ cận mua được đi một tí tế phẩm, cùng kính lần lượt đi lên. Một màn này, thật ra khiến Lâm Kiếm Thông trong nội tâm âm thầm ảo nào chính mình phản ứng không đủ nhanh. Vương Thành bái thanh toán Tần Thiên Phong một phen sau, Chầm ngâm một lát, cũng rời được lại đi Tần Tuyết Nhu chỗ ở. Hắn đáp ứng Tần Thiên Phong đối với Tần Tuyết Nhu phụ trách, mà Tần Tuyết Nhu hiện tại đã đi 3000 đồng lầy, tiền đồ vô lượng, coi như là hoàn thành Tần Thiên Phong nguyện vọng. Về phần cái kia tòa nhà biệt thự chính giữa còn ở Tần Ngọc Du, như vậy một cái điều ngoa tiểu nha đầu, sinh tử của nàng cùng hắn có quan hệ gì? Ngay tại Vương Thành ý định rời đi lúc, một cái nhìn về phía trên có chút tuổi nữ tử theo mộ viên ngoại đã đi tới, đợi chứng kiến tế hết Tần Vương Thành sau, không khỏi nao ngay sau đó, nghĩ tới điều gì, kinh ngâm thanh nói: Bác Nguyệt Kiếm Thần Huyền Tiên chương 6. Đang khi nói chuyện, nàng càng là không tự giác có chút lui về phía sau một bước. Bác Nguyệt Kiếm Thần cái này danh hiệu cho dù tại Hạ Vũ trong nước có một đoạn thời gian rất dài mai danh nhận tích, có thể theo Côn Ngô Sơn thượng vương thành đại khai sắc giới, lại lần nữa chuyển khắp Hạ Vũ, đối với cái này dạng một vị thành danh vài thập niên tà đạo cử đầu, trước mắt cái này tựa hồ cũng là võ đạo tu hành giới thiếu nữ hiển nhiên tràn ngập sợ hãi. Vương Thành quét cái này hơn 30 tuổi tràn ngập thành thục bộ dạng nữ tử trong óc chính giữa ngược lại là có một chút như vậy ấn tượng. Triệu Ngọc Tâm. Giáp 6 bái kiến đại nhân 6. Triệu Ngọc Tâm vội vàng túi lầu xuống, hồn nhiên không dám cùng Vương Thành nhìn thẳng. Vương Thành nhẹ gật đầu, cũng không muốn cùng nàng nhiều lời, liền định trực tiếp rời đi. Nhưng vào lúc này, hắn phản phất nghi tới điều gì, đột nhiên hỏi một tiếng, "Ngươi là tới tế bái Tần Tiên Phong?" "Là." "Vì sao là ngươi lúc này tới bái, thần ra người đâu? Cái này 6. Triệu Ngọc Tâm do dự một lát, đúng là vẫn còn noi, thần ra 6. Tần ra bởi vì sinh ra đời Tần Tuyết Nhu đại tiểu thư như vậy thần tiên nhân vật, những năm gần đây này phát triển thập phần tấn mãnh. Cơ hồ trở thành toàn bộ Hạ Vũ quốc thế lực lớn nhất một trong 6. Có thể đại khái là 3 tháng trước, Tần Ngọc Nhu tiểu thư đắc tội một cái thế lực lớn, cái kia cái, cái thế lực này bình thường cho dù bất hiện sơn bất lộ thủy, không đụng ta thì không biết hạng, có thể tại côn ngô mật cảnh trung đồng dạng có lực lượng cường đại, toàn bộ Tần gia cơ hội bị triệt để bị diệt, nếu như không phải nửa tháng trước Tần gia đại tiểu thư Tần Tuyết Nhu đột nhiên hàng lâm, Tần gia sợ là đã không tồn tại nữa sáu. Cho dù Tần gia có một điểm huyết mạch bảo tồn xuống Ý, có thể theo Tần Tuyết Ngu mang theo Tần Ngọc Nhu một lần nữa rời đi. Cái này quái vật khổng lồ đã ở ngắn ngủn trong vòng 3 tháng phá thành mà nhỏ. Thần gia bị Diễn môn, vị Tiêu điêu oa nhị tiểu thư công lao. Vương Thành nghe xong, ngược lại là cười lạnh một tiếng, cái này là Tần Tuyết nu không đỗ tung nàng hậu quả. Triệu Ngọc Tâm trầm mặc, không biết trả lời như thế nào. Mà Vương Thành cũng lời được tại chuyện nhỏ này thượng dây dưa, kế tiếp phải hào hảo ở chỗ này lắng động một thời gian ngắn, hắn cũng nhân cơ hội này hào hảo nghiên cứu thoáng một phát năm đó ở tinh hà phủ lúc vị kia nữ tử thần bí cho hắn cái kia một khối tự tinh thạch. Nghe nói ghi lại lấy võ đạo đệ tam trọng cảnh giới tự tinh thạch. Vương Thành sau khi rời đi, Triệu Ngọc Tâm mới như chút được gánh nặng thở dài một hơi. Đây là bởi vì nàng năm đó từ trước đến nay tần ngọc nhu sinh hoạt chung một chỗ, xem đã quen Vương Thành cả người lẫn vật vô hại bộ dáng, đối mặt hắn lúc gáp lực tâm lý nhỏ bé, nếu là đổi thành những người khác, không bị danh hào của hắn sợ tới mức toàn thân như nhũn ra thịt là chuyện tốt. Một hồi lâu, Triệu Ngọc Tâm mới trầm lại thần, do dự một lát, đưa điện thoại di động đem ra, thông qua một cái mã số. Người tốt, người là vị nào?" Điện thoại đối diện truyền đến một cái ổn trọng mà không mất thân hòa giọng nữ. "La Trầm Phi Vân trầm hội trưởng Ta là, ta là Triệu ra Triệu Ngọc Tâm 6. Vừa rồi, ta nhìn thấy một người 6, là ở top 3 giới thượng kinh hồng vừa hiện sau tiểu triệt để biến mất Bắc Nguyệt Kiếm thần huyền thiên trạm, thì ra là 6. Tần Tuyết Nhu tiểu thư chồng trước 6. Vương Thành, cái gì? Điện thoại đem làm bên trong nguyên bản còn có chút ổn trọng giọng nữ lập tức vừa loạn, vội vàng nói, tốt, ngươi là ở nơi nào chứng kiến hắn? Nhớ kỹ, vạn không được đơn giản trêu trọc đến hắn, chờ ta tới." "Ta minh mạch, ta bây giờ đang ở núi xanh liễu trang cửa tây khẩu." "6, Bắc Nguyệt Kiếm thần huyền thiên trạng. Cách Lâm hành tỉnh Võ thuật hiệp hội, hội trưởng trong văn phòng, thân là hội trưởng trợ lý Tiêu Nhã rõ ràng xưng sở, vị kia 13 năm trước đây tại Côn Ngô Sơn thượng đại náo một phen, có thể cuối cùng bị Côn Ngô mật cảnh tự tuyệt, từ nay về sau biến mất vô tung chính là cái kia võ thánh. Hắn rõ ràng trọng mới xuất hiện. Là. Trước bàn làm việc, đã đến võ đạo tứ trọng hơn nữa thăng nhiệm cách Lâm hành tỉnh Võ thuật hiệp hội hội trưởng Trầm Phi Vân khổ gật đầu cười, cái này Bắc Nguyệt kiếm thần, năm đó tuyệt đối không tính là cái gì lương thiện thế hệ, 13 năm trước đây Côn Ngô Sơn hắn đã bị cực lớn đã kích, mai danh ẩn tích. Thậm chí hai lần trước Ngân Hà chi tranh giành đều chưa từng xuất hiện, lần này một lần nữa xuất thế, có trời mới biết lại muốn muốn làm những thứ gì. Phi Vân, ngươi là lo lắng hắn sẽ cho chúng ta Hạ Vũ Quốc võ thuật giới mang đến rung chuyện. Trầm Phi Vân do dự một lát, nhẹ gật đầu. Năm đó hắn Bắc Nguyệt kiếm thần thời kỳ, sở hành sự tình xác thực giống như một đại ma đầu sáu. Nếu như Phi Vân thật sự rất lo lắng điểm này mà nói, ta ngược lại là có một biện pháp có thể một lần vất và suốt đời nhàn nhã. Biện pháp gì? Ta nếu là nói ra, ngươi không có thể hội, sẽ cho phép giao cho ta là được rồi. Tiêu nhã nói xong, bán đi cái cái nút, chỗ hấp dẫn, rất nhanh ra văn phòng. Tiêu nhã, ngươi không muốn sáng bậy, cái kia vương thành từ lúc 13 năm trước đây đã là đỉnh phong võ thánh cấp từng giả dưới mắt lúc cách thập tam năm, có trời mới biết hắn đã đáng sợ đã đến hạng gì trình độ. Điểm này ta tự nhiên minh bạch, chúng ta tự nhiên không làm gì được hắn cả, nhưng là có người có thể. Có người có thể. Trầm phi vân nhịu nhữ mày, không biết tiêu nhã muốn làm gì. Bất quá một lát, nàng phản phất nghi tới điều gì, sát mặt lập tức biến đổi. Côn ngô mật cảnh chính giữa đã đột phá đến vo thánh phía trên cảnh giới diệp vô hạ nửa tháng trước đi tới hạ vũ quốc, nói là muốn tìm 43 năm trước đây chưa từng bị côn ngô mật cảnh các cường giả thuận lợi mang đi một quả ngân hà làm cho 6. Nàng sẽ không phải là 6. 6. Canh mời bột phát chấm dứt, tin tức để lộ đi ra ngoài, như vậy, Vương Thành có thể hay không chống lại thiên giai cường giả? Chưa xong con tiếp. chương 289, Hùng hồ dọa người. Kỵ sĩ liên minh nhật rượu trong tháp cao. Tất cả thế lực lớn cùng với Vương Thành lưu lại bảo vật lẻ loi tổng tổng số lượng thật sự quá nhiều, Vương Tiễn Cơ cùng Hạ Tiểu Ngư, Chu Tĩnh Tâm bọn người bỏ ra suốt thời gian một ngày mới đưa những vật này sửa sang lại tinh tưởng, lý ra một cái danh sách. Danh sách một thành, Vương Tiễn Cơ không thể chờ đợi được cùng Hạ Tiểu Ngư cùng một chỗ hướng Chu Tĩnh Tâm tháp cao mà đi. Vương Thành chém giết hỏa diễm chi kiếm, tự do chi thành hơn 10 vị đại tinh luyện sư, tại kỵ sĩ liên minh cao tầng trong huyên náo số sao, có thể bởi vì thời gian ngắn ngủi, chưa truyền được mọi người đều biết, nhất là đối với những tầng dưới chốt kia chi nhân mà nói. Ngô Nguyệt Nhi người liên can có hơn 30 vị, cho dù kể cả nàng ở bên trong đã có 4 cái tinh lệ giả, có thể bởi vì xuất thân, bối cảnh nguyên nhân, bọn hắn tại trong thời gian ngắn hiển nhiên cũng không thu được tương ứng tin tức. Theo Vương tuyển Cơ biểu lộ thái độ của mình, Ngô Nguyệt Nhi suốt 2 ngày đều tại nắm chặt thời gian liên lạc lấy nguyên bản đứng tại Vương tuyển Cơ một phương những học sinh kia, đưa bọn chúng kéo vào chính mình đội hình, dù là những không muốn kia gia nhập người nàng cũng thông qua nhân số tạo áp lực, cô lập chờ thủ đoạn, cưỡng ép kéo vào chính mình vòng tròn luân quần. Dù trong 2 ngày như vậy, Chu Tĩnh Tâm lần này không đến 50 vị đệ tử ở bên trong. Vậy mà đã có vượt qua 40 người, cùng bọn họ liên hợp cùng một chỗ. Mắt thấy đại thế đã thành, Ngô Nguyệt Nhi lập tức nắm chặt thời cơ liên lạc cảm tình. Cái này không, đương hạ tiểu ngư, Vương truyền cơ hai người đến tìm kiếm bọn hắn lúc, bọn hắn đang tại cách Chu Tính Tâm tháp cao cách đó không xa một nhà có chút giá cao khách sạn chính giữa liên hoan, toàn bộ cơ lớn ghế lô chính giữa, nhân tài đông đúc, có lẽ một mình một loại người không coi vào đâu, chỉ khi nào cái này hơn 10 người hội tụ cùng một chỗ, hình thành tiềm ẩn lực ảnh hưởng mà ngay cả tinh luyện sư cũng không dám bỏ qua. Tất cả mọi người tại a Vương Truyền Cơ tại thị nữ dẫn đạo xuống đến ghế lô chính giữa, nhìn xem làm được tràn đầy hai bạn tử, có chút ngoài ý muốn. Không chỉ là nàng ngoài ý muốn, Ngô Nguyệt Nhi đồng dạng thật bất ngờ, không nghĩ tới Vương Truyền Cơ ở thời điểm này sẽ đến. Bất quá, theo ánh mắt của nàng nhìn lướt qua ở đây tất cả mọi người, cùng với nguyên bản ở vào Vương Truyền Cơ trận doanh, lại âm thầm quăng giữa đi tới những thần sắc kia xấu hổ đệ tử về sau, trong mắt hiện lên một tia trào phúng. Trên mặt thì là lập tức dương tràn ra dáng tươi cười, cười "Truyền Cơ sư muội, ngươi đã đến rồi." Không có ý tứ. Vừa rồi mời mọi người khi đi tới quên Truyền Cơ sư muội rồi. Trong chốc lát ta tự phạt một ly, đến đến, mau mời ngồi. Có thể lời nói vừa nói ta, nàng trợ hồi hậu chi hậu rắc phát rắc được toàn bộ ghế lô đã ngồi đầy, lại lần nữa sửa lời nói, "Ai nha, đều không có vị trí, thật sự thật có lỗi." Hoặc là tuyển cơ sư muội, người đứng đấy ăn. Đi theo Vương tuyển cơ cùng đi hạ tiểu ngư nhìn thoáng qua trong đó chỉ là thả hai kiện áo khoác cùng với một cái bao da ghế chống vị, nhìn lại cố làm ra vẻ ngơ ngẩn nhi, nhưng trong lòng thì cười lạnh không thôi. Cái này, không cần làm phiền chư vị rồi, ta tới nơi này, trên thực tế là có một số việc muốn phiền toài lớn ra. Vương Truyền Cơ lắc đầu, nói ra mục đích của mình. Có việc. Dễ nói à, tất cả mọi người là Chu tính Tâm đạo sư muôn hạ, túi đầu không thấy ngẩn đầu thấy. Truyền Cơ sư muội có việc, có thể giúp được việc vệ bọn chúng ta nhất định sẽ hết sức a, chư vị nói có đúng hay không? Ngô Nguyệt Nhi nói xong, nhìn lướt qua ở đây tất cả mọi người. Những người này, nguyên vốn thuộc về Vương tuyển Cơ trận doanh người thì là thần sắc xấu hổ không nói, mà sớm đầu phục Ngô Nguyệt Nhi đệ tử thì là cười lạnh khởi dụ dỗ, cái kia khẳng định à, bất quá, Truyền Cơ sư muội phụ quân thế, nhưng mà Đường Đường Phong Hạo sĩ đoàn đoàn trưởng a. Hạng gì đại nhân vật, tuyển cơ sư muội có việc không, có lẽ đi tìm. Nếu như tìm hắn, hắn đều không thể hoàn thành sự tình, chúng ta như thế nào làm được rồi hả? Cũng không phải là sao? Chúng ta người nhỏ, lời nhẹ, chỉ sợ không có có năng lực như thế giúp được việc tuyển cơ sư muội gấp cái gì. Ai? Chư vị nói gì vậy, chúng ta tốt xấu là đồng học a. Ngô Nguyệt Nhi nhìn xem cùng hắn đáp đài trung hát mấy vị đệ tử một mắt, lại lần nữa có chút khoa trương tiếp nhận lời nói khang, bất quá tuyển cơ sư muội, đã ngươi có việc muốn nhờ, như vậy tự nhiên được có chút có việc muốn nhờ bộ dạng a, như vậy đi. Lần này tụ hội theo lý thuyết ngươi đến chậm một bước có lẽ tự phạt ba chén, dưới mắt đã bất quá sự tình muốn nhờ khẳng định lại muốn biểu hiện ra một điểm thành ý của mình, tự tự phạt 10 chén như thế nào? 10 chén về sau, chúng ta lại nói chuyện tránh sự như thế nào? Cái này, Ngô Nguyệt Nhi sư nghĩ, ngươi có thể hỏi hỏi Chu Tố cùng Đường Giải Ân bọn hắn, ta không biết uống rượu. Vương Tiễn Cơ có chút khó xử nói, thật sao, là như thế này. Ngô Nguyệt Nhi xoay chuyển ánh mắt, rơi xuống Chu Tố, Đường Giải Ân trên người. Chu Tố, Đường Giải Ân nguyên bản cũng Vương Tiễn Cơ trận doanh chính giữa nhân viên. Hôn qua mới vừa mới đầu nhập vào đến Ngô Nguyệt Nhi thủ hạ, dưới mắt bị Ngô Nguyệt Nhi ẩn ẩn mang theo một tia bức bách ánh mắt nhìn chăm chú, lập tức đứng ngồi không yên. Nếu như bọn hắn thành thật trả lời, Sương Vương Tuyển Cơ không uống được rượu, tất nhiên là sẽ để cho Ngô Nguyệt Nhi bất mãn, còn nếu là trái lương tâm nói Vương Tuyển Cơ hội uống rượu, không thể nghi ngờ hội đem Vương Tuyển Cơ triệt để là tội. Đường Giải Ân vẫn còn do dự lúc, chu tố nhưng lại đứng lên, giả bộ như kỳ quái nói, "Tuyển Cơ, ngươi không uống được rượu sao? Ta nhớ được có một lần ngươi thế, nhưng mà uống không ý ta, cụ thể cái đó một lần ta ngược lại là đã quên." A là như thế này sao?" Ngô Nguyệt Nhi mỉm cười đối với Chu Tố nhẹ gật đầu, ánh mắt lại vẫn đang rơi vào Đường Giải Ân trên người. Mà Đường Giải Ân do dự một hồi lâu, rốt cục vẫn phải đáp lại một tiếng, "Ta không biết rõ." Thử. Nô Nguyệt Nhi phảng phất tử trong lỗ mũi phát ra một cái âm tiết, bất luận kẻ nào đều có thể nghe ra trong giọng nói của nàng bất mãn, một lát sau nàng mới chuyển hướng Vương tuyển Cơ nói, tuyển Cơ sư muội, Chu Tố ngươi đã đã nghe được, ngươi rõ ràng tiểu là có thể uống nha, có thể uống đi không muốn uống, đây rõ ràng là không cho chúng ta ở đây tất cả mọi người mặt mũi a, như thế nào?" cho là có cái kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng trợ phu "Cứ xem thường chúng ta những tiểu nhân vật này sao?" "A, không phải." Vương tuyển Cơ vẫn còn hồi tưởng mình rốt cuộc cái đó một lần uống nhiều rượu lúc, một tiếng quát lớn đã đột nhiên theo phía sau nàng chuyển ra. "Đã đủ rồi." Một mực một bộ chờ xem kịch vui tư thái hạ tiểu ngư đại hống, đột nhiên về phía trước, dùng một loại có thể nói bệ nghệ tư thái quét ghế lô chính giữa tất cả mọi người một mắt, "Xem không các người không để cho các người mặt mũi thì thế nào? Tại tuyển Cơ tiểu thư trước mặt, các ngươi tính toán cái gì đó? Có cái gì mặt mũi đang nói?" Hạ tiểu ngư lần này cơ hồ vặn Lập tức lại để cho ghế lô chính giữa 40 người nguyên một đám đồng thời biến sắc, mà những đã sớm kia đầu phục Ngô Nguyệt Nhi các học sinh càng là vô án, giận tím mặt. "Làm càn! Hạ Tiểu Ngư, ngươi thật to gan, thật cho là các ngươi hạ ra đến cỡ nào rất giỏi sao? Có tin hay không là chúng ta chính giữa bất luận cái gì ba bốn người liên thủ, có thể cho các ngươi toàn bộ hạ gia sinh ý tiến thoái lương nan." "Hảo hảo hảo, chúng ta không có mặt mũi, chúng ta không coi vào đâu thứ đồ vật. Hạ Tiểu Ngư, những lời này bên ta người nào đỏ nhơ kỹ, từ nay về sau chúng ta phương gia không hề cùng các ngươi hạ gia việc buồn Đến lúc đó hy vọng các ngươi người của hạ già không phải hối hận. Đối với giận tím mặt mọi người, hạ tiểu ngư vui mừng không sợ, ngược lại suy cười một tiếng, phương ra. Rất rất giỏi ấy ư, đã đi ra các ngươi phương ra chúng ta hạ già sinh ý tiểu chuyển không được nữa sao. Còn ngươi nữa, ngươi là đồng ra đồng nói rõ đúng không, liên hợp 3-4 người để cho chúng ta hạ già sinh ý tiến thoái lương nan. Ta thật đúng là cũng không tin, tuyển cơ, chỉ cần ngươi nguyện ý đem ngươi này tòa tháp cao chi tiêu tiêu hao các hạng tài liệu phân phối 1% mức cho chúng ta hạ ra. Chúng ta hạ ra giúp ngươi trong vòng một năm lại để cho bọn hắn ở đây 40 ra sinh ý hết thể phá sản. Tiểu Ngư Học tỷ, các ngươi hạ ra nếu quả thật có thể cung cấp phá thành này tòa Nhật rượu Tháp cao chi tiêu, ta đều bao cho các ngươi hạ ra cũng có thể, về phần lại để cho chư vị học trường, học tỷ nhóm trong nhà sinh ý toàn bộ phá sản, tuyệt đối không muốn, tất cả mọi người là đồng học, làm gì náo như vậy ương. Nghe được Vương Truyền Cơ, Hạ Tiểu Ngư mừng rỡ trong lòng. Có nàng những lời này tại, nàng vừa rồi đắc tội ở đây tất cả mọi người đang, trong lúc nhất thời nàng càng thêm cố định đứng ở Vương Truyền Cơ lập trường nói, náo cương Ngươi là nghĩ như vậy, không có nghĩa là người khác cũng nghĩ như vậy, ngươi càng là nhụa bộ, có ít người lại càng là đốt đốt bức bách. Hừ, Hạ tiểu ngư, thiếu ở chỗ này chỉ cây dâu mà mắng cây hoại rồi, chúng ta chỉ có điều muốn thỉnh tuyển cơ sư muội uống một chén cái này đều có sai rồi. Ngược lại là ngươi, luôn mồm không đem chúng ta để vào mắt. Ta xem, chính thức đốt đốt bức bách chính là ngươi mới đúng." Ngô Nguyệt Nhi ngữ khí bén nhọn nói. Bất quá cái lúc này, hơn 40 người ở bên trong, nhất có thân phận hơn nữa xuất thân một cái tinh luyện sư gia tộc Lý Nhược Vũ lại đột nhiên hỏi một tiếng, "Tuyển cư sư muội Ngươi vừa mới nói cái gì? Một tòa Nhật Diệu Tháp cao chi tiêu. Nhật rượu Tháp cao. Tiểu là Nhật rượu Tháp cao. Hạ Tiểu Ngư hừ lạnh một tiếng, dương lấy đầu lâu nhìn lướt qua ở đây tất cả mọi người, một đám cô lẩu quả văn thế hệ, chẳng lẽ các ngươi không biết, tuần cơ phu quân vương thành đại nhân tại Không Lâu, đại phá hỏa diễm chi kiếm, tự do chi thành song phương cường giả phong tỏa, chém giết đại tinh luyện sư hơn 10 người, vì kỵ sĩ liên minh lập chiến công hiển hách, vĩ lại công chúa điện hạ tự mình tiến đến đưa hắn tiếp đến, hơn nữa ban cho một tòa Nhật Diệu Tháp cao. cơ phu quân. chém giết hơn 10 vị hỏa diễm chi kiếm tự do chi thành đại tinh luyện sư, bị công chúa điện hạ tự mình ban cho một tòa nhật rượu tháp cao. Chém giết đại tinh luyện sư. Nghe được Hạ Tiểu Ngư, Nguyên Bản Còn Nguyên một đám thốt nhiên tức giận các học viên, toàn bộ sững sờ ở tại chỗ, Nguyên một đám ngơ ngác nhìn xem Hạ Tiểu Ngư, một hồi lâu hồi thật tờ. Một lát, hay vẫn là Lý Gia Lý Nhược Vũ trước tiên đem một khối đưa tin ngọc bài đem ra, nhanh chóng đem tin tức phát ra, tựa hồ tại hướng trong gia tộc trưởng bối chứng thực cái gì. Mà mặt khác có đưa tin ngọc bài, có thể cùng gia tộc cao tầng trực tiếp liên lạc viên, cùng nhau nhau bắt đầu đưa tin. Làm sao có thể Nô Nguyệt Nhi thì thảo tự nói, một lát sau, đột nhiên một cái dần mình, lạnh lùng nói, "Giả, giả, nhất định là giả, ngươi phu quân vương thành mặc dù có chút năng lực, là một cái phong hào kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng, nhưng là muốn chém giết đại tinh luyện sư, bị công chúa điện hạ tự mình nên đón, ban cho một tòa nhật rượu tháp cao, đó căn bản không có khả năng, tuyệt đối là giả." Những người khác cũng nhao nhao đánh thức, hơi chút trở về hoàn hồn. Bất quá bọn hắn minh bạch, loại này đại sự chỉ cần hơi chút nghe nóng thoáng một phát có thể hỏi thăm ra đến, dù là không nghe ngóng, tối đa một tuần cũng sẽ bí truyền mọi người đều biết. Hạ Tiểu Ngư Vương Trình Cơ mặc dù muốn nói dối, cũng không cần phải nói như vậy không hợp tỏ tường, bởi vậy hắn nguyên một đám người đều là không nói được lời nào, cùng đợi những người khác chứng thực sau đích phản ứng. Một hồi lâu, Lý Nhược Vũ thân hình hơi khẽ chấn động, sắc mặt một mảnh tái nhợt, ghế lô chính giữa nhiệt độ rõ ràng không cao, có thể nàng gái kia trắng nón như ngọc trên trán nhưng lại hiện đầy đổ mồ hôi. Chương 290, thật sự. Nhược Vũ học tỷ chứng kiến Lý Nhược Vũ phản ứng, không ít trong lòng người đồng thời máy động. Lạ, thật sự. Lý Nhược Vũ nguyên bản thanh tú trong sáng thanh âm trở nên hơi khô chát chát. Phản phất chiếu nước người một loại. Thật sự, ngắn ngủi mấy chữ, lập tức lại để cho một ít đã sớm đầu phục Ngô Nguyệt Nhi, cùng với vừa mới đầu nhập vào đến Ngô Nguyệt Nhi trong hội các học sinh một trái tim đồng thời treo lên. Lý Nhược Vũ học tỉ, cái này, có phải hay không ngài trong gia tộc trưởng bối cũng không nói gì tin tưởng? Nếu không, ngài hỏi lại một lần. Thật sự, cái lúc này, khác một thiếu niên đồng dạng đem chính mình đưa tin Ngọc Phụ thu vào, trên mặt có ác ngăn không được rung động. Hắn là lôi tháp, cho dù gia tộc chính giữa không có tinh luyện sư, có thể hắn huynh trưởng nhưng lại thủ hộ kỵ sĩ đoàn thành viên vị tại tinh luyện giả giai đoạn đỉnh phong Vinh Diệu Kỵ Sĩ, luận tin tức linh thông tính kỵ sĩ liên minh xếp hạng thứ 2 thủ hộ kỵ sĩ đoàn thành viên cảng tại bình thường tinh luyện sư phía trên. Thực thật sự, vị kia Vương Thành đại nhân, rõ ràng thật sự chém giết hỏa diễm chi kiếm, tự do chi thành hơn 10 vị đại tinh luyện sư, bị công chúa điện hạ ban cho một tòa nhật rượu tháp cao. Tin tức này lại lần nữa đạt được xác nhận về sau, còn lại 30 mấy người, nguyên một đám toàn bộ hôn mê rồi, há hốc miệng, ngắc ngặc hoàn toàn nói không ra lời. Đương nhiên thật sự, loại sự tình này ta có tất yếu lừa gạt các ngươi. Hạ Tiểu Ngư nhìn xem cái này hơn 40 người nguyên một đám phảng phất tao ngộ sấm sét giữa trời quang giống như bộ dáng, cười lạnh một tiếng, Vương Thành đại nhân tuy nhiên đã nhận được một tòa nhật rượu tháp cao, có thể hắn bệ bội cả ngày, căn bản không có đầy đủ thời gian đi quản lý nhật diệu tháp cao thông thường giữ gìn cùng vật tác, đem chuyện này toàn quyền giao cho tuyển cơ tiểu thư xử lý, hơn nữa, đệ nhất kỳ đã cho quyền hắn giá trị vượt qua 60 vạn tinh thạch vật tư, vốn sao? Trẫm cơ xem tại chúng ta cùng trường trung độc phân thượng, đem nhật cao vật tư bổ sung nhiệm vụ giao cho các người, có tiền mọi người cùng nhau tranh ấy ư? Nhưng là các ngươi đã nguyên một đám như thế không biết phân biệt, vậy thì trách không được tuyển cơ rồi." Nói vừa xong, nàng trực tiếp đối với Vương tuyển Cơ nói, tuyển Cơ sư muội, đã hắn nguyên một đám người căn bản không tin tưởng chúng ta, thậm chí muốn xem chúng ta chê cười, chúng ta cũng đừng tại trên người bọn họ lãng phí thời gian, tin tưởng chỉ cần một câu nói của ngươi, tự nhiên có vô số gia tộc thế lực cấp cùng ngươi hợp tác, chúng ta đi." Vương tuyển Cơ nhìn hạ tiểu Ngư một mắt, liên tưởng đến Ngô Nguyệt Nhi lúc trước từng bước ép sát, thậm chí Chu Tố vô trùng sinh hữu muốn lại để cho chính mình khó chịu nổi, khẽ đầu. Nàng trong lời nói ăn hết không nhỏ thiệt thòi. Nhưng chỉ cần có thể dùng cái này nhìn rõ ràng những người này chân diện mục không cho khả năng tiến hành hợp tác tổn hại đến vương thành Lợi ích cũng là đáng được. Một lát, nàng lại đối với Đường Giải Ân nói một tiếng, "Học trưởng, chúng ta cùng một chỗ ly khai à, các người gia tộc không phải có một tiểu nhân tinh mọi ư, Nhật Diệu Tháp cao vận chuyển thế nhưng mà không thiếu được muốn vào mua đại lượng tinh mỏ." Ta. Đường Giải Ân nguyên bản bác bỏ nghịch ngô Nguyệt Nhi ý tứ, trong nội tâm chính cảm thấy tâm thần bất định, hoàn toàn thật không ngờ trong sân thế cục biến hóa nhanh như vậy, không đợi hắn đem chọn chuyện chân tướng làm theo, một cái thiên đại rơi xuống đán lệnh vào trên đầu của hắn chẳng lại để cho hắn khó có thể tin lập lại hỏi thăm, "Ta, truyền cơ tiểu thư, ý của ngươi là muốn theo chúng ta đường ra mua sắm tinh ngọ." "Tự nhiên, các ngươi đường ra có bao nhiêu, chúng ta có thể thu bao nhiêu." Vương Truyền Cơ nhẹ gật đầu. Đường Giải Ân lúc ấy cho dù không từng minh xác tỏ thái độ, nhưng là có thể nhìn ra được, đối với những người khác, hắn hay vẫn là thuộc về một cái so sánh có nguyên tắc tính người, loại người này có lẽ không thể tự tín, nhưng nhưng có thể hợp tác. "Đường Giải Ân nhân đệ, ngươi còn không đổi ngoi đứng lên cùng chúng ta cùng đi." Người sẽ không phải cho rằng một tòa nhật rượu tháp cao hội ăn không vô các người đường ra chính là một tòa tiểu nhân tinh mọ A chỉ cần cùng tuy tiền cơ học mỗi đánh tốt quan hệ các người đường ra tinh mỏ ngày sau căn bản không cần lại lo lắng nguồn tiêu thụ vấn đề hạ tiểu ngư nói a dạ dạ đường giải ân vội vàng đứng dậy đi theo tinh mỏ thu thập Tuy nhiên gian nan nhưng khó khăn nhất được hay vẫn là bảo dưỡng vấn đề tinh mỏ trong lần chứa tinh lực tính ổn định xa xa không cách nào cùng tinh thạch sánh vai. một khi khai thác đi ra tinh mỏ không cách nào trước tiền bán ra sử dụng bên trong lần chứa tinh lực sẽ dần dần phát ra Nếu là trong vòng 1, 2 năm không thêm vào xử lý, tinh mỏ cuối cùng nhất chỉ sẽ biến thành một đống phế khoáng thạch. Còn nếu là dùng trận pháp khóa lại tinh mỏ bên trong đích tinh lực, mỗi ngày tiêu hao tinh thạch cũng không phải cái số lượng nhỏ, một lúc sau, khả năng cuối cùng nhất tinh mỏ tiêu thụ giá cả còn không bằng duy trì tinh trận cần có tinh thạch. Nguyên nhân chính là như thế, ổn định khách hàng đối với bất kỳ một cái nào có được tinh mỏ gia tộc mà nói đều giống như áo cơm cha mẹ. Đúng rồi. Cái lúc này, đã sắp đi ra ghế lô hạ tiểu ngư phảng phất nghĩ tới điều gì, thân hình dừng lại, nhìn lướt qua ghế lô chính giữa mọi người. Ngươi nguyên một đám người tuy nhiên sau lưng có không tệ giá trị chèo chống, nhưng là các ngươi cũng không phải gia tộc người thừa kế duy nhất a, tuyển cơ học mọi nguyên bản cố ý đem Nhật Diệu Tháp cao sinh ý giao cho các ngươi đi quản lý, nhưng lại bởi vì vi ngôn ngữ của các ngươi mạ phạm, khiến cho như vậy một số lớn sinh ý cùng gia tộc thất chi giao tí. Không biết các ngươi sau khi trở về, có phải hay không sẽ phải chịu trách phạt đâu rồi, mặc dù không sẽ phải chịu trách phạt. Vương Thành đại nhân bây giờ đang ở kỵ sĩ liên minh hy vọng có thể nói như mặt trời ban trưa, ngươi nguyên một đám người đối với Vương Thành đại nhân. Duy nhất tử Vương Tiễn cơ học mọi châm chọc khiêu khích chập chững. Ta thật sự rất bội phục dũng khí của các người a." Nói xong, Hạ Tiểu Ngư có thăm ý khác nhìn sắc mặt đột nhiên trở nên trắng bệnh ngâu Nguyệt Nhi một mắt, trực tiếp nên ngang rời đi, lưu lại toàn bộ ghế lô chính giữa hoảng loạn rất nhiều đệ tử. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Chém giết đại tinh luyện sư, Vương tuyển Cơ trượng phu rõ ràng có thể chém giết đại tinh luyện sư. Hơn nữa, đem một tòa Nhật Diệu Tháp cao vận tác quyền hành giao cho nàng. Ng Nguyệt Nhi thân hình loạng choạng, toàn thân cao thấp phảng Phật đã mất đi khí lực, ngồi xuống. Mà hắn học viên của hắn nhóm cũng nhao nhao hét thảm lên, không được Chuyện này ta phải mau chóng báo cáo gia tộc. Đã xong, đã xong, toàn bộ đã xong, gia tộc nếu là biết được ta đắc tội một vị Nhật Diệu Tháp Cao Tháp chủ thế tử, tuyệt đối sẽ đem ta đẩy vào lãnh cung, ta cả đời này đều mơ tưởng bất quá ngày nổi danh rồi. Đáng chết. Một ngày, mới một ngày a. Ta vì cái gì không nhiều lắm kiên trì một ngày? Chỉ cần kiên trì một ngày, gia tộc chúng ta là có thể đáp thượng vương thành đại nhân quan hệ con đường, đây chính là một vị Nhật Diệu Tháp Cao Tháp chủ a. Không, ta được lập tức hành động, vô luận trả giá cái gì một cái giá lớn, đều được cùng truyền cơ học tỷ chữa trị quan hệ. Không, Giải Linh còn cần hệ linh người, ta đi cầu tuyển cơ học tỷ, nói cách khác tương lai của ta tiểu toàn bộ đã xong. Tuyển cơ học tỷ, chờ một chút ta. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người thần sắc vội vàng chạy ra ghế lô, nguyên một đám trên mặt thần sắc đều là hối hận không thôi, những lúc trước kia đối với Vương tuyển cơ ngôn ngữ bất kính người càng là một bộ đại họa lâm đầu bộ dáng, nhất là những lúc trước kia tử trung tại Ngâu Nguyệt Nhi giúp nàng nói chuyện đệ tử, càng là một bộ chết cha mẹ thê thảm thần thái. Không đến một lát, nguyên bản còn nhân tại đông đúc, tụ tập hơn 40 nhân vật ghế lô đã đi được sạch sẽ, lưu lại Ngâu Nguyệt Nhi cô đơn một người. Thê thê lương bi ai cắt? Thần. Vương Thành đem trong tay màu tím tinh thạch một lần nữa thu nhập không tinh thạch ở bên trong, trong mắt mang theo một tiếng nghiêm trọng. Võ đạo đệ tam trọng cảnh giới mấu chốt điểm ở chỗ thần. Nếu như nói võ giả đệ lục trọng võ thánh cảnh giới được xưng là quyền đạo thông thần, như vậy, võ đạo cảnh giới đệ tam trọng tắc thì là chân chính xuất thần nhập hóa rồi. Tầng này cảnh giới hải tâm, ngay tại ở thần bên trên, người tu hành phải lĩnh ngộ đến chính mình thần tính, thần thủy, đem loại này thần tính quán chú đến chính mình quyện tuật, công kích chính giữa, do đó nát bấy hết thảy, không gì làm không được. Vương Thành trong óc chính giữa cẩn thận quan sát lấy có quan hệ với thần tính giới thiệu. Cái gọi là thần tính là một loại tỉnh táo đến mức tận cùng, lý trí đến mức tận cùng trạng thái. Nói đơn giản, cứ là đem tinh thần của mình, ý chí bức bách đến một cái cơ đoan, rồi sau đó toàn bộ dung nhập đến chính mình quyền thuật chính giữa. Nhưng đây chỉ là bước đầu tiên. Trong điểm là muốn dùng thần tính trạng thái ở dưới tuyệt đối lý trí, khám phá thế giới bản chất, do đó giải rửa thế giới chói buộc, đánh ra siêu việt bản thân cực hạn công kích, do đó nát bấy vô căn cứ, không gì làm không được. Cái này một trọng cảnh giới. Lớn nhất cánh cửa không phải bên ngoài, mà là mình. Vương Thành tổng kết lấy chính mình lý giải, thần khí hợp nhất cảnh giới, không chỉ khai phát nhân loại thân thể lực lượng, càng là đào móc ra bọn hắn tinh lực lượng của thần, tinh thần cùng thân thể lực lượng toàn bộ đạt đến mức tận cùng, đã tương đương với vật lý công kích đỉnh phong, có thể nếu là vật lý công kích, tất nhiên sẽ phải chịu vật lý pháp tắc hạn chế, thật giống như người không có khả năng đem chính mình nhắc tới, không, có khả năng bóp chết chính mình, chém ra đi nằm đống, không. Có khả năng siêu việt suy nghĩ của mình đồng dạng. Hết thảy hết thảy đều phải phù hợp vật lý quy tắc. Họ lại nói phù hợp cái này chiến vũ trụ quy tắc, nhưng võ đạo cảnh đệ tam trọng bất đồng. Hắn cần đánh vỡ tư duy hạn chế, dùng chính mình vô hạn tư duy siêu việt vũ trụ có hạn quy tắc, đánh vỡ tư duy hạn chế. Vương Thành trầm rãi thu liễm tâm tư. Hắn hiện tại hiển nhiên chưa đạt tới vật chất thế giới cực hạn, bởi vậy tạm thời còn không cần phải gấp. Bất quá từ giờ trở đi, hắn hữu phải nghĩ biện pháp nếm thử đánh vỡ tư duy gông cùng xiề xích, dùng thân thể tố chất làm cơ sở, dùng lực lượng tinh thần làm dẫn đạo, hóa có hạn vi vô hạn. Võ đạo tu hành cực kỳ gian nan, so tinh luyện giả hệ thống khó hơn nhiều có thể lực lượng tăng phúc so với tinh luyện giả hệ thống thấp một mảng lớn, bởi vậy, trừ phi không có lựa chọn, bằng không thì có rất ít người lựa chọn đạp vào tình võ sĩ đạo đường, nhiều nhất là đem hắn coi như một môn bí thuật giống như cả hai kiếm tu. Căn cứ tử tinh trên đá tương quan tư liệu, võ đạo đệ tam trọng liên quan đến đến đồ vật trên thực tế cùng chuyển kỳ đột phá bán thần có chút cùng loại. Truyền kỳ nếu như lựa chọn trở thành bán thần, tức là đem chính mình bốn mạng ngôi sao diễn sinh thành vũ trụ, đồng dạng là từ có hạn diễn sinh ra vô hạn. Vương Thành xem chỉ chốc lát, thu liễm tâm tư. Võ đạo tam trọng hiện tại tạm thời không cần chú xuống quá nhiều tinh lực. Hắn hiện tại chưa đạt tới thai nạp cấp, thì ra là trên lý luận thân thể cực hạn. Dưới mắt đã còn có thời gian, hắn lại lần nữa nghiên cứu khởi tinh trận đến. Hắn hiện tại đã là lục giai tinh trận sư, có thể nắm giữ lục giai tinh trận lại không mấy cái, vừa vận thừa dịp hiện tại thời gian đầy đủ đem tất cả đại tinh trận phong phú. Hắn chỉ cần học tập ngũ giai tinh trận, đem ngũ giai tinh trận nắm giữ nhập môn, là được dùng điểm kỹ năng đem những này tinh trận tăng thêm đi, hơn nữa hắn hiện tại lĩnh ngộ năng lực xưa đâu bằng này, nắm giữ khởi tinh trận đến tốc độ cực nhanh. Ngay tại Vương Thành Kiên nhận nghiên cứu lấy tinh trận lúc, Giang Hải thành thị Một đạo ẩn chứa minh ngông như lên giống như khí tức thân ảnh, rơi xuống diệp ra biệt thử chính giữa. "Tiểu nha đầu, người gọi Diệp Vô Hạ, người đưa tin tại gọi ta Hỏa Diễm Chi Kiếm số 4 treo giải thưởng mục tiêu ở này cái phạm nhân quốc gia." Thế nhưng mà sự thật. Chương 291, tập ix. "Vâng, Viêm Tuyết phong đại nhân, chúng ta Hỏa Diễm Chi Kiếm số 4 treo giải thưởng mục tiêu Vương Thành bản thân tựu là xuất thân từ hạ vũ quốc cái này phạm nhân quốc gia, ngay tại không lâu ta nhận được tin tức, có người phát hiện tung tích của hắn, đây là ta thông qua phàm nhân quốc gia giám sát và điều khiển khoa học kỹ thuật lấy được tin tức." Tại xác nhận người này xác thực là Vương Thành, cái kia cùng hung cực các đạo phủ về sau, ta không dám có nửa phần dầu diếm, trước tiên thông tri đại. Nhân ngài, Diệp Vô Hạ vẻ mặt cung kính đem một bộ giám sát và điều khiển screen màn hình điều lấy đi ra, không dám có nửa phần lãnh đạm. Tên là Viêm Tuyết Phong Thiên giai cường giả nhìn lướt qua trong video đạo thân ảnh kia, trong mắt hiện lên sâm lanh hàn quang, đúng vậy, tự là người này, người này chém giết ta Hỏa Diễm Chi Kiếm Thiên Tiêu luyện tình không, mà ngay cả tháp chủ ý định với tư cách kế tiếp nhiệm người thừa kế bồi dưỡng thân truyền đệ tử mục chi phần đều chết ở trên tay hắn. Chớ nói chi là mặt khác đại tinh luyện sư cấp cường giả, không lâu ta nhận được tin tức, nói người này tại Tần Phong Đế quốc hoạt động. Trước tiên chạy tới ý định đem hắn chặn giết, kết quả chụp một cái cái không, không muốn hắn rõ ràng xuất hiện ở tại đây, rất tốt, phi thường tốt. Có đại nhân ngài tự mình ra tay, lúc này đây cái này đao phủ đem có chạy lằng trời. Diệp vô Hạ lại lần nữa không người chào. Tiểu nha đầu, ngươi cung cấp tin tức hẳn là chân thật, đợi đến lúc ta xác nhận về sau, thuộc về ngươi ban thượng tự nhiên không phải ít ngươi. Diệp Vũ Hạ nghe xong, có chút sợ hãi nói, đại nhân, ta có thể không cùng đại nhân cùng đi. Nói xong nàng sinh sợ làm cho đối phương hiểu lầm một loại, vội vàng giải thích nói, đại nhân chính là cao cao tại thượng thiên giai cường giả, cái kia vương thành cho dù cũng không phải là đại nhân đối thủ lại cũng có được đại tinh luyện sư đỉnh phong chiến lực, các người hai người giao chiến bộ phát năng lượng chấn động, có thể nói hủy thiên diệt địa, ta chỉ là một cái nho nhỏ tinh luyện giả, dù là xa xa vây xem, sợ là đều chịu không được đại nhân cường đại tinh thuật khuyết tán dư ba. Nghe được Diệp Vô Hạ, Viêm Tuyết Phong trong mắt hiện ra một tia khinh thường, nhưng một cái con kiến lâu giống như tinh luyện giả, hắn cũng lười đắc kế so sánh. Sau lại Đối phương cung cấp tin tức không giả, chém giết vương thành lập hạ đích công lao, đủ để cho hắn lại lần nữa hối bó một kiện thất giai tinh khí cấp trí bảo, bởi vậy hắn trực tiếp phất tay đem một khối không tinh thạch vứt ra đi ra, "Ta hỏa diễm chi kiếm dùng một kiện thất giai tinh khí treo giải thưởng, kẻ này lộ ra, cung cấp manh mỗi người cũng có 10 vạn tinh thạch với tư cách khen thưởng, ta muốn ngươi cũng không có lá gan lớn như vậy dám lựa gạt ta." Cầm. Đa tạ đại nhân săn sóc. Diệp Vũ Hạ liền vội cung kính nhận lấy không tinh thạch, trên mặt tràn đầy sợ hãi vui mừng. Mà Viêm Tuyết Phong cũng lười được ở chỗ này chờ lâu, hỏi rõ vương thành giờ phút này vị trí về sau trực tiếp phá không rời đi, một khối không tinh thạch, 10 vạn tinh thạch. Diệp Vô Hạ hít sâu một hơi, nàng muốn trốn ở Thương Không Chủ Thành, nếu như không là vì Vương Thành chém giết mục chi phần, luyện tinh không, mặc đạo tử, Thất bạn Phong Vân, Tiêm Sinh bọn người trọc giận hỏa diễm chi kiếm, tự do chi thành lượng thế lực lớn, có thiên tài cường giả tự mình theo dõi hắn, làm cho nàng cho rằng Vương Thành không dám lại bước ra kỵ sĩ liên minh, nàng căn bản không có lá gan này ly khai Thương Không Chủ Thành. Dưới mắt nàng sợ dĩ mạo hiểm uy hiếp tính mạng ly khai Thương Không Chủ Thành, cuối cùng vẫn cảm giác mình thực lực cùng Vương Thành chênh quá nhiều. Muốn đến Hạ Vũ Quốc tìm kiếm một phen 43 năm trước đây chưa từng thu về cái kia miếng tinh hà lệnh. Dù sao tinh hà lệnh nhất giá cao thời kỳ thế nhưng mà đạt đến mấy vạn, nếu quả thật có thể tìm được cái kêu miếng tinh hà lệnh, nàng tu luyện tới tinh luyện sư cảnh giới tại Nguyên Cựu toàn bộ đủ rồi. Không muốn cuối cùng nhất nàng tuy nhiên chưa từng tìm được tinh hà lệnh, lại bởi vì phát hiện Vương Thành manh mối, đã nhận được 10 vạn tinh thạch khen thường, là trọng yếu hơn là, theo Vương Thành bị vị này thiên giai cường giả đánh ngục, nàng rốt cuộc không cần cả ngày chờ đợi lo lắng rồi. Nghĩ vậy, Diệp Vũ Hạ cả người đều dễ dàng. Nhưng này loại nhẹ nhõm rằng co một lát, tinh thần của nàng theo sát lấy siết chặt, không được, năm đó Bạch Đạo Sinh dùng đường đường đỉnh phong tinh luyện giả thực lực đối phó mới võ giả ngũ trọng vương thành, đều bị hắn còn sống, khách quan tại năm đó Bạch Đạo Sinh cùng Vương Thành đến, giờ phút này Viêm Tuyết Phong cùng Vương Thành giữa lẫn nhau thực lực sai biệt muốn ít hơn nhiều, dùng phong ngựa vận nhất, ta hay vẫn là mau rời khỏi tại đây, phản hồi thương không chủ thành nói sau, dù sao, hiện tại tu luyện tại Nguyên đã có, mang theo đối với Vương Thành sợ hãi cùng với cẩn thận từng ly từng cẩn thận, Vô Hạ nhanh chóng lên chính mình một đầu lãnh chúa cấp phi cầm rất nhanh hồi thương không chủ thành mà đi. Có lẽ tụi là phía trước cái kia tòa phàm nhân thành thị, tiểu tử kia là một cái tinh võ giả, cận chiến năng lực không gì sánh kịp, thật muốn bị hắn tới gần thân thể của ta rồi, chỉ sợ vẫn còn có chút phiền toái. Viêm Thiết Phong cho dù trong giọng nói đối với Vương Thành chẳng thèm ngó tới, nhưng đối với một cái có thể chém giết hơn 10 vị đỉnh phong đại tinh luyện sư tinh võ giả, hắn cũng không có khinh thường. Tại khoảng cách Vương Thành còn có 400 km lúc đã ngừng lại, một cái lục giai tinh thuật dễ dàng bị hắn trong nháy mắt phát ra. Tinh chiếu và lý. Theo cái này lục giai tinh thuật thi triển, dưới ánh sao Toàn bộ hạ vũ quốc chính giữa hết thể cơ hồ đều phù hiện tại hắn cảm ứng chính giữa. Đã tìm được. Không đến một lát, ở tại tới gần vùng ngoại thành một tòa biệt thự trong sân vương thành xuất hiện ở tinh quang lộ ra chiếu phía dưới. Chứng tiến đạo kia cùng treo giải thưởng nhân vật hoàn toàn phù hợp gương mặt, viêm thiết phong trong mắt đã hiện ra một đạo tinh quang, sau một khắc, một cái lục giai tinh thuật lại lần nữa tự trên tay hắn thi triển, thất tinh tọa mệnh thuật. Triệt để khóa chặt lại vương thành vị trí về sau, một cái cường đại bát giai đơn thể tinh thuật đã bắt đầu trong tay hắn hữu nhượng. Tinh luyện sư sở dĩ có thể trở thành cái này phiến thiên điệu gian chủ lưu là vì bọn hắn có vô số đích thủ đoạn có thể bày mưu nghĩ kế, quyết thắng thiên lý bên ngoài, ta căn bản không hiện ra tại trước mặt, trực tiếp khóa chặt lại thân hình của ngươi sau dùng bắt dai đơn thể tinh thuật đem ngươi gạt bỏ, ta nhìn ngươi còn lấy cái gì phản kháng?" Viêm Tuyết Phong cười lạnh. "Nếu như không là vì kiểu dai tinh thuật chuẩn bị thời gian hơi trường, có thể sẽ bị Vương Thành trốn ra công kích của mình phạm vi, hắn thậm chí muốn trực tiếp nện xuống cái kiểu giai tinh thuật một lần vất và suốt đời nhà nhã." Mà cơ hồ tại Vương Thành bị Viêm Tuyết Phong thất tinh tọa mệnh thuật tập trung mắt đang tại tìm hiểu lấy Tinh trận Vương thành lập tức cảm giác được một cỗ không cách nào ngôn ngữ nguy cơ sông lên đầu, cái loại này sắp đại họa lâm đầu cảm giác làm hắn bỗng nhiên hù dọa. Không tốt, loại cảm giác này hẳn là bị người tập trung. Hỏa Diễm Chi kiếm Thiên giai cường giả. Ta bị vị kia Thiên giai cường giả phát hiện. Vương thành không kịp cân nhắc chính mình tại sao lại bạo lộ, cái loại này vô cùng bất nhập khủng bố nguy cơ, đã lại để cho hắn toàn thân lông tơ trồng cây chuối, hắn thập phần minh bạch, kế tiếp chờ đợi hắn, tất nhiên là cường đại đến cực điểm bắt giai tinh thuật, thậm chí cái kia môn sắp đả kích ma đến tinh thuật uy năng đem đạt tới tiểu giai. Vương Thành ánh mắt tại gian phòng chính giữa nhìn lướt qua, trước tiên rơi xuống những cái kia tinh trận bên trên. Hắn tại nghiên cứu tinh trận lúc, mỗi nghiên cứu ra một cái tinh trận, đều tiện tay bố trí một phen, để đối với mấy cái này tinh trận có trên cơ bản rất hiểu rõ, không đến mức tại thời khắc mấu chốt chân tay luống cuống. Dưới mắt, tại hắn hiện đang ở biệt thự này ở bên trong, lẻ loi tổng tổng tồn tại hai cái ngũ giai tinh trận, một cái chuẩn lục giai tinh trận. Ông ông, không có chút gì do dự, Vương Thành trước tiên đem cái này ba cái tinh trận triệt để hoàn thành, kế trận pháp chi lực trong chốc lát bao phủ cả tòa biệt thự, cùng lúc đó Nguyên vốn thuộc về kiếp sinh đại sư màu bạc phi thuyền bị một lần hành động tế lên, thượng diện sớm bị hắn khắc hoàn tất một cái chuyên môn dự phòng thiên giai cường giả lục giai tinh trận mất phương hướng tinh khóa trận đồng dạng mở ra, phương viên 10 km ở bên trong tinh lực quấy nhiễu trở nên một mảnh hỗn loạn. Đó là kiếp sinh đại sư ngân quang số phi thuyền. Cái kia chiếc phi thuyền rõ ràng còn có lục giai tinh trận, trực tiếp mê hoặc của ta thất tinh tọa bệnh thuật. Đáng chết, ta sử dụng chính là đơn thể tinh thuật, bị cái kia lục giai tinh trận quá nhiễu về sau, đã không cách nào bảo đảm 100% đã trúng mục tiêu, hơn nữa Ngân quang số tốc độ cực nhanh, một khi báo tố, mặc dù ta muốn muốn đổi kịp cũng không phải kiện chuyện dễ dàng. Viêm Tuyết phong sắc mặt hơi đổi, đã ủ nhượng đến hoàn thành biên giới bắt giai đơn thể tinh thuật nhanh chóng tiêu tán, thuộc về hắn thất giai tinh khí bị một lần hành động thế ra, ngay sau đó, một cái đồng dạng ở vào bát dai nhưng lại bao phủ 20 km phạm vi tính tinh thuật luyện ngục phong bạo đang tại hình thành. Tại tinh khí lực lượng tăng phúc xuống, cái này bắt giai phạm vi tinh thuật phóng thích tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, theo ủ nhượng đến hình thành, đúng là không đến 3 giây, nguyên bản vạn không mây lâm gia ngoại ô thành phố khu trên không. Trong chốc lát bị rừng rực hỏa diễm nho nhỏ, cuồn cuộn sóng nhiệt, cuồn phong gào thét tràn ngập Già Tiên. Lâm Giang thành phố rất nhiều phàm nhân mới vừa vận phát rắc được trong hư không đỗng nhiên hiện ra dị thường, còn không kịp phát ra yếu ớt kinh hồ. sau một khắc, sở hữu hỏa diễm, phong bạo, hết thể từ cái này phiến phảng phất bước cháy lên hư không chính giữa bao phủ mà xuống, đem Vương Thành chỗ cái kia phiến viện rơi hoàn toàn bao phủ ở bên trong, phạm vi chính giữa hoa cỏ cây cối, kiến trúc sinh linh, trực tiếp đốt thành tro tàn. Vương thành xuất phát từ nghiên cứu tinh trận căn nhắc, chỗ ở, ở vào vùng ngoại thành, có thể Lâm Giang thành phố thuộc về cách Lâm hành tỉnh từng lý. Dù là vùng ngoại thành, miệng người mật độ vẫn đang không nhỏ, luyện ngục phong bạo bao phủ phạm vì chỉ có phương viên 20 km, có thể là một cái như vậy tinh thuật, vẫn làm cho tính bằng đơn vị hàng nghìn phạm nhân tan thành mây khói, bao la đại địa trực tiếp bị đốt thành lưu ly. Mà ở vào bát giai tinh thuật công kích trung ương nhất vương thành nhưng lại tại đây môn bắt giai tinh thuật bao phủ mà ở dưới nháy mắt, một tiếng bạo giống, toàn thân khí huyết sôi trào đã đến ngưỡng hạn. Buôn Dũng bí pháp, Thập tứ trọng thiên. Tại bực này đáng sợ tinh thuật công kích đến, dù La Lục giai phòng ngự tinh khí đều có thể bị đốt thành tro tàn, vương thành căn bản không dám có nửa phần giữ lại trực tiếp buộc phát ra chính mình mạnh nhất chiến lược, trước tiên câu thông thập tứ trọng thiên lực lượng. Năm đó hắn sử dụng thập tứ trọng thiên sở dĩ hội một kích thoát lực, là vì hắn bản thân khí huyết cũng đã hao tổn nghiêm trọng, giờ phút này trạng thái toàn thịnh hạ kích phát ra thập tứ trọng thiên uy năng, khiến cho cái này thần võ phảng phất chính thức chuyển hóa thành 14 trọng thế giới. 14 trọng thế giới bị quần quần sôi trào khí huyết thúc dục, phối hợp với tinh hà khinh thiên diễn sinh huyết sát tinh hà, thẳng vào Vân Tiêu, bộc phát ra không kém hơn thất giai đơn tinh thuật khủng bố uy năng, ngang nhiên đánh vào cái rừng rực chính giữa. Sinh sinh đem cái môn này bắt giai tinh thuật hình thành ra thiên ánh lửa sẽ rách hơn phân nửa. Còn lại hỏa diễm chi lực cho dù rừng rực đến cực điểm, có thể Vương Thành còn có tam đại tinh trận với tư cách phòng ngự, cuối cùng là khó khăn lắm ngăn cản xuống dưới. Đi. Ngăn trở cái môn này bắt giai tinh thuật nháy mắt, Vương Thành không dám có nửa phần do dự, một tay lấy khiếp sợ tự trong sân chạy đến tím hàm, Lâm Kiếm thông thu hút một bạc phi thuyền ở bên trong, trực tiếp từ cái kia chưa hoàn toàn tiêu tán quần quần sóng nhiệt chính giữa gào thét mà đi. Chương 292, nhân tình. hỏa diễm tự Lâm Giang ngoại ô thành phố khu bay lên trời ảnh hưởng đến hơn phân nửa hư không, đem chọn cái Lâm Giang trợ trên không toàn bộ nhân nhóm, dù là cái đó một môn bát giai tinh thuật bao phủ phạm vi là Lâm Giang thành phố bên ngoài, có thể 20 km phương viên chôn vùi phạm vi, vẫn đang làm cho một phần tư Lâm Giang thành phố hóa thành cho bụi. Đây là Viêm Tuyết Phong vì cam đoan cái môn này tinh thuật lực sát thương vô hạn áp xúc tinh thuật bao trùm phạm vi nguyên nhân, nếu không, một vị thiên giai cường giả toàn lực ra tay, chớ nói chính là Lâm Giang thành phố, mặc dù toàn bộ cách Lâm hành tỉnh đều muốn bị dễ dàng bị theo phạm nhân khu vực xóa đi. Đường vô tận hỏa diễm cùng đỏ thẫm mang đến cái loại này phản phất tận thế giống như trùng kết, sở hữu mắt thấy một màn này, người toàn bộ sợ ngây người. May mắn còn sống sót xuống mọi người nhìn xem cái kia phiến tiêu đốt toàn bộ thiên không liệt diễm phong bạo, há to miệng, khiếp sợ tột đỉnh. Võ thuật hiệp hội chính giữa, một mực cùng đợi tin tức thẩm phi vân càng là đột nhiên theo trên chỗ ngồi của mình đứng lên, gắt gao chầm chằm vào ngoài cửa sổ, sắc mặt một mảnh trắng bệ. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Cái luôn kia, cái kia chính là tuyên báo trong vương thành tạm cư phương hướng. Thế nhưng mà, tại sao có thể như vậy? Tiêu Nhã cũng là mặt không có chút máu. Người đến cùng đã làm nên cho gì?" Thẩm Phi Vân hung hăng chuyển hướng Tiêu Nhã, trong mắt tràn đầy vẻ người lừa giận. "Ta..." Tiêu Nhã toàn thân phảng phất bị lấy hết cho nên khí lực, mềm ngồi té xuống. Nàng thông chi diệp vô hạ, muốn mượn diệp vô hạ chi thủ chém giết Vương Thành, có thể như thế nào cũng không nghĩ tới cuối cùng nhất đúng là kết quả này, nàng không biết sử dụng loại phương pháp nào, đúng là làm dùng Vương Thành làm trung tâm phương viên 20 km trong phạm vi hết thệ tính mạn vật chất hết thệ cho bụi. Hủy diệt như thế triệt để, không chỉ hủy Vương Thành, càng la hủy diệt 1 3 lâm Giang thành phố. "Trời ạ." Thật lâu, nàng trong miệng mới phát ra một hồi thống khổ kêu rên. Mà lúc này đây, bị các nàng hiểu lầm vi phá hủy một phần ba cái Lâm Giang thành phố diệp vô hạn, thì là cưới lấy một đầu lãnh chúa cấp phi cầm, dùng tốc độ nhanh nhất hướng phía 3000 đầm lầy phương hướng bay đi. Cái kia môn bắt gai tinh thuật bộc phát, nàng cũng nhìn thấy, hiển nhiên Hỏa Diễm Chi Kiếm Thiên Gai cường giả đã cùng Vương Thành bắt đầu giao thủ, nhưng nàng cũng không dám có nửa phần dừng lại. Vương Thành là chết rồi, nàng nghe ngóng một phen, dĩ nhiên là có thể nhận được tin tức. Có thể nếu là không chết. Một khi bị Vương Thành biết được cái này Thiên Gai cường giả là mình đưa tới, Nàng tuyệt đối không có còn sống trở lại thương không chủ thành khả năng. Cưới lấy một bạc phi truyền tự luyện ngục trong gió lốc gào thét bắn ra vương thành đem cái này, chiếc phi truyền tốc độ kích phát đã đến cực hạn, giống như một đạo màu bạc lưu quang, tại trong hư không điên cuồng bay vút. Phi thuyền chính giữa, Lâm Kiếm Thông, Từ Hàm hai người cũng sắc mặt trắng bệnh. Từ Hàm là đơn thuần vi 1/3 cái Lâm Giang thành phố tan thành mây khói mà hoang sợ, mà Lâm Kiếm Thông, hắn so tử Hàm càng thêm minh bạch vừa rồi cái kia tinh thuật đáng sợ. Thiên giai, La Hỏa Diễm Chi Kiếm Thiên giai cường giả. Lâm Kiếm Thông hoàn loạt Vương Thành thần sắc âm trầm khống chế được cái này chết phi thuyền, đem phi thuyền tốc độ kích phát đến mức tận cùng, tại tinh thần của hắn cảm ứng ở bên trong, vị kia thiên giai cường giả vẫn đang tại chậm rãi hướng hắn tới gần lấy, cho dù trong thời gian ngắn hắn đuổi không kịp Vương Thành, nhưng là Vương Thành muốn đưa hắn bỏ qua, cũng tuyệt không phải chuyện dễ. Muốn đem ta lửa vào chỗ chết? Thiên giai, thì như thế nào? Ép ta đem thuộc tính thêm đến thai nạn cấp, trực tiếp đem người đánh chết. Vương Thành thần sắc một mảnh lạnh như băng, "Lâm Kiếm Thông đoàn trưởng, ngươi tới khống chế phi thuyền." "Vâng." Lâm Kiếm vội vàng đồng ý một tiếng, đem phi thuyền qua tay về sau, Vương Thành trong óc chính giữa hiện ra vô số tinh trận, tinh thuật, bất quá, tinh luyện sư khách quan với thiên giai cường giả mà nói, chênh lệch quá xa, lớn đến hắn ngoại trừ tăng lên thuộc tính bên ngoài, không, có bất kỳ lựa chọn. Không, còn có một lựa chọn, đi tần phong đế quốc thanh dực quận. Thanh dực quận. Lâm Kiếm Thông nao nao, lập tức liên tưởng đến Vương Thành lại để cho chính mình điều tra cái vị kia thần bí khó lường tinh luyện giả, minh bạch. Theo phi thuyền hơi chút chuyển di phương hướng, Vương Thành rất nhanh bắt đầu ở cái này chiếc phi thuyền bên trong bố trí khởi tinh trận đến, đây chỉ là một ngũ giai tinh trận, vi phân quang hóa ảnh trận hiệu quả cùng mất phương hướng tinh khóa trận hỗ trợ lẫn nhau, trận pháp bao phủ phạm vi chính giữa có thể hiện hóa ra hơn 10 chiếc phi thuyền, hơn nữa căn bản lại để cho người phân không xuất ra thiệt hại. Không còi phân quang hóa ảnh trận lúc, Vương Thành cũng lại lần nữa cải tiến khởi mất phương hướng tinh khóa trận, gia tăng lấy cái này tình trận phóng xạ phạm vi, không đến một giờ, nguyên bản lớn nhất phóng xạ phạm vi chỉ có 10 km ở bên trong mất phương hướng tinh khóa trận, đã có thể nhiễu loạn phương viên trên 100 km phạm vi tinh lực. Đại nhân, đã đến. Vương Thành trận pháp cải tạo hoàn thành đồng thời, lâm kiếm thông thanh âm vang lên không có chút gì do dự, Vương Thành lập tức đem phân Quang Hóa ảnh trận một lần hành động kích phát, màu trắng bạc phi thuyền phảng vất bạo tán thành sáng chói phá hoa, hình thành mấy chục đạo hóa thân bắn về phía bốn phương tám hướng, cùng lúc đó, mất phương Hướng tinh khóa trận hiệu quả một đạo mở ra, dù là có rõ xét tính tinh trận, một lát đều hưu muốn rõ là xem ra cái đó một chiếc mới thật sự là phi thuyền. Ơn. Theo sát mà đến Viêm Tuyết Phong thần sắc có chút lạnh lẽo, ánh mắt lập tức nhìn qua phía quận quận phủ, cho dù chỉ là Tần Phong quốc một người bình thường thành, có thể bên trong ở lại miệng người số lượng vẫn đang vượt qua 600 vạn. Hơn nữa Tần Phong Đế quốc còn thuộc về Hỏa Diễm Chi Kiếm hạ hạt phàm nhân quốc gia. Nhưng, Viêm Thiết Phong đảo qua Thanh Diệp quận sau căn bản không có do dự nửa giây, một cái bao phủ toàn bộ Thanh Diệp quận phương viên trên trăm km cỡ lớn bắt giại tinh thuật đã lại lần nữa bắt đầu đủ nhượn. Ta ngược lại muốn nhìn, ngươi còn có thể thoát được bao lâu? Tinh thuật chuẩn bị đồng thời, Viêm Thiết Phong càng là lại lần nữa âm thầm tế ra một kiện lục dai tinh khí, cái này lục dai tinh khí tên là Tinh Giới chi khóa, tuy chỉ có lục giai, nhưng lại một kiện chuyên môn làm mệt mỏi tinh khí, hắn có chắc, chỉ cần vương thành lại lần nữa xuất hiện. Hắn nhất định có thể dùng cái này tinh khí đem hắn vây khốn, dù là vây khốn thời gian khả năng chỉ có vài giây đồng hồ, có thể làm cho hắn chuẩn bị một cái cỡ lớn cựu dai tinh thuật, hắn làm cho hỏa. Diễm chi kiếm sở hữu xì nhụ, đều muốn từ đó chung kết. Cho dù như vậy có thể sẽ phá hủy tần phong đế quốc một cái quận, nhưng... Phạm nhân quốc gia mà thôi. Cao cao tại thượng thiên giai cường giả không người nào là tự núi thây biển máu chính giữa giết đi ra đích nhân vật, há sẽ vì một đám con kiến lâu giống như tánh mạng mà dao động quyết tâm. Bắt giải phạm vi tinh thuật vũ nhượng tất nhiên là khiến cho toàn bộ thanh diệp quận phạm vi chính giữa tinh lực kịch liệt biến hóa, trong lúc nhất thời cuồng phong gào thét, gió nổi mây phun, sấm sét vang rộ, một cỗ phảng phất tận thế giống như khí tức lập tức bao phủ tại toàn bộ thanh diệp quận trên không. Tinh thuật, tinh thuật. Đây là có vô địch cường giả đang chuẩn bị cao giai cỡ lớn tinh thuật. Chơi ạ, như thế kịch liệt tinh lực chấn động. Trốn, chạy mau, không, trốn không thoát, loại này phạm vi, căn bản trốn không thoát. Vừa mới tự đế đô chạy tới một vị tọa trấn thanh diệp quận chủ phụ tinh luyện giả nhìn xem trong hư không biến hóa. Nhịn không được phát ra tuyệt vọng ho hét, mà thanh hiệp quận quận chúa Lâm Thanh cũng tại khiếp sợ qua đi trên mặt trở nên một mảnh trắng bệ. Ta thanh hiệp quận rốt cuộc là xúc phạm cái đó một đường hung thần a. Ầm ầm. Tinh lực mênh mông cuồn cuộn, thủy diệt khí tức tầng tầng ngút ngáp, toàn bộ thanh hiệp quận sở hữu có kiến thức thế hệ toàn bộ kêu thảm lâm vào tuyệt vọng chính giữa. Ma ủ nhướng lây bắt giai tinh thuật viêm tuyết phong trong mắt lại căn bản không có nửa phần cảm, đại lượng tinh bị lấy, Hình thành lấy cái này cường đại phạm vi tinh phút này, tinh thần của hắn dĩ nhiên phát đã đến cực hạn chỉ chờ vương thành bị chính mình bức bách đi ra một khắc này, dùng tinh giới chi khóa đưa hắn khóa lại, rồi sau đó lại dùng kiểu giai tinh thuật đem hắn triệt để diệt sát. Dừng ở đây, đi chết đi a. Theo trong hư không bắt giai tinh thuật rốt cục củ nhưỡng hoàn tất, Viêm Tuyết Phong trong mắt hiện lên một tia dữ tợn, sau một khắc, cái này đủ để cho toàn bộ thanh diệp quận tan thành mây khói bắt giai tinh thuật liền đem buộc phát ra. Có thể nhưng vào lúc này, nguyên bản đủ nhưỡng đến mức tận cùng bắt giai tinh thuật bên trong đích tinh lực đột nhiên vừa loạn, ngay sau đó, dùng không thể tưởng tượng nổi rất nhanh điên cuồng dùng Viêm Tuyết Phong làm trung tâm sụp đổ lấy, sụ đổ tốc độ cực nhanh vừa xa tưởng tượng của hắn, chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Cảm thụ được không khống chế được dùng hắn làm trung tâm sụp đổ mà đến tinh lực, Viêm Thiết Phong trên mặt hiện ra một tia kinh sợ, vội vàng muốn thử đem cái này cổ tinh lực khống chế, nhưng là không có dùng. Cái này cổ tinh lực sụp đổ thanh thế chi mãnh liệt, sụp đổ hiệu suất cực nhanh, dĩ nhiên đạt đến một cái lại để cho người khó có thể phản ánh tình trạng. Viêm Thiết Phong nếm thử đã khống chế một lát, sụp đổ tinh lực đã áp dục vào thân thể của hắn, khiến cho hắn trước tiên tế ra chính mình cái kia kiện đạt tới bát giai cấp độ phòng ngự tinh khí. Nhưng còn là vô dụng sú đổ tinh lực điên quang áp súc, thẳng làm cho Viêm Tuyết Phong cái kia kiện bát giai phòng ngự tinh khí lưu quang đều trở nên bắt đầu và mẹo, bên trong Hà Quang, tinh lực bắt đầu hướng phía bên trong lại lần nữa sú đổ. Một màn này rốt cục lại để cho Viêm Tuyết Phong hoảng sợ, trong miệng càng là tràn đầy không cách nào lý giải gọi, chuyện gì xảy ra, chuyện gì xảy ra? A, tại sao có thể như vậy? Không, không, không. Sú đổ, sú đổ, sú đổ tinh lực và mẹo, nát bấy Viêm Tuyết Phong bát giai phòng ngự tinh khí lực phòng ngự tràn về sau, rốt cục tích cuốn lên thân thể của hắn. Lập tức cái kia cụ huyết nục chi thân thể lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hướng phía bên trong sụp đổ ra, đại lượng huyết nục không ngừng nổ tung, phảng phất tại hắn trong lòng có một cái lỗ đen tại cắn nuốt huyết nục của hắn, sụp đổ lấy thân thể của hắn. A a a. Sau một khắc nháy mắt, nương theo lấy tràn ngập tuyệt vọng kêu to, cái kia cụ thân hình triệt để sụp đổ, ngay tiếp theo phản phất tụ nhuyễn ra một phiến tận thế giống như tinh lực hết thảy sụp đổ đã đến trung ương nhất một cái chấm đen, đến cuối cùng thậm chí liền chỉnh cái chấm đen cũng triệt để biến mất vô tung. Thiên không khôi phục phong khinh vân đạo. Chưa một giây còn giống như hủy thiên diệt địa bát giai tinh thuật cùng với không ai bị nổi thiên giai cường giả viêm tuyết phong, phảng phất một hồi căn bản chưa từng tồn tại ảo giác, cứ như vậy bị trực tiếp theo trên cái thế giới này xóa đi. Một màn này, thanh diệp quận mọi người thấy được một mảnh ngạc nhiên, kể cả vị kia tinh luyện giả ở bên trong, hồn nhiên không biết chuyện gì xảy ra. Mà dấu ở thanh diệp quận trong đã âm thầm kích hoạt lên buôn dũng bí pháp vương thành, toàn thân lại hơi hơi lạnh lẽo. Chết rồi. Một cái thiên giai cường giả, đứng tại 3000 đầm định phong nhất đích nhân vật, tựu như vậy chết. Không cần đoán Vương Thành đã biết rõ tất nhiên là vị kia thần bí tinh luyện giả xuất thủ. Nghĩ vậy vị thần bí tinh luyện giả quỷ dị thủ đoạn, dù là tự cao có điểm thuộc tính bản thân, đối với thiên giai cường giả không phải quá mức sợ hai Vương Thành, vẫn đang cảm thấy trong nội tâm hàn khí ứa ra. "Đại nhân." Lâm Kiếm Thông có chút gian nan nhìn Vương Thành một mắt, ngữ điệu hơi khô chát chát, thậm chí mang theo một ít rất nhỏ run dậy, "là người kia sao?" Vương Thành há hốc mồm, đang muốn nói cái gì? Có thể nhưng vào lúc này, một cố cường đại tinh thần xâm nhập tinh thần của hắn cảm ứng chính giữa, tạo thành vị kia thần bí tinh luyện giả nữ tinh hà hình tượng. Hắn vẫn là cái kia phó không hề bận tâm bộ dáng, phản phất cái thế giới này đã lại không có gì có thể khiến cho hứng thú của hắn rồi. Ta biết rõ người đem hắn dẫn tới tụi là muốn cho ta ra tay. Ta không thích bị người lợi dụng, nhưng ở Tinh Hà phủ lúc người gần như tuyệt cảnh sáng tạo kỳ tích một màn để cho ta có chút tò mò. Tuy nhiên trong nội tâm của ta minh bạch, kết xuống cái này thiện duyên cũng không có có chỗ lợi gì. Nhưng người nhớ kỹ, ngươi thiếu ta một cái nhân tình. Chương 295, Tinh khí sư. Lữ Tinh Hà nói vừa xong, tỏa tại hắn trong đầu tinh thần hình ảnh trực tiếp biến mất, cũng không có cho Vương Thành đáp lại cơ hội. Mà nếu là đối phương muốn ẩn dấu, Vương Thành không có thiên cấp cường giả cường đại tinh thần, cũng không có cách cảm ứng được của hắn, nàng nửa phần. Nhưng dừng lại rồi khoảnh khắc, Vương Thành mặc kệ kia Lữ Tinh Hà có hay không có thể nghe thấy, ngựa khí hơi chầm xuống nói một câu, "Cái này nhân tình, ngươi hội dùng tới?" Không có đáp lại. Trong dữ liệu, đại nhân. Nhưng thật ra Lâm Kiếm Thông, đối với Mạc Danh Kỳ diệu tới như vậy một câu nói Vương Thành cảm thấy không rõ vì sao. Còn Như từ Hàm, thì từ lúc Viêm Tuyết Phong liên tục tính đả kích bên trong hù dọa lừa gạt rồi, Trước mắt quan sát nguy cơ tựa hồ cuối cùng đi qua rồi, như chút được gánh nặng thở dài một hơi, cả cái nhân mềm mại nằm tựa vào rồi chõ ngồi ở trên, tựa hồ ngay cả lên khí lực đều không có rồi. Chúng ta về kỵ sĩ liên minh. Lúc này, Vương Thành đã không có tâm tư đi cẩn thận chọn lựa một nhóm trung tâm phạm nhân tiến hành bồi dưỡng rồi. Chính mắt thấy rồi Lữ Tinh Hà phất tay ở giữa xóa bỏ một pho tượng thiên cấp cường giả một màn, hắn đột nhiên rõ ràng rồi tự mình nguyên bản ý nghĩ bật cười. Thực lực, chỉ cần hắn có thực lực, còn sợ tìm không được bởi vì tự mình quên mình phục vụ. Còn như trung tâm, phản đối vấn đề Như hắn có thể Thủy chung vẫn duy trì tuyệt đối cường đại, dùng không có cùng ngang hàng bá đạo lực lượng trấn áp hết thể vụ vạt, đâu còn dùng được cân nhắc gì đó trung tâm vấn đề, ai dám phản bội tự mình. Lâm kiếm thông chấp hành được Vương Thành mệnh lệnh, không dám hỏi nhiều. Một lúc nhất thời Phi Chu trong đó bầu không khí lộ ra thập phần nặng nghề. Mà Vương Thành cũng đã không có tâm tư cưới mở ra loại này bầu không khí, hắn trực tiếp tướng tinh khí học liên quan bộ sách đem ra, cẩn thận là xem. Lữ Tinh Hà cường đại không thể nghi ngờ Theo hắn có thể thần không biết quỷ không hay đem lực lượng tinh thần dò xét vào hắn tinh thần cảm ứng phạm vi mà hắn lại bắt không đến đối phương chút nào dấu vết là có thể nhìn ra, đối phương ít nhất tinh thần thuộc tính tại hắn này trên, hơn nữa, cao rồi tuyệt đối không chỉ nhất đinh nửa điểm, vô cùng có khả năng. Chính thị chuyên kỳ, Còn như hắn xóa bỏ viêm tuyết phong cái loại này thủ đoạn, không giống tinh thuật, ngược lại giống tinh khí năng lực càng nhiều một ít. Bất quá đây cũng chỉ là Vương Thành Đoán. Hắn hiện tại cấp bách cần cần phải làm là nghĩ biện pháp, tự mình đem tinh khí sư cấp bậc tăng lên tối đa, sau đó lại Nhật Diệu cao tháp tinh lực chỉ. Bắt đầu được chuẩn bị làm tự mình lượng thân xếp đặt một bộ thất giai tinh khí. Đúng vậy, thất dai, không phải lục dai. Lục dai tinh khí kết cấu quá nhỏ, chỉ có lượng thân chế tạo một bộ thất giai tinh khí, hắn tại chống lại thiên cấp cường giả thời điểm mới có thể có một chiến lực lượng, không đến mức giống như bây giờ, suýt nữa ngay cả chạy thoát thân đều không thể làm được. Trở về trên đường gió nghiêm sóng lặng. Hỏa Diễm Chi kiếm lại huy động nhân lực, cũng nhiều nhất phái một vị thiên cấp cường giả chuyên môn theo dõi hắn, dù sao thiên cấp cường giả thuộc về đứng ở nhất điên phong chính là nhân vật, không phải là gì đó rau cải trắng. Thuận lợi trở lại kỵ sĩ liên minh sau, Vương Thành trực tiếp đi tới tự mình nhật rượu cao tháp. Lâm Kiếm Thông đội trưởng, Nhật Diệu cao tháp sự việc ta toàn quyền giao cho rồi Vương Tuyển Cơ xử lý, bất quá nàng bởi vì xuất thân duyên cơ, đối, đúng, mấy thứ này hiểu được không nhiều lắm, ngươi lúc rảnh rỗi không ngại phụ trợ nàng một phen. Vương Thành trong lòng xúc động được lập tức bế quan khổ học tâm tư, tự nhiên cần đem sự tình công đạo một chút. Ta rõ ràng, ta sẽ phụ trợ phu nhân chỉnh lý tốt đây này tháp cao. Vương Thành gật đầu, lại còn nhìn lướt qua trừng mắt nhìn hai tròng mắt phảng phất bị đây này Nhật rượu cao tháp tháp cao hùng vĩ hù dọa đến từ hàm, nói Đạo ta sẽ cho ngươi chuẩn bị cho tốt cũng đủ dự tệ, trợ giúp ngươi nhanh lên tu luyện đến tinh luyện giả cảnh giới, ta sẽ bê quan tạm cái nguyệt, hy vọng tám cái nguyệt sau, ngươi đã chính thị một cái đủ tư cách tinh luyện giả rồi. Tám cái nguyệt, trở thành tinh luyện giả. Từ Hàm cứ việc cảm thấy khó tin, nhưng Vương Thành tuy nhiên nói ra miệng rồi, tự nhiên chứng minh nàng có một định hy vọng có thể làm được, bởi vậy nàng lập tức đồng ý xuống, chính thị, thỉnh cầu đạo sư yên tâm, ta tất nhiên không phụ đạo sư niềm hy vọng. Vương Thành hơi hơi nhất vỗ cảm. Hắn tâm tính đã xảy ra biến hóa, đã không sợ tương lai Từ Hàm có dũng khí đổi ý. Này bồi dưỡng địa phương cũng sẽ xuống huyết bản bồi dưỡng. Cuối cùng, hắn tự hầu nghĩ tới gì đó, lại đối, đúng, Lâm Kiếm Thông nói rồi một tiếng, đi thông chi một chút công chúa điện hạ, không thấy được công chúa điện hạ tiểu nói cho Bạch Lan, hỏa diễm chi kiếm thiên cấp cường giả mất đi một vị, hiện tại, toàn bộ năm đó tại lục đại tinh luyện giả tổ chức bài danh thứ hai, đệ tam quái vật lớn đã chỉ còn lại có 6 vị thiên cấp cường giả rồi đi, chúng ta kỵ sĩ liên minh đối đãi bọn họ thái độ có lẽ có thể hơi tí sửa đổi một ít rồi, mà khác, cho ta. Truyền lệnh phần thưởng một người tên là Diệp Vô Hạ người, ta muốn bắt giữ nàng. Ai có thể đem nàng bắt giữ đến ta trước mặt, ta cho 10 vạn tinh thạch thành tiểu thù lao." "Chính thị." Lâm Kiếm Thông trùng điệp rồi lên tiếng. Vương Thành phân phó Lâm Kiếm Thông tất cả hạng sự tình thời điểm, biết được Vương Thành trở về Vương Tuyển Cơ đã cùng Chu Tĩnh Tâm nên đón đi ra, quan sát hắn sau, Vương Tiễn Cơ vội vàng tiến lên, kêu một tiếng, "A Thành, nhật rượu cao thắp một ít chủ cột tính phương tiện đã bắt đầu bổ sung rồi, bất quá muốn hoàn toàn bổ sung thỏa đáng, sợ rằng còn cần một ít thời gian." Vương Thành nhìn Vương Tiễn Cơ liếc mắt một cái. Nữ tử này năm đó cũng danh xưng được rất cao anh tư, đáng tiếc Nàng đầu tiên là bị vương gia không quan tâm của hắn, nàng, ý chí giống như công cụ một loại cùng tự mình ép buộc đám hỏi, nhuệ khí gặp cản trở, rồi sau đó càng chính bị sinh để rồi tự mình vài chục năm gia tộc trở thành gánh nặng một loại vô tình vứt bỏ, đại chịu đả kích, thế cho nên nguyên bản anh tư bừng lên cũng dần dần trở nên trầm mặc nội hướng lên. Hiện tại vương thành có thể nói chính thị nàng sinh mạng duy nhất dựa vào, mà theo vương thành thành tựu càng ngày càng cao, nàng cùng vương thành khoảng cách cũng là càng ngày càng xa, một cái chính thị lục đại tinh luyện giả tổ chức chi nhất kỵ sĩ liên minh tương lai phó minh chủ, cái khác chính là xuất thân tiểu gia tộc lại còn bị gia tộc vứt bỏ không có bất luận cái gì tăng cơ cơ khổ nữ tử, lại muốn cho nàng khôi phục đến năm đó anh tư bừng lên. Khó khăn. Vương Luyện. Vương Thành trong lòng thì thào nhắc tới rồi một phen tên này. Tại Tam Thiên Đại Trạch đợi vài chục năm, tên này cùng với năm đó hắn đối với tên này chủ nhân ứng thuận hứa hẹn tựa hồ đều phai nhạt một ít. Làm sao vậy? Nhưng là, nhưng là ta nơi nào không có làm tốt. Quan sát Vương Thành không nói lời nào, Vương Tiễn Cơ trong thần sắc nhất thời mang theo rồi một chút bối rối cùng không biết làm sao. Đúng vậy, nàng không biết chốc lát Vương Thành thật sự muốn trách nhiệm phần nàng hoặc là bị Vương Thành khu đuổi, của nàng tương lai đem tại phương nào? Không có, ngươi làm tốt lắm. Vương Thành tận lực nhượng tự mình ngữ khí hơi tí san bằng trì hoán một ít. Ta sẽ nhanh lên đem nơi thiếu khuyết gì đó đều bổ sung toàn bộ. Nghe được Vương Thành chính là lời nói, Vương Tuyển Cơ mới hơi hơi thở dài một hơi. Này, chuyện này tiểu giao cho ngươi rồi, ta chính cần không ít thời gian đi tu hành, làm sau đó không lâu cổ mạn tinh hành trình làm chuẩn bị, này đó chi tiết phương diện phải dựa vào ngươi từng cái bổ sung toàn bộ rồi, không nên gấp gáp, từ từ sẽ đến, có một câu nói rất đúng, nam chủ bên ngoài, nữ chủ nội Ta ở bên ngoài sông Sáo, ngươi nhưng cũng cần phải đem cái này nhà coi được, đây là ngươi trách nhiệm." Vương Thành trầm rãi vừa nói, bắt đầu đếm thử làm Vương Tuyền Cơ dựng đứng một cái mục tiêu. "Trách nhiệm của ta?" Vương Tuyền Cơ nghe xong, ánh mắt quả nhiên có một chút rất nhỏ biến hóa, bối rối dần dần bị một chút thận trọng nơi thay thế, nàng hơi hơi gật đầu, "A Thành, ngươi yên tâm, ta sẽ giúp ngươi coi được cái này nhà." "Phải không? Ta nhớ kỹ ngươi nói chính là lời nói rồi, muốn coi được một tòa nhật diệu cao tháp không phải là nhất kiện chuyện đơn giản, ít nhất dùng ngươi hiện tại tinh luyện giả tu vi xa xa không đủ, bởi vậy Ngươi nếu là thật sự muốn nhượng đây này Nhật Diệu Cao Tháp bình thường vận chuyển lên, ít nhất cần phải có tinh luyện sư cấp tu vi mới được, tu luyện ở trên cũng có thể tuyệt đối không thể lơ biếng. Đề cập tu vi, Vương tuyển Cơ sinh sắn khuôn mặt nhỏ nhắn ở trên không kèm nổi hiện ra một chút cuốn bạch, ta sẽ cố gắng tu luyện. Lại muốn quản lý Nhật Diệu Cao Tháp, lại muốn nhanh lên tu hành, tiểu cô nương, ngươi trên người nhiệm vụ rất nặng a. Vương Thành loại này có chút trêu chọc chính là lời nói, nhất thời nhượng Vương tuyển Cơ trắng non khuôn mặt ở trên hiện ra một chút điểm tâm ý, một lúc nhất thời cũng không biết cần phải như thế nào trả lời. Vương Thành lắc đầu, một vừa hai phải Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng. Một bên Chu Tĩnh Tâm nghe Vương Thành cùng Vương Tuyển Cơ ở giữa đơn giản nói chuyện với nhau, trong lòng thầm giận mình, nhìn bộ dáng, Truyền Cơ cái này tiểu nha đầu tại Vương Thành nội tâm trong mắt phân lượng so với ta trong tưởng tượng muốn cao nhiều. Lao tổ đề nghị nhượng Chu Nhã vận kia nha đầu tận lực đến gần Vương Thành kế hoạch, cần phải hơi tí hướng sau chỉ hoán một ít rồi, miễn cho lộng xảo thành quen. Vương Thành không biết Chu Tĩnh Tâm suy nghĩ cái gì, phân phó Vương Tuyển Cơ một phen, tìm được một cái cố gắng phương hướng sau trực tiếp quay trở về Nhật Diệu cao tháp đỉnh tầng. Nơi này là thuộc về hắn tu luyện. Thất. Bị Hỏa Diễm Chi Kiếm Thiên cấp cường giả đuổi dết, đồng thời quan sát Lữ Tinh Hà chạm sát Thiên cấp cường giả như ngắt tử con kiến một loại dễ dàng sau, hắn đối với thực lực tăng trưởng càng thêm cấp bách. Mà bởi vì đột phá đến đại tinh luyện sư cảnh giới, võ đạo đệ tam trọng, đều thuộc về trong thời gian ngắn bên trong khó có thể làm được chuyện, hắn chỉ có tận khả năng thông qua luyện chế tinh khí tới gia tăng tự mình tổng hợp chiến lực. Động chân cấp lực lĩnh ngộ khiến cho Vương Thành tại học tập tinh khí hiệu suất so với lúc trước nhanh không biết bao nhiêu lần. Đổi làm lúc trước mà nói ít nhất cần 3 năm tuổi mới có thể nhập môn luyện khí thuật, hắn chỉ dùng rồi không đến 1 tháng đã triệt để nắm vững. Đợi đến luyện khí thuật nhập môn sau, Vương Thành trực tiếp lựa chọn tiêu hao nghề nghiệp điểm, đem luyện khí thuật cái này kỹ năng một hơi thở tăng lên tới nhị dai. Tới rồi nhị dai, hắn tốn hao 10 ngày thời gian, hơi tí luyện chế rồi vài món nhị dai tinh khí, đợi đến đêm đây nhất giai đoạn luyện khí thuật hóa hợp hội quán thông sau, lại đem luyện khí thuật để thăng tới đệ tam giai. Rồi sau đó đệ tứ giai, thứ năm giai, thứ sáu giai. 3 tháng sau, Vương Thành mượn được Nhật Diệu cao tháp tinh lực chỉ, chuẩn bị bắt tay vào làm đệ nhất cái lục giai tinh khí, linh hư giáp chế. Đây là nhất kiện có thể miễn dịch không ít ba động tính tinh thuật phòng ngự tinh khí. Châm đối tính có chút cường, nhưng đối, đúng, hiện tại Vương Thành mà nói, châm đối tính cường phòng ngự tinh khí ngược lại càng thêm thích hợp, dù sao chân chính có thể bức bách hắn tế ra tinh khí đối thủ, ít nhất đều có được đại tinh luyện sư điên phong chiến lực, mà nhất kiện bên trong tầm thường lục giai phòng ngự tinh khí, chưa chắc có thể tức miễn giảm đại tinh luyện sư điên phong cấp cường giả bao. Nhiều công kích. Luyện chế một bộ thất giai tinh khí đồng phát tỏa ra huy lực của nó, ta tại chống lại bình thường tiên cấp cường giả thời điểm đem có đánh một trận lực lượng, mà một bộ lục giai tinh khí, có lẽ không đầy đủ nhượng ta địch nổi tiên cấp năng lực nhưng lại bị thiên cấp cường giả đuổi giết thời điểm, ta sinh tồn năng lực không thể nghi ngờ hội trên diện rộng tăng cường. Xem qua tốn hao rồi 14 vạn tinh thạch mua cần phải linh hư giáp luyện chế tài liệu, Vương Thành nhẹ nhàng hít một hơi, tập trung tinh thần, trong nháy mắt đầu nhập vào luyện chế trong đó. Chương 296, đột biến. Thất bại rồi. Ba ngày sau, Vương Thành cau mày xem qua trước mắt cái này, lực phòng ngự rõ ràng không đạt được lục dai tinh khí tiêu chuẩn linh hư giáp, trong đầu cẩn thận nhớ lại được luyện chế cái này tinh khí thời điểm mỗi một cái, người, trình tự. Trình tự ở trên không có vấn đề, thủ pháp ở trên không có vấn đề. Tinh trận ở trên không có vấn đề, tài liệu điều hòa ở trên không có vấn đề. Nghệ nghiệp điểm lấy ra ta tinh khí luyện chế thuật đề thăng tới lục giai, chính thị trực tiếp đi đến lục giai điên phòng, hơn nữa ta tinh thần cường độ không kém gì thiên cấp cường giả, bởi vậy ta tại luyện chế trong quá trình rất khó xuất hiện trang thiết bị tính trục trặc. Lần này luyện chế sở dĩ hội thất bại, cuối cùng nằm ở tinh lực trường khủng. Vương Thành ngẩng đầu, ánh mắt dừng lại ở đây này nhận diệu cao tháp tinh trận ở trên. Tinh luyện sư trong cơ thể tinh lực cường độ chỉ có thể đủ chống đỡ hắn hoàn thành ngũ giai tinh khí luân chế, lại muốn luyện chế lục giai tinh khí Rõ ràng lực còn chưa đủ, đây căn bản không phải trang thiết bị tính vấn đề. Thật giống như một cái xe hơi sửa chưa hán, kỹ công trình độ đạt đỉnh, tất cả công cụ đều có, có thể điện lực cung ứng không đủ, hắn muốn đem đây chiếc xe hơi hoàn toàn chữa trị, vẫn cứ thiên nan vạn nan. Bởi vì ta tinh lực tu vi mới tinh luyện sư trình độ, bởi vậy không có lục giai điên phong tinh khí luyện chế thuật, cũng không có cách hoàn mỹ đem nhất kiện lục giai tinh khí luyện ra tới. Vương Thành Vân vê đầu, sự tình quả nhiên không có hắn trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Bất quá, cẩn thận nhớ lại rồi một mới vừa rồi luyện chế linh hư giáp vì sao quá trình sau. Vương Thành trong lòng đã có tân ý nghĩ, tinh lực chỉ cung cấp cho ta tinh lực, khiến cho ta tại tinh lực chữa bị ở trên không kém hơn bất luận cái gì một vị đại tinh luyện sư, lý luận ở trên chính thị có thể đem lục dai tinh khí luyện chế đi ra. Sở dĩ xuất hiện luyện chế thất bại vấn đề, hiển nhiên chính thị lục giai cấp độ tinh khí luyện chế thuật còn chưa đủ. Nghĩ vậy, Vương Thành ánh mắt lại tập trung tới rồi tinh khí luyện chế ở trên. Theo một cái nghề nghiệp điểm lại biến mất, tinh khí sư cái này trước nghiệp phụ trực tiếp trèo lên rồi đệ thất giai, một lúc nhất thời, bảng bạc luyện khí chi nhớ, tinh diệu vô song độc môn luyện khí thủ pháp lại từ trong óc trong đó điên cuồng tuôn ra, rồi sau đó lại bị Vương Thành Trưởng tình hấp thủy một loại toàn bộ hấp thu. Một tháng sau, một phần tân linh hư giáp luyện chế tài liệu bảy biện đặt ở rồi trước mặt hắn. Không thể không nói, hắn tại tinh hà phủ bên trong trạm sát đại tinh luyện sư số lượng nhiều lắm, trên người tích lũy tinh thạch, tài liệu tính ra dùng ngàn vạn lần tính toán, dù là mười mấy vạn tinh thạch một phần tinh khí luyện chế tài liệu, nói hồi môn tụu hồi môn, dù là luyện khí thất bại làm cho tài liệu lãng phí rồi cũng căn bản không cần lo lắng đau lòng. Hô, nhẹ nhàng hít một hơi sâu, Vương Thành lại kích hoạt rồi toàn bộ nhật diệu cao pháp đầu nhập vào đối, đúng, cái này lục dai tinh khí linh hư giáp luyện chế trong đó. 4 ngày thời gian chợt lóe rồi biến mất. Dù là đối với tinh luyện sư mà nói, nghiên cứu một cái tinh thuật trầm mê đi vào, thoảng qua thần cũng đã qua đi rồi 10 ngày nửa tháng. 4 ngày, Vương Thành tinh thần thời khắc tập trung, như muốn chú rồi đại lượng tinh lực, tài lực sau, nhất kiện nhìn qua hư hư thật thành thực, phảng phất cũng không phải là chân thật tồn tại áo giáp nhất thời xuất hiện tại hắn trước mắt. Xem qua cái này phẩm tương ở trên chỉ có lục giai áo giáp, dù là giờ phút này Vương thành trên người đã có giới ly thuần, liệt diễm hồng lô 2 thất giai tinh khí. Vẫn cứ nhịn không được mang theo một chút lẫnh đạm tươi cười. Phía trước kia hai quyển thất giai tinh khí mặc dù tốt, có thể cuối cùng cũng không phải là thích hợp tự mình bảo vật, hơn nữa những đó tinh khí cấp bậc rất cao, dùng hắn tinh luyện sư cấp tinh lực căn bản không cách nào đem thuận lợi thúc dục. Nhưng là đây nhất kiện, tuy nhiên vẫn cứ không cách nào phát huy ra của hắn, nàng, toàn bộ uy lực, nhưng hắn lại đối, đúng, cái này tinh khí tính năng rõ như lòng bàn tay. Quả nhiên hữu hiệu, khi ta tinh trận sư trước nghiệp vụ tăng lên tới thất giai sau này, ta luyện chế tinh khí thời điểm đối với tinh khí một ít rất nhỏ tính biến hóa hiểu rõ càng thêm thấu triệt. Tài liệu cùng tài liệu ở giữa lẫn nhau phản ứng cũng càng thêm nhạy cảm. Trước kia, Vương Thành nghề nghiệp điểm vừa đến tay lập tức tiêu hao sạch sẽ, căn bản không có nửa phần dự trữ hơn, khiến cho hắn không thể không nghĩ toàn bộ biện pháp đem nghề nghiệp điểm hiệu ích lớn nhất thay đổi, tại tăng lên tới nhất định cấp bậc sau sẽ không lại hướng nâng lên lên rồi. Nhưng là hiện tại, Vương Thành nhìn lướt qua thừa lại nghề nghiệp điểm. Tinh trận sư để thăng tới lục giai, tinh khí sư để thăng tới thất dai, vẫn còn tàn dư ba cái nghề nghiệp điểm. Ta vốn không đầy đủ thuận lợi luyện chế lục giai tinh khí năng lực, tại đem nghề nghiệp cấp bậc tăng lên tới thất giai sau lại có thể mượn được tinh lực chỉ hiệu quả đem lục dai tinh khí luyện chế đi ra, thậm chí ta có một loại dự cảm, nếu là ta có thể đem tinh trận học lại hướng nâng lên lên nhất giai, ta thậm chí có thể cải tiến lục giai tinh khí, vì thế khiến cho ta một cái tinh luyện sư có thể đem lục dai tinh khí uy lực trăm phát huy đi ra. Vương Thành xem qua trước mắt cái này linh hư giáp, trong lòng rất là ý động. Bắt giai tinh khí sư có thể nhượng hắn cải tiến lục giai tinh khí, khiến cho tự thân dùng tinh luyện giả tu vi phát huy ra lục giai tinh khí toàn bộ uy lực, kia cửu giai tinh khí sư đấy. Cùng với lại hướng ở trên truyền kỳ tinh khí sư đấy. Toàn bộ Tam Thiên Đại Trạch, cương đại nhất tinh khí sư cũng bất quá thất, dài, mà chỉ sợ cũng ngay cả được xưng là thế giới trung tâm Hoàng Kim Bình Nguyên, cũng không tất có truyền kỳ tinh khí sư tồn tại. Cứ việc lục đại tinh luyện giả tổ chức trong đó đều có như vậy vài món bất dài, kiểu giai tinh khí tồn tại, nhưng này đó tinh khí hoặc là chính là bọn hắn xa phó Hoàng Kim Bình Nguyên dùng giá trên trời cầu mua, hoặc là chính là tham dò rồi nào đó cái, người, vạn năm trước di tích, từ đó đã được. Giống trưởng Phong Băng Nhan chạm làm chi kiếm, cùng với kỵ sĩ liên minh để mà chủ tính toàn cục cái kia truyền kỳ cấp bậc chính là chiến tranh binh hai, đều thuộc về di tích sản vật. Nếu như ta muốn chọn chọn trở thành truyền kỳ tinh khí sư, tiểu cũng không đủ kỹ năng điểm nhắc tới lên tinh trận cấp bậc. Bất quá, so với tại tinh khí, tinh trận càng nhiều chính là ỷ lại tại 7 trận tài liệu cùng với đối thiên địa ngoại lực dẫn động, mà cổ man tinh chính thị một cái hoàn toàn bất đồng hoàn cảnh, ta đối, đúng, bên kia tinh lực không hề hiểu rõ, tinh trận uy lực tuyệt đối hội đại suy giảm. Nghĩ vậy, Vương Thành trong lòng nhất thời có quyết định. Nguyên bản bất quá thất giai tinh khí sư trước nghiệp phụ, trong chấp mắt tăng lên tới rồi bắt giai. Theo Vương Thành dùng nửa tháng thời gian tiêu hóa rồi liên quan tính chi thức sau, hắn thậm chí không có đin nếm thử một chút lại tướng tinh khí sư chức nghiệp phụ tăng lên tới Cửu dai. Một tháng, dựa vào động chân cấp lực lĩnh ngộ cùng với sánh vai Thiên cấp cường giả cường đại tinh thần, hắn lại đem Cửu dai tinh khí sư liên quan tri thức tiêu hóa, rồi sau đó, không chút do dự đem cuối cùng một cái nghề nghiệp điểm lại ném tại tinh khí sư ở trên. Ầm ầm. Theo tinh khí sư chức nghiệp phụ chuyển biến thành truyền kỳ tinh khí sư sát na, một cô khủng bố tin tức số lượng tại vương thành trong óc trong đó rộng mở bạt phát. Dù là vương thành tinh thần đã đi đến rồi 35, vẫn cứ cảm giác đây cú khủng lỗ tin tức số lượng cơ hồ muốn đem hắn tinh thần đột kích khóa. Bất hảo. Vương Thành sắc mặt đại biến, không chút do dự đem ánh mắt chuyển hướng về phía thừa lại 13 cái, người thuộc tính điểm. Theo một trận rất nhỏ biến hóa, tinh thần thuộc tính trực tiếp tăng lên tới rồi 36. Nhưng 36 tinh thần thuộc tính đối, đúng, Vương Thành tinh thần vẫn cứ tạo thành rồi cực kỳ mảnh liệt chung kích, theo như vậy đi xuống, không gian nửa giờ, hắn vẫn cứ đem bởi rằng thừa nhận không rốt như thế to lớn tin tức số lượng mà tinh thần học mất. Đáng chết, truyền kỳ tinh khí sư so với tại kiểu Giai tinh khí sư mà nói tin tức số lượng như thế nào để tăng rồi nhiều như vậy, loại này số liệu truyền qua. Tăng gấp thập bội không chỉ Vương Thành sắc mặt một trận tái nhợt, cả người trên dưới run nhẹ nhẹ. Bất đắc dĩ ở giữa, hắn ánh mắt lại tập trung tới rồi tinh thần thuộc tính, trực tiếp đem tinh thần thuộc tính tăng lên tới rồi vượt qua tới hạn giá trị 37. Nâng lên không được, nâng lên không được. Cảm thụ được vẫn cứ quần quật liên tục bạo phát tại tinh thần thế giới tin tức trùng kích, Vương Thành hết mức cắn răng quan. Tinh thần thuộc tính tăng lên tới 37, chỉ bất qua chính thị trì hoán rồi hắn tinh thần hỏng mất thời gian mà thôi. Nếu như thật muốn hoàn toàn hấp thu đầy cố mênh ngôn tin tức, tinh thần thuộc tính ít nhất đạt được thiên cấp điên phòng 38, thậm chí đại biểu cho thiên cấp cực hạn 39 mà chốc lát hắn tinh thần thuộc tính thật sự tăng lên tới 38. Linh thể thay đổi. Hắn đem không thể tránh khỏi linh thể thay đổi, từ nay về sau dùng linh thể, hoặc là nói tinh thần trạng thái tồn tại. Tại sao có thể như vậy? Chuyển kỳ tinh khí sư so với tại kiểu giai tinh khí sư mà nói rõ ràng có như thế to lớn tính biến hóa. Vương Thành trong miệng hò hét được. Giờ khác này, hắn tâm lý tràn ngập được vô tận hối hận. Hắn hiện tại mới gì đó tu vi. Tinh luyện sư có khả năng đủ nắm vững cao nhất cấp bậc luyện khí thuật bất quá ngũ giai mà thôi, có thể hắn tại tăng lên tới lục giai, thất giai, bát giai Kiểu dai sau Dĩ nhiên còn không biết đủ vọng tưởng nhúng chàm chuyển kỳ tinh khí lĩnh vực trước mắt nhưng là từ ăn hậu quả xấu trước mắt hắn đã chỉ còn lại có hai cái lựa chọn Nhất người bị khổng lồ tin tức số lượng liên tục trùng kích tinh thần thế giới đợi đến 10 ngày nửa tháng sau tinh thần tiêu hao hầu như không còn trực tiếp tinh thần hỏng mất trở thành ngu nốc một khác người đem tinh thần thuộc tính đề thăng tới 38 hoặc là 39 trực tiếp chuyển biến thành linh thể sinh mệnh dùng tinh thần phương thức tồn tại đây hai cái lựa chọn thậm chí cũng không sao nói là hai cái Vươngành sắc mặt kịch biếnược Một lúc nhất thời ánh mắt không kềm nổi lần nữa tập trung tới rồi tinh thần thuộc tính ở trên thuộc tính điểm hắn còn có nhưng lại có 10 một cái người nhưng là nếu như thật sự thêm nữa lên tới tinh thần thuộc tính ở trên đi lên linh thể thay đổi con đường hắn lúc trước rèn luyện tinh lực khai mở tinh cung đánh bóng khí huyết lĩnh ngộ thần khí hợp nhất đợi một chút tất cả cố gắng chẳng phải là tất cả hướng phí rồi sinh tử du quan lựa chọn khiến cho Vương thành ngạch ở giữa nhất thời đổ mồ hôi xuống như mưa thậm chí cùng loại tại hắn trên người loại này đặc thù tình huống ngay cả tìm cái người thương nghị người đều không có Trừ phi hắn tinh thần có thể nâng lên được đây cố khổng lồ tin tức số lượng trùng kích, nếu không, đợi một chút, tinh thần kháng ở đây cố khổng lồ tin tức số lượng trùng kích. Vương Thành trong óc trong đó đột nhiên hiện lên nhất đạo linh quang, tinh thần kháng ở tin tức trùng kích. Ta tinh thần tại tiếp nhận tin tức thời điểm quần quận liên tục tiêu hao được, tại 10 ngày nửa tháng sau, tinh thần tiêu hao hầu như không còn, mới có thể làm cho tinh thần thế giới hỏng mất, nếu là ta tinh thần không cách nào hao hết đấy, mà vượt lên tinh thần, khôi phục tinh thần hao tổn vật. Thử Nguyên một, Vương Thành trong mắt Tuân gia gia tuyệt cảnh gặp sinh kinh hỉ. Không có bất luận cái gì do dự trực tiếp kích hoạt rồi đưa tin tinh trận, trong chốc lát đem tin tức truyền lại cho ở tại Nhật rượu Cao Tháp bên trong Lâm Kiếm Thông, Chu Tĩnh Tâm hai người, Lâm Kiếm Thông lập tức đi vào cầu kiến công chúa điện hạ, "Ta tu hành ra đừng, rẽ, chúng ta kỵ sĩ liên minh trong đó có bao nhiêu tử nguyên mục nhượng trưởng Phong Băng Nhan điện hạ tất cả cho ta phát ra xứng đáng lại đây." Chu Tĩnh Tâm, nghĩ hết mọi biện pháp đi cho ta thu mua tử nguyên mục, ít nhất cần phải mua xuống 3 tháng sử dụng phân lượng. "Chính thị." Lâm Kiếm Thông vừa nghe, trước tiên hướng về Trường Phong Băng Nhan tháp cao phòng đi. "3 tháng" Mà đột ngột đạt được vương thành đưa tin Chu tinh Tâm cũng đột nhiên cả kinh, đại nhân, ngài là vì nhanh lên khai mở tinh cung. Trên thực tế đại nhân ngài căn bản không có tất yếu cứ như vậy cấp bách, hiện tại trên thị trường Tử Nguyên một số lượng rất thưa thớt, vì sao giá cả san quý, muốn mua xuống 3 tháng tu luyện phần ngạch sợ là cần phải muốn mấy trăm hơn 1000 vạn tinh thạch, không ngại đến khi chúng ta đối, đúng, cổ man tinh khai phá đi lên quý đạo sau, Tử Nguyên một giá cả lập tức hội hạ. Lập tức đi, ta sự chấp thuận ngươi điều động tất cả tinh thạch. Nếu là không đủ, ngươi có thể phát mại liệt diễm hồng lô. Nhanh đi, càng nhanh càng tốt. Ngai vương thành dùng một loại nghiêm khắc ngự khí hạ lệnh, Chu Tĩnh Tâm một cái giật mình, nhất thời không dám lại nữa nửa câu nhiều lời, chính thị. Chương 297, Minh Tưởng. Trường Phong Băng Nhan nhật rượu cao tháp bên trong, một thân sắc xanh ra trời trường bảo, tràn ngập được ưu nhã xuất trần khí tức, Trường Phong Băng Nhan đang ở cùng một cái nhìn qua 40 trên giới trung niên nam tử đánh cờ. Hai người đánh cờ cũng không phải là tầm thường màu đen bạch kỳ tử lẫn nhau chém giết, mà là sử dụng tinh lực đem quân cờ ngưng luyện mà ra, từng cái là tử, tụ mà không tán. Trước mắt hai người đây toàn cục cục đã duy trì liên tục nửa canh giờ Hai người lạc tử số lượng đi đến 3000 này nhiều, nói cách khác hai người bên trong bất luận cái gì một cái đều chẳng khác tự mình đem tinh lực chia làm 1000 phần hơn, tinh chuẩn khống chế được, đây đối, đúng, tinh luyện giả tinh thần tiêu hao cùng với tinh lực trữỡng khống không có chỗ nào mà không phải là đi đến cực kỳ ngật nghèo tình trạng. Điện hạ, cấp báo, chuyện này phải thỉnh cầu điện hạ ngài quan tâm một phen. Ngay tại Trường Phong băng nhan suy tư về tân nhất tử cần phải như thế nào hạ xuống thời điểm, Bạch Lan thanh âm vội vàng theo bên ngoài truyền tới. Nên nàng xem đến đang ở đánh cờ lưỡng đạo thân ảnh sau không kèm nổi hơi hơi mà ra. Đối với trung niên nam tử hơi hơi được rồi thi lễ, Diệp Thiểu Khanh đại nhân. Diệp Thiểu Khanh, Diệp Lãng phụ thân, thiên cấp cường giả. Hắn ngoài ra một cái thân phận chính là Hoàng Kim Chi tử đi theo người, có thể nói, Diệp Lãng có thể thuận lợi bái vào Hoàng Kim Chi tử muôn hạ, trở thành Hoàng Kim Chi tử thân truyền đệ tử của hắn. Nàng, chủ yếu nguyên nhân chính là bởi rằng Diệp Thiểu Khanh này sớm đầu phục Hoàng Kim Chi tử, đồng thời đối, đúng, Hoàng Kim Chi tử trung thành và tận tâm thiên cấp cường giả duyên cớ. Diệp Tiểu Khanh đối với Bạch Lan mỉm cười gật đầu, rồi sau đó chuyển hướng Trường Phong Bang nhắn nói: Đạo trưởng cung chúa điện hạ đã có vấn đề muốn xử lý, đây một ván chúng ta tính bình cục như thế nào? Bình cục. Trường Phong băng nhan lạnh nhạt trên mặt hiện ra một chút lạnh lùng, sau một khắc, một viên quân cờ bị hắn trực tiếp hạ xuống, nhất thời đem Diệp Tiểu Khanh đại lượng quân cờ toàn bộ vây sát, không cần. Mất đi rồi đến trăm khóa quân cờ, Diệp Tiểu Khanh không kềm nổi những mày, suy nghĩ muốn hết sức. Sau một lúc, hắn mới lần nữa ngẩng đầu, mang theo một chút tiếc nối nói, đạo là ta thua rồi. Rồi sau đó hắn đứng dậy, đối với Trưởng Phong băng nhan chấp tay, không quay dây trưởng cung chúa điện hạ xử lý sự vụ, cáo từ. Bạch Lan xem qua Diệp Thiểu Khanh xoay người rời đi, trong mắt mang theo một chút lạnh sắc nói, đạo người này lại tới thử giò xét công chúa điện hạ rồi. Một ván chiến kỳ mà tôi, hắn lại thông qua chiến kỳ thử giò xét ta cụ thể tu vi, ta làm sao nếm không phải mượn hắn tới ma luyện ta trong cơ thể tinh lực trưởng không năng lực. Trường Phong băng nhan ánh mắt tự nhiên nói rồi một tiếng, rồi sau đó mới hỏi nói, đạo ngươi mới vừa rồi nói cái gì, xảy ra chuyện gì? Vừa mới Vương Thành đi theo người Lâm Kiếm thông cấp bách cầu công chúa điện hạ, nói là kia Vương Thành tu hành ra đường dễ, cấp bách cần nguyên mục rồi củng cố tinh thần. Nói đến đây, Bạch Lan ngữ khí hơi hơi dừng lại, tinh thần ở trên xảy ra vấn đề, nếu là thuộc hạ đoán không sai chính là lời nói, 89 phần 10, chính thị thú tính bạo phát. Hắn tôi cận tu hành quá nhanh, phòng trừng tại tinh hà phủ bên trong được gì đó khó lường tinh thú máu huyết, luyện hóa sau thực lực tăng vọt này, ngoại tệ đoàn cũng nhanh chóng hiện ra. Thú tính bạo phát sao? Thú tính bạo phát, hướng thú mất khống chế, xác thực cần tự nguyên mục tới vượt lên tinh thần. Bất quá, ta lần trước cũng không có tại hắn trên người cảm nhận được thú tính khí tức, có thể thấy được hắn đem kia tinh thú trong máu thú tính rèn luyện có chút triệt để, trước mắt mới đi qua mấy tháng. Tại sao hội xuất hiện bệnh trạng loại này? Cảm thụ không đến không có nghĩa là không có. Bạch Lan nói đến đây, hơi hơi do dự rồi khinh khắc, vẫn còn nói: "Lão điện hạ, kia Vương Thành tuy nhiên tinh luyện sư, tinh võ giả cũng tù, nhưng là, tinh võ giả bên trong tu tính thủy trung thuộc về không yên định nhân tố, hơn nữa, tinh thú trong máu lực lượng có chút hỗn loạn." đối, đúng, tinh luyện giả trong cơ thể tinh lực hội tạo thành nhất định quá nhiễu." "Ta biết người nghĩ muốn nói gì." Bạch Lan lời còn chưa dứt đã bị Trường Phong băng nhan phất tay cắt đứt, "Nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nghi ngờ người." "Ta tuy nhiên đã dự định nhượng hắn trấn áp cổ Mã Tinh." đồng thời đem Nhật Diệu Cao Tháp ban cho rồi hắn, tất nhiên là sẽ không lại thu hồi. Điện hạ ngài hiểu lầm ý tứ của ta, Nhật Diệu Cao Tháp tuy nhiên đã cho Vương Thành, việc này tự nhiên không thể tiến hành thay đổi, bất quá hắn hứng kia tinh võ giả tu vi tại Cổ Man Tinh ở trên dễ dàng nhất phát huy đi ra, ta cảm thấy, có hay không sau này đơn giản để cho hắn vĩnh viễn trấn Cổ Man. Thẳng đến chúng ta đem Cổ Man Tinh ở trên vì sao tài nguyên thu thập không còn thời điểm lại đưa hắn triệu tới. Việc này sau này lại nghị, Lệ Huyền Phong một người trấn không được Cổ Man Tinh đại cục, hắn tuy nhiên cần tử nguyên mục như vậy cho hắn đưa đi. Hỏa Diễm Chi Kiếm Thiên cấp cường giả Viêm Tuyết Phong tuy không phải hắn giết chết, lại nguyên nhân hắn mà chết, hắn cũng xem như mặt bên làm chúng ta Hỏa Diễm Chi Kiếm lập hạ thiên đại công lao, Tử Nguyên mục, hắn muốn bao nhiêu cho bao nhiêu, chấp hành mệnh lệnh đi. Bạch Lan quan sát công chúa điện hạ không muốn tại chuyện này ở trên dây dưa đi xuống, cung tính được rồi thi lễ, chính thị. Theo trưởng Phong Băng Nhan ra mệnh lệnh đạt cùng với Chu gia nhân mã toàn lực mua sắm, đại lượng Tử Nguyên Mộc quần quận liên tục đưa vào rồi vương thành tháp cao trong đó. Tử Nguyên Mộc đốt cháy sinh ra mùi thơm, đối với củng cố tinh thần sát thực có cực kỳ biểu hiện rõ rệt hiệu quả. Nguyên bản Vương Thành mặc dù đem tinh thần thuộc tính gia tăng tới rồi 37, cũng kiên trì không được lâu lắm, có thể theo tử nguyên mộ đặc thù hiệu quả, Chuyển kỳ tinh luyện sư kia mêng ngông như vực sâu tin tức trùng kích mang đến thương tổn nhất thời hạ xuống rồi một bậc lớn, cứ việc vẫn cứ thời khắc nhượng hắn tinh thần thuộc về siêu gánh nặng trạng thái xuống hoạt động, nhưng lại đã thuộc về có thể kiên trì đi xuống phạm chủ nội. Năm cái nguyệt thời gian rất nhanh đi qua. Đi qua 5 cái nguyệt thống khổ dày vò, Vương Thành cuối cùng khó khăn lắm đem truyền kỳ tinh luyện sư tin tức toàn bộ hấp thu. Tại cuối cùng đem truyền kỳ tinh luyện sư liên quan tin tức hấp thu xong sau, sau. Vương Thành không hề hình tượng nằm ở tự mình tu luyện thất bên trong. Cho Chu Tinh Tâm, Lâm Kiếm Thông, Vương Truyền Cơ đám người hạ đạt rồi một cái không cần quái rầy mệnh lệnh sau, hắn trực tiếp tiến nhập tu hành minh Tưởng trong đó, dùng này tới khôi phục được tiêu hao tinh thần. Minh Tưởng bắt đầu dày lát, Vương Thành trong lòng hơi hơi vừa động, nhất thời dừng lại giữa chừng rồi nguyên bản sử dụng minh tượng thuật, trực tiếp thông qua nguyên điểm minh Tưởng thuật tự mình đem tham quan học tập thành vũ trụ thai ngén này ban đầu hôn độn nguyên tố. Tựa hồ là bởi vì tinh thần triệt để khu kiện, tinh thần thế giới trong đó vật gì vậy đều không có duyên cớ, lúc này đây minh tượng tiến triển chậm phần tu lợi. Một ngày, chỉ dùng rồi một ngày thời gian, hắn kia triệt để khô kiệt tinh thần rõ ràng đã toàn bộ khôi phục. Bất quá, thật vất vả và tiến vào loại này kỳ diệu tu hành trạng thái bên trong vương thành không hề nguyện ý dễ dàng chấm dứt loại này kinh ngộ, vẫn cứ duy trì liên tục minh tưởng đi xuống. Theo hắn tinh thần thế giới bên trong minh tưởng kia một cái nguyên điểm càng chân thật, hắn nơi tu hành tu luyện thất bên trong nhất thời hiện ra rồi một tầng tràn ngập mơ hồ màu xám, tựa hồ ở này loại vĩnh hàng yên tĩnh màu xám hư vô trong đó, đang có vật gì vậy đang ở dùng hắn làm trung tâm tích xúc được. Một ngày, hai ngày, ba ngày, thời gian lại qua một tháng. Ngay tại vương thành dần dần quên mất rồi thời gian, quên mất rồi không gian khái niệm, triệt để đắm chìm tới rồi nguyên điểm mình tưởng pháp tu hành bên trong, thậm chí chân chính muốn đem tự mình trở thành vũ trụ ban đầu mở ra kia một cái nguyên điểm thời điểm, một trận rất nhỏ tinh lực chấn động nhất thời đảo qua tu luyện thất, phản phất đồng hồ báo thức một loại, đem đắm chìm đi vào vương thành một lần hành động thức tỉnh. Khi hắn bị thức tỉnh chấm dứt nguyên điểm minh tưởng thuật sát na, bốn phía kia mảnh bụi mưa lật đặc thù tượng cùng lúc tiêu tán, hắn kia đắm đi vào tinh thần cũng dùng khó tin rất nhanh lần nữa trở về trong cơ thể. Tinh thần vừa mới trở về, vương thành ý thức còn có như vậy một chút mà mị. Đủ có nhiều phút đồng hồ sau, hắn mới dần dần khôi phục rồi bình thường suy nghĩ, ý thức được tự mình chính là tu hành nguyên điểm minh tưởng thuật. Suy nghĩ cẩn thận này đó sau, Vương Thành trong lòng không kềm nổi mang theo một chút sợ hãi than, cửa này minh tưởng thuật quả nhiên không giống bình thường, ta tinh thần cường độ đi đến tiên cấp, tu hành cửa này minh tưởng thuật thời điểm có thể bất chi bất giác đắm chìm trong đó, có thể thấy được của hắn, nàng, hiệu quả. Khó trách tự hàm một cái tựa hồ cũng không có tiếp nhận qua chính thống tinh thuật tu hành người, rõ ràng có thể có chín tinh thần cường độ. Hắn hiện tại bất quá vừa mới đem cửa này tinh thuật tu hành môn. Cứ việc tinh thần không có gia tăng bao nhiêu, có thể tinh thần nhạy cảm tính, cảm ứng lực lượng, trưởng khống lực lượng so với tại lúc trước lại đề thăng rồi nhất đoạn không chỉ. Nếu như nói, lúc trước hắn ngày đó giai tinh thần vận dụng lên tương đương với nội công tu hành bên trong chân khí, như vậy đi qua nguyên điểm minh tưởng thuật rèn luyện tinh chế sau tinh thần, thì tại dần dần chuyển hóa làm trạng thái dịch chân nguyên, hai cái tại phẩm chất ở trên không thể đồng luôn nghi ngứ. Lữ tinh hà có thể xuất ra loại này cấp bậc chính là minh tưởng thuật, khẳng định lai lịch phi thường của hắn, nàng, bản thân hoặc là chính thị một vị thế lực lớn truyền kỳ cường giả. Hóa là tiểu có mang nhất kiện cường đại truyền kỳ tinh khí. Vương Thành nghĩ thầm được, mà lúc này, kia nhất đạo rất nhỏ tinh lực ba động lại truyền đến, từ tu luyện thất bên trong quét ngang mà qua. Đây cố ba động thập phần ổn định, như thanh phong quất vào mặt, nhưng có thể đem người tu luyện người thức tỉnh, đúng là một loại cùng loại tại làm cho chấm dứt bế quan đánh thức phục vụ. Có người ở chào hỏi ta, hơn nữa, vẫn còn như thế vội vàng. Vương Thành có chút kỳ quái. Bất quá khi hắn cẩn thận tính toán một chút hắn tiêu hóa truyền kỳ tinh khí sư tin tức tốn hao thời gian cùng với tu hành nguyên điểm minh tưởng thuật tốn hao thời gian sau, nhất thời rõ ràng cái gì. Phần sắc hơi hơi ngưng trọng, chín cánh nguyện, rõ ràng tới ngay rồi. Một lúc nhất thời, hắn cũng bất chấp phân tâm hắn nghĩ, rất nhanh khép lại rồi tu luyện thất phong tỏa tinh trận, ra tu luyện thất. Hắn vừa ra tu luyện thất, đã sớm chờ đợi tại chỗ ấy bên trong vương tuyển cơ, Chu Tĩnh Tâm, Ngả Rồng, Vu Nhạc, cùng với đại tinh luyện sư cung minh đám người, cùng lúc như trút được gánh nặng thở dài một hơi. Vương Thành đại nhân, ngày cuối cùng đi ra rồi, chúng ta còn tưởng rằng ngươi tu hành ra gì đó vấn đề, ngươi nếu không ra chính là lời nói chúng ta sợ rằng chỉ có thông tri công chúa điện hạ. Nhượng Điện Hạ theo Nhan Nguyệt Quốc tinh lộ phản hồi nhìn một chút đến cùng xảy ra chuyện gì. Tu luyện quá mức đầu nhập, thế cho nên quên mất thời gian rồi. Vương Thành nói rồi một tiếng, rồi sau đó chuyển hướng ngả rông đám người nói, "Đạo tốt lắm, chúng ta trực tiếp đi trước Nhan Nguyệt Quốc cái kia tinh lộ đi." "Chính thị, hư không thần hạm đã chuẩn bị thỏa đáng, tất cả mọi người đã đầy đủ hết, sẽ chờ đại nhân ngươi rồi." Ngả rông vội vàng nói. Vương Thành gật đầu, đối với Vương Tiễn Cơ, Chu Tĩnh Tâm, Lâm Kiếm Thông mấy người nói, "Đạo đây này nhập rượu cao tháp ủy giao cho các ngươi." cầu đại nhân yên tâm. Ngài thủ quyền kia phô liệt diễm hồng lâu công chúa điện hạ đã xuất vốn 1300 vạn tinh thạch mua xuống, trừ rồi mua sắm tử nguyên mục chi tiêu ngoài ra, hay còn có sáu hơn trăm vạn tinh thạch tại, chống đỡ nhật rượu cao thắp hàng ngày chi tiền dư giả. Tốt. Vương Thành nói xong nhìn Vương Tiễn Cơ liếc mắt một cái, tu luyện ở trên này dùng tinh thạch địa phương cứ việc dùng, không cần keo kiệt, hy vọng chờ ta theo cổ màn tinh lần trước tới thời điểm, người đã đột phá đến tinh luyện sư rồi. Ta sẽ hết sức. Vương Tiễn Cơ dùng sức gật đầu. Như vậy, xuất phát đi. Vương Thành lại hơi tí công đạo rồi vài câu, cũng không ngắt gát mang theo ngà rồng, vu nhạc, cung thế tân, cung minh đám người trực tiếp gia nhập diệu cao tháp, bước trên đã sớm tại Nhật diệu cao tháp bình thai loại tốt nhất đợi hư không thần hạng, hướng Nhan Nguyệt Quốc đi. Chương 298, đối thủ. Hư không thần hạm tốc độ cực nhanh. Vương Thành nhắm mắt dưỡng thần không đến 3 cái canh giờ, Nhan Nguyệt tiểu quốc đã gần ngay trước mắt. Bất quá so với tại lúc trước, hiện tại Nhan Nguyệt Quốc không thể nghi ngờ chính thị phồn hoa rồi không biết bao nhiêu lần. Nhất là tinh lộ chỗ thành lâm, càng lại thành lập lên rồi một tòa mới thành thị, thành thị dân cư tuy ý, không đến 20 vạn. Có thể do vì đại tinh luyện sư cấp cường giả tự mình xuất thủ thành lập lên duyên cớ, lớn mạnh trình độ so với tại Nhan nguyện quốc thủ đô mà nói không biết vượt qua rồi bao nhiêu lần. Người ở đây miệng số lượng tuy nhiên không nhiều lắm, có thể tinh luyện giả, tinh luyện sư cơ số lại thập phần khủng lồ, càng thêm một ít thương hội nhìn chúng rồi khu vực này tinh luyện giả, tinh luyện sư những người này nhân khẩu lưu lượng tới tấp mở cửa hàng, khiến cho đây này làm tinh lộ mà thành lập thành thị càng thêm phân hoa. Vương thành kỹ sĩ, tinh lộ lại nửa hồi lâu đã đem chính thức mở ra rồi. Thư không Thần Hạm ở trên, Ngả Rong, Vũ Nhạc, Cung Thế Tân nạp vào, cùng với đại tinh luyện sư cấp cường giả cung minh chính cùng nhau đáp đi trước. Vương Thành gật đầu. Giờ phút này hắn đại bộ phận tâm tư vẫn cứ đắm chìm tại chuyển kỳ tinh khí sư liên quan chi thức hấp thu lý giải trong đó. Quan sát Vương Thành cũng không có tiếp theo hắn chính là lời nói tiếp tục mở miệng, Nga Dung do dự rồi khoảnh khắc vẫn còn tiếp tục nói: Đạo đại nhân, lúc này đây hỏa diễm chi kiếm, lĩnh vực cao tháp, tự do chi thành đợi thế lực điều động đều là đứng đầu cường giả, trong đó lĩnh vực cao tháp càng lại phong xuất rồi luôn luôn tại tháp bên trong đứng đầu cường giả Cố Hưng Thiên, hơn hỏa diễm chi kiếm, tự do chi thành, tự nhiên chi hộ" cùng với Trưởng Phong Hoàng Tất cùng Diệp Lãng. Thế lực có thể nói cường giả vô số, điện hạ ý tứ chính thị, hy vọng chúng ta có thể nghĩ biện pháp mượn sức tự nhiên chi hồ, không đến mức đến khi rồi cổ Man Tinh ở trên chỉ cần cương thiết bảo lũy một cái minh hiếu. Ta sẽ xem xét tình hình cân nhắc." Vương Thành nói một câu. Lúc này, hắn thông qua hấp thu truyền kỳ tinh khí sư liên quan tri thức, mơ hồ cảm giác được rồi trên tay thập tứ trọng thiên bất đồng tầng thường. Hắn hiện tại dĩ nhiên tới rồi thần khí hợp nhất, có thể dựa vào thần vo thập tứ thiên đánh ra thất giai tinh thuật uy năng, nhưng là căn cứ Trưởng Phong Băng Nhan Tuyết Pháp Cựu đại thần võ, mỗi một cái đều có được không kém hơn thất giai tinh khí uy năng, bài danh trước bốn cái, phòng trừng không kém hơn bát giai tinh khí, thập tứ trọng thiên thành tựu cựu đại thần võ bên trong bài danh đệ tam tồn tại, trước mắt nơi hiện hiện ra uy lực so với tại nó danh khí tới, lại đơn giản không xứng. Thập tứ trọng thiên. Vương Thành trong óc trong đó cẩn thận trở về chỗ cũng rồi một phen lúc ấy kích phát ra thập tứ trọng thiên uy năng cảnh tượng, trầm ngâm không nói. Nhìn bộ dáng đợi đi rồi cổ Man Tinh cần phải hào hào hiểu rõ một phen thập tứ trọng thiên lai rồi, ngoài ra, cựu đại thần võ bên trong cái khác lục đại thần võ có khả năng chính là lời nói cũng muốn tận lực thu thập. Vương Thành trong lòng quyết định, chỉ là bởi vì rõ ràng rồi cựu đại thần Võ bất đồng tầm thường, phòng trường thế lực khác cũng sẽ hiếu ý thức thu thập cổ man tinh loại này đặc thù chiến binh, hắn muốn đem thừa lại lục đại thần Võ tập hợp phần bộ, sợ rằng không phải nhất kiện dễ dàng sự việc. Ngay tại Vương Thành đem tinh thần đắm chìm tại truyền kỳ tinh khí sư cùng thập tứ trọng thiên thời điểm, hư không thần hạm tốc độ dần dần chậm lại, một lát sau, cập ở, ở tại một tòa không biết khi nào thành lập lên không cảng ở trên. Vương Thành trở về hoàn hồn, thông qua cửa sổ hướng bốn phía nhìn về. Hắn lần đầu tiên tới nơi này thời điểm, Phương viên vài trục dặm đều là một mảnh thạch lâm, hoang tàn vắng vẻ, mà giờ phút này, nhưng là xuất hiện rồi đại lượng cung điện, rất nhiều cung điện đoàn đội hình thành từng cái một hội tụ điểm, đại khái chia làm rồi 6 khu vực, mỗi một khu vực bên trong tất nhiên có một tòa không cảng cột đá đột ngột từ mặt đất mọc lên, trực tiếp xuyên thấu trời cao đến trăm mét, để mà cập bến hư không thần hạm cùng cùng vận chuyển tất cả hạ và tư. Tại ngã dòng, Vũ Nhạc, cung minh đám người xuất lĩnh, Vương Thành đi tới không cản phía dưới một tòa cung điện trong đó. Tại chỗ ấy bên trong, Trường Phong Băng Nhan, Bạch Lan, Cung U, Ti Thanh Thanh Cư dòng đám người đã tại chỗ ấy bên trong chờ. "Xin lỗi, nhượng trừ vị đợi lâu." Vương Thành nói rồi một tiếng. "Vô phương, chạy đến là được." Trương Phong Băng Nhan trước sau như một, trên người thời khắc có loại làm cho tin phục tôn sùng mỹ lực, "Đế ngươi tu luyện như thế nào rồi?" "Làm phiên điện hạ quan tâm, ta đã xử lý thỏa đáng." Trương Phong Băng Nhan gật đầu, "Tu hành nhất đạo, cần theo thứ tự dần dần tiến vào, nhớ lấy không thể thao này qua cấp bậc, ngươi tại Tinh Hà phủ có điều kỳ ngộ, nhảy thành tiểu điên phong tinh võ giả, chiến lực kinh thiên, có thể căn cơ cuối cùng không bằng những đó lão làng cường giả." Giờ phút này lúc này lấy hết sức cùng cố trụ cột làm đầu. Ta sẽ. Trường Phong băng nhan cũng không có tại mấy vấn đề này ở trên nhiều lời, Bạch Lan thấy được hai người nói chuyện với nhau chấm dứt, cũng trước tiên đem một phần tư liệu đưa đến rồi Vương Thành trên tay, đây là mặt khác ngũ đại tinh luyện giả tổ chức, Trường Phong đế quốc, diệp lặng nhất hệ rất nhiều cường giả tư liệu, Vương Thành kỵ sĩ, ngươi lại xem một chút. Vương Thành tiếp nhận tư liệu, đọc nhanh như gió nhìn lên. Từ nguyên mục, thần võ, truyền thừa Móng, chiến binh tu hành pháp, đối với Tam đại trạch người tu hành mà nói, toàn bộ thuộc về hoàn toàn mới gì đó, giá trị phi thường. Vài đại tinh luyện giả tổ chức đối, đúng, cổ Man tinh đầu nhập đều thập phần to lớn, Vương Thành liếc mắt một cái quét tới, vài đại tinh luyện giả tổ chức bên trong sẽ không có một cái đầu nhập vào thấp hơn 20 vị đại tinh luyện sư mặt trận. Cho dù là đại tinh luyện sư số lượng có chút rất thưa thất kỵ sĩ liên minh, giờ phút này tại cổ Man tinh ở trên đại tinh luyện sư cấp cường giả cũng có 12 nhân, lại tính ở trên lần này đi vào trợ giúp cung minh, cung u, đại tinh luyện sư số lượng đã đi đến rồi 14 cái, người, chiếm kỵ sĩ liên minh đại tinh luyện sư tổng số 1 3. Theo vài đại tinh luyện giả tổ chức đầu nhập đại tinh luyện sư số lượng ngươi là có thể nhìn ra này, đó tinh luyện giả tổ chức quyết tâm, địch nhân cường đại không cần ta nhiều lời, mà dùng ngươi tại tinh hà phụ bên trong chiến tích suy đoán, tất cả bên trong, ngươi chân chính cần cẩn thận có 4 cái. Trường Phong băng nhan tự mình mở miệng làm Vương Thành giải thích được, thứ nhất cái, chính trị nguy hiểm nhất, cùng lúc cũng là nhất không nguy hiểm một cái, lĩnh vực cao tháp Cố hình Thiên, hắn là một cái tinh võ giả, hơn nữa chính trị một cái thú tính bạo phát sau vẫn có thể không tự tinh võ giả, thú tính bạo phát tinh võ giả chẳng lâm vào cuồng bạo, chiến lực tăng vọt gấp đôi. Vốn là chính thị điền phong tinh võ giả Cố Hình Thiên chốc lát cuồng bạo, tiểu ngay cả Đở xưng là đệ nhất. Tinh võ giả Tinh võ hoàng cũng muốn tránh đi mũi nhọn. Đương nhiên, Sở Dĩ nói hắn không nguy hiểm là bởi vì làm thú tính bạo phát thời điểm hắn tuy nhiên bất tử, nhưng hội mất đi trạng thái lý trí, điểm này lợi dụng thật là tốt, hắn không đáng giá nhất tới. Kháng ở thú tính bạo phát mà bất tử. Vương Thành có chút ngoài ý muốn. Tinh thú huyết dịch trong đó lực lượng cực kỳ cuồng bạo, tinh võ giả cần dùng tuyệt đối cường lực số lượng áp chế trụ huyết dịch trong đó cuồng bạo chi khí, chốc lát áp chế không được, sẽ gặp bị tinh thú huyết dịch cuồng bạo chi khí ảnh hưởng. Điên cuồng đại sát, cho đến kiệt lực mà chết, cơ hồ tương đương với tinh võ giả tinh lực bạo loạn, tẩu hỏa nhập ma, theo lý thuyết hữu tử vô sinh. Trước mắt cái này Cố Hình Thiên rõ ràng có thể thú tính bạo phát mà bất tử. Đệ nhị cái, Đồng dạng chính thị lĩnh vực cao thấp người, Cổ Tiên Hà, hắn bình quân chiến lực không mạnh, nhưng hắn lại tu hành rồi một môn tuyệt thế kiếm thuật, hơn nữa, chính thị một môn cùng loại người năm đó chạm sát Bạch Đạo Sinh một loại dưỡng kiếm thuật. Trương Phong Băng Nhan nói đến đây, lực khí hơi hơi dừng lại, ánh mắt rơi xuống Vương Thành trên người, nếu như ta không có đoán sai Cổ Tiên Hà chính là lĩnh vực cao tháp chuyên môn dùng để đối phó người nhất chiêu đón sát thủ. Hắn nơi tu hành dưỡng kiếm thuật làm ngự kiếm kinh thần thuật, cho đến nay dưỡng kiếm 104 năm. Căn cứ suy đoán, đây một kiếm chốc lát chúng mục tiêu, có thể chạm thiên cấp cường giả. Chạm thiên cấp cường giả? Vương Thành Nhãn đồng hơi hơi một cái co lại. Thiên cấp cường giả đáng sợ, tại bị Viêm Tuyết Phong đổi giết thời điểm hắn tràn đầy nhận thức, mà cổ Tiên Hà dưỡng kiếm thuật rõ ràng cường đại đến có thể kiếm chạm thiên cấp. Đối, đúng, có thể chạm thiên cấp, năm đó hắn dưỡng kiếm 62 tuổi, tiêu từng một kiếm bị thương nặng một vị thiên cấp cường giả làm cho vị kia thiên cấp cường giả suýt nữa thân tử, trước mắt dưỡng kiếm 104 năm. Trảm thiên cấp đã dư giả người tinh thần cường đại, hoặc có một chút hậu tố khả năng sinh ra sinh tử cảm ứng, có thể tránh ra đây một kiếm, bởi vậy ngươi không ngại theo phương diện này xuống tay tiến hành tu luyện. Chỉ tiếc, loại này tu hành giác quan thứ 6 tuyệt thế công pháp thật sự quá mức trân quý, toàn bộ tam thiên đại trạch đều không có truyền lưu, ta không cách nào cho ngươi bất luận cái gì trợ rút. Bởi vậy đối phó người này, chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Ta rõ ràng. Vương Thành trong lòng cũng hơi hơi trầm trọng. Từng tu hành qua dưỡng kiếm thuật hắn so sánh người khác càng rõ ràng dưỡng kiếm thuật đáng sợ. Và lại người thứ ba, Tự Nhiên Chi Hồ Kim Linh phu nhân, của nàng độc thuật thiên hạ vô song, làm cho khó lòng phòng bị, cũng là bốn cái có thể đem ngươi thiết lập này từ địa cường giả chi nhất, bởi vậy, tại cổ Man Tinh ở trên đối đái Tự Nhiên Chi Hồ chiến lược phương án, chúng ta luôn luôn này đây mượn sức làm chủ. Các ngươi đã bắt đầu mượn sức rồi. Một mực mượn sức. Như vậy, thẳng đến giờ phút này Tự Nhiên Chi Hồ còn không có nửa phần tỏ vẻ, ta cảm thấy bọn họ thái độ đã quá rõ ràng rồi, mọi việc đều thuận lợi mà tôi. Trường Phong băng nhàn từ chối cho ý kiến vừa đầu, chúng ta kỵ sĩ liên minh trước mắt không nên dựng đứng mới địch nhân. Vương Thành ngay xong, liên tưởng đến kỵ sĩ liên minh cùng hỏa diễm chi kiếm, tự do chi thành quan hệ, gật đầu. Rồi sau đó, chính thị người thứ tư. Bị Diệp Lãng tại không lâu trước triệu tới một vị người giúp đỡ, Hắc Bạch Quân. Của nàng người giúp đỡ. Ta còn tưởng nàng bản thân. Diệp Lãng có thể trở thành hoàng kim chi tử, tất có của hắn, nàng, chỗ hơn người, điểm này không thể nghi ngờ, của nàng cường đại đồng dạng không cho khinh thường, nhưng ngươi càng thêm cần coi trọng chính là Hắc Bạch Quân người này. Hắn là một vị đứng đầu sát thủ, Hắc Ám Sâm Lâm đối hắn bình xét cấp đi đến rồi Thâm viên cấp, Thâm Nguyên cấp sát thủ ngươi cần phải biết ý nghĩa gì đó. Sát thủ, Thâm viên cấp sát thủ, có thể bị đánh giá làm Thâm viên cấp sát thủ, hắn hoàn thành qua ám sát thiên cấp cường giả nhiệm vụ. Lần này, Vương Thành đều cảm thấy có chút đau đầu rồi. Hắc Ám Sâm Lâm chính là trải rộng trọn khỏa tinh thần địa hạ tổ chức, đến từ Hắc Ám xâm Lâm bình xét cấp tuyệt không tồn tại bất luận cái gì khuyết ngại. Rất nhiều thế lực trong đó lại có nhiều như vậy cao thủ, khó trách Trưởng Phong băng, Nhan hội không tiếp dùng Phó Minh chủ vị lung lạc tự mình. Nhựa tự mình đi chấn áp cổ Man Tinh đại cục rồi, bốn người này bên trong bất luận cái gì một cái, đội thành điên phong đại tinh luyện sư sợ là đều khó có thể đối phó. Ta nói cho ngươi này đó, chính là hy vọng ngươi không cần lòng mang kinh thường, thế giới này có được các loại quỷ dị thủ đoạn cường già nhiều lắm. Ta rõ ràng. Vương Thành gật đầu. Dù là vì tự mình an toàn, hắn đều đã đánh lên 12 phân tinh thần ứng đối cổ Man Tinh cục diện. Trường Phong băng nhăn nói xong, nhìn thoáng qua thời gian, vừa mới tốt, tinh lộ mở ra sắp tới, như vậy, ta không cần phải nhiều lời nữa, hi vọng dùng không được bao lâu là có thể nghe được cổ man tinh bị giải điên, cái khác vài đại tinh luyện giả tổ chức, Trường Phong Hoàng thất nguyên nhân tổn thất quá nặng không thể không rời khỏi cổ man tinh tin tức. Điện hạ, người hội nghe được. Vương Thành hơi hơi nhất gật đầu. Chương 299, ngoài ý muốn nhỏ. Tinh lộ mở ra. Cùng trước đó lần thứ nhất tất cả đại tinh luyện giả thế lực chỉ phái khiến tinh luyện sư, thậm chí mang lên tinh luyện giả bất đồng. lúc này đây, rất nhiều thế lực có thể nói dốc toàn bộ lực lượng, chỗ chọn lửa tiến về trước đều không ngoại lệ, đều là đỉnh phong nhân vật. 100 vị tinh sư, đại tinh luyện sư hội tụ nhất thể. Dù là hết sức thu liễm lấy trên người tinh lực chấn động, vẫn đang khiến cho phiến khu vực này từ trường đại thụ ảnh hưởng, đan vào cùng một chỗ tinh lực vặn vẹo lên không gian, khiến cho phương viên vài chục kilomet phạm vi phảng phất bị chuyển dời đến một loại cảnh cao tầng thứ thế giới. Theo đại biểu cho 8 cái bất đồng trận doanh 100 người đồng thời xuất hiện, giữa lẫn nhau không ít người đều tại lẫn nhau đánh giá, đem đối phương hình dáng tướng mạo đặc thù ghi chép lại. Những người này, Vương Thành, Cổ Tiên Hà, Cố Huyễn Thiên, Kim Linh phu nhân, Hắc Bạch Quân trở cường giả lại là tất cả mọi người chú ý trọng yếu nhất. Nhìn cái gì vậy, nếu không muốn chết tựu cút cho ta. Lĩnh vực cao tháp một phương, một cái khoảng chừng 3m cao tráng hắn tựa hồ bị giò xét lâu rồi sinh lòng bực bội, lập tức đối với những nhìn xem kia người của hắn nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân hung thần khí tức trong chốc lát phóng xuất ra. Đúng là động bất động lâm vào cuồng bạo còn có thể may mắn không chết Cố Hình Thiên. Cố Hình Thiên người này, nếu là bị đầu nhập địch quân đại bản doanh tại một lần hành động cuồng bạo, tạo thành lực phá hoại tuyệt đối qua 4-5 cái đỉnh phong đại tinh luyện sư. Không được làm cản. Lĩnh vực cao tháp trong vì cái gì hai người theo thứ tự là lúc trước dẹp Tiên cổ Man tinh thánh giai cường giả đỉnh ảnh cùng Lạc Thiên cung. Cú tiến cố hình thiên lại lần nữa làm càng giống to, Lạc Thiên cung thần sắc có chút lạnh lẽo, một cỗ kinh khủng khí tức lập tức hàng lâm mà xuống, lập tức lại để cho Cố Hình Thiên sắc mặt trở nên một mảnh sắc hồng, một cỗ đáng sợ nộ khí tại trên người hắn đủ nhưng lấy, hắn toàn thân khí huyết chi lực càng là lấy mắt thường có thể thấy được độ thêm cuồng bạo. Giống. Chỉ một lát sau, hắn đã ra một hồi tràn ngập bạo ngược gào ghét, toàn thân sát khí lại không có bất kỳ che giấu nào, muốn phóng lên trời. Cho ta trấn áp. Không đợi cỗ sát khí kia chính tức làm, Lạc Thiên cung trực tiếp tế ra một kiện cùng loại cự đỉnh giống như bắt giai tinh khí. Đem Cố Hình Tiên một lần hành động trấn áp, theo cự đỉnh chính giữa truyền đến trận trận giữa nhân tâm tiếng Trung, Cố Hình Tiên cái kia sôi trào lựa giận mà cuồng bạo khí huyết cũng dần dần lắng xuống. Đông Minh Trung, tuy là bát giai tinh khí, có thể bởi vì thuộc về trấn an thần hồn, ổn dưỡng thần hồn loại tinh khí, hắn giá trị càng tại kiểu dai tinh khí phía trên, thẳng truy truyền kỳ tinh khí. Vương Thành bên cạnh thân cũng cú nhìn xem cái kia kiện cự đỉnh giống như tinh khí, khe khẽ thở dài, thật không hổ là tài đại khí thôn lĩnh vực cao tháp, năm đó trưởng phong đế quốc sụp đổ, đạt được Nhật Bất Lạc đế quốc âm ủng hộ lĩnh vực cao tháp là người được lợi lớn nhất. Nghe nói trong tháp cao chẳng những có nhiều đến 4 kiện cựu giai tinh khí, Trường Phong Đế Quốc Tam Đại Truyền Kỳ Tinh Khí một trong Tinh Không Chi môn cuối cùng nhất đều đã rơi vào lĩnh vực cao tháp trên tay. Tinh Không Chi môn. Vương Thành năm đó ở vùng núi Tỏa Thành lúc đã từng tận mắt nhìn thấy Tinh luyện sư Vũ Vân Thi triển Ngũ giai tinh thuật Tinh Không Lưu này, cái kia môn tinh thuật tiểu là tự truyện kỳ tinh thuật Tinh Không Chi môn chính giữa diễn biến mà ra, mà Tinh Không Chi môn, mà truyền kỳ tinh khí tinh không chi trên cửa khắp đúng là cái này tinh thuật, bất luận kẻ nào có này tinh khí, dù là Thiên giai tu vi, đều có thể đem cái này truyền kỳ tinh thuật một lần hành động kích đem đối thủ của mình lưu đày. Đến vô tận tinh không, hắn liên quan đến đến vật lý quy tắc xoay so tinh không lưu đẩy cao hơn mình vô số lần. Bất quá kỳ quái, Cố Hình Thiên rõ ràng không khống chế được đến ngay cả người mình đều uống ngăn không được, lĩnh vực cao tháp tại sao lại đưa hắn mang đi cổ Man Tinh? Đến lúc đó cổ Man Tinh bên trên cũng không có thiên giai cường giả, một khi Cố Hình Thiên triệt để cuồng, diễn kịch mà thôi. Từ Thanh Thanh cười lạnh một tiếng, lĩnh vực cao tháp cố ý lại để cho Cố Hình Thiên trình diễn không phục quản giáo một màn này, mục đích đúng là muốn muốn nói cho mọi người Cố Hình Thiên khởi điên đến, chúng ta đều sợ, các ngươi đừng trêu hắn bằng không thì bị giết không oan ta được nhóm, đến một lần tương đương với uy hiếp, thứ hai, vạn nhất lĩnh vực cao tháp đem cái nào đó tinh luyện giả tổ chức triệt để đắc tội chết rồi, cũng có thể đem hết thảy trách nhiệm đổ lên cố hình thiên trên người. Cung Vũ nghe xong, nhẹ gật đầu. Mà Trường Phong băng nhàn cũng không để ý gì tới hội lĩnh vực cao tháp bên trong đích chuyện xấu, mà là thản nhiên nói một câu, "Tốt rồi, thời gian bên trên không sai biệt lắm, mở ra tinh lộ a." "Rất tốt." Cái lúc này, Diệp Thiếu Khanh bên cạnh một cái nhìn về phía trên có chút tuổi trẻ sức sống thiếu nữ đi tiến lên đây, nhìn xem Trường Phong băng nói, "Trưởng công chúa điện hạ, Ngươi quyết định trong lòng ta đã hiểu, nếu là ta thật sự tại cổ Man Tinh bên trên cũng kẻ vô tích sự, ta quay người tiểu phản hồi Hoàng Kim Bình Nguyên, nếu không bước vào 3000 đầm lấy một bước, bất quá thật đáng tiếc, ngươi chỉ sợ muốn làm vô dụng công rồi, ngươi căn bản không biết đằng sau ta mấy vị hảo hữu vốn có thực lực. Nói xong, nàng còn nhìn thoáng qua trường phong băng nhan sau lưng vương thành, cái này chính là các ngươi kỵ sĩ liên minh để cử đi ra người lãnh đạo. Chém giết hơn 10 vị đại tinh luyện sư chiến tích ta nghe nói, đối với một cái tinh võ giả mà nói có thể làm được những đã này rất tốt, chỉ tiếp Bởi vì trường công chúa điện hạ ngươi từ tầm, hắn cuối cùng nhất sẽ chết ở cổ man tinh bên trên. Cái kia muốn nhìn các ngươi đến cùng có hay không có năng lực như thế rồi." Trường Phong băng nhan thần sắc tự nhiên nói. "Tuất." Thiếu nữ Diệp Lãm trùng trùng điệp điệp lên tiếng, rồi sau đó lại lần nữa nhìn lướt qua một lời không vương thành, bên khỏe miệng phủ lên một vòng cười lạnh, mang theo sau lưng chính người, trực tiếp quay người rời đi. "Mở ra tinh lộ a." Trương Phong băng nhan nói xong, lĩnh vực cao tháp lạc tiên cùng, hỏa diễm chi kiếm húc chính dương, cương thiết bảo lữ ngọc cầm bọn người đồng thời tiến lên. Đưa bọn chúng tinh luyện giả tổ chức bố trí tại tinh lộ bên ngoài tinh trận từng cái giải trừ. Đợi đến lúc bên ngoài tinh trận đều giải trừ về sau, Trưởng Phong Băng Nhan mới lên trước, đem cuối cùng chính là cái kia lục giai tinh trận vạn tinh tranh đấu trận mở ra. Trưởng Phong Băng Nhan mở ra vạn tinh tranh đấu trận lúc Vương Thành cũng đang nhìn. Năm đó Trưởng Phong Băng Nhan cùng kỵ sĩ liên minh hơn 10 vị bốn, ngũ giai tinh trận sư liên thủ lần thứ nhất bố trí cái này tinh trận lúc, toàn bộ tinh trận trong mắt hắn tràn đầy to lớn rộng rãi, thần bí khó lường, nhưng là giờ phút này. Theo Trưởng Băng Nhan đem vạn tinh tranh đấu trận mở ra, Cái này lục giai tinh trận rất nhiều huyền diệu đã bị hắn khám phá hơn phân nửa. Cho dù muốn đem trận pháp này phá vỡ còn thiếu một ít hỏa hầu, có thể tại không có người chủ trận dưới tình huống hắn nếu là muốn xuyên qua trận này tiến vào tinh lộ chính giữa, cũng đã không nói chơi. Theo vạn tinh tranh đấu trận mở ra, đường tính qua 4 km tinh lộ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Trường Phong Bang Nhan, Lạc Thiên Cung, Ngọc Cầm, Húc Chính Dương, Diệp Thiếu Khanh, Trường Phong Hạo Thiên bọn người đồng thời tiến lên, tại trận pháp chính giữa đầu nhập tinh, thạch, tinh hoạt tinh lộ. Tinh lộ Tinh Lộ bắt đầu kích hoạt gian vương thành cũng tập trung tinh thần, muốn xem ra tinh Lộ rất nhiều biến hóa. Đáng tiếc, nghề nghiệp của hắn điểm cũng không có thêm tại tinh trận học bên trên, lục giai tinh trận học muốn nghiên cứu tinh Lộ, hiển nhiên lực không hề bắt bớ. Ông ông. Vương Thành quan sát tinh Lộ lúc, tinh Lộ đã chính thức mở ra, lập tức, một mảnh sáng chói tinh quang phóng lên trời, thẳng vào vật tiêu, mênh mông tinh lực chấn động mang tất cả bát phương, thanh thế to lớn, toàn bộ 3000 đầm lầy thiên giai cường giả chỉ sợ đều có thể lòng có nhận thấy. Tốt rồi, chuẩn bị bước vào tinh Lộ. Trường băng nhắn nói. Lập tức, Vương Thành, cung u. Cung Minh, cư dụng, Tư Thanh Thanh bọn người đồng thời tiến lên một ít. Tinh lộ tinh quang trùng thiên một lát, rốt cuộc ổn định, chính thức mở ra. Bất quá, ngay tại mấy thế lực lớn người muốn tổ chức lấy mọi người bước vào tinh lộ lúc, tinh lộ chấn động nhưng lại đột nhiên trở nên một mảnh hỗn loạn, nguyên bản bị mọi người đặt ở tinh lộ bên trên hơn vạn tuyệt phẩm tinh thạch đồng thời hóa thành tro phấn, mêng mêng quần quần tinh lực liên tục không ngừng tự tinh lộ chính giữa tuôn ra đến, hình thành một cỗ trước nay chưa có tinh lực kích, quét ngang bát phương, tại này cổ tinh lực trùng kích xuống, chỉnh cái hành tinh tử trường tựa. Hồ cũng bị đánh loạn. Cho nên tinh khí đồng thời cùng tinh luyện giả bản thân mất đi cảm ứng, ngay cả là thiên giai cường giả cũng bị cái này cổ hỗn loạn ngôi sao lực lượng trùng kích được gần ẩn có chút không vững vàng trong cơ thể tinh lực. Lui, lui, lui. Mau lui lại. Đây là tinh lộ bất ổn, tinh lộ sụp đổ dấu hiệu. Lĩnh vực cao tháp lạc thiên khung kinh hô một tiếng, trước tiên vòng quanh lĩnh vực cao tháp đại tinh luyện sư, tinh luyện sư nhóm nhanh lui lại. Thế lực khác phản ứng nhanh chóng, cùng nhau nhau rời xa. Dù là kỵ sĩ liên minh trưởng Phong Băng vương thành bọn người cũng không ngoại lệ. Bất quá, tinh lộ tuy là bất ổn, nhưng cũng không có xuất hiện sụp đổ dấu hiệu, mà những bạo loạn kia tinh lực cũng giống như kinh hồng vừa hiện, tại quét ngang hình tứ phương thành mảnh liệt hỗn loạn cùng quá yếu nhiều về sau, trực tiếp biến mất, tinh lộ lại lần nữa khôi phục đến không mở ra trước bộ dáng. Cái này, đây là có chuyện gì? Mấy lại tinh luyện giả tổ chức chính giữa thiên giai cường giả liếc nhau một cái, không biết vừa rồi tinh lộ hỗn loạn đến cùng là duyên cớ nào. Một hồi lâu, rất nhiều thiên giai cường giả mới một lần nữa tiến lên, kiểm tra lên tinh lộ đến. Một giờ về sau, rất nhiều thiên giai cường giả được ra cái kết luận, vừa rồi tinh lộ mở ra trục chắc chỉ là một cái ngoại ý muốn nhỏ. Trong lúc nhất thời, mọi người một lần nữa gõ góp hơn vạn tuyệt phẩm tinh hạch, đầu nhập tinh lộ, lại lần nữa tướng tinh lộ kích hoạt. Lúc này đây tinh lộ mở ra, ngược lại là thuận buồm xuôi gió, theo tinh lộ mở ra đến ổn định lại rằng có tốt vài phút, cũng không có bất kỳ trục chặt xuất hiện. Xem ra xác thực là ngoài ý muốn nhỏ rồi, chúng ta vào đi thôi. Trương Phong băng nhan chầm chậm vào tinh lộ đánh giá một lát. Lục giai tinh trận sư nàng, cũng không đủ dùng nhìn ra tinh lộ vấn đề đến cùng xuất hiện ở nơi nào. Ngược lại là Vương Thành. Hắn trong đầu nhảy cảm hiện ra tại phàm nhân trong quốc gia chứng kiến lư tinh hà còn sót lại những tính toán kia giấy. Công thức. Bất quá, giờ phút này hiển nhiên không phải hắn cân nhắc những vấn đề này thời điểm. Theo lĩnh bước cao tháp người dẫn đầu bước vào tinh lộ, an toàn hoàn thành truyền tống về sau, Trường Phong Đế quốc, Diệp Lãng một hệ nhân mã cũng nhao nhao theo sát mà xuống, không muốn lạc hậu hơn người. Vương Thành. Tại Vương Thành, Cung Minh, Cung Uy bọn người sắp bước vào tinh lộ lúc, Trường Phong băng nhan bên cạnh thân bạch lan lại đột nhiên gọi lại Vương Thành, "Vương Thành, năm đó ý nghĩ của ta có chút độc đoan, căn bản không có cân nhắc đến cảm thụ của ngươi, chỉ muốn ngươi mau chóng trở thành một vị tinh võ giả làm tốt điện hạ hiệu lực, cái này là lỗi lầm của ta." Ta ở chỗ này hướng ngươi xin lỗi." Nói xong, Bạch Lan đang tại tất cả mọi người mặt, đối với Vương Thành không người chào đến cùng. Vương Thành nhìn xem Bạch Lan, nhưng chỉ là từ chối cho ý kiến nhẹ gật đầu. Việc này quan hệ trọng đại, nói là quyết định chúng ta kỵ sĩ liên minh tương lai vận mệnh cũng không đủ, cổ man tinh sự tình, kính xin Vương Thành các hạ tất nhiên muốn hết sức nỗ lực. Ta không biết cô phụ trưởng Phong Băng Nhan điện hạ kỳ vọng cao." Vương Thành nói một tiếng, không hề cùng Bạch Lan nhiều lời, mang theo Cung Minh, Cung Ngụ, Thanh Thanh, Cử Dung, tụi thương bọn người, trực tiếp về phía trước, bước vào tinh lộ. Chương 300 ám sát. Cổ Man Tinh, ánh sáng rực rỡ tinh quang tiếp nối thiên địa. Tất cả chính mắt thấy rồi đây, nhất đạo tinh quang cổ Man Tinh võ giả những người này trong mắt toàn bộ bắn ra phát ra từ nội tâm cửu hận. Bởi vì bọn họ biết, theo đây nói, đạo, tinh quang xuất hiện, lại còn một nhóm cường đại tà ma tất nhiên lại đặt chân bọn họ cuộc sống thế giới, gây cho bọn họ chọn phiến thế giới lớn hơn nữa tai họa. Có thể hết lần này tới lần khác đối, đúng, này, bọn họ bất lử. Những đó tà ma từng cái một thật sự quá mức cường đại, cường đại đến làm cho tuyệt vọng. Quả nhiên, tinh quang trong đó, Vương Thành mang theo cùng mình Cung Vũ đám người trực tiếp đi ra. Cảm thụ được đây Khả Tinh Thần ở trên có mặt khắp nơi chuyển đến cái loại này bài xích lực lượng cùng với tiếp xúc không đến bất luận cái gì tinh lực, hắn chậm rãi cầm trong tay ngưng tụ đi ra nhất lũ tinh quang tiêu tán. Đây Khả Tinh Thần đối với chúng ta này, đó từ bên ngoài đến tràn ngập rồi á ý, nếu như không phải bởi rằng tinh thần bản thân tương đối nhỏ yếu, sợ rằng chỉ cần nó tạo ra phong bạo, tạo thành động đất, biển lầm, hồng thủy, là có thể gây cho chúng ta không ít phiền Minh Tân là đại tinh sư, tự nhiên cũng có thể ẩn có điều cảm giác. Ha, ha đây cũng là không có biện pháp xử việc. Chúng ta thuộc về người Sâm Lấn, căn cứ tình báo, Lệ Huyền Phong các hạ khai mở kỵ sĩ chi thành bình quân một năm bên trong gặp phải Cuồng Phong bạ Vũ, thì có mười mấy lần này, mỗi một lần cũng muốn tiêu hao hắn không ít tinh lực xoa tan, nếu như không phải hắn trên người mang theo tinh thạch cũng đủ, sợ rằng hiện tại cũng muốn lâm vào tinh lực khô kiệt nguy cơ rồi. Cung Vũ cũng đi theo nợ nụ cười. Yên tâm, lúc này đây chúng ta liên minh trong đó phân phối cho chúng ta tinh thạch số lượng đi đến 6000 vạn, cũng đủ chúng ta sử dụng rất dài một đoạn thời gian rồi. Dược Tê đại sư Ti thanh, thanh thần sắc nhưng thật ra rất nhẹ nhàng. Nàng chính thị Tệ Dược sư Tối nơi này chủ yếu mục chính là khám sát có hay không có cái gì tài liệu có thể luyện chế ra mới loại hình dược thể. Đối, đúng, tinh lực yêu cầu nhưng thật ra không cao. Chỉ cần 6000 vạn tinh thạch. Chúng ta kỵ sĩ liên minh nội tình so với tại cái khác tinh luyện giả tổ chức mà nói, cuối cùng chính thị kém nhất đoạn. Cương Thiết Bảo Lũy lúc này đây hành động có mục trải qua phí đi đến 1 triệu 4.000 vạn tinh thạch, vượt qua một cái thiên cấp cường giả thân gia tổng số, mà lĩnh vực cao tháp, Trường Phong Hoàng thất so với tại Cương Thiết Bảo Lũy mà nói, chỉ cao không thấp, thừa lại vài tổ chức lớn trải qua phí phòng trừng cũng vậy 1 triệu này trên. Cung Minh trong lòng khe khẽ thở dài. Ở này loại không chiếm được tinh lực bổ sung tinh thần, chiến tranh chính là tại làm tiền, chỉ sợ hắn một cái thất giai tinh thuật nện xuống đi, đều ý nghĩa hàng ngàn hàng vạn tinh thạch bị tiêu hao không còn. "Tốt lắm, chúng ta trước tiên nhanh lên đi trước Kỵ sĩ chi thành, hiểu rõ ràng tử nguyên một cụ thể vị trí lại bàn bạc kỹ hơn đi." Vương Thành nói rồi một tiếng, dẫn theo chúng nhân sẽ tế ra phi chu. Có thể nhưng vào lúc này, hắn phản phất cảm ứng được cái gì, thân hình đột nhiên chấn động, Bôn Dũng Bí pháp dẫn động bảng bạc khí huyết lực lượng rộng mở bạo phát, cường đại tinh thần tại khí huyết cùng lúc củng hưng. Lôi đỉnh vạn quân một kích một lần hành động đánh hướng phía trước kia mảnh hai bàn tay trắng hư không. Lan ra đây cho ta. Hư không chấn bạo. Trước mắt không gian lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ và mẹo, sụp đổ, phía trước 10 nham thạch, cây tối trong khoảnh khắc tại quyền kình xuống hóa thành nghiến phấn. Tại một trận ầm vang mãnh liệt vang lên trong đó, nhất đạo thân ảnh tại trong hư không thoáng hiện thành nhất đạo lưu quang, khó khăn lắm ngăn trở vương thành tuyệt thế quyền thuật, mượn được quyền thuật bên trong vỡ nát hư không lực lượng tối lui được hướng phương xa vào tới. Tuy nhiên tới tụ cho ta lưu lại. Vương thành đi nhanh tiến lên, dưới chân nham mặt đất tứ phân ngũ liệt. Bạo Thành nghiên vấn, giống như đạn pháo một loại xuất hiện tại kia đạo thân ảnh phía sau, đột nhiên nhất ép, cuồn cuộn khí lặng hướng về kia đạo thân ảnh chủ nhân nghiền ép mà ra, Miên Cương đưa hắn kia nhanh như lưu quang thân hình bức bách đi ra. Hừ. Tại Vương Thành đem đây đạo thân ảnh bức bách đi ra sát na, nhất đạo sắc bén kiếm quang mang theo Vernat dãy núi núi nhọn từ mặt đất bạo phát mà ra, nhắm thẳng Vương Thành trên người ám sát mà đến, tốc độ cực nhanh, ngay cả Cung Minh, Cung U hai vị đại tinh luyện sư đều không thể phản ứng lại đây. Vương Thành các hạ cẩn thận. Đánh lên ta. Cung âm triệt để vang lên hư không, nhưng mà Vương Thành tu hành rồi nguyên điểm mình từng vượt, tinh thần lại còn theo lúc trước 35 tăng lên tới rồi 37, cảm ứng năng lực so với tại lúc trước cường rồi gấp đôi không chỉ, từ lúc cái này thích khách chưa từng lộ ra sát ý thời điểm đã có điều cảm ứng. Đây một kiếm ám sát mà tới sát na vương thành thân thể mặt ngoài dĩ nhiên hiện ra giới ly thuần lưu quang, đem đây nói, đạo, ngay cả hư không thần hạm có thể dễ dàng vỡ nát cái mang. Dẫn dắt tới một bên. Kiếm quang thiên nghiêng ở giữa, Vương Thành thân hình đột nhiên một vòng, sát hướng vị kia ẩn giấu người quyền thuật ám sát ma đến cường đại khách, Thái cổ thần khủng bố khí tức. Hung hăng đập trung hòa hắn lần lượt thay đổi mà qua kia nói, "Đạo, thân hình, dù là hắn trên người có cái cường đại phòng ngự tinh khí vẫn cứ bị một lần hành động đập bạo, cả cái nhân hộp máu bay ra." Kia là, công người đăng, Hỏa Diễm Chi Kiếm Đại Tinh luyện sư, một vị chuyên môn phụ trách giám sát, tình báo điều tra đại tinh luyện sư. Đây đạo thân ảnh hiện hiện ra ở giữa cung minh trước tiên phân biệt đi ra, nhất thời một tiếng thét trói thai. "Tử!" Vương Thành lại căn bản không quan tâm thân phận của hắn, tay phải đánh nát vị kia người đánh lén hộ thân tinh khí, hắn tay trái không có nửa phần muộn trì hoãn, cùng lúc một quyển ầm ầm đập ra ầm ầm, tiếng hai sắp sửa long ầm vang nổ vang bầu trời bao la. Vị kia bị đánh cho hộc máu bay ra đại tinh luyện sư căn bản không kịp lại nữa nửa điểm phản ứng, đương chàng bảo vỡ, hóa thành huyết vụ. Người cũng cho ta lưu lại. Đánh giết hỏa diễm chi kiếm đại tinh luyện sư công Nguyệt đăng vương thành lại một tiếng trường khiếu, chiến ý như cầu vồng, tinh thần hết mức tỏa định chắc chắn vị kia đảo vong ám sát người, sỏ xuyên qua bầu trời bao la một quyền oanh kích mà ra. Nhưng mà, không có động tĩnh. Tại vương thành cảm giác tự mình tựa hồ đã oanh ra xò xuyên qua cầu vồng một kích thời điểm, lại căn bản không có sinh ra bất luận cái gì động tĩnh. Hắn tinh thần ở trên đây một quyền đã đánh ra, vợ nát hư không lực lượng đủ để đem vị kia gần nút người một lần hành động bị thương nặng, sau đó hắn lại đi nhanh truy kích liền có thể đem triệt để đánh cục, nhưng hắn thân hình không có nửa điểm phản ứng. Chuyện ý như cầu vùng tinh thần cùng vật chất thế giới thân hình phảng phát xuất hiện rồi sát na tách rời, khiến cho hắn tinh thần ở trên sinh ra ý niệm trong đầu căn bản không có bị thân thể hoàn hảo chấp hành. Đủ có nửa giây đồng hồ, thân thể cùng tinh thần cái loại này bí mật không thể phân phù hợp mới lần nữa phản hồi, mà Vương Thành thân hình tựa hồ mới hậu chi hậu nhận được rồi tinh thần hạ đạt mệnh lệnh, một quyền vung ra tư không bằng quyền lực lượng phản phất không, khí cự pháo giống nhau xé rách tầng mây, vỡ nát phía trước hết thảy tây tối nham thạch, bùng nổ nứt ra tại kia vị ẩn núp người thân hình ở trên, bất quá vị kia ẩn núp người, nhưng là tại vương thành tinh thần, thân thể xuất, hiện không cân bằng trong lúc khởi động rồi phòng ngự tinh khí, đây một quyền cứ việc đưa hắn đánh cho thân hình kịch chấn miệng phun máu tươi, có thể hắn lại mượn được đây một kích lực lượng, xa trốn ngàn dặm, trong chốc lát trốn thoát. Đây một màn rơi xuống cung mình, cung đám người trong mắt, chỉ là cảm giác vương thành tại đánh giết câu nguyệt đang thời điểm có hơi hơi dừng trệ, nhưng thật ra chưa từng suy nghĩ nhiều từng cái một nhanh chóng đuổi theo thời điểm, đã triệt để mất đi rồi vị kia ẩn nốt được thân ảnh. Thoát được nhưng thật ra rất nhanh. Cung Vũ hừ lạnh một tiếng. Hỏa Diễm Chi Kiếm, quả nhiên không từ bất luận thế nào, muốn thừa dịp chúng ta vừa mới đi tới cổ Mạn Tinh, thân thể chưa thích ứng, cổ Mạn Tinh hoàn cảnh phát động tập kích. Kết quả không ngờ tại Vương Thành đại nhân quyền xuống trực tiếp chôn vùi rồi một vị đại tinh luyện sư cấp cao thủ. Cung Vũ chút nào không có bởi rằng vị kia đại tinh luyện sư đào tẩu mà tiên vui, ngược lại xem qua kia đã bất thành hình người Câu Nguyệt đang trong mắt mang theo một chút hưng phấn. Con như thừa lại ngả dòng, Vũ Nhạc, Cung Thế Tân nặng toà toà, tự dòng, ti thanh thanh đám người, từng cái một chính là cùng lúc hít sâu một hơi, trong mắt vẫn có thối lui tán không đi rung động. Bọn họ không chỉ một lần nghe nói qua Vương Thành tại Tinh Hà phủ chiến tích, trận chiến ấy bên trong, vẫn lạc tại Vương Thành quyền thuật xuống hỏa diễm chi kiếm, tự do chi thành cường giả số lượng đi đến mười mấy người, nếu là tính ở trên thế lực khác đại tinh luyện sư, tổng số càng lại vượt qua 30 cái, người. Có thể nghe nói là một chuyện, chính mắt thấy vừa là mặt khác một hồi công việc. Vương Thành đánh ra hư không băng quyền vỡ nát không khí dẫn phát tiếng nổ mạnh đến bây giờ phảng phất đều còn tại bọn họ bên tai vọng lại. Để cho bọn họ thật lâu không cách nào theo loại này hung hãn bên trong phục hồi tinh thần lại. Trong đó, Tư Dung, Ti Thanh Thanh, Tùy Lạc chiếm giữ ba người nguyên nhân tự mình chính thị ngũ giai tinh trận sư, tinh khí sư, tể dược sư, đối đại vương Thành tuy nhiên biểu hiện ra cung kính, có thể trong lòng vẫn còn có tự mình tinh trận đại sư, tinh khí đại sư, dược tê đại sư kiêu ngạo, nhưng là giờ phút này chính mắt thấy rồi Vương Thành giơ tay nhấc chân ở giữa đánh tung hỏa diễm chi kiếm đại tinh luyện sư khủng bố chiến lược sau, nhưng là ngạo khí toàn bộ không có, từng cái một phía. Hắn ánh mắt trở nên hoàn toàn bất động lên. Vương Thành các hạ Lúc trước công chúa Điện Hạ muốn cho chúng ta nghe theo mạng của người làm cho làm việc chúng ta huynh đệ hai người còn có chút không tin phục, giờ phút này chính mắt thấy rồi Vương Thành các hạ bạo phát ra chiến lực thời điểm chúng ta mới phát hiện, chính thị chúng ta hết ngồi đáy giếng rồi, công chúa Điện Hạ quyết định này thật sự quá chính xác bất quá, ta tin tưởng tại Vương Thành các hạ xuất lĩnh, chúng ta kỵ sĩ liên minh tất nhiên có thể quét sạch cổ Man Tinh, đem cổ. Man Tinh ở trên vì sao tử nguyên một chiếm vi mình dùng. Cung u trong giọng nói mang theo kính để nói, đạo. Vương Thành hơi hơi gật đầu, trên mặt cũng không có gì ngạc khí Giờ phút này hắn đang ở trong âm được phát sinh tại hắn trên người dị biến. Tinh thần cùng thân thể cường độ không cân bằng dấu hiệu dần dần hiện hiện rồi sao? Vương Thành trong lòng thì thào tự nói. Vương Thành các hạ, đây là cái kia đại tinh luyện sư không tinh thạch, hắn trên người bản thân có một việc đi đến ngũ giai cấp bậc chính là phòng ngự tinh khí, bất quá tại mới vừa rồi đại nhân ngài kia một kích xuống đã tổn hại rồi. Lúc này, cung Thế Tân đã tự phát ra tính đem vị kia đại tinh luyện sư không tinh thạch thu lên, cung kính đệ chỉnh tới rồi Vương Thành trên tay. Vương Thành nhìn lướt qua không tinh thạch. Nay đại tinh luyện sư trên người hoài được sát nhiệm vụ Tự biết tự mình chuyến này cực kỳ nguy hiểm, trên người cũng không có mang theo vật gì vậy, đơn giản chính là một ít trị liệu dược tề mà thôi, tinh thạch số lượng chỉ có hèn mọn 6000, còn không bằng một vị đại tinh luyện sư thân ra, duy nhất đáng giá ngược lại chính thị đây khối bên trong không gian không nhỏ không tinh thạch rồi. Như vậy một chút đồ đạc, Vương Thành đã nhìn không hơn, chỉ là nói rồi một tiếng, nhìn xuống bên trong có vật gì vậy đối, đúng, tự mình hữu dụng, các ngươi phân rồi đi. Nói xong, hắn đã đem tiếp sinh đại sư phi chu phóng ra. Đây chiếc phi chu ở trên có cái, người, lục giai tinh trận có thể sinh ra tốt lắm quá nhiều hiệu quả, hơn nữa của hắn, nàng, lực phòng ngự đồng dạng có chỗ hơn người, trừ phi gặp phải đại lượng đại tinh luyện sư cấp cường giả phục kích, nếu không không cần lo lắng an toàn vấn đề. Đây là tự do chi thành kiếp sinh vi chu. Đây chiếc phi chu ta nghe nói qua của hắn, nàng, phi hành tốc độ nghe nói sánh vai thiên cấp cường giả toàn lực phi hành, hơn nữa lực phòng ngự đồng dạng không cho khinh thường. Khá lắm, đây chiếc phi chu Trần Vân, này sẽ không chính thị mất phương hướng tinh khóa trận đi, kiếp, kiếp sinh quả nhiên không hổ là tài đại khí Tô Lục giai tinh trận đại sư. Phi chu ở trên đều khắc họa rồi lục dai tinh trận. Cư Dông xem qua Vương Thành Tế đi ra đây trước phi chu, nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng. Đối với Cư Dông hiệu lầm Vương Thành cũng không phản bác, nhiều nhất hạng kỹ năng tiểu nhiều nhất hạng bài tẩy, biết người biết ta địch nhân không thể sợ, chân chính đáng sợ vĩnh viễn chính thị không biết cùng tần ý. Đi kỵ sĩ chi thành. Chương 301: Hai hoàng ẩm. Cổ Man Tinh không lớn, chỉ có 13 vạn km. Dùng kiếp sinh cái này, chiếc phi thuyền Ngày đi 20 vạn giảm tốc độ, quay trúng quanh chỉnh tinh cầu chuyển bên trên một vòng đơn giản tựu là 10 ngày mà thôi. Sau lại kỵ sĩ liên minh chiếm cứ Đông Phương Đại Lục thuộc về cổ Man tinh hạch tâm, khoảng cách tinh lộ chỗ vị trí không xa, phi thuyền tiến về trước kỵ sĩ Chi Thành nơi ở, một hai ngày đủ để. Trong một hai ngày này, Vương Thành nhưng lại đem chính mình nốt tại một cái nhà một gian chính giữa, đau khổ suy tư về tinh thần, thân thể không cân đối vấn đề. Từ lúc lúc trước thân thể tố chất lẫm chúa cấp lúc, hắn tại đem tinh thần gia tăng đến 27 về sau, tiêu từng xuất hiện qua thần hồn ly thể hiện tượng, chỉ là về sau theo hắn thuộc tính tăng lên đi lên, loại hiện tượng này rằng có một lát sau liền đã biến mất. Mà dưới mắt Bởi vì hắn quá mức lòng tham một hơi tướng tinh khí học tăng lên tới truyền kỳ tinh khí sư trình độ, không thể không đem nguyên bản ổn định lại tinh thần thuộc tính lại lần nữa tăng lên tới nguy hiểm giá trị 37, thể chất, tinh thần kém cực lớn tai hại lại lần nữa hiện hiện ra. Vừa rồi hắn chỉ là xuất hiện tinh thần cùng thân thể rất nhỏ không cân đối, người ở bên ngoài xem ra tương đương với giật mình thần nửa giây, nhưng nếu như tiếp tục xuống dưới bỏ mặc mặc kệ, loại vấn đề này tuyệt đối sẽ càng ngày càng nghiêm trọng, đến cuối cùng giật mình thần thời gian đem kể từ bây giờ nửa giây tăng lên tới 1 giây, 1 giây nữa, thậm chí 2 giây. Cương Giả giao chiến Một cái nháy mắt hoảng hốt đều đủ để chí mạng, huống chi chọn vẹn 2 giây chung. Phải nghĩ biện pháp đem những vấn đề này giải quyết. Tinh thần, trên thực tế tiểu là linh hồn lĩnh vực, tiểu ngay cả thiên giai cường giả đều chưa từng giao thiệp với cảnh giới này. Bất quá, tử nguyên không có vượt lên tinh thần hiệu quả, nếu là ta thời khắc sử dụng lấy tự nguyên mục, có lẽ có thể để hóa giải loại bệnh trạng này, ngoài ra, nguyên điểm minh tưởng thuật tu hành đối với tinh thần tinh luyện, khống chế lực, cảm ứng lực đều có biên độ nhỏ gia tăng. Đây cũng là một cái phương hướng. Vương Thành Minh tự tư khổ tưởng, Trên thực tế ổn thỏa nhất đích phương pháp xử lý tiểu là gia tăng thể chất. Đem thể chất thêm đến 20, chỉ cần thể chất theo sau rồi, tinh thần, thân thể không cân đối vấn đề tự nhiên giải quyết, nhưng hắn hiện tại tích lũy điểm thuộc tính xa xa không đủ, huống chi tinh trận sư tăng lên hắn còn nghĩ đến đến như vậy một hai cái trước nghiệp điểm, bởi vậy trừ phi là không có bất kỳ biện pháp nào có thể mớn, bằng không thì hắn tuyệt đối sẽ không lựa chọn gia tăng thể chất cái kia con đường. Tại Vương thành tập trung tinh thần nghiên cứu lấy như thế nào giải quyết trên người mình vấn đề lúc, cái này chiếc phi thuyền kinh 2 ngày nữa phi hành sau dĩ nhiên xuất hiện ở Nguyệt Bạch bình Nguyên. Nguyệt Bạch Bình Nguyên bản thân là cổ man tinh một cái đằng trước cường đại phạm nhân quốc gia Bạch Phong Đế quốc hạ hạ đấy, bất quá trưởng Phong Băng Nhan chấm dứt thế vũ lực quét ngang Đông Phương Đại Lục sở lưu thành, giai, sau đó đã đến lệ về phong, Cố Long Bản, Hứa Khả Nhân, Hoàng Đông Liệt, Đường Kiếm Vũ, trung tú linh dẫn theo kỵ sĩ liên minh chư nhiều cường giả, cũng đem chọn cái Đông Phương Đại Lục một lần nữa dẹp yên một lần, cho dù ẩn nút tại dưới mặt đất người phản kháng nhìn, mài quăn mắt, nhưng biểu hiện ra Bạch Phong Đế quốc đã hoàn toàn thần phục kỵ sĩ liên minh, hơn nữa giúp đỡ đại lượng vật tư, hiệp trợ kỵ sĩ liên minh tại Bạch Nguyệt Bình Nguyên đã thành lập nên kỵ sĩ thành. Bởi vì thỉnh thoảng nhưng sẽ có cổ man tinh thổ dân nhập kỵ sĩ chi thành phát động tự sát tính tập kích, kỵ sĩ chi thành thành lập không lớn, chỉ có thể dung nạp 10 trên vạn người xuống, có thể chỉnh tòa thành thị phòng ngự nhưng lại phòng thủ kiên cố, đại lượng tinh trận khắp tại thành trên chợ, trong đó còn kể cả một cái lục giai tinh trận. Chỉ là tại đây khoảng ngôi sao bên trên bổ sung tinh lực độ khó còn tại tưởng tượng của mọi người phía trên, hơn nữa duy trì tinh trận vận chuyển cần tiêu hao tinh thạch số lượng thật sự quá nhiều, thế cho nên kỵ sĩ chi thành bên trên một cái lục giai tinh trận, 6 cái ngũ giai tinh trận toàn bộ thành bài trí, chính thức tại bình thường vận chuyển. Chỉ có một cái tư giai phòng ngự tinh trận, cùng với mười mấy cái thu thập sức gió, mặt trời nhiệt năng, địa nhật có thể duy trì thành thị chi tiêu. 2. Tam giai trận pháp. Vương Thành mang theo cung Vũ, cung minh bọn người đánh ra kỵ sĩ liên minh cờ hiệu, đi thẳng tới kỵ sĩ chi thành trung tâm cung điện quảng trường trên không. Mà tại đâu đó, biết được hôm nay sẽ có người đã đến đại tinh luyện sư Đường Kiếm Vũ đã đợi hậu đã lâu. Đường Kiếm Vũ nhìn về phía trên không đến 30, lưng đeo thanh phong, như cổ đại hiệp nữ, nhìn về phía trên có chút dứt khoát lợi thoải. Mái. Theo phi thuyền dừng lại, Vương Thành, Tư Dung, Sai Từ Thanh Thành, Cung Ngô, Cung Minh bọn người từng cái tự phi thuyền chính giữa bất ra. Bất quá khi Đường Kiếm Vũ chứng kiến phi thuyền trong đến đây trợ giúp rõ ràng chỉ có Cung Ngô, Cung Minh hai vị đại tinh luyện sư, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ thất vọng, có chút vội vàng nên tiếp cung cú hỏi, "Điện hạ tiểu cho các ngươi tới sao? Ta không phải đưa tin đi trở về, nói hiện tại chúng ta kỵ sĩ chi thành thế cục có chút nguy cơ, cần đại lượng nhân thủ, tại sao hiện tại chỉ hai người các ngươi?" Đường Kiếm Vũ các hạ yên tâm, điện hạ để cho chúng ta đến đây, tất nhiên là đã cân nhắc hoàn thiện, cổ Man Tinh không giống với chúng ta cái kia thế giới. Ở chỗ này cũng không phải là đại tinh luyện sư đến càng nhiều càng tốt, đại tinh luyện sư càng nhiều, khai chiến lúc cần thiết tiêu hao tinh thạch cũng thì càng nhiều, chúng ta kỵ sĩ liên minh so bất chấp mọi thứ thế lực tài Đại Khí Thô, giữa chúng ta 14 đại tinh luyện sư tại cổ Man Tinh bên trên đã là cực hạn, binh quý tinh mà. Không đắc nhiều. Cũng hữu nhưng lại có phần có lòng tin trả lời. Ngươi chỉ biết một mà không biết hai, tại chúng ta Đông Phương Đại Lục dùng Nam Gia biển 30 km ở bên trong có một hòn đảo nhỏ, tên từ nguyên đảo, cái kia phiến hòn đảo bên trên sinh trưởng lấy đại lượng Tử Ngân Mộc, chúng ta sơ bộ đo trưởng Từ nguyên mục sản lượng có thể sẽ vượt qua 100 tấn dưới mắt tự do chi thành bởi vì này tòa đảo bên trên trên trong tấn tử nguyên mục cùng chúng ta kỵ sĩ chi thành ma sát kịch liệt chúng ta ủng hộ đến bây giờ chính là vì chờ đợi viện quân dưới mắt lại chỉ đã đến các ngươi hai người tòa đảo này tự sợ là muốn ném đi trên trong tấn tử nguyên mục đường kiếm Vũ lại để cho một bên vương thành hai mắt tỏa sáng phải biết rằng hắn lúc trước vì vững chắc tinh thần suốt 5 tháng xuống sử dụng tử nguyên một số lượng cũng chưa tới 3 tấn mà mua sắm cái này 3 tấn tử nguyên mục Đường hắn bản thân có được 600 vạn tinh thạch bỏ ra cái sạch sẽ không nói, liệt diễm hồng lô bán ra cho kỵ sĩ liên minh sau đoạt được 1300 vạn tinh thạch, vẫn đang phụ cấp tiến vào 700 vạn. Ở trong đó có lẽ có 200 300 vạn chi tiêu tốn hao tại nhật diệu thác cao, mua sắm các hạng chi thức, tài liệu bên trên, nhưng trên thực tế hắn bởi vì mua sắm tử nguyên mục tốn hao tinh thạch vẫn đang đạt đến kinh người 1000 vạn bên trên. Hơn nữa cái số này chỉ biết nhiều, không phải ít. 3 tấn tử nguyên mục, hao tốn hắn 1000 vạn tinh thạch, dù là có vương thành nóng lòng sử dụng giá cao cẩu mua nhân tố. Có thể tử nguyện ở trên đảo 100 tấn tử nguyên mục giá trị vẫn đang không thua kém 200 triệu tinh thạch. Đây là một số đủ để cho thiên giai cường giả không tiếp dốc sức liệu mạng huyết chiến khoản tiền lớn. Đây là Đường Kiếm Vũ nhìn chính mình cùng cung Ngũ lúc nói chuyện xen vào Vương Thành một mắt, có chút nhíu mày. Cư Dung, xài Đại Thương, Tư Thanh Thanh bọn người hay vẫn là ngũ giai đại sư, đáng giá bọn hắn lễ ngộ, nhưng trước mắt người này, một cái còn mới mở hai tòa tinh cung tinh luyện sư mà thôi. Đến đến, Đường Kiếm Vũ các hạ, ta đến thay ngươi giới thiệu, trên thực tế ta sở dĩ nói công chúa điện hạ đều có an bài. Cũng là bởi vì Vương thành các hạ Vương thành các hạ tiểu là công chúa điện hạ An bài Vương Bài, có Hán tại chính thức có lẽ lo lắng chính là lĩnh vực cao tháp mọi người mới là Hán một cái tinh luyện sư đường kiếm Vũ sắc mặt lập tức trở nên một mảnh kinh ngạc đường kiếm vũ các hạ vạn không được xem thường Vương thành các hạ các người ly khai kỵ sĩ liên minh lúc Vương thành các hạ có lẽ còn bất hiện Sơn bất lộ thủy có thể trong khoảng thời gian này nhưng lại kỳ tích quá khởi hơn nữa lập được chiến công hiếnách hắn tại không lâu tinh Hà phủ đang trong quá trình mở ra một hơi đánhết hỏa Diễm chi kiếm tự do chi thành đại tinh luyện sư 16 người Trong đó kể cả Kiếp Sinh, Tháp bạn Phong Vân cùng với Cao giai đại tinh luyện sư Mạc đạo tử, mà ngay cả Hỏa Diễm chi kiếm tuyệt thế thiên kiêu luyện tình không, mục chi phần đều chết ở vương thành các hạ trên tay, mà Tinh Hà phủ một trận chiến trong mặt khát chết ở trên tay hắn đại tinh luyện sư lẻ loi tổng tổng cộng lại, tuyệt đối vượt qua 30 người. Cung Vũ vội và nói, Tinh Hà phủ một trận chiến trong chết ở trên tay hắn đại tinh luyện sư cộng lại vượt qua 30 người. Nghe cung Vũ, Đường Kiếm Vũ sững sờ sững Hơn 30 cái đại tinh luyện sư, trong đó còn kể cả đạo tử bực này cao giai đại tinh luyện sư. Tiếp sinh bực này trên người có mang đại lượng tinh khí tinh trận đại sư, đây là cái gì khái niệm? Những đại tinh luyện sư kia dai trong vô địch đích nhân vật cũng không gì hơn cái này a. Không chỉ như thế, ngay tại vừa rồi, chúng ta vừa mới bước ra tinh lộ lúc gặp Hỏa Diễm Chi Kiếm đại tinh luyện sư cấp cường giả Mạc Vân, Câu Nguyệt Đăng hai người ám sát, thời khắc Mấu Chốt Vương Thành đại nhân trực tiếp bộc phát, Câu Nguyệt Đăng bị hắn trực tiếp đánh chết, Mạc Vân cũng bị trọng thương, nếu như không là vì hắn thoát được nhanh, dĩ nhiên chết ở Vương Thành các hạ trên tay rồi. Cung U nói ra việc này, hay vẫn là vẻ mặt vui vẻ. Cái gì? Ngươi đánh chết Câu Nguyệt Đăng? Cầu Nguyệt đắc thế, nhưng mà hỏa Diễm chi kiếm trong chuyên môn dò hỏi, ám sát chuyên nghiệp nhân vật, từ trước đến nay để cho chúng ta kỵ sĩ liên minh thập phần đau đầu, chúng ta kỵ sĩ liên minh bên trong đích Cố Long bản, suýt nữa bị hắn giết chết, đến nay mới thôi thương thế trên người đều chưa hoàn toàn khỏi hẳn. Người rõ ràng đưa hắn đánh chết. Đường Kiếm Vũ lập tức hai mắt trừng, ánh mắt trực tiếp rơi xuống vương thành trên người. Vật ấy tựu là chứng minh tốt nhất. Cung U nói xong, đem một kiện tinh khí mảnh vỡ đem ra. Đây là Câu Nguyệt đăng huyền quang kính, tập phong ngữ, dấu kín, quấy nhiễu, che lấp tại một thân hợp lại hình tinh khí. Hắn tính khi đẳng cấp đạt tới lục dai. Phòng ngự cường độ cũng không kém hơn ngũ giai đỉnh phòng phòng ngự tinh khí, rõ ràng bị đánh nát rồi. Nhìn xem mà thấy, Đường Kiếm Vũ lập tức minh bạch cung u nói không giả, trong lúc nhất thời hô hấp đều trở nên dồn dập lên. Ngươi thật sự đánh chết câu người đăng. Vương Thành nhìn thoáng qua Đường Kiếm Vũ, chỉ là nhẹ gật đầu, cũng không có tại trên vấn đề này dây dưa, cùng ta nói nói Tử Nguyệt Đảo đến cùng chuyện gì xảy ra. Đường Kiếm Vũ hơi chút trở về hoàn hồn, hít một hơi thật sâu, cẩn thận đánh giá Vương Thành, tựa hồ muốn xem ra hắn đến cùng có cái gì bất động. Ngược lại là một bên cung ú nhắc nhở một câu, "Đường kiếm Vũ các hạ, Vương Thành các hạ là công chúa điện hạ bổ nhiệm đến chủ tính trung cổ Man Tinh đại cục đích nhân vật, mọi người chúng ta đều muốn phụ trợ Vương Thành các hạ, bình định sở hữu chứng ngại, trấn áp cổ Man Tinh." Nói xong, hắn tự hồ vì bận tâm Vương Thành cảm thụ, có chút nhỏ giọng nhắc nhở một câu, "Vương Thành các hạ là một vị đỉnh phong tinh võ giả, hắn chiến lược, không kém hơn được xưng là tinh võ đệ nhất nhân tinh võ hoàng." Tinh võ giả? Một vị không kém gì tinh võ hoàng tinh võ giả. Đường kiếm Vũ nghe xong, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Đại tinh luyện sư thực lực tại cổ Man Tinh bên trên sẽ phải chịu nhất định ảnh hưởng, nhưng tinh võ giả lại không cần lo lắng vấn đề này, một vị không kém hơn tinh võ hoàng cấp bậc cường giả đại tinh võ giả. Sắt thực rất có hy vọng có thể đem cổ Man Tinh bên trên cho nên trở ngại một lần hành động nhịp điên. Nghĩ vậy, Đường Kiếm Vũ thái độ có chút phát sinh biến hóa, ngữ khí trở nên hòa hoãn, như thế, kế tiếp chúng ta tụ cùng đợi vương thành các hạ đại hiện thần uy, quyền trấn cổ Man. Chương 302, chiến binh. Tại Đường Kiếm Vũ dưới sự dẫn dắt một chuyến mọi người rất nhanh đi tới kỵ sĩ liên minh chủ sự trong đại sảnh. Độc tiểu thuyết đến lưới. Giờ phút này đạt được đường kiếm vũ tin tức 12 vị đại tinh luyện sư cường giả đã tới 5 cái, trong đó có đỉnh phong chiến lực đại tinh luyện sư cường giả Hoàng Đông Liệt, Cố Lăng Bản, Trung Linh Thanh Tú đều ở trong đó. Hoàng Nên Vương thành các hạ đến. Bởi vì đường kiếm vũ trước đó đã cùng Hoàng Đông Liệt, Cố Lăng Bản, Trung Linh Thanh Tú bọn người nói qua Vương thành có đủ không kém hơn tinh võ hoàng cấp chiến lực, ở đây tất cả mọi người đối đai thái độ của hắn đều là có chút nhiệt tình. Theo hắn cùng, cùng mình, cung minh, cùng ngũ bọn người tiến đến, tất cả mọi người trước tiên đứng lên tỏ vẻ nên đón. Chư vị không cần đa lễ. Vương thành bên cạnh đường kiếm Vũ nhìn thoáng qua trình diện 6 vị đại tinh luyện sư trong mắt có một tia dị sắc mà cố Long Bản thì là vội vàng nói Vương thành các hạ kỵ sĩ chi thành tọa chấn đầu mối có thể chúng ta kỵ sĩ liên minh đại bộ phận đại tinh luyện sư nhóm một loại đều là chấn thủ tại địa phương khác đến nay mới thôi chúng ta kỵ sĩ Liên minh phát hiện có tử nguyên một sản xuất khu nhiều đến 13 cái trong đó sản lượng cao nhất chính là từ người đảo tiếp theo theo thứ tự là rơi xuống gốc mê Đ Lâm ma rừng hoang to như vậy những địa phương kia không chỉ có địa phương thổ dân nhìn chăm, chăm mà ngay cả tự do tri thành tự nhiên chi hồ Lĩnh vực cao tháp, hỏa diễm chi kiếm nhóm thế lực cũng là thỉnh thoảng phái người đi qua ngụy trang thành thổ dân cấp đoạt chúng ta kỵ sĩ liên minh sản xuất tự nguyên mục, bởi vậy phải thời khắc có đại tinh luyện sư tọa. Chẳng mới được, bởi vậy lần này chư vị đại tinh luyện sư chưa từng tới nên đón, tính xin vương thành các hạ thứ lỗi. Không sao, tự nguyên mục đang mang trong đại, lúc này lấy tự nguyên mục công việc làm trọng. Vương thành lý giải tính nhẹ gật đầu. Nói xong, hắn lại bổ sung một câu, chư vị cũng không cần vì nên đón ta mà chuyên môn cử hành cái gì yến hội, cổ man tinh các loại sự vụ trăm phế đại hưng, chính cần chư vị cống hiến lực lượng cần trọng. Chư vị riêng phần mình phản hồi cương vị của mình làm tốt chính mình sự tình, Tự là đối với ta, đối với kỵ sĩ liên minh lớn nhất trợ rút. Mấy vị đại tinh luyện sư liếc nhau một cái, Vương Thành thái độ thật ra khiến bọn hắn khẽ gật đầu. Trong đó mấy vị đại tinh luyện sư đứng lên, lễ phép cáo từ rời đi, Cố Lăng Bản, trung Tú Linh, Hoàng Đông Liệt bọn người cũng nói âm thanh, như thế, chúng ta trước hết riêng phần mình phản hồi riêng phần mình chấn thủ khu vực rồi, Vương Thành các hạ nếu là có cái gì không hiểu, thỉnh trực tiếp hỏi Đường Kiếm Vũ các hạ, hắn đem toàn quyền phụ trợ ngươi tiếp nhận kỵ sĩ chi thành công việc. Vương Thành nhẹ gật đầu. Rất nhanh Ở đây đại tinh luyện sư cấp cường giả đã rời đi. Vương Thành nhìn xem cố long bàn, Hoàng Đông Liệt mấy người trước sau rời phòng, thần sắc lạnh nhạt. Trải qua Thái Viêm thập lục thành cục diện hắn cái đó còn có thể không rõ, những người này hiển nhiên có người đối với hắn cái này vị công chúa điện hạ phái mà đến khống chế toàn cục người có chỗ khống phục, cái gọi là cẩn tọa trấn các nơi, không rảnh phân thân bất quá là lấy cớ mà thôi. Cổ Man Tinh cứ như vậy lại, thật muốn chạy tới có thể tốn hao bao nhiêu thời gian. Vương Thành khắc hạ. Không sao, các ngươi tại Cổ Man Tinh bên trên cũng chờ đợi không thiếu thời gian rồi, còn có Cổ Man Tinh bên trên tổ dân. Tử Nguyên mục, cùng với tất cả thế lực lớn đỉnh tiêm cường giả phân bố đồ sao?" Vương Thành nói: "Đương nhiên là có, bất quá, cổ man tinh bên trên thổ dân chống cự thế lực cùng với lục đại tinh luyện giả tổ chức gian phân bố biến hóa tính rất lớn, nhất là những thổ dân kia chống cự thế lực, cơ hội là đánh một thương đổi cái địa phương, chúng ta muốn triệt để định vị vị trí của bọn hắn rất khó, ngược lại là từ Nguyên mục. Địa phương khác không nói, Đông Vương đại lục đã có một nửa địa phương Tử Nguyên mục vị trí chúng ta đã chính xác phân chia đi ra." Đường Kiếm Vũ nói xong, đem một khối tinh thạch đưa cho Vương Thành: "Đại nhân, ngay ở chỗ này Bởi vì Tử Nguyên Mộc chỗ địa cần tận lực giữ bí mật, chúng ta chỉ có thể dùng loại phương thức này xem xét. Vương Thành nhẹ gật đầu, tinh thần quét qua lấy tinh thạch chính giữa ẩn chứa một bộ thần niệm điệu đồ. Công chúa điện hạ cũng rất nhiều thiên giai cường giả cho dù đem cái thế giới này thánh giai cường giả toàn bộ đem giết, nhưng cái thế giới này bởi vì Tử Nguyên mục tồn tại, tất cả mọi người tại rèn luyện tinh thần phương diện có gặp may mắn tu sĩ, đạt tới võ đạo đệ nhị trọng cường giả số lượng không ít, thánh dưới bậc tông sư cấp. Nói đến đây, Đường Kiếm có chút dừng lại, vội vàng giới thiệu nói, căn cứ cái thế giới này thổ dân chiến tích còn nữa tham khảo thổ dân nhóm cảnh giới của mình phân chia chi pháp, bọn hắn mạnh yếu có thể chia làm bình thường. đại sư, tông sư ba cấp bậc, trong đó đại sư cấp cùng đỉnh phong tinh luyện sư tương đương, mà tông sư thì là cái loại này thân thể thuộc tính đạt tới vương giả cấp hoặc là lĩnh ngộ võ đạo đệ nhị trọng đích nhân vật, những người này có thể uy hiếp đại tinh luyện sư, hắn chiến lược tới gần chúng ta 3000 đầm lầy thiên kiêu nhân vật, thường thường 2 3 cái tông sư thổ dân cùng nhau lên, có thể đối với đại tinh luyện sư mang đến chí mạng nguy hiểm. 3 tông sư có thể cho đại tinh luyện sư mang đến chí mạng nguy hiểm. Đúng, đương nhiên Đó là bình thường đại tinh luyện sư, cùng loại chúng ta loại này cao giai, đỉnh phong đại tinh luyện sư, chỉ cần không lâm vào mấy chục tông sư võ giả vây quanh, hoặc là gặp gỡ những cẩm kia cẩm thần võ tông sư, cũng không có cái gì thực chất tính nguy hiểm. Nói đến đây, Đường Kiếm Vũ nghĩ tới điều gì? Hỏi, điện hạ có thể nhận được tin tức của chúng ta, hướng trừ vị trình bày những thần võ kia cường đại sao? Tự nhiên. Vương Thành nhẹ gật đầu. Trước mắt thổ dân trong đối với chúng ta uy hiếp lớn nhất đúng là những thần võ kia tông sư, ngay tại các ngươi truyền thống tới trước, lĩnh vực cao tháp lâm và pháp, cùng với hơn 10 vị lĩnh vực cao tháp cường giả bị Cầm Cầm chín đại thần võ trong xếp hạng thứ tư lôi đình chi quang giết chết. Nói xong, Đường Kiếm Vũ ngữ khí có chút dừng lại, mang trên mặt một tia ngưng trọng nói, Lâm Vạn Pháp là một vị đại đỉnh phong tinh luyện sư. Đỉnh phong đại tinh luyện sư. Vương Thành trong lòng có chút kinh ngạc, Cầm Cầm thần võ tông sư thổ dân rõ ràng có thể chém giết đỉnh phong đại tinh luyện sư. Bất kỳ một cái nào thần võ Cầm Cầm người đều có chút không kém hơn cao giai đại tinh luyện sư tu vi, trong đó xếp hạng trước 4 mấy đại thần võ Cầm Cầm người từng cái, hắn chiến lực gần ẩn phong đại tinh sư phía trên. Càng lại để cho mọi người chúng ta lo lắng chính là sếp hạng đệ nhất trôi này mà kiếm. Ta đọc qua qua cổ Man Tinh Đại Lục ở bên trên lịch sử địa tịch. không biết là trên cái thế giới này người đem trôi này thần võ thần hóa hay vẫn là mặt khác diễn cớ. trôi này thần võ. Chỉ sợ đã đã vượt ra bình thường tinh khí phạm chủ. Đã vượt ra bình thường tinh khí phạm chủ. Truyền kỳ tinh khí, ta có loại này suy đoán. Đường Kiếm vụ nói xong, dừng lại chốc lát nói, tương quan sách vợ đều tại kỵ sĩ chi thành Tàng thư lâu ở bên trong, vương thành các hạ có rảnh có thể đi nhìn xem. Cái thế giới này tiêu chuẩn không cao, có thể hắn luyện chế tinh khí. Luyện chế chiến binh năng lực cư nhiên như thế phát đạt, Vương Thành có chút không cách nào lý giải. Mới sinh ra đời chiến binh tự nhiên không đáng giá nhắc tới, căn cứ hắn tài liệu nhiều nhất tự 4, ngũ giai tinh khí tiêu chuẩn, có thể ngay từ đầu là được tiểu lục giai chiến binh người có thể đếm được trên đầu ngón tay, chỉ khi nào cái này trôi chiến binh trải qua mấy người, mười mấy người, hơn mười người, thậm chí hơn trăm người trùng trùng điệp điệp rèn luyện về sau, lượng biến đem dẫn phát biến chất." Đường Kiếm vụ nói, thật giống như võ đạo kinh nghiệm có thể kết thành hạt giống thừa xuống dưới dạng. Cái thế giới này thổ dân hệ thống tu hành chiến binh có thể truyền thừa, nguyên một đám truyền thừa xuống dưới, lần lượt tăng cường xuống dưới, đến cuối cùng nhất một kiện bình thường chiến binh, tốn hao hơn 10, trên trăm thế hệ vật tâm huyết cố gắng về sau, đều có thể lột sắc thành cao dài tinh khí. Nhiều đời truyền thừa. Chiến binh luyện chế pháp môn hiện tại đã đã trở thành chúng ta 3000 đầm lầy một cái nghiên cứu đề tài, kỵ sĩ liên minh lúc này đây lại để cho luyện kim đại sư xài Đạt Thương đại nhân tới mục đích chủ yếu, chính là vì phối hợp một vị khác tinh khí đại sư Hứa Thanh Vân cùng nhau nghiên cứu những chiến binh kia. Thật sao? Ta đối với những chiến binh này ngược lại cũng có chút hứng thú rồi, hiện tại chúng ta kỵ sĩ liên minh còn có chiến binh tại. Có, những năm gần đây này chúng ta kỵ sĩ liên minh chém giết cường giả số lượng cũng không ít, chiến binh cũng không ít, trong đó còn kể cả bà thanh tại những tông sư kia võ giả trên tay có thể phát huy ra lục giai tinh khí uy lực cường đại chiến binh. Đem những chiến binh này cho ta." Vương Thành nói xong, chuyển hướng ngài Dung, Vũ Nhạc, Cung Thế Tân, lặp toa toa nói, "Cho ta sửa sang lại cho nên có quan hệ với chiến binh chi thức, trong đó chủ yếu là chín đại thần võ tương quan tư liệu, ngoài ra Ta đối với cái thế giới này võ đạo hệ thống cũng có hứng thú, giúp ta đi tảng thư lâu sửa sang lại thoáng một phát. Vâng. Nhận được mệnh lệnh ngài dùng, nạp toa toa, vu nhạc, cung thế tân đồng thời lên tiếng. Vương Thành nhẹ gật đầu, đang định tiến về trước đường kiếm vũ bọn người thay mình an bài cung điện, có thể lại phát hiện đường kiếm vũ vẻ mặt ngượng ngị, có chút muốn nói dục dừng lại, làm sao vậy? Cái này, Vương Thành các hạ không phải tinh khí sư a? Có vấn đề gì sao? Là như thế này. Đường kiếm vũ hơi chút tổ chức thoáng một phát luôn ngửa nói. Hiện tại cái kia ba kiện cường đại chiến binh đều tại Hứa Thanh Vân đại nhân trên tay, do Hứa Thanh Vân đại nhân kiệt lực nghiên cứu, thường nhân khó có thể tiếp xúc, nếu là đại nhân không phải tinh khí sư, hay không còn là không muốn quấy rầy đến Hứa Thanh Vân đại sư nghiên cứu. Như vậy hắn hiện tại thế nhưng mà có chỗ thu hoạch. Cái này, trước mắt ngược lại là không có. Đã như vậy, lại để cho hắn đem những chiến binh này cho ta nghiên cứu một phen, nhiều nhiều người một phần mạch suy nghĩ, có thể có vấn đề. Đường Kiếm Vũ liên tưởng đến Vương Thành thân phận, cùng với đối phương cái kia không kém hơn tinh võ hoàng cường đại chí lực, đúng là vẫn còn nói một tiếng, ta đây đi thử thử. Đi thôi." Vương Thành nói một tiếng, lại lần nữa đem ngại dùng bốn người gọi đi qua, "Mấy người các ngươi phân công hợp tác, một cái phụ trách đọc qua chiến binh, chín đại thần vũ tin tức, một cái đi điều tra võ đạo hệ thống tin tức, cái khác đem tự do chi thành cho nên đại tinh luyện sư cấp cường giả cho ta đánh nghe rõ ràng, cuối cùng một cái đi tìm cái kia mấy vị thần võ cầm cầm người tin tức." "Vâng." Bốn người đồng ý lấy, rất nhanh lui xuống. "Đệ nhất thần võ." "Truy kỳ tinh khí." Vương Thành tiến về trước chính mình ở lại cung điện, trong miệng thì thảo tự nói, "Truy kỳ tinh khí, bản thân đã có không thể tưởng tượng nổi giá trị." mà càng làm cho người khó có thể tưởng tượng chính là hắn rõ ràng có thể bị cái thế giới này võ giả sử dụng. Điểm này cũng rất lại để cho người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi rồi. Cần biết, đừng nhìn hắn chiến lược kinh thiên, tinh lực tu vi cũng đã đến tinh luyện sư cảnh giới, cũng đừng nói một kiện chuyển ngụ kỳ tinh khí rồi, mặc dù một kiện kiểu dai, thậm chí bắt dai tinh khí bày ở trước mặt hắn, hắn cũng không cách nào sử dụng. Dưới mắt trên tay hắn có 9 đại thần võ trong xếp hạng thứ 3 thập tứ trong thiên, căn cứ đường kiếm vũ thuyết pháp, ít nhất cũng thuộc về bắt giai tinh khí tầng thứ Nếu như hắn thật có thể đủ đem cái này thần Võ lực lượng toàn bộ phát huy ra đến hơn nữa chuyển kỳ tinh khí khíư lượng thân chế tạo một bộ chuyên trúc tinh khí đối kháng thiên giai, cũng không phải là hy vọng xa đời chương 303 cểu đại thần võ với tư cách thượng vị giả thường thường chỉ cần một cái mệnh lệnh có thể lập tức làm được thường nhân cần tốn hao khắp thời gian dài mới có thể làm được sự tình. tìnhừ và tiết đổi mới nhanh nhất, nhất Vương thành cẩn thận thể nộ lấy chuyển kỳ tinh khí sư đủ loại thần bí không đến 3 ngày ngại dung vu nhạc cung Thế T thân Nạc toa toa 4 người đã đem hắn bản giao xuống dưới nhiệm vụ sơ bộ hoàn thành Cổ Man Tinh võ đạo tu luyện hệ thống, chiến binh cùng cựu đại thần võ tin tức, tự do chi thành cường giả tư liệu, cùng với mấy vị thần võ cầm cầm người tin tức, toàn bộ bày bỏ vào vương thành trước mặt. Đại nhân, Cổ Man Tinh đem võ giả tổng cộng phân chia 7 cấp bậc, 1, 2, 3 cấp thuộc về sơ cấp giai đoạn, còn không cách nào huy hiếp được tinh luyện sư, mà thứ 4 cấp tiêu chuẩn thì là khí lực đạt tới lanh châu cấp, võ đạo cảnh giới vi đại nhất trọng vạn pháp quý nhất, về phần thứ 5 cấp, có tông sư, a thánh, thánh ngụy thánh chờ nhiều loại xưng hô, nhưng đặc thù có 2 điểm, hoặc là thân hình cường độ đạt tới vương giả cấp thú cấp độ hoặc là lĩnh ngộ võ đạo đệ nhị trọng thần, khí hợp nhất. Cấp thứ 6 có lẽ tựu là cái gọi là thánh giai rồi hả? Chẳng lẽ thánh trên bậc còn có rất cao cảnh giới? Đúng. Ngại Dung Phảng Phất biết rõ Vương Thành Hội đối với những tài liệu này cảm thấy hứng thú, đang khi nói chuyện đem một phần thêm vào sửa sang lại tốt tư liệu chỉnh đi lên, cái thế giới này thổ dân đem thứ 7 cấp xưng là phá toái hư không, hơn nữa trên lịch sử của bọn hắn, xác thực có một người tên là Quy Khư người đạt đến tầng này cảnh giới. Phá toái hư không? Vương Thành đối với cái này một tầng cảnh giới lập tức đã có hứng thú. Cái này phá toái hư không sẽ không phải là dư kiếm phong phỏng đoán võ đạo cảnh giới đệ tâm trọng, hoặc là căn bản chính là cái kia khối tử tinh thạch ghi chép võ đạo đệ tâm trọng. Đại nhân, năm đó bởi vì một đoạn hắc ám lịch sử nguyên nhân, có quan hệ với phá toái hư không tin tức thập phần rất thưa thớt, chúng ta cho dù kiệt lực thu thập, nhưng biết đến không nhiều lắm, chỉ có thể đủ xác định có một gọi Quy Hồng người kế thừa hắn truyền thừa, mà bây giờ toàn bộ 3000 đầm lầy sở hữu thế lực cường giả đều đang tìm hắn, có thể cho đến ngày nay, chúng ta vẫn đang chưa từng có hắn manh mối. Trứng kiến Vương Thành đối với những tin tức này cảm thấy hứng thú mà chính mình hết lần này tới lần khác không có năng lực này cho ra nguyên vẹn tư liệu, Ngải Dung không khỏi có chút xấu hổ. Quy Hồng sao?" Vương Thành nhẹ gật đầu, nói nói cái kia đoạn cái gọi là hắc ám lịch sử. "Là đại nhân. Cái này Quy Khư là một người duy nhất phá toái hư không cường giả, theo lý thuyết tại cổ Man Tinh bên trên ứng giống như thần được người sùng bái, dẫn theo cổ Man Tinh bên trên chư nhiều cường giả đi về hướng mới đích huy hoàng, mở ra lịch sử mới đích văn chương, nhưng cuối cùng hắn lại không biết loại nào duyên cớ, tại cổ Man Tinh bên trên lên ngập trời chóc, cuối cùng nhất bị cổ Man Tinh bên trên đại lượng thánh giai cường giả liên hợp vây công đến chết." Nói đến đây, ngài Dung Ngư khí có chút dừng lại, cổ man tinh bên trên thánh giai cường giả số lượng như thế rất thưa thớt, nghe nói cùng năm đó không ít thánh giai cường giả bị quy khư đánh chết, đã đoạn chuyển thừa có trực tiếp tính liên quan. Bị vây giết. Vương Thành nghe xong, mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không có đa tưởng. Một người thực lực cường đã đến cực hạn, tự nhiên sẽ diễn sinh không có lẽ có dã tâm, nếu là dã tâm biểu hiện quá mức rõ ràng, tiểu dễ dàng khiến cho mỗi người cảm thấy bất an, do đó trên đời đều địch, bị người vây công đến chết. Như vậy, chiến binh cô độc cùng cựu đại thần võ tin tức đâu? Vương Thành hiểu được một phen sau ánh mắt chuyển hướng về phía nạp toa toa. Cửu đại thần võ thuộc hạ đã điều tra thỏa đáng, theo thứ tự là Trí Tôn Ma Kiếm, Vĩnh Hằng Chi Tâm, Thập Tứ Trọng Tiên, Lôi Đình Chi Quang, Chiến Tranh Thần Quyền, Huyền Giới Bảo Thạch, Huyết Sát Phi Phong, Thân Ngoại Hóa Thân, cùng với âm Ảnh, trong những thần võ này Trí Tôn Ma Kiếm xếp hạng thứ nhất, bất quá bởi vì hắn thần bí tính, cho tới nay mọi người rất cao minh không nhiều lắm, chỉ biết là nó vô kiên bất tồi hơn nữa có thể phụ trợ người rất nhanh tu hành, xếp hạng thứ 2 Vĩnh Hàng Chi Tâm có thể trong người chế tạo một cái vĩnh viễn động lực chàng khiến cho trong cơ thể khí huyết vận chuyển hoàn thành hoàn mỹ tuần hoàn, giống như vĩnh viễn động cơ một loại, khí huyết chi lực vĩnh viễn không khô kiệt. Vĩnh viễn động cơ, khí huyết chi lực vĩnh viễn không khô kiệt. Nghe được vĩnh hằng chi tâm hiệu quả, Vương Thành lập tức động dung. "Vâng, tuy nhiên vĩnh viễn không khô kiệt chỉ là một cái trên lý luận thuyết pháp, nhưng trong lịch sử xác thực từng có ghi lại, một cái có được vĩnh hằng chi tâm thánh giai cường giả tại khí huyết bộ phát hạ sa luân chiến 13 vị thánh, giai, cuối cùng nhất đều không có nửa phần khí huyết suy kiệt chi nguy. Thậm chí có bậc này chí bảo." Vương thành trước mắt tinh quang lóe lên, Hắn hiện tại cho dù có đại tinh luyện sư đỉnh phong chiến lực, thậm chí áp đảo đại tinh luyện sư đỉnh phong cường giả phía trên, chủ yếu ỷ lại tại Trảo Liên bí thuật, mà Trảo lên bí thuật đối với khí huyết tiêu hao cực kỳ khốc liệt, một khi Trảo Liên bí thuật hiệu quả đi qua, bất luận cái gì một vị đỉnh phong đại tinh luyện sư đều có đưa hắn chém giết năng lực. Nếu như hắn có thể có được cái này trí bảo, khí huyết liên tục không ngừng, có thể tại Trảo Liên bí thuật hạ điên cuồng đánh ra toàn bộ y lực tinh hà khuynh Mặc dù thiên giai, hắn Vương Thành cũng dám một trận chiến. Thập tứ Trọng thiên đâu rồi? Thập tứ Trọng thiên có hai chủng hình thái, một chủ công, hai chủ thủ. Trong đó lực phòng ngự càng tại lực công kích phía trên, bất quá có rất ít người đã từng gặp Thập Tứ Trọng Thiên phòng ngự hình thái, bởi vậy cái này thần võ tư liệu thậm chí so vĩnh Hằng Chi Tâm còn muốn rất thưa thớt. Còn có phòng ngự hình thái? Vương Thành nhíu mày. Khó trách hắn ẩn ẩn cảm giác Thập Tứ Trọng Thiên có chút không đúng, thứ ba thần võ bài dành có chút bị đánh giá cao, nguyên lai like là hắn chưa từng chính thức nghiên cứu ra cái này thần võ uy lực. Xem ra, đợi có chiến binh tương quan chủ cổ sau phải hảo hảo nghiên cứu thoáng một phát cái này thần võ rồi. Vương Thành nói một tiếng. Thứ tư quyển thần võ thì là Lôi Đình Chi Quang. Cái này thần vo có thể lại để cho nhân thể khí huyết thuộc tính phát sinh chuyển hóa, khiến cho nhân thể giống như lôi điện một loại, có thể độn quang mà đi, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Thường thường rất nhiều đại tinh luyện sư cấp cường giả còn không nhận thấy được Lôi Đình Chi Quang người sử dụng vị trí, không kịp kích phát ra cường đại phòng ngự tinh thuật, đã bị hắn một lần hành động giết sát. Lôi Đình Chi Quang, độn quang mà đi. Vương Thành chú ý lực lại lần nữa bị hấp dẫn. Tốc độ là hắn lớn nhất tai hại. Hắn sợ gì nói chỉ cần hắn tại Dũng Bí Pháp bộ phát xuống dưới giết không được Phong đại tinh luyện sư sau liền đem gặp phải bị chém giết nguy hiểm. Nguyên nhân chủ yếu tựu là căn bản trốn không thoát. Nếu như hắn có thể lần nữa đến lôi đình chi quang cái này thần võ. Tại đối mặt địch nhân lúc có thể tiến tối lui. Còn lại thần võ có tác dụng gì? Vương Thành không thể chờ đợi được truy vấn. Thứ 5 thần võ tiên chiến tranh thần quyền, là một loại có thể hấp thu người chiến ý, lại để cho người càng chiến càng mạnh thần võ. Bất quá cái này thần võ cường đại là thành lập tại tiêu hao bản thân tiềm lực điều kiện tiên quyết, có không nhỏ tác dụng phụ, bởi vậy đứng hàng thứ 5, thứ 6 thần võ huyễn giới bảo thạch, có thể đem tinh thần lực của mình lượng hiện hóa thành một mảnh tính nhắm vào rất mạnh ảo giác, do đó ảnh hưởng đến người khác. Vương Thành nghe xong, tay phải không tự giác đánh mặt bàn. Trước mắt những thần võ này, mỗi một kiện hắn nếu có được tay, đối với hắn chiến lực đều có lộ ra lấy tính tăng lên. Lại hướng lên huyết sắc phi phòng, thân ngoại hóa thân, âm ảnh, tất thì phân biệt có trên diện rộng tổn thương miễn dịch, dịch hình đổi dung mạo, cùng với ẩn nấp bản thân hiệu quả. Nói đến đây, mặt toa toa ngữ khí có chút lo lắng, nghe nói âm ảnh cùng thân ngoại hóa thân phân biệt rơi xuống tự do chi thành cùng trưởng phong hoàng thất trên tay. Trưởng phong hoàng thất có một người tên trưởng minh cho dù không bằng Hắc Bạch Quân như vậy bị Hắc Ám xâm lâm định giá thâm nguyên cấp sát thủ, nhưng đồng dạng là một vị hành tẩu ở Hắc Ám bức giả, chính là Trường Phong Đế quốc sắc bén nhất lợi kiếm một trong, chết ở dưới tay hắn lĩnh vực cao tháp đại tinh luyện sư số lượng vượt qua hai vị mấy. Ta hiểu được. Vương Thành nhẹ gật đầu, đối với cái này cũng có lấy nhất định được tự tin, tinh thần của hắn thuộc tính đã đạt tới thiên giai đình phong, tu hành nguyên điểm mình tưởng thuật sau cảm ứng lực lại lần nữa tăng lên, cho dù thiên giai cường giả muốn thần không biết quỷ không hay ẩn núp đến bên cạnh hắn cũng không phải kiện chuyện dễ dàng. Huyết sắc phi phong cái gọi là tổn thương miễn dịch là cái gì? Còn có thân ngoại hóa thân, hẳn là có thể một hóa ngàn vạn hay sao? Đại nhân cũng biết võ đạo đệ nhị trọng đỉnh phong có thể tích huyết trọng sinh thuyết pháp. Đương nhiên, thân ngoại hóa thân là được thông qua tinh huyết sống nhờ đến hắn trong cơ thể con người, do đó âm thầm khống chế đối phương, sử đối phương thần không biết quỷ không hay trở thành đối phương quân cờ, nhất cử nhất động mỗi tiếng nói cử động đều tại dưới giám sát và điều khiển của hắn. Nạp toa toa nói vừa xong, Vương Thành thần sắc lập tức trở nên ngưng trọng lên, lại có cái này loại bảo vật. Vâng, cái này bảo vật dùng dễ dàng phát huy ra khó có thể tưởng tượng tác dụng, cũng may vậy muốn chính thức phát huy uy lực, phải đạt tới võ đạo đệ nhị trọng cảnh giới đình phong, chính là vì có cái này Hà khắc yêu cầu tại, nó mới xếp hạng thứ 8, mà tự do chi thành, có lẽ không có võ đạo đệ nhị trọng đỉnh phong cường giả. Đối với nạp toa toa vương thành không dám đặt bừa, nếu như tự do chi thành thật không có không có võ đạo đệ nhị trọng đỉnh phong cường giả bọn hắn há lại sẽ mang đi vật ấy đi nghiên cứu. Toàn bộ 3000 đầm lầy võ đạo đệ nhị trọng cường giả số lượng không cao hơn 2 vị mấy, nhưng cũng không phải là không có. Hơn nữa bởi vì tinh luyện giả nhóm tuổi thọ kéo dài, bọn hắn có thể sử dụng thời gian rất lâu tại võ đạo bên trên lắng đọng. Một khi phá vỡ thần khí hợp nhất chất trắng bọc, cuối cùng nhất tấn thăng đến đệ nhị trọng đỉnh phong, chỉ là thời gian bên trên vấn đề. Thật giống như Trưởng Phong Bang Nhan, nàng hiệu thuộc về một vị có thể tích huyết trọng sinh đích nhân vật. Lúc trước nàng tại Tinh Hà phủ bên ngoài cùng tự do chi thành, hỏa diễm chi kiếm cường giả chính diện giao phong, bị Thác Bạt Bá liệt một cái trọng lực nguyên điểm chính xác, ngũ tạm lục phủ toàn bộ nát bấy, có thể nàng lại con mắt đều không nháy mắt thoáng một phát tiếp tục xuất kiếm phi dương sí giẫm cánh tay, bởi vậy có thể thấy được tánh mạng của nàng lực cường hãn. Ta cho ngươi một bí mật nhiệm vụ. Vương Thành đối với Nạp Toa Toa nói một tiếng. Từ nay về sau, ngươi chuyên môn phụ trách âm thầm lưu ý những cái kia thụ qua thương tinh luyện sư, thân ngoại hóa thân đã cần huyết dịch tiến vào hắn trong cơ thể con người, như vậy cũng chỉ có thể tìm kẻ thụ thương ra tay mới có thể làm được thần không biết quỷ không hay, ngươi lưu ý tinh luyện sư đã ngoài nhân vật là được, một khi hành vi của bọn hắn có cái gì dị thường, đừng đánh rắn động cỏ, trước tiên hướng ta báo cáo. Vâng. Na toa toa cũng minh bạch cái này thần võ quỷ dị tính, thần xác thận trọng lên tiếng. Vương Thành nhẹ gật đầu, rồi sau đó nhìn về phía cung thế Tân cùng Vũ Nhạc. Lúc đại thần võ cầm cầm người tin tức ta hiện tại điều tra ra ba cái. Theo thứ tự là Lôi đỉnh chi qua người cầm được, đại thương đế quốc hoàng tử thương đạo nhất, số Lôi đỉnh chi tử. Đương nhiên, đại thương đế quốc tiên giai cường giả sớm bị giết sát, hơn nữa đắc tội chết lĩnh vực cao tháp, toàn bộ đế quốc bị lĩnh vực cao tháp lửa giận hạ hủy diệt không sai biệt lắm. Mà khác là chiến tranh thần quyền kiềm giữ lấy quốc thiên tinh, một cái thánh địa người thừa kế, hiện tại đang tại bị hỏa diễm chi kiếm vây quét. Ma huyết sắc phi phong người cầm được đang tại chúng ta Đông Phương đại lục. Tạm đã lâu không đi để ý tới, kế tiếp ngươi cho ta toàn lực tập trung thương đạo nhất hành tùng, xác định vị trí của hắn sau lập tức hướng ta báo cáo. Hoàn ngựa hết sức nghe ngóng vĩnh hằng chi tâm cùng huyền giới bảo thạch hạ lạc. Vâng. Chương 304, luận trong giằng ngoài. Thánh giả pháo đài. Tự do chi thành thành lập tại cổ Man Tinh ở trên tháo đài. Bởi vì Tự do chi thành đi tới cổ Man Tinh cường giả không nhiều lắm, không cần thành lập thành thị, một tòa pháo đài dư giả. Giờ phút này, tại Thánh giả pháo đài trong đó, nguyên bản cần phải trực tiếp đi trước hỏa diễm chi kiếm ba vị đại tinh luyện sư Viêm vô đạo, Bạch Sơn, Hà Thủy, nhưng là xuất hiện ở tại Thánh giả pháo đài phòng tiếp khách bên trong, đang ở nên đón hắn, chính là Thánh giả pháo đài cao nhất đứng đầu việc thành vương một bên càng thêm hai vị điên phong đại tinh luyện sư lĩnh lĩnh, Dương, Cự Ngưu cùng đi. Việt Thánh Vương, trong khoảng thời gian này bên trong các ngươi cùng kỵ sĩ liên minh tại Tử Nguyệt đảo ở trên tranh đoạt càng kịch liệt, như thế to lớn lực lợi, kỵ sĩ liên minh khẳng định sẽ không từ bỏ ý đồ, nguyên bản bọn họ hữu tâm vô lực, chỉ có thể cam chịu cùng các ngươi tự do chi thành chia đều Tử Nguyệt đảo, nhưng là hiện tại, theo Vương Thành người này đến nơi, thế cục thăng bằng khẳng định sẽ bị đánh vỡ, sợ rằng dùng không được bao lâu, kỵ sĩ liên minh sẽ đối, đúng, Tử Nguyệt đảo. Xuất thủ, đến lúc đó các ngươi tự do chi thành không cách nào ngăn cản. Viêm Vô Đạo chính là Hỏa Diễm Chi Kiếm Tháp chủ Viêm Quân Lâm Nhiễu Tử, tại tự do chi thành thân phận địa vị cứ việc không có biện pháp cùng Thác Bạt Phong Vân sánh vai, nhưng đồng dạng cũng thuộc về trẻ tuổi đứng đầu nhân vật, hắn đến nơi, việc đáng làm thì phải làm đem kế thừa Hỏa Diễm Chi Kiếm tại cổ Man Tinh ở trên cục diện. Từ Nguyệt Đảo Phương diện xác thực chính thị cái, người, vấn đề, bất quá Viêm Vô Đạo công tử lần này đến nơi nên không phải chỉ là để làm chúng ta trình bày lợi hại đi. Việt Thánh Vương mỉm cười hỏi. Tự nhiên không phải, chúng ta tới đây, chính thị làm trợ giúp Việt Thánh Vương các hạ mà đến. Viêm công tử ý tứ chính thị Rất đơn giản, chúng ta liên thủ, đánh út kỵ sĩ liên minh, sự thành sau chia đều từ ngữ đạo. Đánh út Vương Thành. Vương Thành người này không phải là gì đó lương thiện cùng hàng người, hắn tại tinh hà phủ bên trong trạm sát hơn 10 vị đại tinh luyện sư, càng dùng tuyệt thế quyền thuật kích phá kiếp sinh đại sư thất giai tinh khí giới ly thuẫn, chiến lực kinh thiên, mà cổ man tinh ở trên chúng ta tinh luyện sư những người này tinh lực không chiếm được bổ sung, thực lực chỉ có thể phát huy 8 phần, thân là tinh võ giả hắn cũng không chịu ảnh hưởng, kể từ đó hắn đem trở nên càng thêm đáng sợ. Viêm Vô Đạo mỉm cười, "Việt Thánh Vương cứ việc yên tâm, ta đã tới tìm ngươi." Tất nhiên là có đối phó Vương Thành người này biện pháp. Không phải ta tin bất quá Viêm công tử, bất quá việc này quan hệ trọng đại, ta cuối cùng được cho ta tự do chi thành những người khác thành viên cân nhắc, bởi vậy, vẫn còn thỉnh cầu Viêm công tử nói rõ ràng một ít. Rất đơn giản, toàn bộ cổ man tinh ở trên chân chính có đủ chặng sát, thậm chí nguyên ép cái khác đại tinh luyện sư tu vi người chỉ có ba cái, Cố Hình Thiên một cái, Hắc Bạch Quân một cái, sau đó chính là Vương Thành, đây ba người bên trong, Cố Hình Thiên có trí mạng tính tệ đoan, uy hiếp trình độ xa xa không cách nào cùng Vương Thành sánh vai, mà Hắc Bạch Quân, cứ việc hắn đáng sợ không thể nghi ngờ Có thể thời khắc gần giấu tại bóng ma bên trong bị sát hại lên quá mức khó khăn, tốt nhất đối phó ngược lại chính thị Vương Thành. Trừ rồi Vương Thành ngoài ra, Kim Linh phu nhân, Cổ Tiên Hà cũng không phải dễ dàng hạ người. Việt Thánh Vương nhắc nhở nói, "Đạo, đây là ta theo lời Dĩnh sát Vương Thành nắm chặt nguồn gốc rồi." Việt Thánh Vương trong lòng vừa động, ngươi có thể tìm cầu xúc động lĩnh vực cao tháp Cổ Tiên Hà. Viêm Vô Đạo lắc đầu, Cổ Tiên Hà tuy nhiên chỉ có một kích lực lượng, có thể chỉ cần hắn kia một kiếm chưa phát ra, hắn tiểu chính thị tất cả trong lòng đáng sợ nhất đối thủ, dù là kỵ sĩ liên minh Hắc Bạch Quân đám người đối hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, bởi vậy trừ Phi lĩnh vực cao tháp lâm vào chân chính hiện cảnh, nếu không, ai đều thỉnh cầu không động đậy rồi cổ thiên hạ. Người là nói, Kim Linh phu nhân. Viêm Vô đạo gật đầu. Việt Thánh Vương nghe xong không kèm nổi có chút trần chờ, tự nhiên chi hội cùng chúng ta có thể không có gì hợp tác. Trước kia không có, nhưng là hiện tại có, Việt Thánh Vương, trừ phi các người nguyện ý buông tha cho Tử Nguyệt Đảo hích lời đối, đúng, kỵ sĩ liên minh tránh đi mũi nhọn, nếu không loại này hợp tác đối, đúng, chúng ta có lợi mà vô hại. Bất quá ta tin tưởng Tiểu như vậy nhượng Việt Thánh Vương chưa chiến trước lui, Việt Thánh Vương nhất định sẽ không cam tâm đi. Việt Thánh Vương nghe được Viêm Vô Đạo nói, liên tưởng đến Tự Do Chi Thành mấy năm nay cùng Hỏa Diễm Chi Kiếm lẫn nhau hợp tác cộng kháng Kỵ Sĩ Liên Minh sự tình, cũng hơi hơi gật đầu, "Tốt, như thế, chúng ta mật thiết lưu ý Vương Thành người này tin tức, chốc lát hắn dự định đối, đứng, Tử Nguyệt Đảo xuất thủ, ta trước tiên thông tri các ngươi." Việt Thánh Vương làm ra rồi chính xác lựa chọn. Tự Do Chi Thành, Hỏa Diễm Chi Kiếm hai cái ở giữa lẫn nhau cấu kết chuyện Vương Thành không hề hiểu rõ tình hình, giờ phút này hắn tập trung tinh thần lần xem được chiến binh liên quan tin tức. Chiến binh chính là cổ man tinh võ đạo hệ thống tối trọng yếu một bộ phận của hắn, nàng trọng yếu giá trị vượt qua rồi tinh khí đối, đúng, tinh luyện sư. Tinh luyện sư có thể không có tinh khí, nhưng cổ man tinh võ giả không có khả năng không nuôi dưỡng chiến binh. Chiến binh lai lịch cũng là khởi nguyên tại hai điểm, một chút chính thị từ xưa tương truyền, đời này qua đời khác đi xuống đại truyền thừa, một loại khác chính là tự mình luyện chế. Truyền thừa xuống tới chiến binh không để cập tới, luyện chế chiến binh cũng không có gì quá mức cao thâm trang thiết bị thậm chí tài liệu cũng không thấy được chính thị càng chân quý càng tốt, mấu chốt chính thị luyện chế chiến binh tài liệu có thể cùng tự thân sinh ra khí huyết cùng tinh thần ở trên cộng hưởng, cộng hưởng trình độ càng cao, dùng để luyện chế chiến binh hiệu quả lại càng tốt. Vô số năm qua, chiến binh đi qua võ giả tinh thần, khí huyết rèn luyện, đã tương đương với võ giả thân thể kéo dài một bộ phận. Thật giống như nhân có thể đắp ngọc thạch, khiến cho ngọc thạch càng đắp càng phát sáng, chiến binh đồng dạng như thế. Rèn luyện càng lâu, chuôi này chiến binh cấp bậc càng cao. Mỗi một cái tông môn truyền thừa chiến binh đều có đặc biệt rèn luyện phương pháp. Thập tứ trọng thiên thuở nguyên tại Lăng Tiêu Thần Điện, theo Lăng Tiêu Thần Điện thánh giai cường giả bị Tự Nhiên Chi Hồ cường giả giám sát, Thập Tứ Trọng Thiên cũng rơi vào rồi Tự Nhiên Chi Hồ trên tay, mà Tự Nhiên Chi Hồ hơi tí nghiêng cứu một chút, bởi vì đối chiến binh lính coi trọng không đủ, tại nhận biết của hắn, nàng bất quá tương đương với 5 6 giai tinh khí sau, chẳng muốn lãng phí tính lực, trực tiếp ném cho Tịch Dương Thương Hội, cuối cùng bị ta đua tranh được. Vương Thành trở về chỗ cũ rồi một phen thập trọng thiên đi lại, không kèm nổi hơi hơi nhíu, nhíu mày đầu. Lăng Tiêu Thần Điện bị Tự Nhiên Chi Hồ tiêu diệt. Lăng Tiêu thần điện trong đó các loại điện tịch tự nhiên cũng đều rơi xuống rồi tự nhiên chi hồ trên tay, nhưng đó điện tịch bên trong khẳng định có ghi lại được rèn luyện, tế luyện thập tứ trọng thiên kỹ càng tỉ mỹ phương pháp. Mà kỵ sĩ liên minh cùng tự nhiên chi hồ cũng không có gì giao tình, thậm chí căn cứ trưởng phong băng nhan ý tứ, vẫn còn hy vọng nhượng hắn cùng tự nhiên chi hồ giao hảo, đem mượn sức lại đây trở thành tự mình minh hữu. Trầm ngâm rồi khoảnh khắc, Vương Thành dự định, nhìn bộ dáng, có lẽ đi một chuyến tự nhiên chi hồ rồi, cũng nhân cơ hội xem một chút tự nhiên chi hồ thái độ, nếu như tự nhiên chi hồ cùng kỵ sĩ liên minh có hợp tác chi tâm, Như vậy mặc dù trả giá một ít rủi lợi mượn sức tự nhiên chi hồ cũng không phải chưa từng, nếu là tự nhiên chi hồ căn bản là là muốn muốn mọi việc đều thuận lợi, đem kỵ sĩ liên minh coi như kẻ ngu. Nói đến đây, Vương Thành trong mắt hiện ra một chút linh ý. Đây chính là cổ mang Tinh. Tinh võ giả định đoạt thế giới, một đám tệ dự sư. Hứa Thanh Vân đại sư, ngài không thể vào đi, đại sư. Nhưng vào lúc này, một trận rất nhỏ tranh chấp thanh em theo ngoài cửa truyền rồi tiến vào, mơ hồ còn có được thị nữ la lên. Tránh ra, tránh ra, phản rồi phản rồi, từng cái một đều muốn tạo phản sao? Phẫn nộ gầm rú theo sát được truyền tới, kèm theo mà đến còn có từng đợt dồn dập tiếng bước chân. Không đợi Vương Thành đem Tinh Thần giò xét đi ra ngoài xem một chút đến cùng xảy ra chuyện gì, hắn thư phòng đại môn trực tiếp bị nắm đẩy ra, một cái nhìn qua không đến 50 năm tuổi nổi giận đùng đùng sông lên tiến vào, "Ngươi chính là cái kia Tinh Võ giả? Ta mới ly khai không đến 3 ngày, ngươi rõ ràng đem ta đang ở nghiên cứu chiến binh tất cả lấy đi. Ngươi quả nhiên tưởng rằng điện hạ bổ nhiệm ngươi chủ tính toàn cục ngươi có thể tại kỵ sĩ chi thành một tay che trời rồi. Ta thật vất vả tại chiến binh nghiên cứu ở trên có một chút tiến triển." Nếu là bởi vì ngươi quấy nhiều vô cùng vướng víu làm cho trái tim của ta huyết lưu thất, làm cho chúng ta kỵ sĩ liên minh cuối cùng chậm nhân một bước phá giải chiến binh bí mật, cái này trách nhiệm ngươi đảm đương lên sao?" Vương Thành xem qua vừa vào cửa tiểu tự mình lớn tiếng quắc mắng dùng ngòi bút làm vũ khí Hứa Thanh Vân, thần sắc hở hững. Sau một lúc, thẳng đến Hứa Thanh Vân quắc mắng hoàn thành sau, hắn mới chậm rãi nói một câu, "Nói xong rồi sao?" "Tiểu bối, ngươi đây là cái gì thái độ? Không cần nói như vậy nghiêm trọng, ta chỉ hỏi ngươi một câu, đây vài món chiến binh tại ngươi trên tay lâu như vậy sao rồi, ngươi có từng nghiên cứu ra gì đó?" Thường, chiến binh chính là toàn bộ cổ man tinh võ giả hệ thống mấy vạn năm qua tâm huyết kết tình, đâu dễ dàng như vậy là có thể bị chúng ta nghiên cứu thấu triệt. Đó chính là nói không có nghiên cứu ra gì đó rồi. Ngươi, Hứa Thanh Vân tức giận đến cực điểm, "Tiểu tử, ngươi đến tụt cùng có biết hay không gì đó gọi là chiến binh nghiên cứu?" Chiến binh hệ thống bác đại tinh âm, sao có thể nhanh như vậy xuất ra kết quả? Đã như vậy, ngươi còn tại làm gì? Còn không nhanh nghiên cứu?" Hứa Thanh Vân nhịn không được phẫn nộ kích mà cười, "Ngươi phái người cầm đi ta chiến binh hiện tại rõ ràng nhượng ta đi tiếp tục nghiên cứu." A Ít của ngươi là, nếu như mất đi rồi đây 3 cái chiến binh, ngươi sẽ không biện pháp nghiên cứu đi xuống rồi. Đây. Hứa Thanh Vân nghe Vương Thành vừa nói như vậy, một lúc nhất thời rõ ràng có chút không biết như thế nào trả lời, sau một lúc, hắn mới đột nhiên vung tay lên, vẫn như vậy nói, đạo lập tức đem chiến binh cho ta tất cả vẫn còn trở về, nếu không, chiến binh nghiên cứu chính ngươi đi giải quyết. Tốt lắm. Vương Thành mặt không chút thay đổi nói, đạo nói cách khác, ngươi dự định uý hiếp ta cái này điện hạ bổ nhiệm đứng đầu rồi. Kỵ sĩ liên minh tuy nhiên không phải hoàn toàn quân sự thay đổi quản chế. Nhưng là đối kháng lệnh không tuân người người biết sẽ có gì đó kết quả sao? Nhẹ thì phạt đại lượng tinh thạch, nặng thì giết không tha." Cuối cùng ba chữ, Vương Thành trong giọng nói rõ ràng mang theo rồi một chút lạnh ý. "Ngươi." Hứa Thanh Vân tại Vương Thành mặt lộ vẻ hàn ý thời điểm, không biết vì sao, mơ hồ đánh cái dùm mình, nguyên bản dự định nói ra miệng chính là lời nói nhất thời toàn bộ đỗ rồi trở về, một lát sau, hắn mới phẫn hận đột nhiên vung tay lên, "Ngươi chờ, bên này sự việc ta sẽ toàn quyền báo cáo cho công chúa điện hạ, ngươi đáp ý không được bao lâu rồi." Công chúa điện hạ như thế nào quyết định cũng là một năm sau sự việc rồi. Hiện tại, ngươi cho ta trở lại chính ngươi trạm gác vị đi tới, nên làm gì thì làm." "Hừ." Hứa Thanh Vân hử lạnh một tiếng, xoay người rời đi thư phòng. Mà ở hắn ly khai thư phòng thời điểm, Vương Thành trực tiếp xuất ra rồi tự mình kỵ sĩ Vân Trương, đưa tin cho Ngạ Dung, Hứa Thanh Vân vừa mới ly khai ta thư phòng, cho ta lưu ý hắn, nhìn hắn đi nơi nào." "Chính thị." Kỵ sĩ Vân Trương bên trong Ngạ Dung đồng ý một tiếng. Mà Vương Thành chính là tiếp tục đem ánh mắt chuyển hướng cái khác chiến binh tin tức tư liệu ở trên. Chờ đợi thời gian không có duy trì liên tục bao lâu, Ngạ tin tức đã lần nữa truyền đến. Đại nhân, Hứa Thanh Vân đại sư đi rồi Tây Thành. Hình như, hình như lệ viện phòng, Hứa khả nhân hai vị đại nhân ngày hôm nay buổi sáng về tới kỵ sĩ chi thành. Ta rõ ràng rồi. Vương Thành thần sắc hở hứng trở về một câu, phản phất chỉ là thuận miệng vừa nói, rất nhanh không hề tỉ mỉ hỏi. "An bài một chút, ta muốn đi tự nhiên chi hồ bài phỏng." Chương 303: Từ chối. Tự nhiên chi hồ. Ở cổ Man Tinh trên, tự nhiên chi hồ đồng dạng chiếm cứ một mảnh non xanh nước biết hồ nước nơi, ở hồ nước bốn phía trong rừng cây dùng đặc thù thuốc để cao một trùng trùng tu ấp mấy người nhưng là đem động phủ luyện thành tinh khí, giờ khác này trực tiếp hạ ở đây. So với hỏa diễm chi kiếm, kỵ sĩ liên minh, tự do chi thành nghiêm cẩn, tự nhiên chi hồ trụ sở không thể nghi ngờ muốn phân tán quá nhiều. Có thể như quả như vậy liền cho rằng tự nhiên chi hồ phòng ngự vô cùng thư giãn vậy thì mười phần sai, toàn bộ tự nhiên chi hồ phạm vi hơn ngàn giảm từ lâu chồng lượng lớn mê vệ tính, phòng ngự tính, tính chất công kích thực vật, những thực vật này chính là tự nhiên chi hồ tốt nhất thủ vệ cùng con mắt, bất luận người nào ở bước vào tự nhiên chi hồ phạm vi thời, đều không cách nào phòng ngừa loại này có mặt khắp nơi tự nhiên thủ vệ. Giờ khắc này, Tự Nhiên Chi Hồ ở trụ sở ở trong cao tầng môn hội tụ một đường. Không giống với kỵ sĩ liên minh, toàn bộ Tự Nhiên Chi Hồ có 32 vị đại tinh luyện sư cấp cường giả, giờ khác này ngoại trừ những kia ở ngoại địa tọa trấn giả bên ngoài, có tới 14 vị hội tụ ở trong phòng họp, trong đó bao quát Phong Thanh Thành, Vân Oải, Đường Vô Cực mấy vị đỉnh cao đại tinh luyện sư, tất cả mọi người nhìn kỵ sĩ liên minh tới được bái tiếp trầm ngâm không nói. Vương Thành, vào lúc này lại đến bái phòng chúng ta, chẳng lẽ bọn họ đã biết được chúng ta Tự Nhiên Chi Hồ thái độ? Không đến nỗi. Hỏa Diễm Chi Kiếm đem trong bóng tối được cái này Thần Vũ tặng cho chúng ta tự nhiên chi hộ tin tức hẳn là chưa truyền đi mới là, dù sao cổ Man Tinh không giống với Tam Thiên Đại Trạch, tin tức xa còn lâu mới có được Tam Thiên Đại Trạch như vậy linh thông. Như vậy vào lúc này Vương Thành người này trước đến bái phòng đã đáng giá suy tính. Phong Thanh Thanh nói: "Hừ, kỳ thực căn bản là không cái gì suy tính, Kỵ Sĩ Liên Minh đối với chúng ta tự nhiên chi hộ thái độ còn dùng nói, từ trước đến giờ đều là lấy lôi kéo làm chủ. Những năm gần đây chúng ta chiếm được Kỵ Sĩ Liên Minh chỗ tốt nhưng là không phải Vương Thành chính là kỵ sĩ liên minh trưởng Phong Băng Nhan nhận lệnh lãnh tụ, nhưng chấp hành hẳn là vẫn cứ là nguyên bản xét lược, ta đoán, mười có hắn là cho chúng ta tự nhiên chi hộ tặng lệ đến đến rồi." Đường Vô Cực nói, trên mặt mang theo một tia trào phúng tính nụ cười, "Có lễ đưa tới cửa, không thu bạch không thu, kha kha, chúng ta cùng hỏa diễm chi kiếm bên kia hợp tác đã đạt thành, ta ngược lại thật ra thật tò mò, mới vừa tới chúng ta nơi này tặng lễ không lâu vương thành chờ thêm một thời gian, nhưng chết ở Kim Linh phu nhân thủ hạ, không thông báo có vẻ mặt gì." Đường Vô Cực vừa dứt lời, những người khác trên mặt cũng nở một nụ cười. Chỉ cần không phải hắn sớm biết được chúng ta tự nhiên chi hổ cùng Hỏa Diễm chi kiếm trong bóng tối kết minh liền dễ làm, Vân oái, lập tức do ngươi tiếp đón hắn đi." Phong Thanh Thanh nói, ánh mắt chuyển hướng một cái 30 trên giới tràn ngập giả thành thuộc phong vận thiếu phụ trên người. Trên thực tế ta ngược lại thật ra cảm thấy để cho Kim Linh Phu nhân tiếp đón hắn thích hợp nhất, dù sao, chúng ta đều có lòng muốn muốn xem hắn biết được chúng ta cùng Hỏa Diễm chi kiếm hợp tác một khắc đó vẻ mặt, mà cái kia then chốt hình ảnh, tất nhiên do Kim Linh Phu nhân vật trợn, do nàng đứng ra hi kịch tính hội càng cường liệt hơn một ít. Mấy vị khác đại tinh luyện sư cũng là một mặt cân nhắc gật gật đầu. Như vậy, liền do ta đi tiếp đãi người này đi, không biết kỵ sĩ liên minh lần này cho chúng ta tự nhiên chi hổ mang đến ra sao lễ vật, nếu như lễ vật thật sự vô cùng quý trọng, chúng ta chưa chắc không thể lại hợp tác với kỵ sĩ liên minh, để bọn họ cùng hỏa diễm chi kiếm, tự do chi thành đi bính cái lưỡng bại câu thương." Kim Linh phu nhân nhàn nhạt nói, nàng ăn mặc một thân trường bào màu và vàng, trên người tràn ngập ung dung trang nhã khí tức, như một vị cao cao tại thượng hoàng hậu, phượng nghi thiên hạ. "Đây quả thật là là cái ý đồ không tồi, hy vọng kỵ sĩ liên minh sẽ không để cho chúng ta thất vọng." Phong Thanh Thanh, Đường vô cực các loại, chờ, người đồng thời nở nụ cười. Sau một ngày, Vương Thành xuất hiện ở tự nhiên chi hồ tiếp khách phòng khách. Kim Linh phu nhân tự mình lên tiếp, bên cạnh càng có mấy vị thổ dân hầu hạ ở một bên. Loại này do thổ dân đảm đương hầu gái, người hầu kỵ sĩ liên minh cũng có, bất quá mỗi một cái trên căn bản đều là lồm nớp lo sợ, mà trước mắt này mấy cái hầu gái, nhưng là vẻ mặt tự nhiên. Vương Thành cảm ứng chốc lát, hầu như không cách nào từ trên người bọn họ cảm giác được sóng tinh thần, lại từ quan sát kỹ mấy người cái kia rõ ràng không như thường người thần trí linh quang, như nghĩ tới điều gì. Này mấy cái hầu gái hiển nhiên bị luyện thành khôi lỗ như thế sinh vật. Kim Linh Phu nhân lễ phép tính cùng Vương Thành khách sáo một phen, trực tiếp tiến vào chủ đề, Vương Thành các hạ mới vừa tới đến kỵ sĩ chi thành, theo lý thuyết hẳn là chính đang bắt tay tiếp thu kỵ sĩ chi thành rất nhiều công việc mới là, lại rảnh rỗi đến chúng ta tự nhiên chi Hồ bái phỏng. Không biết Vương Thành các hạ vội vã đến đây vì chuyện gì. Ta lần này đến đây, chủ yếu là muốn mượn đọc tự nhiên chi hầu có liên quan với Lăng Tiêu thần điện điện tịch dùng một lát, kính xin Kim Linh Phu nhân dàn xếp." Vương Thành nói. Hắn ở chém giết hỏa diễm chi kiếm. Tự do chi thành đại tinh luyện sư thời đều mượn quá Thập Tứ Trọng Thiên sức mạnh, những người này đều biết Thập Tứ Trọng Thiên ở trên tay hắn, bởi vậy hắn đơn giản không quanh coi lòng vòng. Lăng Tiêu thần điện điện tịch. Kim Linh phu nhân nghe xong, hơi bừng tỉnh, thì ra là như vậy, Vương Thành khắc hạ nhưng là vì Lăng Tiêu thần điện chung ghi chép có liên quan với Thập Tứ Trọng Thiên tin tức mà đến. Chính là, Vương Thành nói, chúng ta kỵ sĩ liên minh cùng tự nhiên chi hổ những năm gần đây tương giao mật thiết, nói là minh hữu đều đã vi thời không xa, Lăng Tiêu thần điện điện tịch đối với cổ man tinh thổ dân mà nói thuộc về chí bảo nhưng đối với chúng ta tinh luyện giảm mà nói, nhưng không có cái gì quá to lớn tác dụng, ta lần này mượn đọc tuy có chút mạo muội, nhưng kính xin tự nhiên chi hồ chi vị tác thành. Hiện tại cựu đại thần võ giá trị đã không phải năm đó có thể sánh vai, Cửu đại thần võ chung bất luận một cái nào đều có không kém hơn cấp 7, thậm chí cấp 8 tinh khí uy năng, đứng hàng thứ 4 vị trí đầu cái kia vài món uy lực đặc biệt là hiện ra, dù cho so với một cái cấp 9 tinh khí đều cách nhau không xa. Hỏa Diễm Chi Kiếm vì sao có thể thuyết phục Tự Nhiên Chi Hồ Kim Linh Phu nhân công công thành? cũng là bởi vì Họa Diễm Chi Kiếm cung cấp Huyễn Giới Bảo Thạch manh mối, nguyện cùng tự nhiên chi hồ một đạo vây giết Huyễn Giới Bảo Thạch người năm giữ, có thể nói, bọn họ giống như là cầm Huyễn Giới Bảo Thạch cái này thần vũ cùng kim linh phu U nhân giao dịch. Huyễn Giới Bảo Thạch đã là như vậy, chớ nói chi là thập tứ trọng tiên. Thật làm cho Vương Thành nắm giữ thập tứ trọng thiên sức mạnh, bọn họ muốn phục kích hắn độ khó tăng trưởng không ngừng một đinh nửa điểm. Ngay sau đó, Kim Linh phu U nhân cười cười nói, Vương Thành các muốn đi là xem Tiêu thần điện ở trong điện tịch tự nhiên không có vấn đề gì. Bất quá ở chúng ta công phá Lăng Tiêu thần điện thời bởi không làm sao đem Lăng Tiêu thần điện rất nhiều điện tịch để ở trong lòng, những tiêu quý giá điện tịch tổn hại hơn nữa, chân chính ở lại chúng ta tự nhiên chi hộ đều là một ít gia lông, nếu là các hạ muốn thông qua những điện tịch kia chung lần xem thập tứ trọng thiên chính xác giàn Lôi Vương. Phất, sợ là muốn cho ngươi thất vọng rồi. Không có. Vương Thành ánh mắt nhóc nháy nhìn chằm chằm trước mắt Kim Linh phu nhân. Tinh thần của hắn thuộc tính đạt đến 37, lại tu hành nguyên điểm mình thượng thuật, ánh mắt tập trung ở Kim Linh phu nhân trên người chớp mắt. Phàn phất ẩn chứa một luồng hiểu rõ nhân tâm sức mạnh, dù cho Kim Linh phu nhân chính là đường đường đại tinh luyện sư cường giả, vẫn cứ cũng có một loại trong lòng bí mật ở trước mặt đối phương không chỗ che thân cảm giác. Bất quá nàng rất nhanh điều chỉnh tốt chính mình tâm tư, tự hồ đối với Vương Thành nghi vẫn có chút bất mãn, "Vương Thành các hạ, chúng ta tự do chi thành tất yếu tại đây chút ít sự trên bắt nạt gạt người sao? Nếu là Vương Thành các hạ không muốn, trực tiếp đi chúng ta tự nhiên chi hồ tảng thư lâu chung lần xem chính là." Đối với Kim Linh phu nhân ta tất nhiên là tín tượng. Vương Thành nói, sâu sắc nhìn Kim Linh phu nhân một chút, Nếu liền tự nhiên chi hồ đều không có thập tứ trọng tiên tin tức tương quan, như vậy ta chỉ có thể suy nghĩ thêm những biện pháp khác, này liền không quấy giấy chư vị, cáo tử. Vương Thành các hạ này liền đi. Nhìn thấy Vương Thành tựa hồ dự định trực tiếp rời đi, Kim Linh Phu Nhân hơi run run. Kỵ sĩ liên minh lần này càng là không có tặng lễ. Đến cùng là bởi vì đến rồi Vương Thành nhân vật số 1 như vậy bọn họ cảm giác mình có thể chấn áp lại cổ man tinh cục diện, vẫn là. Tiểu tử này nhìn ra gì đó. Liên như Kim Linh Phu Nhân nói, kỵ sĩ liên minh sự tình không phải bình thường nhiều lắm Rất nhiều thế lực đều đối với chúng ta kỵ sĩ liên minh chiếm cứ Đông Phương Đại Lục mắt nhìn chằm chằm, ta không thể không mau chóng trở về, nghĩ biện pháp ổn định Đông Phương Đại Lục cục diện, bởi vậy mong rằng Kim Linh Phu nhân thứ lỗi. Vương Thành chấp tay, ở Kim Linh Phu nhân mệnh lệnh thị vệ đưa tiền giới, rất mau rời đi tự nhiên chi hổ. Vương Thành rời đi không tới chốc lát, Nguyên Bản ở phía sau phòng Thành Thành, đường vô cực, vẫn loé các loại chờ người đồng thời đi ra, nhìn Vương Thành rời đi bóng lưng, từng cái từng cái sắc mặt khó coi. Tiểu tử này, là có ý gì, lại món đồ gì đều không lưu lại liền đi, chẳng lẽ hắn phát hiện cái gì? Phong Thanh Thanh vẻ mặt có chút tấm lánh. quả thực lẽ nào có lý đó, kỵ sĩ liên minh đây là muốn muốn tạo phản à? Loại thái độ này, quả thực không có đem chúng ta tự nhiên chi hồ để ở trong mắt, ta xem, thẳng thắn chúng ta hiện đang ra tay, trực tiếp đem tiểu tử này cho diện. Đường vô cực trong mắt càng là lóe ra hung quang. Bất quá hắn câu nói này tự nhiên không có tiếng lời. Hồ đồ, hiện đang ra tay đối phó Vương Thành, hội đối với chúng ta tự nhiên chi hồ tạo thành nhiều tổn thất lớn. Cuối cùng sẽ chỉ làm hỏa diễm chi kiếm đến lợi. Phong Thanh Thanh sâu sắc liếc mắt nhìn rời đi Vương Thành một chút, trầm ngâm chốc lát, nói Lại Vương Thành e sợ đã coi hoài nghi, kế hoạch của chúng ta đến tận sắp rồi. Hỏa Diễm Chi Kiếm, tự do chi thành cùng chúng ta bố cục chiến trường ở Tử Ngựa Đạo, nếu là Vương Thành thật lâu không đi Tử Ngựa Đạo, chúng ta có thể không có cách nào xuống tay với hắn, dù sao nếu như không dẫn hắn nhập cuộc, đối kháng chính diện, một cái không kém hơn tinh võ hoàng cấp tinh võ giả khác. Chúng ta muốn muốn tiêu diệt, cần trả giá cao thái lớn." Kim Linh phu nhân nói. Hắn không muốn đi, vậy thì nghĩ biện pháp đem hắn dẫn quá khứ. Ngoài ra, kỵ sĩ liên minh bên trong đồng dạng có người có thể lợi dụng một phen. Kỵ sĩ liên minh bên trong Trước mắt kỵ sĩ liên minh đang đứng ở như thế, vào lúc này bọn họ còn dám nội chiến. Phong Thanh Thanh để Vân Oải có chút khó mà tin nổi. Có chuyện ngươi cũng không biết chuyện, Hoàng Kim Chi Tử muốn nạp trưởng Phong Băng Nhan vì tiêu tiếp, chuyện này kỵ sĩ liên minh cũng không phải là hết thể thế lực đều lựa chọn phản đối, nếu không diệp lãng cả đám người ở kỵ sĩ liên minh thì sẽ không như vậy ung dung, và lại, căn cứ ta chiếm được tin tức, bởi Vương Thành ở ngân hà phụ lập xuống đại công chém giết không ít hỏa diễm chi kiếm, tự do chi thành đại tinh luyện sư tuyên cáo, trưởng Băng Nhan đem một tòa nguyên bản thuộc về hứa khả nhân nhận cao thác ban thượng cho Vương Thành. Bởi vì chuyện này, giữa bọn họ tất nhiên có chút khoảng cách, mà Hứa Khả Nhân cùng Lệ Huyền Phong quan hệ mất thiết, Hứa Khả Nhân cùng hắn có khoảng cách, chính là Lệ Huyền Phong cùng hắn có khoảng cách, đã như thế, liền, Để chúng ta có cơ hội để lợi dụng được. Phong Thanh Thanh các hạ, ý của ngươi là? Phong Thanh Thanh nhìn Vân nói một chút, chuyện này, ta hội đi sắp xếp. 8. Chương 306: Thí nghiệm. Tự nhiên chi hồ, một chút như vậy việc nhỏ đều ra sức thứ tử. Hoặc là tiểu là hoàn toàn đem kỵ sĩ liên minh trở thành kẻ đần, vô độ đối hỏi, hoặc là tiểu là đã có tâm tư khác gia tự nhiên chi hồ, vương thành trong mắt rõ ràng mang theo lệnh ý. Vô luận là cái này lưỡng loại khả năng bên trong đích loại nào, kỵ sĩ liên minh đối đái tự nhiên chi hồ thái độ đều được có sở biến hóa rồi. Ngọt táo tăng lớn bổng, từ trước đến nay đều là lôi kéo mục tiêu không có hai nhân tuyển, kỵ sĩ liên minh đang đứng ở đối kháng hỏa diễm chi kiếm, tự do chi thành thời khắc nỗ chốt, một mặt định nọ̣t ngược lại sẽ chỉ làm tự nhiên chi hồ cảm thấy kỵ sĩ liên minh không đáng giá nhắc tới, thuận tiện khi dễ, thò tay muốn khởi bảo vật đến đương nhiên, chỉ có tại hướng tự nhiên chi hồ thi ân đồng thời bày ra chúng ta kỵ sĩ liên minh vũ lực lại để cho bọn hắn minh bạch chúng ta kỵ sĩ liên minh cường. Đại cùng với cùng chúng ta kỵ sĩ liên minh là địch hậu quả, bọn hắn mới có thể chính thức ngang hàng nhìn thẳng vào đồng minh vấn đề. Trong lòng có kế hoạch, Vương Thành trực tiếp phản đã đến kỵ sĩ liên minh. Đến kỵ sĩ liên minh, hắn cũng không và những người khác quá nhiều trao đổi. Trường Phong băng nhan lại để cho hắn đến trấn áp cổ Man Tinh bằng cục, theo lý thuyết hắn phải kết hợp lệ huyền phong, Hứa khả nhân, Cố long Bản, Tô Kiếm Vũ bọn người đồng tâm lực, thận trọng từng bước, cho đến khi để đem Đông Phương đại lục nắm giữ ở trên tay, rồi sau đó lại hướng phía quanh thân lăn tràn. Đem kỵ sĩ liên minh lực ảnh hưởng khuyết tán đến toàn bộ Cổ Tinh. Nhưng, tận mắt nhìn thấy Lữ Tinh Hà những đỉnh phong kia cường giả tác phong làm việc cùng thủ đoạn về sau, Vương Thành ý nghĩ trong lòng đã đã xảy ra căn bản tính biến hóa. Cổ man Tinh, hắn bản thân cũng không phải là một vị giỏi về cùng người câu thông, bắt tay hợp tác đích nhân vật, điểm này theo hắn đem Thái Viêm thập lục thành kỵ sĩ liên minh thương hội phân hội cục diện như vậy rối loạn bánh ngọt có thể nhìn ra một hai, hắn chính thức cảm hiểu, là không ngừng tăng cường chính mình chiến lực, rồi sau đó dùng ưu thế tuyệt đối nghiền áp đi qua, quét ngang của man. Dưới mắt, tính toán của hắn cũng giống như thế. Ta hiện tại đã là chuyện kỳ tinh khí sư, ta cũng không tin, hội nghiên cứu không xuất ra thập tứ trọng tiên cái này thần vo bí mật. Vương Thành lập tức lệnh xem thu thập không nhiều lắm sách vở, vận dụng lấy chuyện kỳ tinh khí sư tri thức, dùng cái này đến nghiên cứu thập tứ trọng tiên. Chuyện kỳ tinh khí sư chính là là cả 3000 đồng lậy, thậm chí cái này khóa ngôi sao đỉnh phong, tuy là phóng tới Minh Mông tinh không chính giữa, đều thuộc về đỉnh phong nhất đích nhân vật, dù là trong truyền thuyết thần khí, hán căn cơ tựu là Truyền kỳ tinh khí sư luyện chế truyền kỳ tinh khí, chẳng qua là tại truyền kỳ tinh khí trên cơ sở bị những tinh thần kia cấp cường giả chấm nhỏ hóa phần tính hóa mà thôi, bởi vậy có thể thấy được chuyển động kỳ tinh khí quý trọng. Vương Thành tập trung toàn bộ tinh lực nghiên cứu lấy Thập Tứ Trọng Thiên cấu tạo, cái này xếp hạng thứ 3 tuyệt thế thần võ thời gian dần trôi qua bị hắn vạch trần lấy thần bí khăn che mặt. Một tháng sau, Thập Tứ Trọng Thiên tại Vương Thành trên tay đã có căn bản tính biến hóa. Theo hắn tâm niệm vừa động, Thập Tứ Trọng Thiên chính giữa 14 phương thế giới cùng bản thân tinh khí thần hoàn toàn phù hợp, tinh thần tầng tầng xuyên tấu xuống, hắn tựa như hóa thân thành 14 phương thiên địa chúa tể. Cho dù cái này 14 phương thiên địa có chút vấn vẻ, không tồn tại đại địa sông núi sinh linh tạo thú, chỉ có một mảnh trầm trọng cùng hỗn Thập tứ trọng thiên thuộc về một kiện công thủ đều bị thần võ, hơn nữa, lực phòng ngự của nó xa xa lớn hơn lực công kích công kích phương diện, có lẽ tựu là dùng 14 phương thế giới nguyên áp mà rơi xuống. Theo ta đối với cái này thần võ lý giải thấu triệt, ta đối với hắn khống chế đã đạt đến có chút tinh thâm trình độ, dựa vào 14 phương thế giới lực lượng, cái này thần võ giao phó công kích của ta lực tăng phúc không kém hơn thất giai đỉnh phong tinh khí. Một khi ta có thể đạt được cái này, thần võ tế luyện phương pháp, liền có thể đem hắn triệt để phá giải, phát huy ra nó chính thức ý lực. Đến lúc đó Nó tại công kích tăng phúc gân ảnh so sánh tại Bát Giới tinh khí tới cũng không chút thua kém. Công kích phương diện đã không kém cỏi Bát Giới tinh khí. Như vậy, hiệu quả càng thêm lộ ra lấy phòng ngự hiệu quả đâu rồi? Bát Giới đỉnh phong, hay vẫn là Cửu Giới? Bất quá cái này thần võ phòng ngự đến cùng nguyên ở nơi nào? Vương Thành cảm thụ được thần võ biến hóa, theo căn bản bên trên phân tích lấy cái này thần võ công thủ nguyên lý, xuyên thấu qua biểu tượng đi lý giải cả kiện thần võ bản chất. 14 trọng thế giới. Vương Thành tâm thần lại lần nữa đắm chìm đến 14 trọng thế giới, tại 14 trọng trong thế giới không ngừng ngao du. Cái này 14 trọng thế giới nói là thế giới, trên thực tế chẳng nói là một mảnh hỗn độn mới sinh lúc không gian mà thôi, căn bản không hình thành nên thế giới, vũ trụ khái niệm, hắn thế giới khái niệm thậm chí không phải một khoảng ngôi sao, chỉ là một phiến không gian, một mảnh xo so không tinh thạch rộng rãi vô số lần không gian. Mỗi một trọng không gian có hơn 1000 km phương viên, tiếp theo khoảng tiểu nhân ngôi sao đều không đủ. Chẳng lẽ lại thực phải nghĩ biện pháp phong phú cái này tinh khí bên trong không gian, dùng trọng lực, trọng thế áp người, hơn nữa dùng trong không gian bổ sung vật chất hình thành hộ giáp với tư cách phòng ngự. Dù là truyền kỳ tinh thuật Xuyên thấu lực sợ là đều không thể xuyên thấu 14 khóa đường kính hơn 1000 km ngôi sao có thể ta đọc qua đến qua cùng loại server, Thập tứ trọng thiên bên trong không gian hoàn toàn phong bế, ngoại trừ tinh khí thần trợ năng lượng, căn bản không cách nào đem vật chất thể chuyển rời đến trong những thế giới này. Vương Thành có chút nhíu mày. Bất quá, ngay tại hắn liên tưởng điểm này lúc, trong óc chính giữa đột nhiên xẹt qua một đạo linh quang. Đợi một chút, vật chất tuy nhiên không cách nào chuyển rời đến thập tứ trọng thiên, nhưng là năng lượng có thể. Trong mắt, một cái hoàn toàn mới môn hộ ở trước mặt hắn bị mở ra. Thập tứ trọng thiên bên trong một mảnh vắng vẻ, Nhưng bởi vì không gian hỗn độn nguyên nhân, khí lưu thập phần xiển xẹt, thật giống như lầm lầy, thủy ngân trở vặn, năng lượng trùng kích đến cái kia phiến không gian chính giữa, sẽ bị loại này hỗn độn tính chất khí lưu tầng tầng suy yếu. Nếu như hắn tại tao ngộ thời gian lúc có thể trước tiên đem công kích lực lượng của mình dẫn dắt đến thập tứ trọng thiên trong, cho ta đem Tô Kiếm Vũ gọi đến, đi sân huấn luyện. Vương Thành lúc này đối với ngoài cửa chờ thị nữ ra lệnh một tiếng. Đưa hắn đi vào sân huấn luyện lúc, Tô Kiếm Vũ cùng theo sát mà đến. Chứng kiến tại gian phòng của mình trong chờ đợi một tháng rốt cục nguyện ý đi ra ngoài Vương Thành, Kiếm Vũ sắc mặt có chút quái dị nhưng vẫn là nói một tiếng, đại nhân, Vương Thành các hạ, nghiên cứu của người đã xong." Ân. Vương Thành nhìn lướt qua thần sắc dị thường Tô Kiếm Vũ một mắt, "Có việc. Cái này thật cũng không cái gì. Trên thực tế không cần Tô Kiếm Vũ nói Vương Thành cũng biết là cái gì. Trong một tháng này, hán vị này Trường Phong băng nhan bổ nhiệm đứng đầu căn bản không tiếp tay quản hạt kỵ sĩ chi thành công việc, khiến cho những đại tinh luyện sư kia nguyên một đám dục dịch, hơn nữa lệ viện phòng hứa khả nhân một đám người hoạt động lợi hại, thời gian dần trôi qua, kỵ sĩ chi thành khôi phục đã đến Vương Thành chưa đã đến trước bộ giáng. Tựa hồ có trên danh nghĩa này, người lãnh đạo cũng không có là đồng nhất sự tình. Rất tốt." Vương Thành nhẹ gật đầu, "Cũng không." "Hỏi, Lệ Viễn Phong bọn người muốn dạy Võ Tiểu lại để cho bọn hắn giày vò, bọn hắn năm đó đã có thể đối phó được đến từ thế lực khác áp lực, hiện tại tự nhiên cũng giống như thế, chỉ cần bọn hắn duy trì lấy thế cục không hoàn toàn tan vỡ là được rồi." Về phần hắn, có lẽ tại tranh đoạt mặt khác thần võ lúc hắn sẽ ra tay. Nhưng đương hắn thực đang định đối với Hỏa Diễm chi kiếm, tự do chi thành ra tay lúc, chắc chắn là hắn chính thức bắt đầu quét ngang cổ Màn Tinh thời khắc. Ta gọi ngươi tới mục đích chủ yếu là cho ngươi phối hợp ta làm một cái thí nghiệm. Một cái thí nghiệm? Vương Thành các hạ mới nói. Trước theo Ngũ giai tinh thuật bắt đầu đi, dùng Ngũ giai tinh thuật đến công kích ta. Vương Thành nói. Ngũ giai tinh thuật. Tô Kiếm Vũ do dự một lát, ngược lại cũng không chần chờ, Vương Thành đã có lấy sánh vai tinh võ hoàng chiến lực, chính là một môn Ngũ giai tinh thuật tự nhiên không gây thương tổn hắn, cái kia Vương Thành các hạ coi thường một ít, ta thi triển Ngũ giai tinh thuật bên trong đích tịch diệt tinh quang. Có thể. Vương Thành nhẹ gật đầu. Tô kiếm Vũ là một vị đỉnh phong đại tinh luyện sư. Năm đó ở đột phá đến đại tinh luyện sư cảnh giới trước mở suất 6 tòa tinh cung, dù là không phụ trợ tinh khí, cũng có thể đem tích diệt tinh quang trong nháy mắt phát ra tới. Tại nàng nói cho hết lời gian trực tiếp phất phất tay, năm đó hoa đầu hạ hữu nhướng hồi lâu mới gian nan thi triển đi ra cái môn này ngũ giai tinh thuật đã bị nàng một lần hành động thế ra, tử vong tinh quang trong chốc lát đem vương thành hoàn toàn bao phủ. Bất quá tại đây tinh quang bao phủ ở vương thành đồng thời, vương thành toàn thân tinh thần, khí huyết đồng thời bừng bừng phấn cùng thập trọng thiên dẫn mình, đồng thời mạnh tay lên, bay thẳng đến đường kính 3m mở tinh quang nắm đi, nắm chặt phía dưới Từng vòng rung động tựa hồ từ hắn trong lòng bàn tay khuyết tán ra, rung động vặn vẹo lên không gian, phản phất câu thông lấy một cái thế giới khác, dễ dàng đem tịch diệt tinh quang lực lượng hoàn toàn thôn. Phệ, không có bất cứ động tĩnh gì. Chính là như vậy. Thuôn phệ tịch diệt tinh quang, vương thành hai mắt tỏa sáng, tinh thần toàn bộ tập trung ở thập tứ trọng thiên trong. Mà tịch diệt tinh quang lực lượng tại thập tứ trọng thiên đệ nhất trọng không gian chính giữa tùy ý tung hành, dù là thập tứ trọng thiên bên trong đích không khí trầm trọng hỗn độn, nó vẫn đang bắn ra 300 km mỗi bị thời gian dần trôi qua qua đi không còn, hóa thành hư vô. Kết quả này lại để cho Vương Thành trước mắt có chút sáng ngời. Ngăn cản ngũ giai tinh thuật không coi vào đâu, quan trọng nhất là hắn nghiệm chứng suy đoán của mình. Tiếp tục, đổi thành lục giai tinh thuật. Lục giai tinh thuật. Cái kia Vương Thành các hạ cẩn thận rồi, ta sắp thi triển chính là Tịch Diệt Tinh Quang Tiến giai hình thái, Tử Tinh Chi Quang." Tô Kiếm Vũ nói xong, một kiện tinh khí đơn giản tới ra, tầng tầng âm lãnh hào quang bao phủ mà xuống, khiến cho bốn phía nhiệt độ đều thấp xuống một lớn. Theo cái này tinh khí tăng phúc, Kiếm Vũ lại lần nữa vung tay lên, lục giai đơn thể tinh thuần Tử Tinh Chi Quang lại lần nữa bị trong nháy mắt phát ra. Đỉnh phong đại tinh luyện sư, cái này là đỉnh phong đại tinh luyện sư chiến lực, tại có tinh khí phụ trợ dưới tình huống thuần phát lục giai tinh thuật đều cũng không phải là việc khó. Ông ông. Lục giai tinh thuật tử tinh chi quang đồng dạng bị Vương Thành trên lòng bàn tay khuyết tán mà ra từng vòng rung động chỗ thôn vệ, bàn tay của hắn giống như một cái hắc động sâu không lường được, hấp thu lấy hết thảy quang cùng nhiệt, Tô kiếm vũ kích phát ra lục giai tinh thuật giống như châu đất xuống biển, cứ như vậy Lặng Yên y mắng đã không có bất luận cái gì tiếng động, mà ngăn lại một kích này Vương cũng thân hình đều chưa từng động trên nửa phân. Đục lỗ tam trọng thiên không gian. Vương Thành cẩn thận cảm ứng đến tự tinh chi quang uy lực, có chút nhíu mày. Lục giai đơn thể tinh thuật dĩ nhiên có thể đục lỗ tam trọng thiên không gian, cái kia thất giai tinh thuật đầu, lại đến, thất giai tinh thuật, thất giai tinh thuật. Vương Thành các hạ ngươi xác định sao? Tự nhiên. Tô Kiếm Vũ trong nội tâm thất kinh. Phải biết rằng, rất nhiều đỉnh phong đại tinh luyện sư tại không có cường đại tinh khí dưới tình huống nắm giữ mạnh nhất tinh thuật đều mới thất dai. nếu như Vương Thành có thể như ngăn cản lúc trước tự tinh chi quang đồng dạng ngăn cản được thất giai tinh thuật. Cổ Man Tinh bên trên có thể đối với hắn tạo thành uy hiếp, còn có mấy người. Khó trách có trách hắn tại tinh hà phủ trong có thể đơn giản lập nên chém giết hơn 10 vị đại tinh luyện sư chiến tích. Chương 307, phòng ngự. Thất giai tinh thuật tên là Liệt Biến chi kiếm, thông qua nguyên tử ở giữa va chạm hình thành lực lượng trạm liệt đối thủ, cái này tinh thuật ta cần chuẩn bị một phen, thỉnh cầu vương thành các hạ trở. Tô Kiếm Vũ vừa nói, bắt đầu tích xúc lên cửa này thất giai tinh thuật tới. Theo tinh thuật tích xúc, một cố khủng bố lực lượng tại nàng trước người ngưng tụ, phản phất có nhiều quả đạn hạt nhân cùng lúc bạo phát, có thể phát lực lượng lại bị nàng ngưng tụ tại nhất mảnh nhỏ phạm vi trong đó, làm cho người ta sợ hãi nhiệt độ cao cùng nóng cháy. Vọn vẹn cảm thụ một phen đều đủ để cho bất luận cái gì một vị đại tinh luyện sư hãi hùng kia vía. Chuyện gì xảy ra? Đây là thất giai tinh thuật liệt biến chi kiếm. Chúng ta sở hữu nhân trong đó nắm vững được liệt biến chi kiếm tinh thuật chỉ có Tô Kiếm Vũ cùng Trung Tú Linh, Trung Tú Linh hiện tại đi rồi từ người đảo, trong thành chỉ còn lại có Tô Kiếm Vũ các hạ rồi, nàng vì sao phải thi triển liệt biến chi kiếm đây một môn tinh thuật? Theo Tô Kiếm Vũ bắt đầu tích xúc tinh thuật liệt biến chi kiếm, kỵ sĩ liên minh bên trong đóng ở tinh luyện sư, đại tinh luyện sư những người này cùng lúc có điều cảm ứng. Chính thị sân huấn luyện phương hướng. Vương thành các hạ, cẩn thận rồi. Đô kiếm Vũ tập trung được tinh thần tích xúc ra cái này cường đại tinh thuật, trong thần sắc một mảnh nghiêm nghị. "Tới đi." Theo Vương Thành đồng ý một tiếng, trong hư không phản phất hoàn toàn từ nguyên tử tách ra độ mạnh hình thành một thanh nóng cháy hỏa diễm chi kiếm trực tiếp chạm tới Vương Thành trước người, mà Vương Thành cũng tại trong phút chốc đột nhiên xuất thủ, một tay lấy kia cố nổ mạnh năng lượng dư âm nắm chặt trong tay. "Két két két." Một vòng tròn vặn vẹo không gian rung động điên cùng dùng Vương Thành lòng bàn tay làm trung tâm quét tán. Không đến nửa giây, Vương Thành phản cảm giác được cái gì, sắc mặt thoáng biến đổi, cả người trên dưới khí huyết bạo phát bị hắn tăng lên tới từ giai cấp độ Thánh Lâm tinh văn cùng giới Ly Thuẫn cùng lúc hiện hiện. Có thể mặc dù chính thị như thế, khủng bố nổ mạnh từ hắn trong tay vẫn cứ cuộn sạch mà ra, dương dương sóng nhiệt mang theo được làm cho người ta sợ hai trùng kích cuộn sạch ở trên thất giai tinh khí giới Ly Thuẫn, nổ mạnh lực lượng khiến cho Vương Thành thân hình tối lui, dù là sân huấn luyện khắc họa rồi hấp thu tán loạn tinh lực tinh trận, sử dụng rồi đặc thù tài liệu, vẫn cứ bị xé rách ra một cái đường tính vượt qua trăm mét hô to. Vương các hạ, ngươi không sao chứ? Tô Kiếm Vũ xem qua bị chấn động được khí huyết không yên Vương Thành đội cần hỏi. Vô Phương Vương Thành thời khắc mấu chốt tế ra giới ly thuần, hơn nữa hắn sớm kích phát được Thập Tứ Trọng Thiên, cứ việc bị đây cố nổ mạnh lực lượng trùng kích chấn động rồi khí huyết, nhưng lại cũng không có nhận được gì đó thực chất tính thương tổn. Mà hắn tinh thần thì đại bộ phận tập trung tại Thập Tứ Trọng Thiên bên trong. Mới vừa rồi Tô Kiếm Vũ chạm sát thất giai tinh thuật liệt biến chi kiếm, trực tiếp xuyên thủng rồi Thập Tứ Trọng Thiên phòng ngự, Thập Tứ Trọng Thiên 1 vạn 4000 km không gian, căn bản ngăn cản không được liệt biến chi kiếm sát. Dù sao Thập Trọng Thiên trong đó cũng không có gì vật chất, duy nhất có đó là cái loại này rất nặng hỗn độn khí lưu rồi, thật giống như viên đá đánh vào tấm ván go ở trên xuyên thủng khoảng cách cùng đánh vào không khí ở trên xuyên thủng khoảng cách hoàn toàn bất động. Chịu đựng không được thất giai tinh thuật sao? Vương Thành nhíu nhíu lông mày. Mà lúc này, cũng có mấy vị đại tinh luyện sư nghe thấy tin tức chạy lại đây, đợi thấy vậy sân huấn luyện bên trong Tô Kiếm Vũ, Vương Thành sau hơi hơi ngẩn ra, rất nhanh lui trở về. Bởi vì tháng này Vương Thành đối, đúng, kỵ sĩ chi thành thờ ở lãnh đạm sách lực, khiến cho những đó trung lập tinh luyện sư, đại tinh luyện sư có chút thấy không rõ tình thế, chỉ là tận khả năng cùng Vương Thành bảo trì khoảng cách, chỉ chờ hết thẻ rõ ràng sau lại làm dự định. Vương Thành cất hạ, còn cần tiếp tục sao?" Tô Kiếm Vũ cẩn thận hỏi được, trước tiên chờ một chút. Vương Thành nói rồi một tiếng, "Thập tứ trọng thiên lực phòng ngự hắn đã thi kiểm tra đi ra rồi, dù là cùng lúc bị ba bốn cái, người, lục giai tinh thuật chúng mục tiêu có thể dễ dàng phòng ngự xuống tới, nhưng thất giai tinh thuật, hiển nhiên vượt qua rồi nó phòng ngự cực hạn, theo điểm này giải thích, nó lực phòng ngự còn không bằng giới Ly Thuẫn. Khẳng định là ta nơi nào nghĩ sai rồi, đây cũng không nhất kiện chủ phòng ngự thần võ nên có lực phòng ngự." Vương Thành cẩn thận cảm ứng được thập tứ bên thập tứ trọng không gian, Trong đầu liên tục liên tưởng được tự mình nơi nào xem nhẹ địa phương. Giờ phút này Thập tứ Trọng Thiên biểu hiện ra ngoài lực phòng ngự nhiều nhất xem như là tại Lục giai điên phong phòng ngự tinh khí, dù là cuối cùng hắn có thể được đến cái này tinh khí chính xác tế luyện phương pháp, phòng trừng cũng chỉ có thể đưa hắn phát huy ra thất giai phòng ngự tinh khí vi năng, khoảng cách nó kia đệ Tam thần võ bài danh thì hay còn xa. Bởi vậy có thể thấy được, cái này thần võ bí mật hắn chưa hoàn toàn nghiên cứu thấu triệt. Thập tứ Trọng Thiên không gian hoàn toàn giống nhau, có hay không có thể đem chồng lên. Lẫn nhau chồng lên chính là lời nói, hiệu quả cần phải không chỉ một cộng một là hai đơn giản như vậy. Vương Thành nghĩ thông được, trong cơ thể khí huyết liên tục bốc lên, cường đại tinh thần cũng chấn động được, dẫn phát được Thập tứ trọng thiên bên trong không gian cộng Hưởng, tựa hồ nghi hòa hợp hợp lại Thập tứ trọng thiên 14 mảnh không gian. Chỉ là hiển nhiên, hắn thất bại. Không được. Vương Thành trong đầu có liên quan tại truyền kỳ tinh khí sự kinh nghiệm điên cuồng hiện lên, hắn liên tục thông qua Thập tứ trọng thiên đúc tạo nguyên lý phản thúc cái này thần võ chân chính sử dụng phương pháp. Đây một phản phát triển, bất chi bất giác chính là ba giờ. Cùng đi tại Vương Thành bên cạnh thân Tô Kiếm Vũ tựu như vậy đứng ở sân huấn luyện bên trong, ly khai không đúng, không ly khai cũng không phải Trong thần sắc có chút bất đắc dĩ. Vương Thành các hạ, không biết ngài là muốn muốn thí nghiệm một ít gì đó. Tô Kiếm Vũ đợi rất dài một đoạn thời gian, mắt thấy Vương Thành căn bản không có đến đây chấm dứt tự hỏi ý tứ, mở miệng rồi, sẽ hỏi, có thể nhưng vào lúc này, Vương Thành phản phất cuối cùng liền tưởng đến cái gì, đột nhiên nhìn phía nàng nói, đạo lại đối với ta thi triển một cái liệt biến chi kiếm. Vương Thành các hạ xác định, Tô Kiếm Vũ lập lại được. Trên thực tế nàng rất muốn nói, mỗi thi triển một cái liệt biến chi kiếm có thể đều cần tiêu hao không ít tinh lực, mà ở tinh lực không chiếm được bổ sung cổ man tinh ở trên, Tiêu hao tinh lực chẳng khác nào tiêu hao tinh thạch. Ra tay đi. Tô Kiếm Vũ thấy được Vương Thành thần sắc kiên quyết, lập tức lại tích xúc lên Liệt Biến Chi Kiếm cái này thất dài tinh thuần tới. Theo lại còn một vòng Liệt Biến Chi Kiếm tới ra, Vương Thành lại xuất thủ, kích phát thập tứ trọng thiên lực lượng đem đây cố đủ để đem một con người quốc gia san thành bình địa khủng bố năng lượng một lần hành động cắn nuốt, cắn nuốt mất Liệt Biến Chi Kiếm sau, Vương Thành thần sắc liên tục biến hóa, khí tức cũng chấn động được có chút không yên. Đây một màn trực tiếp nhượng Tô Kiếm Vũ bất động thanh sắc kích phát rồi tự mình trên người nhất kiện lục giai phòng lượng tinh khí. Sợ trong chốc lát liệt biến chi kiếm nổ mạnh đi ra lực lượng nhượng nạn cũng chật vật không chịu nổi. Nhưng mà, 10 giây qua, 20 giây qua, nửa phần trung qua, Một phút đồng hồ sau, Vương Thành kia cực điểm không yên định tinh thần khí huyết trạng thái không có một hai nhanh chóng chuyển biến xấu, ngược lại dần dần dẹp lọ lên, mà Vương Thành thần sắc cũng có lúc trước ưng trọng, mơ hồ mang theo rồi một tia hỉ sắc. Đây một màn rơi xuống Tô Kiếm Vũ trong mắt trực tiếp nhượng nạn một trận ngạc nhiên, sau một lúc mới dò hỏi, "Đại nhân, ngươi, ngươi mới vừa rồi dùng kia cái thần bí tinh khí đem liệt biến chi kiếm ngăn cản xuống tới rồi?" Vương Thành giờ phút này tâm tình hiển nhiên không sai, đối với nàng mỉm cười gật đầu. Thật sự đã rồi. Tô Kiếm Vũ trong mắt có một chút khó có thể tin. Dù là thất giai phòng ngự tinh khí chính diện bị thất giai tinh thuật tấn kích, mặc dù bất phá, chủ trì tinh khí đại tinh luyện sư trong cơ thể tinh lực đều muốn nhận được nghiêm trọng chấn động, Vương Thành rõ ràng. Tốt. Trên thực tế không chỉ Tô Kiếm Vũ, tự ngay cả Vương Thành cũng không nhịn được kêu một tiếng. Thập tứ trọng thiên không cách nào hòa hợp nhất thể, nhưng là đây 14 cái, người, không gian nhưng là lẫn nhau liên thông đồng thời không gian khái niệm hoàn toàn nhất trí, ngay tại mới vừa rồi Vương Thành linh cảm rộ lên thử đem thập tứ trọng không gian nối thành một cái vòng tròn xung quanh, chúng quanh lẫn nhau móc lại, nhượng liệt biến chi kiếm xuyên thủng rồi thập tứ trọng không gian, sau lần nữa bắn tới đệ nhất trọng không gian, cuối cùng một lần hành động đem cửa này thất giai tinh. Thuật lực lượng tiêu hao hầu như không còn. Phòng đoán bị chứng thật, Vương Thành không thể chờ đợi được tiến hành mới thí nghiệm nhà giàu có sống lại này bảo tiêu. Ngươi có từng nắm vững được bát dài tinh thuật? Bắt giai tinh thuật? Ta cưỡng nắm vững. Bất quá không chỉ cần mượn nhiều cái tinh khí, hơn nữa thi triển lên cần thời gian cũng có chút dài dằng dặc. Thời gian, ta có. Vương Thành trong mắt lóe ra được tinh quang, chuẩn bị bắt giai tinh thuật. Tô Kiếm Vũ kinh nghi bất định xem qua Vương Thành, hắn có thể dựa vào nhất kiện thần bí tinh khí chính diện tiếp được của nàng thất giai tinh thuật, nàng dĩ nhiên cảm thấy khó tin rồi, nhưng là trước mắt, hắn rõ ràng còn tưởng muốn chính diện đón đỡ bắt giai tinh thuật. Vương Thành cấp hạ, ta trước mắt cũ nhằm vào mua sắm rồi một bộ tinh khí, có thể mượn đây một bộ tinh khí phụ trợ thi triển ra bắt giai tinh thuật tinh từ trùng kích, bất quá cái này tinh thuật, mặc dù điên phong đại tinh luyện sư chính diện đón đỡ đều khả năng bị trực tiếp giết sát. Thế ra ngươi tinh thuật đi, ta sẽ sớm kích phát giới ly thuận tiến hành phòng ngự. Tô Kiếm Vũ do dự rồi khoảnh khắc, liên tưởng đến vương thành lần thứ hai Phong Khinh Vân đạm tiếp được tự mình liệt biến chi kiếm một màn, cuối cùng gật đầu, "Các hạ cẩn thận." Theo nàng nói vừa nói ta, 6 cái lục dai tinh khí bị nàng cùng lúc tế ra, mơ hồ hình thành rồi một cái tinh trận, nhiều cái phụ trợ tinh khí, tài liệu lại bị nàng đầu nhập cái này cùng loại tinh trận tinh khí 6 trang trong đó, khiến cho toàn bộ tinh trận dần dần tạo thành một mảnh tinh vân, cùng Tô Kiếm Vũ trong cơ thể tinh vân tôn nhau lên cùng sáng. Theo tinh vân hiện hiện, khủng bố uy áp dần dần tại tinh vân trong đó ngưng tụ. Một cô đủ để vận bẹo phương viên đến 100 km khủng bố từ lực lượng tại 6 cái lục dai tinh khí hình thành tinh vân trong đó hội tụ, dù là sân huấn luyện ở trên có cường đại trấn pháp, tinh khí ba phủ, có thể toàn bộ kỵ sĩ liên minh bên trong một ít vật phẩm vẫn cứ phản phất thoát ly rồi dẫn lực, trôi nổi tiến lên rồi hư không. Quan sát cửa này bắt giai tinh thuật thi triển thời điểm gây nên thanh thế, Vương Thành thần sắc một mảnh nghiêm trọng, không chỉ sớm tế ra thất giai tinh khí giới ly thuẫn, tiểu ngay cả linh hư giáp cũng mặc vào rồi thân hình. Tinh tử trùng kích tinh tuật nhất thành, một cô dẫn phát rồi toàn bộ cổ man tinh tử trường biến hóa uy năng bay thẳng đến Vương thành bao trùm mà ra. Vương Thành trước tiên kích phát ra thập tứ trọng tiên tiến hành ngăn cản, nhưng loại này ngăn cản rằng có vẫn cứ chỉ có nửa giây, hắn thân hình lại bao dung bay đi ra ngoài, giới ly thuần hiển hóa lưu quang càng lại tại tinh tử trùng kích lực lượng hạ xuống trực tiếp vào mèo. nát, dù là linh hư giáp cũng tại trước tiên trở nên lờ lởmở không. Ánh sáng. Nhưng. Đỡ rồi. Cuối cùng chính thị đã rồi. Chính diện bị cửa này bắt giai tinh thuật chúng mục tiêu, hao hết rồi giới ly thuần, linh hư giáp tất cả năng lượng, có thể hắn bản thân vẫn chưa nhận được bất luận cái gì thương tổn. Đây một màn, trực tiếp nhượng Tô Vũ hai mắt trừng. Vương Thành khắc hạ, ngươi. Tốt lắm, hơi tí lại nhằm vào tu sửa một chút, cần phải còn có một ít để thằng không gian. Vương Thành phất phất tay cánh tay, xem qua cánh tay ở trên thập tứ trọng thiên lộ ra thập phần hài lòng. Kháng ở bát giai tinh thuật, vậy là đủ rồi. Tin tưởng cho hắn chân chính đạt được thập tứ trọng thiên tế luyện phương pháp, thông qua tế luyện pháp theo căn bản ở trên tiến hành phân tích triệt để đem nó một lần nữa luyện thành tự mình chuyên trúc tinh khí sau, kháng ở kiểu giai tinh thuật cũng cũng không hy vọng xa vời. Chương 308, động tác. Tốt rồi, hôm nay kết quả khảo nghiệm không muốn truyền ra bên ngoài. Vương Thành đối với Tô Kiếm Vũ khuyên bảo một tiếng. "Vâng." Tô Kiếm Vũ coi trường đồng ý lấy, nhìn xem Vương Thành trên cánh tay cái kia mười cái phạm vất thủ chạc một loại màu bạc vòng tròn, trong mắt vẫn đang mang theo không thể tưởng tượng nổi. "Đại nhân, phóng nhãn toàn bộ cổ Man Tinh, dù là người mạnh nhất nắm giữ cũng không quá đáng bắt Bát dai tinh thuật, dưới mắt ngài đã có chống lại bắt Giới tinh thuật lực lượng, sao không bắt tay vào làm dẫn đầu chúng ta kỵ sĩ liên minh mặt khắc cực, giả, càn quét Đông Phương Đại Lục? Tin tưởng đem bàn tay nhập chúng ta Đông Phương Đại Lục tự do chi thành, lĩnh vực cao thấp trở những đội ngũ kia tuyệt không phải đại nhân đối thủ." "Không nội" Vương Thành Thần sắc bình tĩnh lên tiếng, phòng ngự lên rồi, nhưng tốc độ không được, tinh võ giả lớn nhất tai hại ở chỗ tốc độ, một khi bọn hắn không cùng ta chính diện giao phòng, du kích tác chiến, ta căn bản không làm gì được hắn cả nhóm mấy may, bởi vậy ngươi cần muốn tất cả biện pháp tìm hiểu Lôi Đình Chi Quang hạ lạc, chờ chúng ta lúc nào đạt được Lôi Đình Chi Quang đền bù ta tốc độ bên trên chỗ thiếu hụt về sau, chính là chúng ta kỵ sĩ liên minh quét ngang cổ man thời khắc. Lôi Đình Chi Quang, quét ngang cổ man. Tô Kiếm Vũ trong mắt lóe ra một tia kích động, thận trọng nói, "Thịnh Vương Thành đại nhân yên tâm." Ta tất nhiên đem hết toàn lực hiệp trợ Vương Thành đại nhân thăm dò được Lôi đình chi quang hạ lạc. Nôn Tử Chính giữa dĩ nhiên dùng tới kính ngữ. Trước trong một tháng, Vương Thành căn bản không xê tay kỵ sĩ chi thành công việc, Tô Kiếm Vũ cũng ẩn ẩn có chút dao động, cảm thấy có Vương Thành vị này trên danh nghĩa đứng đầu còn không bằng không có. Giờ phút này tại tận mắt nhìn thấy Vương Thành, có thể xem bắt giai tinh thuật tại không có gì khủng bố thủ đoạn cùng với cái kia quét ngang cổ man bá đạo tiên luôn về sau, trong nội tâm nàng ẩn ẩn sinh ra đến tâm tư toàn bộ bắc cát, cái lúc này nàng nghĩ tận tâm tận lực hiệp trợ Vương Thành. Hoàn thành kỵ sĩ liên minh những người khác căn bản không cách nào hoàn thành phong công sự nghiệp to lớn. Đi thôi." Vương Thành nói một tiếng, đi thẳng tới trong phòng thí nghiệm của mình. Hắn vừa rồi đem Thập tứ trọng thiên 14 trọng không gian liên tiếp đi lên, có thể liên tiếp lại cũng không hoàn thiện, thừa dịp hiện tại có thời gian, chính có thể lại lần nữa tu sửa một phen. Thập tứ trọng thiên tuy nhiên huyền diệu, có thể cuối cùng chỉ là đồng đẳng với kiểu dai tinh khí, mà Vương Thành bản thân chính là một vị truyện kỳ tinh khí sư. Nếu như không là vì chiến binh hệ thống có thể tinh khí hệ thống bất động, Hơn nữa Vương Thành vị này chuyện kỳ tinh khí sư không có tương đối ứng thực lực, hắn thậm chí không cần dùng thập tứ trọng thiên đặc thủ tế luyện pháp trực tiếp liền có thể đem cái này thần vo cải tạo thành hắn chuyên trúc tinh khí. Thời gian tại lạng Yên trong im lặng lại lần nữa đi qua một tháng. Trong một tháng này, tự do chi thành đột nhiên tăng lớn đối với Tử Nguyệt đảo thế công, đóng tại Tử Nguyệt đảo bên trên đại tinh luyện sư cường giả do lúc trước 4 người, trực tiếp tăng lên tới 8 cái, tương đương với toàn bộ tự do chi thành đóng ở cổ man tinh bên trên 1 phần 5 lực lượng, khiến cho kỵ sĩ liên minh áp lực tăng gấp đôi. Hơn nữa tự do chi thành động tác càng ngày càng triệt liệt, càng ngày càng đạo. Kỵ sĩ Liên minh Chính giữa đã xuất hiện nghiêm trọng từ vong, trong đó một vị đại tinh luyện sư cấp cường giả tức thì bị trọng thương suýt nữa vẫn lạc. Tuy nhiên bảo toàn tính mạng, nhưng đã bị triệt để phế bỏ, chỉ có thể chờ 10 tháng sau tinh lộ mở ra đưa về kỵ sĩ liên minh. Dưới loại tình huống này, làm làm danh nghĩa bên trên đứng đầu lại không có nửa phần động tĩnh Vương Thành, tất nhiên là dần dần đưa tới mọi người bất mãn, toàn bộ kỵ sĩ chi thành chính giữa ủ nhưỡng lấy một hồi tiềm ẩn mạch nước ngầm, rất có hô hào Vương Thành xuống đài, lệ phong thượng vị xu thế. Đối với cái này, Vương Thành mặc kệ hội, tốn hao 1 tháng thời gian Sơ bộ đem thập tứ trọng thiên dùng chính mình cải tiến phương pháp luyện chế một lần về sau, Vương Thành trên mặt không khỏi mang lên vẻ tươi cười. Lúc trước thập tứ trọng thiên chính giữa hỗn độn khí lưu chỉ là bị động ngăn cản, một cái lục giai tinh thuật là được dễ xuyên thập tứ trọng thiên 300 km hư không, nhưng là theo Vương Thành dùng chuyện kỳ tinh khí sự kinh nghiệm một lần nữa phân tích, tế luyện về sau, mỗi một trọng thiên nội hỗn độn khí lưu tại gặp công kích sau hội tự chủ tính cứng lại nhất thể, tăng lớn trong không khí lực cản, khiến cho nguyên bản có thể dễ xuyên 300 km lục giai tinh thuật hạ thấp 200 km cấp độ, cường hóa xuất. Ba Thành Nếu như cái lúc này lại lại để cho hắn chính diện thừa nhận bắt giai tinh thuật, có lẽ vẫn đang không cách nào hoàn toàn triệt tiêu, nhưng còn lại đến uy lực có thể hay không một lần hành động đánh bại giới Ly Thuần đã rất thành vấn đề, chớ nói chi là lại đánh bại Linh Hư Giáp rồi. Vương Thành đại nhân, ngay tại Vương Thành ý định thử đem chiến binh hệ thống cùng tinh khí hệ thống dung hợp lẫn nhau lúc, Tô Kiếm Vũ đột nhiên trước tới bái phỏng, Từ Nguyệt Đảo Phương diện bá nguy, Lệ Huyền Phong các hạ, cùng với Cố Long Bản, Chung Linh Tú, Hoàng Đông Liệt mấy vị các hạ cầu trợ giúp, hy vọng đại nhân có thể tiến về trước Từ Nguyệt Đảo, chấn áp cục diện. Từ Nguyệt Đạo bá nguy, tình huống thế nào?" Vương Thành thần sắc lạnh nhạt đáp lại lấy. Trước mắt Tử Nguyệt Đảo đã có vượt qua một nửa khu vực bị Tự Do Chi Thành chiếm lĩnh, cho dù không lâu lệ về phòng, Cố Long bàn mấy vị đại nhân tiến đến trợ rút, có thể Tự Do Chi Thành phương diện đồng dạng tăng binh, rất có buộc phát quyết chiến xu thế. "Đây không phải còn không có có ném sao, gấp cái gì?" Vương Thành ngay xong, chẳng muốn tiếp tục qua hỏi tiếp, thật sự không được, Tử Nguyệt Đảo trước đó phóng vừa để xuống, tử nguyên mục khai thác không dễ, mặc dù Tự Do Chi Thành hoàn toàn chiếm cứ Tử Đảo, muốn trong thời gian ngắn đem tự nguyên mộc toàn bộ khai thác cũng không phải kiện chuyện dễ dàng. Ngươi có thời gian đi quan tâm tiền tuyến chiến cuộc, còn không bằng giúp ta đi nghe ngóng mặt khác mấy đại thần võ người cầm được tin tức. Cái này, Tô Kiếm Vũ do dự một lát, hay vẫn là lại lần nữa mở miệng, chúng ta đã tại hết sức nghe xong, chỉ là, những thần võ này người cầm được bản thân có được lấy đáng sợ chiến lược không nói, cẳng có cổ man tinh bên trên thổ dân đánh nghiễm trợ, khả năng một ngày trước tại cái phương hướng này, sau một ngày lại đi mặt khác địa phương, chúng ta muốn hoàn toàn xác định hành tùng của bọn hắn cũng không phải kiện chuyện dễ dàng. Vậy thì tăng lớn nhân thủ. Tô Kiếm Vũ thấy thế, liên tưởng đến Vương Thành lúc trước bày ra đích thủ đoạn cuối cùng không tốt hơn nữa, chỉ là nói, nếu là đại nhân không muốn ra tay, lệ viện phòng, Cố Long Bản, Hoàng Đông Liệt chư vị đối với đại nhân sợ là sẽ phải rất có câu gán hận. Ta chỉ muốn kết quả." Vương Thành nói. Mà lúc này đây, cửa thư phòng Ngải Dung thân ảnh đột nhiên xuất hiện, chứng kiến trong cửa phòng Tô Kiếm Vũ về sau, nàng không khỏi nao nao, vội vàng dừng lại thân hình, cùng đợi hai người nói chuyện với nhau chấm dứt. "Tốt rồi, tiếp tục đi điều tra thần võ người cầm được hạ là ca." Vương Thành nhìn thoáng qua ngoài cửa hiển nhiên có việc Ngải một mắt, nói, Tô Kiếm Vũ cười khổ một tiếng, Muốn tại cổ Man tinh bên trên tìm ra 6 cái cường đại võ giả nói dễ vậy sao? huống chi bọn hắn kỵ sĩ liên minh căn bản không có bao nhiêu người tay, nhưng lại sẽ phải chịu mặt khác mấy thế lực lớn chế ước, hẳn độ khó nói là mò kim đáy biển cũng không đủ. Vâng. Tô Kiếm Vũ có chút bất đắc dĩ lên tiếng, lui xuống. Chuyện gì? Vương Thành đối với ngoài cửa ngại Dung nói một tiếng. Đại nhân, chúng ta thăm dò được đi một tí tin tức, tin tưởng đại nhân nhất định sẽ có hứng thú. A. Nói nói, đại nhân có từng nhớ rõ cái thế giới này võ đạo tu hành hệ thống chia làm cấp bậc? Trong đó đẳng cấp cao nhất người, được xưng là phá toái hư không, mà cái thế giới này cũng từng sinh ra đời qua một phá toái hư không cường giả. Tự nhiên, Vương Thành nói, ta đọc qua một fan có quan hệ với phá toái hư không cảnh giới tương quan ghi lại, sát thực không giống người thường, vừa xa thần khí hợp nhất cảnh cường giả cực hạn. Căn cứ ta được đến tin tức, vị kia phá toái hư không cường giả để lại thuộc về mình truyền thừa hẳn giống. Cái gì? Ngại Dung nói vừa xong, nguyên bản thần sắc lệnh nhạt Vương Thành trong mắt đột nhiên bạo hét ra một đạo tinh quang, người nói là, một phá toái hư không cấp bậc truyền thừa hẳn giống. Vị kia phá toái hư không cường giả năm đó không phải là bị người vây công mà chết, tại dưới loại tình huống kia, làm sao có thể lưu lại truyền thừa hạt giống? Mặc dù có chút khó có thể tin, nhưng sự thật xác thực như thế, cái kia khóa truyền thừa hạt giống vô cùng có khả năng tại hắn vị kia truyền thừa người đột giải, quy hồng trên người. Truyền thừa hạt giống? Lại là truyền thừa hạt giống? Vương Thành suy nghĩ lập tức trở mình dâng lên. Đạt được truyền thừa cùng đạt được truyền thừa hạt giống hoàn toàn là hai chủng khái niệm, hắn sở dĩ có thể như thế nhanh chóng xông lên võ đạo cảnh giới đệ nhị trọng, nhảy lên có được không kém hơn tinh võ hoàng cấp chiến lực chủ yếu cũng là bởi vì lăng không nguyệt cái kia khóa truyền thừa hạt giống, nếu như không có cái kia khóa truyền thừa hạt giống, dù là hắn đem thân thể của mình tố chất tăng lên tới vương giả cấp, cũng tuyệt không phải những đại tinh luyện sư này đối thủ, chớ nói chi là. Hiện tại bị Trường Phong băng nhan hủy thác trách nhiệm, trấn áp cổ man tinh của diện. Nếu như hắn có thể có được vị kia phá toái hư không cấp cường giả lưu lại truyền thừa hạt giống, mượn nhờ cái kia khóa truyền thừa hạt giống đột phá đến võ đạo cảnh đệ tam trọng. Thiên giai được coi là cái gì? Toàn bộ 3000 đầm lầy, đem lại không có cái gì người ngăn cản được hắn tiến lên bộ pháp. Quy Hồng ở đâu? Toàn bộ cổ Man Tinh bên trên hiện tại tất cả lớn nhỏ phản kháng thế lực vô số kể, nhưng cường đại nhất chỉ có ba cổ. Quy Hồng trước mắt ở vào ba cổ phản kháng thế lực một trong ánh sáng minh ở bên trong, chính là một vị đỉnh tiêm lão, quét sạch rượu mình chủ muốn tại Liên Vân Đế quốc cảnh nội hoạt động, bởi vì có Liên Vân Đế quốc hỗ trợ yểm hộ, chúng ta muốn tìm được hắn rất khó. Vậy các ngươi còn chờ cái gì? Chuyên lệnh, dẹp yên Liên Vân Đế quốc." Vương Thành nói thẳng. "Dẹp yên Liên Vân Đế quốc?" Ngại Dung tổ trước thoáng một phát suy nghĩ nói, "Liên Vân Đế quốc chính là cổ Man Tinh bên trên cường đại nhất đế quốc một trong, có 1400 niên lịch sử." Hoàn tất chính giữa cường giả số lượng cũng không ít, căn cứ chúng ta đoán chừng, có lẽ có hai mươi mấy vị tông sư cấp nhân vật, chúng ta kỵ sĩ liên minh muốn dẹp yên liên văn đế quốc, ít nhất được 1/3, thậm chí một nửa nhân thủ xuất động. Mà Tử Nguyệt đảo thế cục nguy cơ, chúng ta sợ là chịu không xuất ra nhân thủ nhiều như vậy đến. Cái kia liền vông Tha tử Nguyệt đảo, kỵ sĩ Chi Thành, ta nói tính toán." Vương Thành nói xong, nói thẳng, "Triệu tập trước mắt kỵ sĩ Chi Thành có thể triệu tập sở hữu cường giả, tiến về trước liên văn quốc, lại để cho Tô Kiếm Vũ cùng ta cùng đi." Nói đến đây, thân sắc của hắn mang theo một tia hờ hững. Nếu là Liên Vân Đế Quốc chấp mê bất ngộ, hắn bát giai tinh thuật đem chọn cái Liên Vân Đế Quốc thủ đô xóa đi hẳn không phải là việc khó gì. Vương Thành lại để cho ngải dung nao nào, có thể hay không quá tàn nhẫn? Tàn nhẫn? Muốn không tàn nhẫn, chỉ có hai chủng phương pháp, một loại là cổ man tinh buông tha cho hết thể phản kháng, đối với yêu cầu của chúng ta vô điều kiện phục tùng, một loại khác, chúng ta kỵ sĩ liên minh buông tha cho cổ man tinh lợi ích, mà chúng ta kỵ sĩ liên minh buông tha cho cổ man tinh lợi ích, tự do chi thành, hỏa diễm chi kiếm cũng sẽ không dừng tay, kết quả của bọn hắn vẫn đang không có biến hóa. Duy nhất có biến hóa chính là chúng ta kỵ sĩ liên minh, đợi đến lúc hỏa diễm chi kiếm, tự do chi thành ta trợ lấy cổ man tinh bên trên tử nguyên một bỏ qua chúng ta kỵ sĩ liên minh, ngươi cảm thấy chúng ta kỵ sĩ liên minh tương lai sẽ có cái dạng gì kết quả? Vương Thành lại để cho ngải Dung há to miệng, không phản bắt được. Cương giả chúa tể kẻ yếu, kẻ yếu bóc lột càng kẻ yếu, tàn nhẫn không phải chúng ta, là cái thế giới này. Vương Thành nói xong, trong óc chính giữa liên tưởng đến chính mình năm đó ở Bạch đạo sinh trước mặt hèn mọn nhỏ yếu một màn. Thi hành mệnh lệnh. Chương 309, bước bách. Vương Thành các hạ Ta không cách nào lý giải chúng ta kỵ sĩ chi thành lại sẽ ở dưới loại tình huống này cùng Liên văn đế quốc khai chiến, Liên văn đế quốc tuy nói chính thị cổ man tinh ở trên dân bản xứ, thuộc về chúng ta sớm muộn sẽ đối đối phó địch nhân, có thể biểu hiện ra đã thần phục chúng ta, hiện tại chúng ta kỵ sĩ liên minh đánh không ra càng nhiều lực lượng đi đối hắn những người này xuống tay, tại Tử Nguyệt đảo phương diện chúng ta cục diện đã có chút nguy cơ, như lại song tiến. Khai chiến, tuyệt đối hội đem chúng ta kỵ sĩ chi thành triệt để kéo suy sụp, đây là lẫn lộn đầu đôi. Tô Kiếm Vũ biết được Vương Thành kế hoạch sau kiệt lực phản đối. Vương Thành xem qua Tô Kiếm Vũ Mặt không chút thay đổi nói, đạo như vậy, ngươi có thể hay không nói cho ta biết, ngươi có biện pháp nào có thể tan rãi trước mắt kỵ sĩ liên minh gặp phải cục diện. Đây, tô kiếm vũ dừng một chút, sau một lúc, mới mở miệng nói, đạo vương thành các hạ, ngài có thể xuất thủ. Ta xuất thủ, sẽ chỉ làm tự do chi thành, hỏa diễm chi kiếm đầu nhập càng nhiều lực lượng tại từ người đạo, khiến cho ta kỵ sĩ liên minh triệt để lâm vào cái này chiến tranh vũng bùn trong đó, ta tưởng rằng đã cùng ngươi nói rõ ràng ta ý nghĩ, hoặc là không ra tay, vừa ra tay nhất định phải quét ngang của man Không ngờ ngươi vẫn cứ đem ánh mắt cực hạn tại nhất thành nhất địa thiệt hơn trong đó. Vương Thành nói đến đây, trong thần sắc có chút thất vọng. Nghe được hắn chính là lời nói, Tô Kiếm Vũ liên tưởng đến Vương Thành biểu hiện ra ngoài đáng sợ thực lực, trong lòng chấn động, cuối cùng nhận lui xuống tới, nhưng là, cái đó và chúng ta cùng Liên Vân Đế Quốc khai chiến có cái gì quan hệ? Mặc dù muốn xuất thủ, chúng ta cũng không phải cần phải đối hắn hắn mấy vị thần võ kiếm giữ người xuất thủ sao? Liên Vân Đế Quốc chính thị quan diệu minh hoạt động khu vực, mà quan diệu minh chính thị cổ man tinh tam đại phản kháng thế lực chí nhất, ngươi như thế nào biết quan diệu minh bên trong không có thần võ kiếm giữ người? Cho đến nay, trí tôn ma kiếm, vĩnh hằng chi tâm, huyện giới bảo thạch ở nơi nào vẫn còn không người xác định. Vương Thành nói, đạo. Vương Thành các hạm nhưng là chiếm được gì đó tin tức. Vương Thành chính là lời nói nhượng tô kiếm vũ trước mắt sáng lời. Tốt lắm, người chấp hành mệnh lệnh chính là có thể đi triệu tập kỵ sĩ chi thành khả năng triệu tập nhân thủ đi. Kỵ sĩ chi thành có thể triệu tập nhân thủ đều điều động đi ra ngoài, hiện tại ở lại kỵ sĩ chi thành đại tinh luyện sư chỉ có ta một cái, ngoài ra, còn có 69 người tinh luyện sư, cố lực lượng này Sợ rằng không đủ để chấn áp Liên Vân Đế quốc, chốc lát chúng ta lần này xuất thủ còn không có thể một hơi thở trấn áp Liên Vân Đế quốc, chúng ta Kỵ sĩ Liên minh uy nghiêm đem đại suy giảm, đến lúc đó, vốn là tứ bề báo hiệu bất ổn Đông phương đại lục ở trên chắc chắn xuất hiện càng nhiều. Phản loạn người, giao động chúng ta Kỵ sĩ Liên minh tại Đông phương đại lục thống trị. Các người phụ trách giải quyết Liên Vân Đế quốc trong đó cái khác người phản kháng chính là có thể, Liên Vân Đế quốc những đó cái gọi là tông sư, ta tới giải quyết. Người giải quyết? Kia nhưng là hai mươi mấy vị tông sư nhân vật, thì tính sao? Bản thân ta muốn gặp mặt cổ Man Tinh Tông sư nhân vật đến cùng có gì thủ đoạn? Tô Kiếm Vũ trầm ngâm rồi khoảnh khắc, nếu như Vương Thành thật sự không hề kém hơn Tinh Võ Hoàng cấp chiến lực, hai mươi mấy vị tông sư cấp nhân vật một lòng chen nhau mà lên, hắn cũng xác thực có đem giải quyết năng lực. Nghĩ vậy, nàng gật đầu, nếu như Vương Thành các hạ có thể trấn áp ở Liên Vân Đế quốc tông sư nhân vật, chúng ta xác thực có biện pháp có thể cho toàn bộ Liên Vân Đế quốc không dám phản kháng, ta cũng tiểu đi triệu tập kỵ sĩ chi thành Tinh luyện sư." Tô Kiếm Vũ vừa nói, rất nhanh chấp hành đi rồi. Dựa vào điên phong đại Tinh luyện sư ảnh hưởng lực, 69 vị tinh luyện sư rất nhanh bị triệu tập lên, rồi sau đó nhanh chóng hướng về Liên Vân Đế Quốc đi. Liên Vân Đế Quốc tại Đông Phương Đại Lục rất có uy danh, nhưng không thuộc về cao nhất cấp quốc gia, xa xa không cách nào cùng Đại Thương Đế Quốc sánh vai, bởi rằng của hắn, nàng, quốc gia trong đó lúc ấy cũng không có thánh giai cường giả, không có nhận được trưởng phong băng nhan trọng điểm đả kích, thế cho nên thực lực hoàn toàn bảo tồn xuống, hơn nữa bọn họ sớm hướng kỵ sĩ liên minh tỏ vẻ thân phục, nguyên khí chưa tổn hại, thế cho nên hiện tại đã trở thành rồi toàn bộ Đông Phương Đại Lục, cường đại nhất dân bản xứ đế quốc. Tại Vương Thành Suất Lĩnh, Tô Kiếm cộng 69 vị tinh luyện sư trực tiếp đi tới Liên Vân Đế quốc thủ đô Bầu Trời. Bởi vì tu luyện hệ thống bất đồng, thế giới này tông sư cấp võ giả cứ việc có cường đại đến cực điểm chiến lực, đúng tại trôi nổi tại trong hư không địch nhân có khả năng vận dụng thủ đoạn có thể đếm được trên đầu ngón tay, kỵ sĩ liên minh cường giả đi tới Liên Vân Đế quốc Bầu Trời cứ việc gây nên rồi hàng trận hỗn động, vô số bình thường con dân, võ giả đối với trong hư không kỵ sĩ liên minh chúng nhân chỉ chỉ trò trò mặt lộ vẻ sợ hãi, nhưng lại không có một người xông lên hư không tới hỏi gì. Đó, Liên Vân Đế quốc diện tích tung hành 3000 km. Nếu như chính là Tam Thiên Đại Trạch, nhưng thật ra có thể tốn hao thời gian bố trí khổng lồ tinh trận bao phủ lên, tới cái, người, bắt rùa trong rõ, có thể tại cổ màn tinh ở trên, tinh trận uy lực nhận được rồi hạn chế, muốn bố trí một cái bao phủ phạm vi vượt qua 1.000 km tinh trận đều cực kỳ khó khăn, tiêu hao tài liệu thuộc về thiên văn con số, càng đừng nói 3.000 km tinh trận rồi, Vương Thành Các Hạ muốn dùng biện pháp gì đem quang. Diệu Minh người bước ra tới. Tô Kiếm Vũ rò hỏi. Biện pháp? Rất đơn giản. Vương Thành đối với bên cạnh thân không xa vài cái khai mở rồi ba bốn tòa tình cung điên phong tinh luyện sư nói một câu, ai nắm vững rồi ngũ dai tinh thuật, ném một cái đi xuống, để cho bọn họ chủ sự người đi ra cùng chúng ta nói chuyện với nhau. Ném cái, người, ngũ giai tinh thuật. Mấy vị tinh luyện sư thoáng giật mình, trong đó một người phản ứng khá, tiến lên một bước nói, đạo ta nắm vững rồi một cái ngũ dai bạo liệt huyễn quang. Có thể. Đạt được vương thành ra hiệu cái này tinh luyện sư nhất thời tiến lên, tế ra tự mình phụ trợ thi triển tinh thuật tinh khí, cùng lúc bắt đầu thai nghén lên bạo liệt huyễn quang tới. Theo này tinh luyện sư thai nghén tinh thuật văn bản đang xem náo nhiệt Liên Vân Đế Quốc chúng nhân phảng phất nhận ra cái gì, từng cái một thét chói tai được nhanh trong hướng về bốn phương tám hướng chạy đi, trang diện nhất thời trở nên một mảnh hỗn loạn. Mà ở Liên Vân Đế Quốc hoàng thành phương hướng càng lại có một vị trung niên nam tử cưỡi trên nhất đầu không kém gì lĩnh chủ cấp hung thú cường đại phi cầm bay lên không mà, cũng biết hô to, "Chư vị kỵ sĩ liên minh thượng sư xin dừng tay." Thai ngán tinh thuật tinh luyện sư không kèm nổi đem ánh mắt dừng lại ở vương thành trên người. Bất quá vương thành căn bản không có phần nhượng hắn dừng tay ý tứ, lập tức, hắn ngũ giai tinh thuật không thể không tiếp tục tích xúc đi xuống. Dừng tay Dừng tay. Chư vị thượng sư vẫn còn xin dừng tay. Không biết chúng ta liên văn đế quốc nơi nào đắc tội rồi chư vị thượng sư lại nhượng chư vị thượng sư như thế tức giận. Vẫn còn thỉnh cầu thượng sư cho chúng ta một cái sửa đổi cơ hội. Cười phi cầm mà đến tông sư đau khổ cầu khẩn nói, "Đạo. Bất quá không có đạt được vương thành mệnh lệnh tinh luyện sư căn bản không dám dừng tay, ngũ giai tinh thuật bạo liệt huyễn quang rất nhanh thi triển xong, khủng bố quang mang tỏa mà ra, tại khoảng cách thủ đô mặt đất 10 thước chỗ nổ mạnh ra, khủng bố nổ mạnh lực lượng cùng sóng xung kích trong chốc lát đem phương viên mấy ngàn mét kiến trúc vật, nhân loại, xúc vật hóa thành yên phấn." Trực tiếp bước hơi lên, ở trên vạn mét phạm vì phòng ốc nhận được chấn động cái khe, số đổ, thế lưng tê. Thảm thiết nhất thời triệt để vang ở liên văn đế quốc thủ đô bầu trời. Không. Quan sát đây một màn, cưỡi phi cầm vị kia tông sư cường giả không cam lòng hét lớn một tiếng, hết mức chừng mắt nhìn hai trong mắt, trên mặt một mảnh dữ tợn. Tại sao? Tại sao? Chư vị thượng sư chúng ta liên văn đế quốc căn bản không có đắc tội chư vị thượng sư, chư vị thượng sư lấy gì sẽ đối chúng ta liên văn đế quốc vô tội dân chúng xuống tay? Đi đôi với một trận giống giận, nhất đạo cưỡi trên phi cầm thân hành lại từ mặt đất gào thét mà đến dao hắn đến nơi, mười mấy người chẳng phân biệt được trước sau, cùng lúc cười trên phi cầm bước trên hư không, những người này từng cái một cả người trên giới khí thế hung hăng, sắc khí cuộn, nhất là kia phó khởi binh hỏi tội bộ dáng càng lại nhượng vì sao tinh luyện sư những người này sắc mặt cùng lúc biến đổi, mà vị kia vừa mới thi triển rồi bạo liệt huyền quang tinh luyện sư càng chính bị chấn nhiếp được sắc mặt có chút trắng bệnh. Như thế nào? Muốn tạo phản sao? Vương Thành xem qua chúng nhân, phản phất cảm thụ không đến bọn họ phẫn nộ một loại, thần sắc lạnh nhạt nói một câu: "Không cần xúc động. Không cần xúc động. Chờ ta lui ra." Trước tiên bay lên hư không vị kia trung niên nam tử đối với phía sau mười mấy người quát trói thai một tiếng, rồi sau đó nhìn Vương Thành liếc mắt một cái, chuyển hướng Tô Kiếm Vũ nói: "Đạo này Tô thượng sư, ta là Liên Vân Đế quốc quân đội thống soái Dương Khai Thái, chúng ta Liên Vân Đế quốc đã cùng Kỵ sĩ Liên minh Lệ Viễn Phong thượng sư ký kết tốt hiệp nghị, chúng ta Liên Vân Đế quốc dân tặng Kỵ sĩ Liên minh làm chủ, phục tòng Kỵ sĩ Liên minh hiệu lệnh, cung cấp nhân thủ hiệp trợ kỵ sĩ. Liên minh khai thác tự nguyên mục, kỵ sĩ liên minh không xâm phạm chúng ta Liên Vân Đế quốc, mà trước mắt Tô thượng sư dẫn người tới cũng không qua phân trần trực tiếp đối, đúng?" Chúng ta liên văn đế quốc phát động công kích, chẳng lẽ đây là kỵ sĩ liên minh danh dự sao?" Tô Kiếm Vũ đối với kia phần hiệp nghị tự nhiên rõ ràng, nàng quét Vương Thành liếc mắt một cái sau, trầm giọng nói, "Đây một vị vương thành các hạ chính thị chúng ta kỵ sĩ liên minh minh chủ đại nhân bổ nhiệm cổ man tinh đứng đầu." Vương Thành tiến lên một bước, cũng không lãng phí thời gian, nói thẳng, "Ta tới nơi này mục rất đơn giản, ta phải đến xác thực tin tức, quan diệu minh đảng, kia loạn đảng hoạt động mạnh khu vực chính là các ngươi liên đế quốc, hiện tại các ngươi liên đế quốc có hai cái lựa chọn, một cái Chính thị cùng chúng ta kỵ sĩ liên minh là địch bao che Quang Diệu Minh loạn đảng, cái khác, ta cho người lấy công chuột tội cơ hội. Đem Quang Diệu Minh những đó loạn đảng cho ta tất cả cấm nã, không cần lấy hai ba cái hôn tạm ngừ tới hồ lộ ta, Quang Diệu Minh bên trong nguyên lão chính thị người nào ta không biết, nhưng là ta nhớ kỹ có cái, người, gọi Quy Hồng, hi vọng các người liên văn đế quốc lựa chọn sẽ không nhượng ta thất vọng. Quang Diệu Minh. Dương Khai Thái nghe Vương Thành nói, nhất thời mặt lộ vẻ khó xử, "Này vương đại nhân, Quang Diệu Minh người luôn luôn ẩn dấu trong bóng đêm hoạt động." Chúng ta mặc dù có nghĩ thẩm phải giúp hỗ trợ các ngươi đưa bọn họ toàn bộ cầm nã trở về, nhưng là không biết làm thế nào căn bản tìm không được bọn họ vị trí. Kia là các ngươi vấn đề, ta không tin các ngươi Liên Vân Đế Quốc cùng Quang Diệu mình trong lúc đó không tồn tại bất luận cái gì liên lạc. Ta cho các ngươi 3 ngày thời gian, 3 ngày sau, đem ta cần người giao ra đây, nếu không, kế tiếp mỗi một tiền, ta bắt đầu nhượng thủ hạ của ta thi triển tinh thuật, phá hủy các ngươi Liên Vân Đế Quốc thành trì, ngày đầu tiên, phá hủy một tòa, ngày thứ 2 phá hủy 10 tòa, ngày thứ 3. Vương Thành nói đến đây, ngữ khí hơi hơi dừng lại. Thần sắc nhất thời trở nên lạnh như băng, phá hủy toàn bộ liên văn đế quốc. Các ngươi đây rõ ràng chính thì ép buộc." Vương Thành nói vừa xong, trong đó một cái tông sư cấp võ giả nhất thời phẫn hận hét lớn một tiếng. Nhưng mà, tại hắn mở miệng quát mắng sát na, Vương Thành thân hình đột nhiên xúc động rồi, khủng bố khí huyết lực lượng phảng phất hồng thủy bộc phát, cuồn cuộn mà ra, trời quang hư không bị một cỗ hủy diệt tính lực lượng hung hãn xé vỡ, mang theo đinh thai nhấc góc lôi đỉnh trực tiếp đem vị kia sư cấp võ giả một lần hành động đánh bại, đương trường tử vong. Chương 308, 3 ngày. A. Kỳ quyết Người Dĩ nhiên giết bí quyết đánh vỡ hư không thời gợi ra lôi đình nổ vang thượng ở trong hư không vang vọng ở đây hết thể mắt thấy Vương thành bá đạo hành hung tông sư võ giả từng cái từng cái đồng thời giận không nhịn nổi gầm rú lên hận không thể trước tiên xông lên chỉ có phía trước bốn vị cảnh giới võ đạo tầng thứ hai tông sư võ giả trong mắt bỗng nhiên co rụt lại không đợi những người khác tiến lên vội vã hô to lên dừng tay dừng lại lùi về cho ta một người trong đó càng là tiến lên dễ như ăn cháo đem một vị đã lao ra đội ngũ Tông sư Cường giả một cái ngăn lại con trở lại phong lan người bị ngăn lại, tông sư võ giả nhìn ra tay ông lão, trong mắt tràn ngập lửa giận. "Trà Nguyệt, lui ra." Được gọi là Phong Lan ông lão hai mắt trừng, cứ việc bản thân hắn khí huyết chất phát xa kém xa cùng trước mắt người tông sư này võ giả Trà Nguyệt xanh bay, có thể theo hắn nộ do lòng sinh, tất cả mọi người phảng phất cảm thấy một tòa núi lửa bộc phát sắp sôi trào, hai đến vị kia trung niên tông sư càng là không còn rảnh có động tác kế tiếp. Tình cảnh này rơi xuống Vương Thành trong mắt, không khỏi để Vương Thành có chút bất ngờ nhìn ông lão kia một chút. Không nghĩ tới ông lão này tại đây chút tông sư trong lòng lại có bực này hy vọng. Không thể động các người muốn đi chịu chết à?" Phong Lan lần thứ hai trợn quát một tiếng. Hắn vừa dứt lời, cái khác tông sư võ giả toàn bộ bình tĩnh lại, nghĩ lại tới Vương Thành vừa nãy cách không một đòn đánh nổ kim khuyết một màn, từng cái từng cái trong lòng hơi phát lạnh. Không phải tinh thuật. Vừa nãy cái này gọi Vương Thành kẻ xâm lấn sử dụng lại không phải tinh thuật, mà là giống như bọn họ quyện thuật, lấy thân thể máu thịt, bùng nổ ra không gì sánh kịp tuyệt thế công kích, hơn nữa, loại kêu mạnh mẽ, dĩ nhiên không kém hơn thánh giai cứng, giả, vẫn là cao nhất thánh giai. Toàn bộ ra. Mà vào lúc này, Trước tiên trước tới đón tiếp Vương Thành vị tông sư kia cường giả Dương Khai thái lần thứ hai quát quát một tiếng, đồng thời chuyển hướng Vương Thành trầm giọng nói, "Vương thượng sư, chúng ta hội đem hết toàn lực trợ giúp thượng sư tìm tòi Quang Diệu Minh Dương Nghiệt, kính xin trong lúc này, thượng sư không muốn lại thương hại chúng ta liên văn đế quốc người vô tội viên." "Có thể, ta nói rồi hội cho các ngươi ba ngày, sau 3 ngày ta muốn nhìn thấy đáp Vương Thành nói xong, nhìn lướt qua liên văn đế quốc hoàng cung cao nhất một tòa lầu các, nói, "Ta ở nơi đó các loại, chờ, chờ tin tức tốt của các ngươi, không để cho ta thất vọng, bằng không loại kia đánh đổi các ngươi đế quốc không gánh được." Chúng ta rõ ràng. Dương Khai Thái nhìn Vương Thành tuyển chọn địa phương, đó là liên vấn đề quốc xã tắc lâu, quốc gia trọng địa, chỉ có quốc gia có trọng đại sự vụ thời mới hội có hoàng đế bệ hạ dẫn dắt văn võ bá quan bước lên cao lầu, bất quá vào lúc này hắn nhưng căn bản không dám nói gì, chỉ lo làm tức giận đối phương đưa tới họa sát thân. Vương Thành không nói nhảm, dẫn dắt Tô Kiếm Vũ cùng một đám tinh luyện sư, trực tiếp rơi xuống xã tắc lâu trên. Nhìn thấy chọn hàng đơn vị trí ngồi xếp bằng xuống Vương Thành, Tô Kiếm Vũ cùng những kia tinh luyện sư môn đối diện một chút, không biết hắn đang có ý đồ gì. Một hồi lâu, Tô Vũ mới về phía trước nói. Vương Thành đại nhân, binh quý thần tốc, chúng ta nếu như thật sự muốn đối phó Liên Vân Đế quốc, tập ná ẩn dấu ở Liên Vân Đế quốc ở trong Quang Diệu Minh Lạc Đảng, hẳn là giải quyết nhanh chóng mới là, dùng cái gì muốn cho bọn họ 3 ngày thời gian thở dốc. Liên Vân Đế quốc cùng Quang Diệu Minh cấu kết chúng ta ít nhiều gì đều hiểu một ít, chỉ là tạm thời đánh không ra tinh lực tới đối phó bọn họ thôi, bởi vậy chúng ta để bọn họ giao ra Quang Diệu Minh người đến căn bản không thể, tại đây 3 ngày bên trong, bọn họ nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngắn kế liên lạc với Quang Diệu Minh người, thậm chí cuối cùng trực tiếp đối với chúng ta kỵ sĩ liên minh ra tay. Có vấn đề sao? Chúng ta kỵ sĩ liên minh sức mạnh đã không đủ để lại mở ít một mảnh tân chiến trường. Này không gọi chiến trường. Vương Thành nói, và lại, ngươi cảm thấy, chúng ta cùng những này thổ dân người tu hành thật sự tồn tại thỏa hiệp, sống chung hòa bình khả năng sao? Chuyện này. Khả năng, đợi được chúng ta đem cổ man tinh tông sư trở lên võ giả chém giết sạch sành xanh, chết để phá hủy thế giới này võ đạo tu hành hệ thống, đem những người tu hành này phản kháng ý chí toàn bộ làm hao mòn sau mới có thể. Không, khả năng ta vẫn cứ quá mức lạc quan Năm đó bọn họ nhưng là bị thống trị hơn trăm năm có thể, nhưng vẫn không có thả lặng quá lòng phản kháng, cái nào sợ bọn họ tông sư võ giả toàn bộ mất sạch, vẫn cứ hội có đại sư cấp võ giả tổ chức ra, như Thiêu thân lao đầu vào lửa giống như đối với chúng ta kỵ sĩ liên minh phát động tiến công. Tô Kiếm Vũ nhíu như mày, nếu cái nào sợ bọn họ chỉ còn giữ lại một đám đại sư cấp võ giả, bọn họ cũng có thể phản kháng đến cùng, như vậy, trước mắt liên vân đế quốc hơn 10 vị tông sư, quan diệu minh hơn 10 vị tông sư, ta nghĩ không hiểu bọn họ có không phản kháng chúng ta kỵ sĩ liên minh lý do, bọn họ chờ đợi chỉ là một thời cơ một cái một khi kỵ sĩ liên minh hơi chút suy yếu, liền có thể đem chúng ta một lưới bắt hết thời cơ. Điểm này chúng ta rõ ràng, Liên Vân Đế Quốc, Quang Diệu Minh sớm muộn muốn tiêu diệt, chỉ là chúng ta hiện tại sức mạnh không đủ. Tô Kiếm Vũ có chút bất đắc gì nói, vì lẽ đó ta đến rồi." Vương Thành thản nhiên nói một tiếng, có thể cái kia bình tĩnh trong giọng nói tỏa ra vô cùng lực uy hiếp, khác nào ẩn chứa rung động lòng người sức mạnh kinh khủng, ngươi cho rằng ta cho bọn họ ba ngày là tại sao?" Vương Thành vừa dứt lời, Tô Kiếm Vũ phảng phất nghĩ tới điều gì, rộng mở trợn to hai mắt, "Vương Thành đại nhân, ngươi là Cố ý cho các ngươi thời gian muốn đem bọn họ hấp dẫn lại đây. Nghĩ đến Vương Thành mục đích, nàng không khỏi đột nhiên biến sắc, không được, như vậy quá nguy hiểm, Liên Vân Đế Quốc có hai mươi mấy vị tông sư cường giả, Quan Diệu Minh tông sư cường giả so với Liên Vân Đế Quốc chỉ nhiều không ít, bảo thủ cổ kế đô có 30 người, ngươi một người căn bản là không có cách đối kháng, ta này liền hướng lệ viện phong, Cố Lăng Bản, Trung Tú Linh, Hoàng Đông Liệt bọn họ cầu viện. Không có ý nghĩa. Vương Thành trong mắt vô cùng bình tĩnh, sắc mặt không có nửa phần biến hóa, vừa vặn trên tàn mát ra khí tức nhưng là càng ngày càng khiến người ta cảm thấy khủng bố, chậm chậm 3 ngày, bọn họ có 3 ngày. Ba ngày, chúng ta chỉ có 3 ngày. Liên Vân Đế Quốc một gian có tầng tầng thủ vệ trong mặt thất, lúc trước vọt lên hư không mười mấy vị tông sư cường giả cùng với chư lộ diện tông sư võ giả hết thảy hội tụ một đường, làm cho đang ngồi tông sư võ giả số lượng đạt đến kinh người 26 cái. Giờ khác này chính đang mở miệng không phải Đức Cao vọng trọng Phong Lan, mà là một cái nhìn qua 40 trở giới, uy nghi vạn ngàn người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên này chính là Liên Vân Hoàng thất người thừa kế, có hy vọng trong tương lai 10 năm vấn đỉnh thánh giai nhân vật tuyệt thế, Sở Thiên Ca. Đáng chết. 1 năm. Chỉ cần một năm. Chúng ta liên vấn đề quốc ba vị có hy vọng nhất tông sư cường thu hết thảy đi tiến hành sát lục chi cấp thí luyện, một khi đột phá, lập tức liền có thể thành tiểu cường giả thánh vực, hơn nữa là cực thiện đánh giết giết chóc võ thánh, đến thời điểm sẽ cùng Quang Diệu Minh minh chủ thần tử phối hợp, có hy vọng đem này quần kẻ xâm lấn một lần đánh tan, không nghĩ tới này loại này thời khắc mấu chốt lại xuất hiện loại này biến số. Một vị không giận tự uy ông lão mạnh mẽ vỗ bàn một cái, trên mặt tràn ngập phẫn hờn vẻ. Được rồi, hiện tại không phải nói những ngày thời điểm, nếu kỵ sĩ liên minh người không cho chúng ta đường sống, như vậy Chúng ta cũng cũng không cần phải nhẫn lại thêm xuống." Khác một ông lão phất phất tay, chậm rãi mở miệng. "Rốt cục dự định ra tay rồi. Loại này tháng ngày ta chịu đủ lắm rồi." Kỵ sĩ liên minh đám người kia bất quá miệng cổ gân thỏ. cứ chúng ta dò thăm tin tức, những kẻ xâm lấn này bên trong tồn tại cực sự nghiêm trọng mâu thuẫn, hiện tại tự lo không xong, căn bản cũng không đủ sức mạnh tới đối phó chúng ta liên vân đế quốc, chúng ta lần này nói không chắc có thể mang người xâm lấn giả này tổ chức một lần là đủ, có phần này chiến tích, đến thời điểm chúng ta lại vung cánh tay hô lên, tất nhiên ứng giả tập hợp. Đi liên hệ quan rượu Min đi, đương nhiên cũng đến mật thiết lưu ý những kẻ xâm lấn này chung những cường giả khác hướng đi, những kia mạnh mẽ ma thần mặc dù rời khỏi, nhưng những này ma thần thủ hạ cao thủ đồng dạng không yếu, chúng ta không thể không cẩn thận đây là bọn hắn dẫn xà xuất động cả ấy. Rõ ràng. Rất nhiều tông sư cường giả thương nghị chốc lát, dồn rập rời đi. Quan Diệu Minh bên kia, ta tự mình đi một chuyến. Phong Lan chậm rãi đứng lên nói, có Phong Lan tiền bối đi tới, tất nhiên là không có sơ hở nào. Sở Thiên Ca gật đầu nói, Tam Đại Trạch đem cổ Man Tình trên người tu hành đại thể chia làm đại sư, tông sư, thánh giai tam đại đẳng cấp. Có thể ở tại bọn hắn bên trong, ở tông sư cùng thánh giai trong lúc đó còn có một cái đại tông sư cảnh giới phân chia, cảnh giới này không vào sách, chuyên môn dùng để hình dung loại kia lĩnh ngộ thần khí hợp nhất, nhưng thân thể thể chất không cách nào đạt đến vương giả cấp cứng giả. Dù sao cổ man tinh không giống với tam thiên đại trạch, tam thiên đại trạch đánh vỡ thân thể cực hạn sau lại muốn tăng lên tự thân cường độ, có đủ loại quý trọng trí bảo, thần kỳ thuốc, có thể tại đây cái thế giới, thiên tài địa bảo khá là hiếm thấy. Rất nhiều người thường thường là dựa vào chính mình khổ tu mới vừa có lãnh chúa cấp đỉnh cao thể phách, trong thời gian này trả giá Tân cần cùng mồ hôi Tam Thiên Đại Trạch người căn bản khó có thể lý giải được, một cái không được, luyện hỏng rồi. Thân thể, suốt đời vô vọng thánh dai. Loại này thân thể bị luyện xấu, lại lĩnh ngộ thần khí hợp nhất cường giả, liền được gọi là đại tông sư, số lượng chỉ chiếm tông sư tổng số chung 1 phần 5, liền về mặt chiến lược mà nói, bọn họ càng ở những kia đơn thuần thân thể đạt đến vương giả cấp cường giả bên trên, bất quá bởi cường không nổi bật, Tam Đại Trạch người quên cái này tiểu cấp độ phân chia. Ma Phong Lan chính là như thế một vị lĩnh ngộ thần khí hợp nhất cảnh giới đại tông sư. Vương Thành vốn là vì nhằm vào Quang Diệu Minh mà đến, trước mắt bởi vì bọn họ Quang Diệu Minh, kỵ sĩ liên minh cường giả đại quân áp sát, liên văn đế quốc tràn ngập nguy cơ, Quang Diệu Minh tự nhiên không thể ngoảnh mặt làm ngơ. Hơn nữa căn cứ bọn họ điều tra, kỵ sĩ liên minh những cường giả khác đều bị kiểm chế ở Tử Nguyệt đảo các loại, chờ, điệm, chân chính ở liên văn đế quốc bầu trời cường giả đỉnh cao chỉ có hai cái. Trong lúc nhất thời, Quang Diệu Minh, liên văn đế quốc hai phe cường giả quyết định thật nhanh, trực tiếp đem kỵ sĩ liên minh này một phần sức mạnh nuốt vào. Hai người này đều là kỵ sĩ liên minh cường giả đỉnh cao, một cái có người nói càng là kỵ sĩ liên minh lãnh tụ, đem hai người bọn họ trầm giết, không chỉ có thể nghiêm trọng suy yếu kỵ sĩ liên minh sức mạnh, đối với kỵ sĩ liên minh danh vọng càng là một cái nghiêm trọng đả kích. Trong lúc nhất thời, lượng lớn Quang Diệu Minh, Liên Vân Đế Quốc tông sư, đại sư cấp cường giả bị triệu tập mà đến, chỉ chờ ba ngày kỳ hạn vừa đến, Quang Diệu Minh, Liên Vân Đế Quốc cường giả hoàn toàn tụ thập, liền lao thẳng tới xã tắc lâu mà đi. Chương 309, Quy Hổng. Điên rồi. Tiểu tử này nổi điên làm gì? Từ Nguyệt đảo thế cục như vậy, nguy cơ hắn không nghĩ tới đến đây gấp rút tiếp viện từ Nguyệt đảo, lại đi trêu chọc Liên Vân Đế quốc, còn chê chúng ta Kỵ sĩ Chi Thành áp lực không đủ lớn à? Từ Nguyệt đảo trên, toàn bộ hội tụ đồng thời lệ Huyền Phong giận tím mặt, quay về cách xa ở Liên Vân Đế quốc Trung Vương thành không chút do dự ngang ngược chỉ trích. Ba ngày thời gian, đã đủ để Kỵ sĩ Chi Thành đem Liên Vân Đế quốc tin tức truyền tới từ Nguyệt đảo. Không chỉ là hắn, Cố Lâm Bản, Hoàng Đông Liệt, Trúng Tú Linh cùng với còn lại những đại tinh luyện sư đó muôn sắc mặt đồng dạng có chút khó coi. Tự do Chi Thành toàn tuyến áp sát, Hỏa Diễm Chi kiếm dục già dục dịch, ngoài ra Liền ngay cả lĩnh vực cao thấp cũng có 4 vị đại tinh luyện sư cấp cường giả xuất hiện ở khác một chỗ từ nguyên mục sản xuất bạch năm Sơn hiện nhiên là nhìn nhìnầm chấm cái kia một chỗ từ nguyên mục khiến cho kỵ sĩ Liên minh không thể không phái hai vị đại tinh luyện sư đi vào đối lập để tránh khỏi xuất hiện cái gì bất ngờ hiện tại kỵ sĩ Liên Minh nói là bốn bể thọ địch đều không quá đáng năm đó kỵ sĩ Liên minh nghỉ vào cái thứ nhất phát hiện tinh lộ chứng cứ được trời cao chăm sóc ở giữa thế giới Đông phương đại lục sập hàng phô quá lớn cho tới hiện đang không có đầy đủ nhân thủ đi chấn thủ yếu địa ở tình huống như vậy Các khắc tinh luyện giả tổ chức đương nhiên sẽ không vông tha ở Đông Phương Đại Lục cắn một cái tâm tư. Vương Thành các hạ làm như vậy, quả thật có chút khiến người ta khó hiểu, bất quá dưới mắt tên đã lắp vào cùng không phát không được, hắn vượt nhưng đã mở miệng để liên vấn đế quốc trong vòng 3 ngày giao ra quang diệu minh nhân mã, nếu là nói không giữ lời, chúng ta kỵ sĩ liên minh hy vọng tất nhiên bị đã kết lớn, vốn là dục gia dục dịch liên vấn đế quốc e sợ lập tức sẽ quang minh chính đại phản kháng lên, mà liên tục nhìn chằm chằm vào chúng ta Đông Phương Đại Lục lợi ích những thế lực khác. Đối với tình cảnh này tuyệt đối sẽ ngẩng mặt làm ngơ, ý chúng ta đầu đuôi khó cố cho đến Thất Lạc Đông Phương Đại Lục tảng lớn cương vực mới thôi, bởi vậy, bằng vào ta góc nhìn, vẫn phải là có người quá khứ hiệp trợ Vương Thành các hạ để ép Liên Vân Đế Quốc. Cục diện, chỉ ít không thể để cho cục diện chuyển biến xấu. Cùng Vương Thành một đạo mà đến cung minh cân nhắc chốc lát, mở miệng nói: "Ha, hắn tự đào hố chôn, hạm chính mình với nguy hiểm ở trong hiện tại còn cần chúng ta đi cứu hắn. Từ lúc chúng ta cùng tự do chi thành giao phong gặp phải nguy hiểm hướng về cầu mong gì khác viên thời vì sao không có ai tới cứu chúng ta?" Một cái cùng lệ huyền phong thuộc về đồng nhất hệ đại tinh luyện sư cười gần một tiếng, nói thẳng: "Muốn cứu các ngươi đi cứu" Ta sẽ không đi, Tử Nguyệt Đảo tử nguyên một sản lượng so với chúng ta tưởng tượng còn nhiều hơn, chiếm cư chúng ta kỵ sĩ liên minh giới hạn phạm vi tổng sản lượng một nửa, tuyệt đối không thể sai sót, nếu là bởi vì các người rời đi dẫn đến Tử Nguyệt Đảo bị chiếm đóng, chúng ta tất nhiên hội như thực chất bẩm báo công chúa điện hạ. Không sai, Tử Nguyệt Đảo mới là trọng yếu nhất, một khi Tử Nguyệt Đảo thất lạc, chúng ta kỵ sĩ liên minh giống như với ném mất một nửa giang sơn, sự tổn thất này chúng ta không gánh vác được. Cố Long Bàn trầm giọng nói, nếu phạm lỗi lầm, liền hẳn là vì chính mình sai lầm trả giá thật lớn. Dù cho Vương Thành là công chúa điện hạ nhận lệnh lãnh tủ cũng không ngoại lệ. Cung U liếc mắt nhìn thân là đỉnh cao đại tinh luyện sư Cố Long Bản, cùng với Vân Trương ngôn ngữ hiển nhiên trong lòng tán thành Hoàng Ngâm Liệt, trong lòng khe khẽ thở dài, không nói gì nữa. Vương Thành cách làm để kỵ sĩ liên minh mọi người khá là bất mãn, liền ngay cả đã sớm thiết hảo cảm bấy tự do chi thành, hỏa diễm chi kiếm, tự nhiên chi hồ ba phe nhân mã đồng dạng cảm thấy không nói gì. Bọn họ đại quân áp cảnh bức bách từ người đảo, chính là muốn Vương Thành rời đi kỵ sĩ chi thành đi tới từ người đảo. Sau đó bọn họ thông qua nữa một ít tiểu kế sách đem hắn dẫn tới ở Liền Bố Trì ở Tử Nguyệt Đảo trên một cái bẫy, dùng kim linh phu nhân kịch độc đem độc sát, nhưng là không nghĩ tới, hắn đối với Tử Nguyệt Đảo cục diện căn bản không để ý tới không để ý, trái lại chạy đến liên văn đế quốc vì kỵ sĩ liên minh đắc tội một làn sóng tân công địch, làm như vậy để đợi dòng giảm một cái. Tháng sau ba thế lực lớn rất nhiều đại tinh luyện sư buồn bực không thôi. Cùng lúc đó, Liên Văn Đế quốc xã Tác Lâu trên Tô Kiếm Vũ, ngả dùng vu nhạc cùng với cái khác tinh luyện sư môn rõ ràng cảm thấy bất lên. Lượng lớn tông sư Đại sư cấp võ giả dồn dập từ bốn phương tám hướng chạy tới, lấy bảo vệ xã Tắc Lâu An Uy danh nghĩa đem toàn bộ xã Tắc Lâu vây chặt đến không lọt một giọt nước, thỉnh thoảng càng là có từng vị mạnh mẽ tông sư võ giả qua lại tổn tra. Cảm thụ Liên Vân Đế Quốc mơ hồ đã rõ ràng giống như lý, những tinh luyện sư đó môn rõ ràng trở nên bất an lên. Phải biết, bất luận cái nào tông sư cường giả có thể đều có đem bọn họ chém giết năng lực, giờ khác này nằm ở như vậy một đám cường giả vây quanh dưới, loại áp lực này há có thể tiểu đến đi nơi nào. Vương Thành khắc hạ, nghe nói ngươi chính là một vị tinh trận sư. Chúng ta có muốn hay không trước đó ở phụ cận bố trí một ít tinh trận, miễn cho bị đánh trở tay không kịp." Tô Kiếm Vũ vị này đại tinh luyện sư cấp cường giả đồng dạng có chút lo sợ bất an. Sa Tắc Lâu trên, Thâm Nhập Nghiên Cứu Chiến binh hệ thống Vương Thành mở mắt ra, nhìn Tô Kiếm Vũ một chút, ba ngày đến sau. Vẫn không có, bất quá Vương Thành các hạ ngươi xem." Tô Kiếm Vũ nhìn lướt qua những kia thỉnh thoảng hướng về cái phương hướng này xem ra tràn ngập địch ý cùng sát cơ đại sư cấp, cấp độ tông sư võ giả, liên đế quốc thái độ gần như sắp muốn bại ở trên mặt, hơn nữa, lấy Giả Tắc Lâu làm trung tâm, cư dân đã bị toàn diện di chuyển. Ba ngày vừa đến, bọn họ lập tức liền hội xuống tay với chúng ta, đến thời điểm bị nhiều như vậy cấp độ tông sư, đại sư cấp cường giả vây quanh, chúng ta tuyệt đối sẽ tổn thất nặng nghề. Liên vấn đề quốc thái độ từ đầu tới cuối đều rất rõ ràng, còn tổn thất nặng nghề. Nếu như đang không có cấp độ tông sư cường giả tình huống dưới hơn nữa ngươi vị này đỉnh cao đại tinh luyện sư bảo vệ, các ngươi vẫn cứ tổn thất nặng nghề, vậy cũng là các ngươi đáng đời. Không có cấp độ tông sư cường giả. Tô Kiếm Vũ cười khổ lắc lắc đầu, lần này chúng ta muốn lấn đối cũng không chỉ hai mấy tông sư cường giả đơn giản như vậy, hơn nữa quan diệu mình cường giả Vậy duyên mà đến tông sư số lượng vô cùng có khả năng vượt quá 60 người. Có khác nhau sao?" Vương Thành nói, ánh mắt hướng về người phía dưới quần nhìn tới. Vừa vặn có một cái nhìn qua 25, 26 người trẻ tuổi hướng về hắn cái phương hướng này nhìn lại, hai người gấp đôi đối diện, cái này tuổi trẻ đại sư không hề che giấu chút nào trong mắt ý, lạnh lùng theo dõi hắn. Mà Vương Thành không có bất luận động tác gì, trái lại nhẹ nhàng cười cợt. Người thấy được chưa? Tô Kiếm Vũ lạnh lùng nói. "Hừ, rất thú vị người trẻ tuổi." Vương Thành nói. "Loại này đánh giá, để Tô Kiếm Vũ há miệng" cũng không biết nên nói thêm gì nữa được rồi. Đúng rồi, ta vừa nãy nghe ngươi nói, liên Vân Đế quốc đem xã tắc lâu cư dân phụ cận đều chuyển đi. Vâng, hiển nhiên bọn họ đã làm tốt cùng chúng ta một trận chiến chuẩn bị. Vậy ngươi nói cho hoàng đế của bọn họ, vẹn vẹn là di chuyển đi xã tắc lâu cư dân phụ cận là không đủ, toàn bộ thủ đô những người không liên quan hẳn là toàn bộ chuyển đi, nếu như thời gian không đủ, ta có thể nhiều hơn nữa cho bọn họ một ngày. Vương Thành, ngươi đến cùng muốn làm gì? Vương Thành nhìn có chút tức đến nổ phổi Tô Kiếm Vũ một chút, nói, ta muốn làm gì, ngươi rất nhanh liền biết rồi. Lão Kiếm Vũ trung quy chưa hề đem câu nói này truyền đi, bởi vì không cần thiết. Sa Tác Lâu phụ cận Liên Vân Đế Quốc cơ sở ngầm không phải số ít, Vương Thành cũng không có hết sức hạ thấp giọng đối thoại rất nhanh bị Liên Vân Đế Quốc biết được. Trong lúc nhất thời Liên Vân Đế Quốc, Quan Diệu Minh hai phe cường giả không lo được chờ đợi tất cả mọi người đến đông đủ, trước tiên hướng về Sa Tác Lâu chạy như đến tới. Nhất thời, lấy 62 vị cấp độ tông sư cường giả là thủ, hơn 1000 đại sư cấp cao thủ phảng phất như thủy triều, đều chia làm lòng đất, không trùng. Hai bộ phân, hướng về Sa Tác Lâu bao phủ tới. Lửa phút bên trong đem xã Tắc Lâu bao vây chặt đến không lọt một giọt nước. Đáng chết. Nay quân Liên Vân Đế quốc thổ dân, bọn họ muốn làm gì? Mau mau, kích phát phòng ngự tinh thuật, chuẩn bị chiến đấu. Thấy cảnh này, xã Tắc Lâu trên hết thể tinh luyện sư môn từng cái từng cái biểu hiện căng thẳng, lớn tiếng kêu gạo, dồn dập kích phát chính mình phòng ngự tinh thuật. Mà ngột ngạt hồi lâu cổ màn tinh các võ giả nhìn thấy xã Tắc Lâu thượng thần tình hoang mang hầu như tấm lòng đại thất rất nhiều kỵ sĩ liên minh tinh luyện sư môn, từng cái từng cái cũng là tùy ý bắt đầu cười lớn. Ha, ha, ha, ha thấy không? Thấy không? Những này cái gọi là thượng sư kỳ thực cũng bất quá là một đám phàm nhân mà thôi, bọn họ cũng sẽ sợ, cũng sẽ sợ hãi. Cầu như thế đông tây, khi, làm, thật sự coi chính mình có thể phi ở trên trời liền có thể cao cao tại thượng, coi chúng ta làm cái lâu, ngày hôm nay các ngươi còn không là cũng bị chúng ta đem đầu ninh hạ xuống. Vượt ngoại thiên ma, phi, một đám xuất sinh, chúng ta hãn hải đại lục cường giả như mây, anh hùng xuất hiện lớp lớp, há lại là các ngươi này quần kẻ đáng thương có khả năng kinh đủ. Ngày hôm nay chúng ta liên vân đế quốc phản kháng chỉ là vừa mới bắt đầu Chúng có một ngày chúng ta hội đem bọn ngươi hết thể đổi ra ngoài, khôi phục ta nguyên mông đại lục tốt đẹp non sông. Vây lên đến rất nhiều đại sư cấp võ giả từng cái từng cái tùy ý mang to, cười nhạo phát tiết cho tới nay ngột ngạt ở lựa giận trong lòng cung mất ức, quần tình kích phấn dưới, làm cho nguyên bản liền hoảng loạn rất nhiều tinh luyện sư môn trong lòng càng thêm sợ hãi, từng cái từng cái không ngừng hướng về Tô Kiếm Vũ vị này đỉnh cao đại tinh luyện sư bên cạnh người dựa vào, tựa hồ chỉ có cách nàng gần một ít mới có thể cảm có cảm giác an toàn. Mà vào lúc này Vây lên đến 62 vị cấp độ tông sư cường giả, chung trong đó 30 người cũng là nhanh chân tiến lên, bước lên xã tắc lâu, một người trong đó nhìn qua có chút giả mua nam tử nhìn chằm chằm đã mở mắt ra Vương Thành, trầm giọng nói, ngươi chính là này cố kẻ xâm lấn thế lực Lệnh tụ. Ngươi không phải là muốn tìm Quang Diệu mình, đem chúng ta Quang Diệu Minh người một lưới bắt hết sao? Ta chính là Quang Diệu Minh minh chủ, Huyền Vạn Đạo. Tô Kiếm Vũ ánh mắt như điện, nhiên lạc đang nói chuyện Huyền Vạn Đạo trên người, đợi đến cảm thụ rõ ràng trên người hắn cái kia cố bàng bạc khí lực lượng sau sắc mặt nhiên biến đổi, ngươi lại đột phá. Thánh giai. Không sai. Huyền Vạn Đạo vẻ mặt ngạo nghễ, khắp toàn thân cái kia cố thánh giai cường giả khổng lồ y thế nhất thời phóng lên trời, trong lúc nhất thời tất cả mọi người ánh mắt cùng nhiệt rơi xuống trên người hắn, trong miệng hô to, "Minh chủ Lý Vũ, Minh chủ Lý Vũ, Võ thánh vô địch, Võ thánh vô địch, còn có ta." Theo Huyền Vạn Đạo thể hiện ra tự thân thánh giai cấp độ đáng sợ khí tức, vừa già giả nhanh chân tiến lên, vượt ra khỏi mọi người, khí tức trên người càng là không thể so Huyền Vạn Đạo kém hơn bao nhiêu, khí thế của hắn rộng rãi, ánh mắt như điện, trực tiếp bắn ở một mặt hờ hững vẻ vương thành trên người, "Ngươi không phải là muốn tìm ta quy hồn sao?" Ta hiện tại liền đứng ở trước mặt ngươi, ngươi có bản lĩnh? Ngươi là Quy Hồng. Vương Thành ánh mắt trong nháy mắt rơi xuống trên người lão giả. "Không sai, ta chính là Quy Hồng. ầm ầm ầm. Quý Hổng lời còn chưa dứt, ở hắn tự bạo sơn môn chớp mắt, vẫn duy trì vẻ đạm mạc Vương Thành rộng mở động. Trong phút chốc, xung bố khí huyết phảng phất sôi trào núi lửa, ầm ầm bạo phát. Chương 310, Nghiền ép. Không có nửa câu nôn nữ. Khi biết trước mắt cái kia nhỏ gầy ông lão chính là mục tiêu của hắn nhân vật Quý Hổng sau, vẻ mặt lãnh đạm Vương Thành trực tiếp ra tay. Trước 1 giây hắn thượng ngồi xếp bằng ở tại chỗ. Một giây sau, thân hình của hắn đã lấy cơ hội vi phạm định luật vật lý phương thức dũng nhiên dựng lên, trong cơ thể khí huyết ở Bốn Dũng Bí Pháp thúc đẩy dưới như núi lửa bộc phát, tỏa ra khiến người ta run rẩy sức mạnh kinh khủng, vây tay một quyền, thân thể máu thịt nhưng ẩn chứa đánh nổ hư không sức mạnh, đi thẳng tới Quy Hồng trước người. Thân là đột phá không lâu thánh giai cường giả, Quy Hồng phản ứng không thể nói là không nhanh, Vương Thành đánh vỡ hư không chấp mắt hắn đã phản ứng lại, cả người khí huyết rung động, trong miệng gầm lên giận dữ một quyền đánh ra, quyền kinh đến, từng tầng từng tầng gợn sóng bốn phía khuếch tán, phía trước khí lưu, không gian đều như bị một quyền này của hắn đánh đánh hóa thành chân không, thế nhưng không có tác dụng. Vương Thành triển khai Thái Cổ Thần Quyền Kình Đạo, quyền thế mênh ngông như vực sâu, như bể cánh khô, ở cùng Quy Hồng Quyền Kình chính diện va chạm trước mắt, trực tiếp đem cánh tay của hắn đánh nổ, nổ thành xương máu, tàn dư lực đạo phảng phát cao sạm như thế nát tan hắn gần phân nửa vai sau đánh về sau lưng của hắn một vị tông sư võ giả, vị tông sư kia võ giả chưa phản ứng lại, đã bị đánh nổ đầu lâu, tại chỗ bỏ mình. A! Bị một quyền nát tan cánh tay Quy Hồng phát sinh thống khổ gầm rú, hai mắt trợ trừng, ngập khó mà tin nổi, có thể phản ứng của hắn nhưng là cực nhanh. Đau nhức dưới vẫn cứ kích thích ra cả người khí huyết muốn phải tiếp tục ra quyền. Đáng tiếc, Vương Thành căn bản sẽ không cho hắn cơ hội này. Một quyền nát tan Quy Hồng vị này, Thánh giai cường giả cánh tay sau quả đấm của hắn bỗng nhiên ép một chút, một quyền phảng phất ẩn chứa một viên ngôi sao loại nhỏ vô địch sức mạnh, đem Quy Hồng vị trí không gian hết thảy lập vụt. Chấn! Một chữ phun ra, phong vân rung động. Quy Hồng vị này vừa đột phá đến Thánh giai cường giả cấp cao nhất hét lên một tiếng, đấm ra một quyền, muốn muốn xông ra cú đấm này trung ẩn chứa quyền thế uy thế, có thể này cố quyền thế uy thế mênh bằng bạc, thế không thể đỡ. Hắn cái kia điên cuồng hét lên đứng thẳng thân thể bắn mạnh ra lượng lớn huyết quang, xương cốt vỡ vụn âm thanh rõ ràng ở Sát Tắc Lâu lần trước đãng, không tới bán dây một cánh tay khác ở bị cắt đứt, cả người bị đánh tan toàn bộ khí huyết tầng tầng quy nã xuống đem. Sát Tắc Lâu kiên cố mặt đất quỷ thành phấn nổ. Quy hồng. Nhìn thấy Vương Thành nói ra tay liền ra tay không có nửa phần phí lời hung hãn bá đạo, Sở Thiên Ca, trả Nguyệt, Phong Lan, Huyền Vạn Đạo các loại, trợ, người đồng thời gạt khắp toàn thân bảng bạc khí huyết đồng thời bạo phát, tinh khí hợp nhất, quyền kinh rung động, từ bốn cái phương hướng đồng thời hướng về Vương Thành đánh giết mà đến. Mỗi người nắm đấm trung ẩn chứa lực đạo đủ để đem một ngọn núi nhỏ nát tan, chỉ cần quyền kình đánh vỡ khí lưu thời hình thành khí bạo đã đem phụ cận một ít làm bằng gỗ điêu khắc chấn động thành yên phấn. Coi chừng hắn, Vương Thành hư tay vồ một cái sẽ bị chính mình đánh tan khí huyết quy hồng một cái ném cho phía sau Tô Kiếm Vũ, sau đó khắp toàn thân khí huyết rung động, gân cốt cùng vang lên, bên trong phảng phất có từng trận hổ gầm gừ gầm, tựa hồ ẩn chứa 10 long 10 hổ lực lượng. Đối mặt bốn vị cường giả đỉnh mặt của hắn không có bất kỳ biến hóa nào, ánh mắt bắn mạnh cả người một thanh tuyệt thế lợi kiếm. Xuyên thẳng trúng nhanh nhất Thánh giai cường giả Huyền Vạn Đạo trên người. Quên Kính vung đậy, khí huyết bộc phát, ở trên đỉnh đầu hắn hội tụ thành nóng ánh khắp nơi dòng sông màu đỏ ngòm, mênh mông cuồn cuộn, còn như huyết hải thần ma, ở cùng Huyền Vạn Đạo hai người va chạm trước mắt, này điều màu máu sông dài trong nháy mắt đổ nát mà xuống, mang theo thế không thể đỡ lôi đỉnh nổ vang mạnh mẽ va vào Huyền Vạn Đạo thân thể, khủng bố sức mạnh vô địch tầng tầng nghiến ép, dù cho Huyền Vạn Đạo cường, giả, ở trong đó bị chấn động đến xương cốt lui ra một quyền đánh tan Thánh Già cường giả Huyền Vạn Đạo, Vương Thành dĩ nhiên thế không thể đỡ, trong miệng gầm nhẹ một tiếng lần thứ 2000 ép tiến lên, một bước kinh đạp, hư không bằng quyền đánh nát hư không sức mạnh linh kích mà ra, đem phía trước không gian hết thảy đánh nổ, quyền kình bên dưới tựa hồ liền tia sáng đều bị một lần vặn mẹo, hiện hiện ra rõ ràng không giống với những khu vực Hacamu. Đây là phân toái hư không? Không. Bị chấn động đến mức cả người khí huyết trong thời gian ngắn căn bản là không có cách ngưng luyện ra đến Huyền Vạn Đạo nhìn cú này, phảng phất đem kia sáng đều nuốt chửng quyền kình, trong mắt đột nhiên trừng Trong miệng nổi giận gầm lên một tiếng không lo được bị thương nặng toàn lực bùng nổ ra hết thể khí huyết muốn chống lại đòn đánh này. Có thể thời điểm toàn thịnh hắn thượng không phải là đối thủ của Vương Thành huống hồ ở vừa nay Tinh Hà huynh tiên giới đã bị Vương Thành đánh thành trọng thương. Vương Thành từ lúc chưa tăng lên buôn dũng bí pháp thời, đã có thể ở mười mấy vị đại tinh luyện sư vây giết dưới ra vào như thường, coi đại tinh luyện sư cường giả như không, trước mắt buôn dũng bí pháp lại đột phá tiếp, thời gian bị mức độ lớn rút ngắn đồng thời uy lực càng là tăng vọt mấy lần, làm sao là vừa mới mới vừa đột phá đến giai không tới 1 năm huyền vạn đạo có khả năng chống đối. Nương theo một trận thế thảm tuyệt vọng gầm rú, khấu thú tử đấu huyền vạn đạo trực tiếp bị Vương Thành triệt để đánh nổ, bạo phát khí huyết đang bị quyền kính nát tan sau so như nổ nát khói hoa, lắp bắp tứ phương, làm cho phạm vi 30m như rơi xuống một hố huyết vũ. Hầu như ở Vương Thành trong nháy mắt đánh nổ quang diệu minh minh chủ huyền vạn đạo thời, Sở Thiên Ca, Phong Lan, Trảm Nguyệt các loại, chờ, tông sư cường giả lôi đỉnh vạn quân sức mạnh đồng thời vây lên Vương Thành thân thể. Đối với này Vương đã sớm chuẩn bị, ba đại tông sư cường giả công kích trên hắn thân đồng thời giới hiện ra, hiện ra lưu quang vật chuyển, đem ba đại tông sư cường giả toàn bộ đỡ mà nhân cơ hội này vương thành thân hình bỗng nhiên, trong tay trọng quyền 180 độ hoành quyền mà ra, như có thể truy nước một tòa thành thị một đòn mạnh mẽ nổ tung ở trạm Nguyệt trên người, sức mạnh như bẻ cảnh khô ở bên mông bàng bạc khí huyết, tinh thần thôi thúc dưới bạo phát, vị này tố chất thân thể đạt đến vương giả cấp tông sư võ giả dù có tuyệt thế quyền thuật, cũng hào không có bất luận cái gì đất dụng võ bị một quyền đánh nổ. Huyền Minh chủ, Trạm Nguyệt, tiến lên, tiến lên, tiến lên. Giết hắn. Huyền đạo, Trạm hai người trước sau bị trong nháy mắt đánh ngục, trong phút chốc kinh sợ ở đây tất cả mọi người, có thể trước mắt tên đã lắp vào cùng không phát không được, sợ Thiên Ca, phong lan các loại, chờ, người chỉ có điên cuồng hét lên, bắt chuyện hết thảy tông sư cường giả hướng về Vương thành sát đi. Mà những tông sư kia cấp cường giả vào lúc này cũng rõ ràng bọn họ hào không có đường lui, từng cái từng cái phát sinh điên cuồng kêu gạo, trong giây lát đó vụt rét về phía Vương thành mà đi, những tông sư này ở trong rất nhiều người trực tiếp bị kỵ sĩ liên minh diện môn, cửa nát nhà tan, vợ con ly tán, đối với kỵ sĩ liên minh tất cả mọi người hận thấu xương, giờ khác này có cơ hội báo thù căn bản không biết sợ hãi là vật gì từng cái từng cái tiêu to hạn không sợ chết, khí thế của quận, đại có. Chỗ dựa nhân số đem Vương Thành bao phủ hoàn toàn tư thế. Đến bao nhiêu, ta sát bao nhiêu, cho ta hết thể chết. Vương Thành lạnh leo ánh mắt hung hãn hướng về quét mắt nhìn bốn phía mà qua, thái hạo lôi âm ở trong người lăn lộn chốc lát điên cuồng hét lên mà ra, mọi người phản phất nhìn thấy một trận màu trắng gợn sóng tự trong miệng hắn chảy như điên mà ra, quét ngang mà đi, đứng núi chịu xào ba vị cấp độ tông sư cường giả trực tiếp bị chấn bể màn thai, trong thai máu tươi phun ra, chu vi mười mấy vị tông sư từng cái từng cái cũng là đầu váng mắt hoa. Vương thành nhân cơ hội này hung hãn về phía trước, hổ gặp bầy dê, lấy cuồng bạo nghiền ép tư thế nhắm ngay bị chấn bể màng thai một vị cấp độ tông sư cường giả vánh kích mà ra, thai cổ thần quyến sức mạnh quét ngang tất cả. Vânh!